Chương 265, tham ô Trào Lưu. Người có một loại đặc chất, chính là nhớ không chắc nhớ đánh. Lương Xuyên Hung tận thu thập qua ba cái trong thôn người đàn ông trung niên khỏe mạnh, bởi vì lấy vấn đề nước, bị đánh người đối Lương Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là phần lớn người quên rất mau, bởi vì không phải chính diện cùng Lương Xuyên dậy mâu thuẫn, bọn họ Trào Lưu gây án, người khác cũng chạy, bọn họ cũng sẽ không sung đại đầu. Lâu này mặc dù Lưu truyền Lương Xuyên đánh nhau rất mạnh chuyện, nhưng là vẫn là sẽ quên. Lãng. Nhưng là làm ba cái thôn người phần lớn cũng tới Lương Xuyên nhà mua gạo, bọn họ cũng biết người này tốt lắm. Lương Xuyên cũng không phải dựa vào cái này làm ăn. Có người đến cửa rõ ràng cho thấy xông lên Lương Xuyên nhà giá gạo tiện nghi. Thật ra thì trong nhà mình tích trữ gạo vậy đủ. tâm hoài bất quý. Như vậy tình hình Hà Bảo Chính xin chỉ thị một tí Lương Xuyên, tuyệt đối không bán cùng bọn họ. Lương Xuyên đã trở thành Nam Khê Bờ Bắc số một người nổi tiếng. Bờ Bắc vẫn không có ra khỏi nhân vật lớn gì, nổi danh địa phương nghèo, người có tiền thấy chỗ này tránh xa. Hiện tại bọn họ nhắc tới có chút liêu, cái này liền chi huyện đại nhân cũng phụng là thượng khách người, bốn cái trong thôn lưu truyền liên quan tới hắn tất cả loại truyền thuyết. Ngập úng cửa ải này cho cái khác ba cái thôn tạo thành tổn thất, để cho Hà Lộc người kích động cực sâu. Bọn họ thấy tận mắt cái này một thảm trạng, tiến vào tháng 9 sau mưa rơi cuối cùng nhỏ rất nhiều. Thỉnh thoảng có chút khí trời tốt, ba cái thôn bởi vì vì lũ quét chết liền không ít người. Mưa rơi lúc không có biện pháp đưa tang, mưa liền ngừng cho dù là âm các thiên nhân liền thừa dịp ông trời khai ân vội vàng đem thi thể rời ra ngoài cuốn chiếu rơm hoặc nếu đem trong nhà đã sớm chuẩn bị xong quan tài gỗ đi trước hạ táng. Nếu không thì muốn tồi tệ, lại phát triển tiếp chính là ôn dịch. Có người một nhà toàn đều chết sạch khi đó thường xuyên có thể thấy ba cái thôn không giải thích được dâng lên một cổ khói dây đặc, sau đó một cổ dị nhang sẽ thổi qua tới. Không muốn lấy là hắn là ở cử hành nướng đại hội các loại, người biết cũng sẽ nói cho hải tử, đây là thôn bọn họ người chết, đang nấu thi thể đây. Chính vì bọn họ trước thời hạn làm chuẩn bị, cho nên những thứ này thảm kịch cùng bọn họ cũng không có quan hệ, bọn họ không ít người vậy sẽ đem mình mua thêm gạo bán cho ba cái thôn dân, bởi vì lương xuyên đã sớm nói cho bọn họ, mua thêm một chút gạo, mình đủ dùng, những thứ khác là có thể kiếm tiền. người cảm giác hạnh phúc là so đi ra ngoài, có thể ở nhà an ổn ngủ, lu gạo bên trong gạo tràn đầy. Không cần lo lắng, cái này mưa còn muốn kéo dài thời gian bao lâu, cũng sẽ không vì thân nhân cách thể mà đau buồn, chính là chỉ xuống một trận mưa, trong đất cây trồng trả hết tốt không tổn hao gì. Sau đó mỗi ngày nhìn người của những thôn khác khóc thiên cướp mặt đầy đau thương đến tìm bọn họ ăn xin, đây chính là hạnh phúc. Tiến vào tháng 9, hương hóa mưa rơi đã nhỏ rất nhiều, mặc dù Nam Khê bên trong nước như cũ thế như trẻ che, tàn bạo cọ rửa cầu thạch mã tàn viên, cái này lịch sử đã lâu cầu đá hiện tại chỉ còn lại hai cái trụ cầu tử, mặt cầu đã biến mất không gặp. Cái này cầu đá là đi thông Phượng Sơn cùng Hương Hóa đường ra duy nhất, không có cầu nối liền hai nơi muốn lượn quanh rất lớn một vòng, đi trước Hà huyện sau đó từ Nam Khê thượng du vòng qua tới, lại nắm Hà Lộc sau lưng Đại Sơn, lại có thể tới bốn cái thôn tới. con đường này lại xa lại gian khổ đổ thay thế rất nhanh liền xuất hiện. Nam Khê trên rất nhanh liền nhấc lên một tòa đơn sơ cầu, cầu kia là dùng tấm ván dựng đơn sơ cầu nổi, dùng trúc xếp chói lại lơ lửng ở trên mặt nước đảm nhiệm trụ cầu, vật nặng làm khó dễ, chỉ có thể tối đa chỉ có thể cưỡi ngựa. bốn cái thôn thôn dân thấy cầu nổi dựng lên rồi, không có một người trên mặt là cao hứng. Lương Xuyên còn chạy đi xem xem cái đó cầu, người đi lên lắp được lợi hại, nếu là tăng nước thời điểm tuyệt đối không thể đi người, quá nguy hiểm rơi đến nước lúc liền mất giáo. bốn cái thôn người mục nhột nhìn hương hóa huyện nha thợ cầm cầu tạo tốt, lương xuyên là thật cao hứng, hắn là hắn xem những thôn dân khác thật giống như không muốn cái này cầu thề. hà bảo chính giống như lương xuyên con giun trong bụng, vừa thấy cũng biết lương xuyên muốn hỏi tại sao. hai người đứng ở nam khê bên cạnh, đầu để là răng đầy mây đen, bên dòng suối gió đã có chút lạnh lẽo, không phải gió lạnh, là người xem tâm lạnh. hà bảo chính giải thích, ngươi biết tại sao những thứ này nha dịch thôn dân gặp nạn thời điểm không thấy được, hiện ở đây sao tích cực sửa cầu sao? lương xuyên lắc đầu được xem xong trong cái này thật không biết. hà bảo chính trên mặt tràn đầy khinh bỉ nói hiện tại muốn thu thu thuế, bọn họ mới biết như vậy tích cực, không cầu liền không qua được. Các thôn dân năm nay trong ruộng cũng tuyệt thu, cơm cũng không ăn được, nơi nào còn có tiền đi giao cho bọn họ, cho nên bọn họ tình nguyện cái này cầu gãy, những thứ này hút máu người xuất sinh không qua được mới tốt hơn. Thu thuế, lương xuyên sống ở hậu thế như vậy tiền lương phát tới trong tay trước liền toàn bộ giao nộp hoàn thuế lên đại, hàng hóa mua vào thời điểm liền tự động giao giao nộp. Trong cuộc sống đối với thuế có thể nói là cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng mà hiện tại hoàn toàn khác nhau. Thiên hạ đất đai đều là hoàng đế một người. Loại hắn liền có thể cho hắn giao thuế, ai cũng chạy không thoát, trừ người xuất ra miễn được hết, bởi vì đó là cho Phật tổ. Lương Xuyên cười khổ một hồi, khó trách những người này sẽ như thế tích cực. Như vậy cũng tốt so ở máy ATM lấy tiền, thẻ bị nuốt, lo lắng được nửa bước không rời, ai biết chờ một chút người biết hay không tới đây dùng mình thẻ lấy tiền. Gọi điện thoại để cho ngân hàng người để bảo vệ bọn họ có thể kéo đến công tác thời gian thời gian đi làm lại để bảo vệ, nhưng là nếu như nửa đêm gọi điện thoại nói cho bọn họ, cái này máy ATM rói tiền, 3 phút bên trong khẳng định thì có nhân viên làm việc xuất hiện. Thiếu nạn là phải tốn tiền xài lương thực, bọn họ nơi nào có công phu để ý tới những thứ này thì dân quỷ nghèo sống chết, nhưng là thu thuế cũng không giống nhau, thuế không thu được bọn họ mỡ cũng không có, còn muốn ai thượng cấp trách mắng, một cái đạo lý. Không phải nói cái này, nước nạn hạn hán năm nông dân lương thực tuyệt thu, Triều đình biết lái ân miễn hết bộ phận hoặc là toàn bộ thuế sao? Chẳng lẽ ta nhớ lộn. Lương xuyên theo tích nhớ theo làm ruộng đất 10 phần tổn 4 phần trở lên miễn thuế, tổn 6 miễn thuế điều tổn 7 phần trở lên giờ học dịch chưa miễn, không theo này tiêu chuẩn giảm miễn hoặc giao nạp thu thuế là thuộc vi phạm hay bị, Triều đình tu cho chế tài Quan lại vi phạm thấp nhất cân nhắc mức hình phạt trưởng 70 hạ, nặng nhất có thể phán hình 3 năm đối với, nạp thuế thôn dân vi phạm hành vi nhẹ nhất xử phạt là trưởng 30 nhất tích chữ xử phạt tù 1 năm, chẳng lẽ xét lịch. Sử La gần người. Hà Bảo chính thở dài, nói, triều đình tránh lệnh nếu là cũng có thể toàn bộ được công chính thực hiện, dân chúng ngày cũng sẽ không còn như như vậy khốn khổ. Ngươi xem mấy cái này thôn năm nay trong đất sản vật 10 phần còn xuất lại không tới 2 điểm, nhưng mà trong huyện thời tiết đến một cái, thúc dục lương thực thu thuế vẫn là sẽ giữ 10 phần tới thu, ai dám nói một cái chữ không? Không giao nhưng mà chém đầu tội lớn à. Tới chỗ nào nói với cũng nói với không thắng, đây chính là quan gia tiền trong túi lương đựng nhà, cứ quan gia tiền lại đi cáo quăng, trên đời ai dám đứng ra. Chỉ sợ chính sách vẫn là như nhau, chính là bị những người này thuế lại cho tham mập. Vậy ngươi cầm bọn họ có biện pháp không? Hà Bảo chính tức giận nói ở nơi này không có quản chế không có bất kỳ hình ảnh video tư liệu nhân đại, tất cả chứng cứ hoặc là giấy trắng mực đen, hoặc là toàn bằng há miệng, chỗ sơ hở vô cùng nhiều, đen có thể làm thành trắng, chính là cái đạo lý này, những thứ này thu thuế nha dịch nếu là nói ngươi trong ruộng có 10 phần thu được, nhận ngửa như thế nào tranh, cái cũng là uổng phí khí lực hai bên địa vị bất bình các loại, công quyền lực ưu thế quá lớn. vậy các ngươi cứ như vậy ngoan ngoan giao lương thực, chỉ như vậy mặc cho bọn hắn xẻ thì sao? Lương Xuyên không dám tin các ngươi nếu là cầm sự việc lớn chuyện rồi, ở trên xuống kiểm chứng, sự việc không có thể giải quyết. Hà Bảo Chính không hiểu nói, ở ý thế nào lớn? Lương Xuyên bật thốt lên, võ trang khởi nghĩa à? phản mẹ hắn? Lương Xuyên nói được giống như ăn cơm uống nước tùy ý như vậy, hơn nữa không giống như là đùa giỡn, để cho người nghe có một loại nói làm liền làm bảo giác. Hà Bảo Chính hụ được sắc mặt như đất, hai cái chân mềm lún, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống tới đầu nhanh chóng ngắt mấy cái, nhìn bốn bề vắng lặng, đồng thời đưa tay che lương xuyên miệng, xác nhận chung quanh không có cái người thứ ba mới yên tâm, chậm rãi đưa tay để xuống, tay mới vừa để xuống, một trái tim vậy để xuống, phục hồi tinh thần lại, lại giơ tay lên cho lương xuyên sau hót chính là một cái tát, lần này nhưng mà thật đánh, đánh được lương xuyên sợ đầu bị đau, răng gừ gừ nói, ngươi đánh ta làm gì, ngươi còn dám hỏi ta tại sao đánh ngươi, hà bảo chính thở phì phò nói, trước kia hắn cũng cảm thấy cái đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, làm sao ngày hôm nay cùng chúng ta như nhau, đồ có thể ăn luôn tung, nói có thể loạn nói sao, không phải sao, lương xuyên không phục nói. Ngày hôm nay chúng ta bên cạnh nếu là có cái người thứ ba bị hắn nghe đi tố cáo quan, chúng ta hai cái coi như đều phải chém đầu, chính ngươi chết liền không sao cả, chúng ta thê nữ đều phải bị bán được kỹ viện bên trong. Ngươi nói có đáng đánh hay không? Hà Bảo Chính nói đúng thật tình, cái niên đại này có mấy lời là vĩnh viễn cấm khu, tuyệt đối không thể luận nói. Cái loại này kinh khủng không khí so với chúng ta mới Trung Quốc một cái niên đại còn hăng quá hóa dở, tạo phản hai chữ này là liền nghĩ cũng không thể nghĩ tuyệt đối cấm khu, trừ phi là chán sống liền suy nghĩ làm sao tạo phản, nếu không một khí bắt, kết quả chính là cực kỳ bi thảm. Lương Xuyên còn sống ở cái đó lợi bản tự do niên đại. Hắn nhìn quá nhiều lần chuyện thủy hữu, như vậy khó chịu liền phản mẹ hắn tư tưởng đã thật sâu in ở hắn đầu góc bên trong. Nói thật Lương Xuyên chính là qua qua miệng viền đánh một chút ba hoa, phản. Có như thế dễ dàng là tốt, Lương Sơn vậy 108 cái cũng hàng đầu nhân vật ngư bức, hoặc là đánh nhau lợi hại, hoặc là thủ đoạn lợi hại, bọn họ cũng chỉ lật ra một cái bọt sóng nhỏ, liền để cho Lương Xuyên một cái đời sau bất nhập lưu nhỏ khoa viên, có thể tạo cái này đại tống triều phản. Lương Xuyên mình đều không tin. Những thứ này làm quan cùng làm quan lính Đối phó dạy người khiết đan còn có đảng hạng người có thể sợ được tẹt ra quần, nhưng là để cho bọn họ cầm lên đao thương tới nhắm ngay những thứ này chỉ sẽ cầm quốc đất làm ruộng nhân dân, bọn họ là có thể mấy phút đánh đầy máu gà, người người biến thành chiến đấu luôn thắng chiến thần, để cho nhân dân nhận thức một tí cái gì gọi là làm đường cánh tay ngăn cản xe, cái gì gọi là làm hối hận đi tới trên đời này. Ta xem ngươi là cái này ngày tốt qua thói quen, bắt đầu muốn chút ngươi không nên nghĩ chuyện, ta trước lo cho mình sinh hoạt đi, ngươi cuộc sống trước kia chắc hẳn cũng không tốt hơn, nhanh như vậy là quên. Nghe ngươi ta hại tử xoay mình không dễ dàng. Cho nên chúng ta càng phải quý trọng cuộc sống bây giờ, những cái kia không thiết thực chuyện không nên từ chúng ta trong miệng đi ra, lần này ta cũng không cùng ngươi dài dòng nữa, nhưng là ngươi phải nhớ trước, ngươi cao hứng cũng phải khống chế một tí, là nghệ nương còn có vậy mấy cái dựa vào ngươi còn sống cô nương muốn một tí. Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 266, thu thu thuế. Bốn cái thôn người đã rất nhiều năm không có là giao thuế chuyện mà yêu sầu qua, ngày qua được mặc dù rất khổ, loại được vậy lơ là, nhưng là một năm chồng tới, cầm nên đưa thuế đ còn dư lại lương thực miễn cưỡng đủ tiền người một nhà còn sống đói không chết dù sao ngày có thể qua liền tốt nhưng là hiện tại không giống nhau bọn họ căn bản không có lương thực bây giờ giá gạo như thế cao trong nhà đảo đặng sạch sẽ đã đủ ăn hai miệng cơm no còn giao cái giang thuế câu nổi liền khoác tốt ngày thứ hai thuế lại tựa như cùng người nở bờ vào thôn quét sạch vậy người người thần thai phân chân xuống nông thôn khó khăn được liền hoàng thiếp ti cũng xuống bởi vì đất đai ngạch đếm nợ mỏng là hoàng thiếp ti chế tạo hắn vậy mới rõ ràng hóa đơn nhiều ít muốn thu nhiều ít thuế vậy hắn là không muốn làm cái loại này việc nặng cùng như vậy dân tị nạn giao tiếp khó chịu bao nhiêu chân đều phải đi chặn Mỗi ngày còn muốn diễn ra toàn vũ hành. Nhưng mà làm hắn phát hiện những thứ này, nha lại thế chúng tại thu thuế nguyên nhân sau hắn liền hoàn toàn si mê cái này hạng việc nặng. Ngại lại, sớm vụ ở huyện nha cũng ẩu ngu, bỏ lỡ như thế nhiều phát tài cơ hội. Lúc đầu thu thuế bất kể là trực tiếp giao lương thực vẫn là giao tiền đều có thể, thậm chí có thể dùng vật thật thay thế, giao những thứ này thuế bên trong có thể coi là một ít hao tổn, thật ra thì có cái dám hao tổn, tất cả đều là bị những sâu mọt này hao mà thôi. Mấy cái thôn đã là người chết đói khắp nơi, thuế lại cũng mặc kệ như thế nhiều, thiếu một cái tử thiếu một hạt lương thực cũng được để cho ngươi phun ra, cái gì? Phun không ra? vậy liền đem ngươi đánh ra trong nhà vật đáng tiền toàn bộ dọn đi trừ một kim một đường những thứ khác hết thảy mang đi các thôn dân lạc dọn đầy đồng bọn họ bị thay không nghe làm nha dịch không phải là vì giờ khắc này sao hơn từ nơi này chút quần chúng trên mình ép đi ra một hạt lương thực một cái tiền đồng bọn họ là có thể hơn đi mình trong túi hơn trang một ít Diệp tiểu Thoa đem Phượng Sơn đóng cửa dẹp tiệm liền thật lâu nghe nói khe suối phía trên tu liền một cái cầu đổi hiện tại mưa vậy nhỏ đi lũ lụt vậy lũi xuống nàng liền suy nghĩ mở tiệm trong tiệm hiện tại liền chiêu đệ cha hắn ở Phượng Sơn nhưng mà ở rất dài một đoạn thời gian chiêu đệ cha không hiểu được kinh doanh Vẫn là được từ mình ra tay mới được. Nàng đi tới xích hạ, liền thấy những thứ này thuế lại ở cấp bóc, tình cảnh kia so người khiết đan xuôi nam còn muốn thê thảm, thuế lại qua địa phương, nhà nhà cửa sổ đều đóng chặt. Những thứ này thu thuế cho sói kêu hai tiếng, không người cần phải, bốn người mang một cây cường tráng gỗ thô thẳng liền phá cửa, một tiếng nổ nhà la pha tấm ván cửa một mát gỗ phân bay, bay bản trực tiếp đập vào trong nhà bên trong, những người này xông lên vào trong nhà, trong miệng năng trước, cờ mở nở, để cho ngươi giả chết, sai ra kêu ngươi, các ngươi dám không đáp ứng. Thủy hỏa côn và thước sắt thiết bài rút ra chính là đi thịt người phía trên gọi, cái loại này ra hỏa đánh xuống nhưng mà gãy xương gần phản đoán. Người đàn ông kề bên đánh, người phụ nữ còn có cụ già đứa nhỏ ôm lấy quan sai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ đánh vào tay, nội tâm đang đóng giá thú thả ra ngoài, nơi nào còn thu được, có liền cụ già đứa nhỏ vậy đánh. Ai mượn các ngươi lá gan dám ngăn trở quan sai thu thuế? Diệp tiểu thoa nhưng mà gặp qua chân chính phỉ nhân, chính là đại phỉ sơn vậy một thoát tử, nhưng mà ở nàng trong mắt, đám này cái gọi là quan sai thật là so với kia rút phỉ nhân còn muốn đáng ghét, đơn giản là xấu xa được chảy mũi trắng trận cướp bóc, năm nay người dân gặp tai tình cảnh đã là tương đối khó khăn, bọn họ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Tiểu Thoa hù được không dám lại đi Phượng Sơn, tại chỗ trở lại, vội vàng đem tin tức nói cho Lương Xuyên, hắn nhớ Lương Xuyên danh nghĩa nhưng mà có thật là nhiều học ruộng, không biết những thứ này ruộng đến muốn thu bao nhiêu thuế tử, bọn họ làm việc như vậy ác độc, vạn nhất chờ một chút sống mái với nhau liền cũng không tốt, được nhanh chóng hồi tới báo tin. Những thứ này nha dịch tư lại tạo thành thuế lại, nhưng mà thoải mái có phải hay không? Vừa có thể đánh người vừa có thể kiếm tiền, trên đời thật là không có càng sảng khoái mỹ soa, từ chối không nạp thuế nhưng mà trong tội đánh một trận đều là nhẹ, bắt vào nhưng là phải trước xương sống trượng sau đó sẽ xử tốt mấy năm, cái này mùi vị cũng không dễ chịu. Bọn họ một đường đánh đem tới đây, mỗi nhà mỗi hộ mặc dù nghèo, nhưng mà không biết hoàn đến đông đủ cùng đường bước, mỗi gia đình nhiều ít hoặc là có gạo, hoặc là liền còn có một chút tiền bạc, nếu là liền điểm này hàng tích chữ cũng không có, như vậy một trận nạn lụt sau đó, cơ bản không đường sống. Hoàng Tiếp Ti giữ bọn họ ở trong huyện đất đai nợ mỏng trên ghi danh ruộng mâu đến báo cho nha dịch, nên thu nhiều ít để cho nha dịch những thứ này đại đội binh đi và thôn dân lý luận, tú tài đụng phải bọn họ đều không đạo lý có thể nói, huống chi bọn họ những thứ khổ này ha ha ngu nông dân. Bọn họ cũng không phải là không biết bờ Bắc bị thiên thai tình huống, nhưng là vì mình eo bao bọn họ không thể không làm như không thấy, cấp nhiều, báo lên liền nói bờ Bắc bị thiên thai vậy rất nghiêm trọng, giữ triều đình quy định vậy là không thể giao giao nộp quá nhiều thuế bạc, nếu không chi huyện đại nhân mình cũng phải rốt hỏng, tiền kia cũng thu làm thế nào, trang mình eo trong túi sách. Quá thuận lợi, bọn họ một đường thu tới đây, ba cái thôn tình huống đều rất thảm, nhưng là đánh càng sẽ thảm, tiền không có còn có thể lại được lợi lại ăn xin quay về, mất mạng vậy có thể chính là cái đó cũng bị mất các thôn dân đầu óc không đốc, cùng ai đấu đều sẽ không cùng con đấu, nhất định phải thua thiệt, bọn họ chỉ muốn sống, làm thuận dân liền làm thuận dân đi. Dù sao Hà Lộc Tam Lang nơi đó giá gạo vậy không tào lắm, lại đi mua một chút, sang năm làm việc chuyên cần điểm, cầm thiếu hụt bổ sung, chỉ là ngày càng khổ thôi, nông dân gì cũng ăn được đi xuống, còn sợ chịu khổ sao? Mượn một chút là mượn, hơn mượn một chút cũng là mượn, chẳng qua cho nhiều Tam Lang liền hai năm hà bãi. Thu thuế đội ngũ nhận được Hà Lộc thời điểm, đột nhiên cảm giác chỗ này thật giống như không giống nhau, nhưng là cụ thể tới nói chỗ nào không cùng bọn hắn ngay tức thì vậy không nói ra được. Bọn họ đã tới núi này ránh ránh, cái này cùng thạch thương phía trên xong hết rồi, thậm chí so với phía trên còn nghèo. Hàng năm bọn họ thu đến gặp ở nơi này phản kháng là kịch liệt nhất, lấy đi bọn họ một hạt gạo bọn họ cũng có thể bày ra một bộ muốn cùng lấy mạng đổi mạng chiêu thức, tương đối doanh người, nha dịch cũng là người, bọn họ chẳng muốn ở nơi này loại nát vụn địa phương ra chút chuyện, thậm chí đem mình mạng nhỏ giao đi vào. Hôm nay tới Hà Lộc người hoàn toàn là khác một bộ dáng, không có ai treo vẻ lo lắng, thậm chí trên mặt còn có mỉm cười, tựa như giống như là đang chờ bọn họ tới đây, chủ động tới giao thuế vậy. Gặp quỷ sống, bọn họ một đám người thu cả đời thuế không gặp qua dáng vẻ như vậy tình cảnh Hà Lộc người dĩ nhiên cao hứng cái khác ba cái thôn nghèo được ép không ra một giọt nước bọn họ không giống nhau lúc này không giống ngày xưa bọn hắn bây giờ có tiền có lúc tâm tính chính là như thế kỳ quái một chuyện xấu ở bất đồng tình cảnh dưới có thể đổi thành là một kiện đối hắn có chỗ tốt chuyện tốt các thuế lại gõ Hà Lộc cửa thôn một nhà nhất phá nhỏ nhà lá còn không phải là ở ven đường đại lộ bên cạnh quẹo vào đi còn được đi một đoạn đường ngắn lúc đầu cửa phòng là nhắm thật chặt các thuế lại đang mong đợi lại một lần nữa cướp bóc phá cửa mà vào B -b -b -b. quy trình vẫn là phải đi thuế lại tướng muốn gõ được đuổi bẩm đi xuống dối dít lên cao mở cửa mở cửa thu thuế thuế lại thanh âm như hổ chó sói bốn cái thuế lại đã nâng lên gỗ thô mặt đầy cười gằn bọn họ đang mong đợi hưởng thụ một phen phá hư khoái cảm ai ngờ cửa kêu đích một tiếng liền mở ra trong phòng thu thập được sáng rỡ, nhìn vào khắp phòng sách mà không có một chút mùi mốc liền tháng mưa rẩm không tin tim thu dọn nhà vậy mùi mốc có thể đem người sông choáng vắng hết sai ra phải đóng nhiều ít nói chuyện chính là mạnh lương thần mẹ đám người đầu tiên là sướng sốt một tí lao thái bà này còn có thể xuống đất nhập đất cũng xong hết rồi giao tiền làm như vậy dọn đụp phải cái loại này trộn như vậy hợp công tác còn thật không dễ làm mọi người đồng loạt nhìn về phía hoàng tiếp ti vàng tiếp ngầm hiểu tay thả vào đầu lưay tiếu liền điểm nước miếng bắt đầu lật hà lộc đất ngay nợ. đại nương người là mạnh thị. mạnh mẫu nguyên lai là vô cùng hận những thứ này tư lại bởi vì hắn con trai bị nhốt vào nhưng mà lương thần sau khi đi ra nói hắn ở trong tù cũng không có bị tổn thương gì tinh thần xảy ra vấn đề là mình năng lực chịu đựng quá kém nàng cũng chỉ để trong lòng lao thân chính là không biết sai gia thu nhiều ít lương thực hoàng tiếp ti tay chữa theo cái đó sổ sách đọc xuống thì thầm hưng hóa phượng sơn hương thiên thánh quý hợi năm thu thuế đang thuế gạo hai đấu còn lại tất cả miễn hoàn toàn mọi người lại nhìn hướng mạnh mẫu Cái này lao bà coi là thật giao được như thế lênh lẹ. Đại tống đất đai năng lực sản xuất còn không cao lắm, phương Bắc lúa mạch rất nhiều vẫn là 2 năm 3 mùa, phương Nam mới sơ tiến cử chiêm thành thóc, phần lớn cũng là 1 năm một vụ, linh nam 29 gạo sẽ hơn. Một mẫu đất năng lực sản xuất ước chừng có thể ra lương thực 200 cân, mà gạo thì nhiều hơn một chút 300 đến 400 coi đất đai mà định. Tổng triều thuế nông nghiệp là tương đối hơi thấp, ước chừng là 7 phần trăm cỡ đó, cũng chính là một mẫu đất phải đóng cái 20 cân, trong này là tính luôn hao tổn, cho nên đại khái là 20 cân chừng. Mạnh mậu rất sảng khoái đang lúc mọi người phía dưới mí mắt lấy ra 20 cân lương thực chưa ở một cái đây trong túi, không có lắm mồm, không có án trách, vô cùng phối hợp hoàn thành cái này bảo vệ lãnh thổ dân đứng tận chức trách. Trư Chứ Thúy lại trong lòng đột nhiên sinh ra một loại trên lệ cảm, không có thắng lợi vui sướng, không có cao cao tại thượng như vậy tư thái cảm, giống như là một cái đến cưỡi cho người làm việc vật nhân vật nhỏ vậy, trong lòng một cổ nồng nặc cảm giác bị thất bại. Đi, hạ một nhà, mang thủ thuế lại họ họ vương, tiêu vương mẫu, chỉ là nha dịch bên trong một cái tiểu đầu lĩnh, muốn làm đô đầu đi cửa sau đưa lễ bận làm việc nửa đời, vẫn là cái gì đều không mạo được trong huyện lãnh đạo xem hắn không có công lao cũng có mệt nhọc thỉnh thoảng cũng chia chút dầu nước nhiều đồ thủ công cho hắn đi chạy một chút vương mậu mất hứng nói hạ một nhà vẫn là loại chuyện này trước kia còn thu được không tốt càng không có những thứ khác thu vào mỗi ngày dương mắt phải đem một cái bánh bao tách thành hai miệng tới ăn hiện tại thỉnh thoảng còn có thể uống chút thịt canh đâu thuế lại gõ hà kim ngân nhà cửa thanh âm còn là lớn như vậy hà kim ngân không làm hắn một không phạm chuyện hai không trốn thuế dựa vào cái gì còn muốn bị đám này giáp rửa ướp chân khí tại chỗ liền cùng thuế lại rùm beng cháu ta đang ở nhà đi học các ngươi nếu là kinh sợ hắn quay đầu sợ các ngươi hắn kiện Hà Kim Ngân trước kia cũng không thiếu bị những người này khí, nhìn mấy chục năm, chưa từng xem ngày hôm nay như thế hánh diện qua đi học. Bọn ngươi cái này phá nông thôn còn có tiên sinh dạy các ngươi em bé đọc sách. Thuế lại hướng Hà Kim Ngân trong nhà nhìn vào, quả và thật thấy được một cái đứa nhỏ đang cầm cây một căn tiếu liền điểm nước ở trên nước học viết chữ đâu, bên cạnh còn để một bản tuyển trang sách, một bản tạm mới sách. Cái này mẹ, cái này địa phương rách, mới vừa đại nương kia trong nhà đều là sách, liền cái này tùy tiện một gia đình đứa nhỏ đều ở đây học viết chữ, thôn này cực kỳ cổ quái. Thúế lại là bắt nạt kẻ yếu hạ người, Hạ Kim Ngân cũng là giữ nhà mình đất đai một cân không thiếu nạp chân thuế lương thực bọn họ cũng chỉ không tìm được lý do nổi gió, nếu như lại quấy nhiều dân, nói với đến chi huyện nơi đó, kiếm chuyện, chi huyện cũng sẽ không thiên vị. thật con mẹ nó xui, vương mậu dẫn một chư thuế lại hùng hùng hổ hổ lại đi. mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết. chuyển hot của hep đọc đảm bảo nghiện. ghé vào ghé vào. chương 267, trăm sáu mươi thu thu thuế hai. diệp tiểu thoa hùng hùng hổ hổ chạy về nhà, cầm thu thuế chuyện này nói cho lương xuyên, lương xuyên cùng hà bảo chính hiểu qua xuất trình thu thuế chuyện này, cho nên trong lòng nhiều ít cũng có để, cái này cũng không biện pháp, sống ở niên đại này có một số việc là không có biện pháp tránh, giống như lời sau muốn làm thẻ căn cước, phải đóng thương thuế như nhau, mua khối xả đông vậy tự động đường, không thể tránh né. Thuế lại ở Hà Lộc thu thuế từng nhà nhận lấy tới đều là thuận lợi vô cùng, đây càng tăng lên bọn họ cảm giác bị thất bại, theo đạo lý những quỷ nghèo này thấy bọn họ thì phải khản cả giọng quỳ xuống đất cứu tha, như vậy mới có thể biểu dương bọn họ cao cao tại thượng thân phận địa vị, hưởng thụ như vậy lần áp dân chúng khói cảm, kết quả để cho bọn họ hết sức thất vọng, cái này chim thôn trang mỗi nhà mỗi hộ cũng phối hợp vô cùng, thật là làm người mất hứng. Bọn họ nếu là sớm 1 năm qua có thể là có thể hưởng thụ cái này khoái cảm hiện tại Hà Lộc người đi theo Lương Xuyên, Lương Xuyên cho bọn họ phát lương thực phát tiền, chỉ cần không phải quá mệt mỏi gia đình đều sẽ không nghèo quá, tiền giao nổi làm gì còn muốn nhiều chuyện đâu. sơ xếp hàng hồi lâu, rốt cuộc để cho Vương Mậu đụng phải một nhà gai đầu, chiêu đệ nhà đại ca, các thuế lại đi tới chiêu đệ đại gia ca, bởi vì mỗi nhà cũng phối hợp, trong tiềm thức bọn họ vậy lấy là người nhà này sẽ ngoan ngoãn giao thuế, sau đó khách khí trước gõ cửa, sau đó một đám người ở ngoài cửa lặng lặng chờ. thật bất ngờ, đợi nửa ngày cửa vẫn là không núc ních tí nào, trong phòng ngay cả một chim động tĩnh cũng không có, cái này cũng không chính là chống nộp thuế căn bản chiêu thức mà, không chủ động không phối hợp. Tên này thuế lại mới hoàng qua thần tới. Mẹ lúc đầu cái này chim thôn còn có quỷ ngờ mà, nói, làm sao có thể nhà nhà cũng ngoan như vậy tự động giao lương thực. Bốn cái thuế lại vác lên một cây ôm hết to gô thô, hất đít một tiếng hợp lực, chỉ nghe một tiếng nổ, trực tiếp bạo lực phá cửa. Vậy trong gió chập chấn, cửa gỗ nhỏ ngay tức thì mặt gỗ phân bay. Phá cửa động tinh quá lớn, hú được người trong phòng oa một tiếng lệ khiếu, nóc nhà đều phải rung sụp. Cái loại này kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không khéo léo khóc cứu tiếng chính là các thuế lại thích nhất. Bọn họ cười gằn sông lên vào trong nhà trong phòng ô tất tất một cổ tử tử thị sống siêu vị thẳng xông lên óc, xông được trong dạ dày rời sông lấp biển một cái thuế lại nôn mửa một tiếng trong phòng có một cổ năm xưa thiêu mùi thúi thứ mùi này hòa lẫn rác nhà bếp còn có thân thể con người bài tiết vật còn có cái khác dị vật khỏa chung một chỗ lên men lại lên men nghe rơi lệ hút choáng váng các thuế lại đi theo phun ra ngoài thật tốt một cái gian nhà qua thành quang cảnh như vậy người một nhà được nhiều bẩn à thượng sai tha mạng thượng sai tha mạng chiêu đệ đại ca đại tẩu hai cái hà miệng run rẩy quỳn ở trong góc đáng thương nhìn đám này thuế lại vương mậu tiến lên liền cho chiêu đệ tẩu tẩu hung hán một cái tát Hét, tha ngươi mẹ mạo chó, lao tử đây cửa là tới thu thuế, không phải tới giết người, nương ngươi lại kêu người khác còn lấy thành sơn kẻ gian vào thôn. một tát này đánh được chiêu đệ tẩu tử đầu góc quay cuồng, che miệng lại không dám nói bậy bạn, trên mặt đau được cũng đã tê dần. cầm tên họ báo lên, hoàng tiếp ti hỏi, chiêu đệ tẩu tử ghi danh họ, hoàng tiếp ti tra giáo một phen, nói bọn họ nạp lương thử đếm, chiêu đệ tẩu tử không ngừng tiêu khổ, sự bất tức của hắn đại ca không có làm việc không chuyên cần, làm ruộng cũng là nát vụn bà thước, nơi nào có thể nhận được cái gì lương thực, hai cái có gạo liền ăn, người được cùng heo như nhau. Nhà quang cảnh hiện tại giống nhau là toàn bộ thôn kém nhất, cầm dám đi giao lương thực. Hai cái vợ chồng bị trận ở nhà đánh gần chết, thật thật là kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không không linh. thuế lại lục soát khắp cái này vừa dơ vừa thối phá nhà, lu gạo bên trong cũng là con chuột cướp, liền hạt gạo cũng không có. Mu, chán ghét nửa ngày, luôn dễ mau cũng không có. Theo tối luật, ham ăn bướng làm không chuyện sản xuất người, từ chối không giao nộp giao năm đó thuế lương thực có thể xử cái một năm nửa năm. thuế lại mang theo công siềng, đang chuẩn bị cầm cái này hai cái ướp chân vợ chồng mang về hương hóa, ngoài nhà đột nhiên tươi tiến vào một cái lao hán. Không phải người khác chính là Triêu đệ Lão Thân Phụ, Lão Thân Phụ ở Phượng Sơn ở mấy tháng, hai bọn họ vợ chồng gặp Lão hắn lâu như vậy không trở về lấy là hắn chết bên ngoài, đổ rơi vào thanh tịnh. Trong nhà còn thiếu một tấm miệng cơm, còn cao hứng hơn. Lúc này hắn về làm chi? Triêu đệ Lão Thân Phụ không nói nhiều lời, giữ Hoàng thiếp Ti Thủy điểm đủ số giao nộp đưa thuế lương thực. Hắn ở Vạn Đạt cửa bảy mấy tháng than, bán bánh bột lọc kiếm một chút tích góp, vậy cất một chút gạo, nên giao nhiều ít lương thực hắn tâm lý hiểu rõ. Sống cả đời, trước kia cầm đứa nhỏ nuôi lớn lấy là có thể dưỡng lão, không nghĩ tới già rồi vẫn là được hắn còn thay cái này vô dụng loại trả nợ đánh nửa tiệc này mấy cái thuế lại thật đúng là quá ẩn thuế lương thực vậy nhận được còn cầm bị tức tất cả đều phát tiết ra ngoài nhận được lương thực liền đi nhanh lên trong phòng này vị quá khó khăn nghe thấy bọn họ vớ thối mùi vị cũng so trong phòng này vị dễ ngửi Thôn này tất cả nhà hộ tất cả đều xuất trình đi qua liền còn giữ lại cuối cùng này một hộ cũng là lớn nhất hộ căn hộ này đại viện tường cao giúp lại dưới chân núi không đến không biết không muốn kỳ hạn một năm núi này ránh ránh nổi lên như thế một lớn tòa hoa trạch đám này thuế lại bọn họ trong ngày thường đều là vui ở nhà vô cùng thiếu đi ra ngoài làm việc nếu là ngày thường đi theo lý phúc thành bàn sai bọn họ khẳng định biết nhận thức lương xuyên nhưng mà bọn họ không nhận được nhìn lương xuyên tòa nhà lớn còn cảm khái cái này nhất định là chỉ mực gà cũng có thể thật tốt làm thịt một làm thịt căn cứ cứng rắn mềm sợ cứng rắn thật tính tình bọn họ không biết cái loại này nhà giàu lai lịch vừa lên tới trước hay là khách khí gõ cửa vạn nhất đụng phải cứng rắn đinh xui xẻo vẫn là mình cốc cốc cốc tiếng động ở cửa liền mấy tiếng lý sơ nhất cũng tới mở cửa thuế lại vốn cho là đi ra ngoài là cả người đồ đông đất thân không nghĩ tới là một người thằng thế lập tức tâm khí liền lại nổi lên lý sơ nhất thấy người so bọn họ ăn cơm còn nhiều Quân đội loại địa phương này nói rõ liền chính là tàng ô nạp cấu nghiêm trọng nhất địa phương. Các xác nhân cùng cái gì cần có đều có. Hắn vừa thấy những mặt hàng này liền nhẹ nan che hừ một tiếng. Hoàng Thiếp Ti nhìn một tí, hỏi: ngươi nhưng mà giá chủ. Lý Sơ Nhất lười để ý bọn họ, dám đều không lưu một tí cái, xoay người liền lộng lẫy lệ cầm hình bóng để lại cho đám này thuế lại. Vương Mậu chưa từng nhận phần này được khí, trong miệng khí được qua hoa tiêu, kẻ gian tư chớ đi. Đồng thời đưa tay đi ngay quăng Lý Sơ Nhất bả vai, tay mới vừa phối hợp đi, Lý Sơ Nhất tay phải rắn độc vậy dò trên Vương Mậu tay, thiết chảo vậy bấu vào hắn cổ tay, nhắc tới tay gặp lại một tiếng thanh thúy ca vang vương mậu cổ tay gắng gượng bị hao tổn trợ cấp tất cả người sắc mặt cũng liếc người này thật là lợi hại thủ pháp lợi hại hơn là lá gan của hắn bọn họ là thân phận ở gì nói rõ liền sau lưng là triều đình à bọn họ lại dám công khai tổn thương con sai nắm tay buông xuống Người thật là to gan phản thiên tất cả loại gầm thét uy hiếp thanh âm nhiều vô số kể chính là không gặp có người đi lên rút phía sau thuế lại chỉ dám đánh ba hoa không dám tiến lên tìm lý sơ nhất suôi lý sơ nhất nghe bọn họ kêu được vui mừng trên tay liền tăng thêm khí lực đau được thuế lại thủ lãnh nửa đầu kêu gào khóc vậy cảm giác đau nhiều tiếng lọt vào thay để cho người không lạnh mà run. Lý Đại Ca mau dừng tay. Lương Xuyên tránh ở phía sau cửa nhìn hồi lâu náo nhiệt, lúc này mới lảo đảo đi ra làm người tốt. Lý Sơ Nhất ra tay không nhẹ không nặng, Vạn Nhất thật lỡ tay làm thịt một cái. chuyện này liền không dễ làm. Lý Sơ Nhất nắm tay ném một cái, trong lỗ mũi ra một cổ khí, lạnh lùng mình đi. Lương Xuyên cười một mặt đi tới, Hoàng Thiếp Ti hắn gặp qua hai lần, người khác hắn không quen, chỉ có thể trước cùng Hoàng Thiếp Ti thăm hỏi. Hoàng Thiếp Ti vẫn phải chứ, khí sắc không tệ à? Hoàng Thiếp Ti dừng một tí, trong đầu quét qua mấy lần, dùng sức suy nghĩ một tí người này là ai, hắn một chút ấn tượng cũng không có, lung tung đứng ở nơi đó. Không chỗ nào thích từ nói, được, tốt. Lương Xuyên trong đầu nghĩ ngươi đều không nhớ ta là ai còn tốt, trên mặt cười rất công thức hóa nói. Thiếp ti đại nhân ngài quý nhân nhiều chuyện bền, lúc trước ta cùng lữ sư gia cùng nhau đến ngài nơi đó đi ghi danh học ruộng. Ngài suy nghĩ một chút. Lương Xuyên ám chỉ được vừa đúng lúc, lao tử biết các ngươi cấp trên, các ngươi khách khí một chút. Nói tới học ruộng Hoàng Thiếp Ti một tí liền nhớ lại hết, không sai, cái thằng nhóc này danh hạ học ruộng có thể nhiều có không thể không phải, nhưng là không tốt lắm làm, hắn thật giống như cùng lữ sư gia quan hệ không bình thường. Hoàng Thiếp Ti trong lòng mân mê liền một hồi. Lỗ Thái tiến tới mới vừa cái đó bị Lý Sơ nhất gây chặt khớp người bên hai, có mấy lời hắn không tốt ngay trước bên ngoài toàn bộ nói ra, âm thầm nói cùng cái này thuế lại thủ lãnh, xem hắn lại xử trí như thế nào. Vậy Vương Mậu một tay nắm thật chặt khắc một cái bị thương tay, đau đớn để cho hắn cơ hồ mất lý trí, cố đè xuống lửa giận trong lòng, mặt đầy khói mù. Hoàng thiếp Ti có lời khẳng định không phải chuyện gì xấu, liền nghe xong hắn nói. Hắn hiện tại chỉ muốn thông qua hợp pháp con đường thật tốt sửa trị một tí người nhà này, tốt nhất để cho bọn họ cửa nát nhà tan. Vừa nghe nói thằng nhóc này giành nghĩa 300 mẫu ruộng đất, trên mặt hưng phấn được hiện lên bệnh trạng tạc khốc, đây chính là thật là một khoản tiền lớn à, gõ chết ngươi tên con tiếp. Vương Mậu răng gừ gừ nói, "Lữ sư gia bằng hữu cũng là phổ thiên hạ thần dân, cái này thuế lương thực thiếu không được, 300 mẫu đây chính là 6000 cân lương thực, ngươi bây giờ nếu là góp không đủ, bản sai có thể cho ngươi gia hạn 2 ngày." Kỳ <cười> hỉ. Đám người đây có thể phấn khởi, 6000 cân lương thực mỗi người bọn họ phân một chút, đó cũng là cực lớn một số lượng, chuyến này không áo bao trắng. Hoang tiếp ti chuyện này không làm chủ được, nhưng lại hắn nhìn Vương Mậu hiện tại nổi cơn giận dữ. Mắt xem liền thì không muốn làm tốt, lữ sư ra cái đó nhìn mỗi ngày cũng cười mặt Phật vậy, bọn họ cũng đều biết, đắc tội lữ sư ra so đắc tội Tống Chi huyện còn muốn mệnh. Nghĩ đến chỗ này Tiết Hoàng Thiệp Ti sắc mặt hơi có chút bạc màu, đám người này không đầu óc chính là không đầu óc, chỉ lo một điểm này, điểm lợi ích nhỏ, có thể ăn được hay không được đi xuống vẫn là một chuyện khác đâu. Lương Xuyên cũng cười, đám người này xem ra thật là lấy là ăn chắc mình. Vậy 300 mẫu học ruộng dưới mắt luôn dễ có cũng còn không diệt trừ đâu, hoặc ở trên núi như vậy cũng phải giao thuế sao? Những con chó này kém lường gạt vơ vét tài sản tỏi quen. Làm việc đều sẽ không xem người, khó trách ở trong huyện vậy không gặp qua mấy người này, phối hợp được gió nổi nước lên hắn đã sơm có thể kiến thức một chút. Sai đại ca, ta tên này hạ là 300 mẫu đất không dạ, bất quá các ngươi lại khả là sau núi xem xem, đất này còn không khẩn đi ra chứ, tất cả đều là đỉnh núi, nếu là có một hạt lương thực, ngày hôm nay đừng nói là 6.000 cân lương thực, ta ngoài ra lại mời các vị đi kim lâu sung sướng 3 ngày, chi phí tiểu đệ toàn bao. Lương Xuyên nói về được qua hoặc đều, ngực vô bạc bạc vang. Vương Mậu ngày hôm nay tay bị Lý Sơ nhất hao tổn chậc cúp, nuốt không trôi khẩu khí này, nếu không chuyện này hắn còn thật có thể xem ở lữ sư ra mặt mũi bỏ qua đi. "Cơ Môn nở, ngày hôm nay không cho lương thực liền phá hủy ngươi con chim này ổ." Vương Mậu cơ hồ là rống lên, thanh sắc câu lệ, Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 268, võ trang khởi nghĩa. Vương Mậu loại người này chính là điển hình hổ giấy, dựa vào trên người mình cả người ra hổ làm sảng làm bậy thực tế để cho hắn làm chút gì chuyện rất người phóng hỏa liền kinh sợ lúc đích một chút miệng lưỡi lăn áp một tí tay không tất sắc người dân tương đối sở trưởng, đụng phải lý sơ nhất cái loại này ngạnh trang ngã chớ nói chi là lương xuyên cái loại này sát tinh vương mậu một mắng lương xuyên nhà là ô chim lương xuyên một quyền liền đảo liền đi qua chính giữa vương mậu mặt bắt mà lớn quả đấm đánh được máu mũi văng khắp nơi mấy cái răng cửa bánh đích một tiếng bay ra trên mặt xem treo một cái chảy máu thắt nước máu tươi từ mặt tiền trên ồ ồ thẳng xuống chỉ một quyền lương xuyên đánh liền được vương mậu thiếu chút nữa đi đầu thai người giống như một cây bão thổi nã hành tây xem sau thẳng đưa kẹo xuống Hôm nay là gặp quỷ sống, cái này chim thôn người cũng hắn sao dại tìm gấu gan báo, ai thấy quan sai cũng một bộ cao cao tại thượng tư thái, đặc biệt là gia đình này, tàn phế cũng ác như vậy, đi lên liền làm gãy người, chủ nhân này nhà thứ nhất là để cho người thấy máu. Vương Mậu coi như là đám người này tương đối gan lớn, hắn cái này người đáng tin cậy vừa mất đi, tất cả người liền hoảng hồn. Bọn họ đỡ Vương Mậu, Vương Mậu tay trợ khớp, trong miệng sống mũi cũng chảy máu, liền còn dư lại đi vào khí, hô đi ra ngoài khí đoạn như trò chơi tơ, nơi nào còn có nửa phần tinh thần. Hoang tiếp ti cái loại này văn phòng ngày thường rết gà đều sẽ không càng không có mặt đối mặt tiếp xúc qua cái loại này sôi động tình cảnh trong lòng lại là hoàng có phải hay không hắn cũng là dựa vào đám người này mới một đường quá phong quan tới hiện tại đụng phải đinh cứng chỉ sợ đẩy hắn ra ngoài hắn không bị đánh chết mới là lạ lương xuyên bỏ rơi hết tay còn có chút đau nhìn đám này thuế lại nói người mang về đi chuyện hôm nay hoàng tiếp ti người giúp ta cùng lữ sư ra hoặc là chi huyện lao ra kêu sẽ một tí nguyên do câu chuyện nhất định phải nói rõ hắn tống chi huyện nếu là cảm thấy ta hiện tại những đất này phải đóng thuế lương thực vậy ta cũng không thể nói gì được còn như một quyền này sao có vài người lấn hiếp người quả đáng chúng ta những thứ này tiểu lão họ bất đắc dĩ mới ra tay vương mậu rất thi trên đất, mấy cái khác trừ rắc ngựa rời lương thực những người khác nhìn lương xuyên ánh mắt đều có điểm sợ hãi một quyền có thể quật ngã vương mậu bọn họ những người này lại làm không được quả đấm có lúc đại biểu chính là thực lực bọn họ sẽ không ngu đến mình tìm không phải mái vác lên vương mậu liền chuẩn bị rút lui hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt hoàng thiếp ty thi này này trả lời trước lương xuyên nói nhất định nhất định lương xuyên căn hộ này đã là bờ bắc cuối cùng một hộ những thứ khác cần phải thu căn bản cũng thu đúng chỗ Chiếu năm trước tiêu chuẩn đã là hoàn thành được tương đương đẹp, càng đừng sách năm nay cái này tai họa lớn năm, Ngày hôm nay có này một kiếp cũng là vương mậu mình ăn no chống đỡ, vốn là chuyện gì cũng như thế thuận lợi. Hết lần này tới lần khác cuối cùng này một nhà muốn tìm người nhà phiền thải, có thể ở nổi cái loại này đại trạch người ta, còn không có chút bạn lấy sao? Đúng như dự đoán, Hoàng Tiết Ti vừa về tới Hương Hóa, trước hết gọi tới Lữ sư gia. Đúng lúc Lý Thành Phúc đô đầu đang cùng Lữ sư gia thưởng thức trà, hai cái vừa nghe chuyện này thiếu chút nữa nảy có lên. Đây chính là hổ cái mương à, vương mậu cái này kẻ lỗ mãng chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi chọc Lương Xuyên. Lữ sư gia cảm thấy chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mình không có năng lực quyết định, liền nói xa nói gần nói cho liền Tống Quang đấu nghe, Tống Quang đấu vừa nghe phổi cũng thiếu chút nữa tức bể phổi, lại không nói cái này, lương xuyên lần này ngập đúng bên trong giúp hắn ra đại lực, cho hắn lại thêm một khoản mỹ danh. Chính là thằng nhóc này sau lương vị kia họ Triệu Vương gia liền có phải là bọn hắn hay không những thứ này chi ma lục đấu giác quan so tài. Dưới mắt toàn bộ Giang Nam một vùng ngập lụt, dân chúng chịu tai vô số, Triều đình đã mệnh lệnh rõ ràng để cho các châu huyện trước thống kê bị thiên tai tình huống, giảm thuế miễn dịch hoàng lệnh đã xuống, những điều nhân này rõ ràng là hướng về phía trung gian kiếm lợi đi, bị đánh đáng đời chết. Vương Mậu bị mang vào huyện nha, người cũng còn không tỉnh hồi lại, Tống Chi huyện chán ghét một mắt đều không xem, liền để cho Lý Thành Phúc cầm tên bại hoại này ném ra ngoài, cách trước đợi hắn thanh tỉnh qua sau đó, tỉ mỉ điều tra. Những thứ này đều là làm cho Lương Xuyên nhìn, Tống Chi huyện chẳng muốn thẳng thường hướng Lương Xuyên yếu thế, nhưng là những thứ này mặt mũi công phu lại được làm đúng hạ, nếu không cái này kết thủ coi như kết. Hắn cố ý lôi kéo Lương Xuyên, Lương Xuyên là người có bản lĩnh, có thể văn có thể võ, lại có cường đại bối cảnh, không chọn nổi. Lý Thành Phúc xem được thật thay Vương Mậu cái này người chim không đáng giá làm, huyện nha bên trong một cái ngôi nhân nghĩa cùng Lương Xuyên so tài. Hiện tại phối hợp phải hơn hơn kém có nhiều kém, một mình ngươi đô đầu đều không phải là tiểu Lâu La, không ước lượng phân lượng của mình một chút cũng đi cùng Lương Xuyên so tài, lần này tốt lắm, vất vả ít năm như vậy, toàn bị lỡ đi. Diệp Tiểu Thoa cùng người biết Lương Xuyên dạy bảo đám này thuế lại sự tích sau đó, đầu tiên là cảm thấy quá nhanh nhân tâm, nhưng là mấy phụ nữ bắt đầu lo lắng, cùng những người này đấu sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, chỉ sợ những tiểu nhân này đã kích trả thù à Lương Xuyên cười nói như thường, hắn nơi nào biết sợ những người này tìm hắn phiền toái, tổng quang đấu không tìm bọn họ phiền toái bọn họ cũng phải đi trong miếu lễ tạm. Hoang Tiếp Ti cũng là thầm kinh hãi. Lương xuyên không chỉ có cũng không có chuyện gì, cái này Vương Mậu nói thế nào là tống Chi huyện An tiền mã hậu chân chạy liền ít năm như vậy, nói ném liền ném, khá tốt mình không ra đại đầu, lửa này đốt tới trên người mình, lần này vậy được luật ra, đội Vương Mậu còn được có người trên, nô nhân nghĩa gần đây sòng bạc vậy toàn bộ ra nhường cho Lý Thành Phúc, ngoài ra có mượn sự nghiệp mấy bạn xu hướng tại dừng lại, chiếu cái này thế trạng thái phát triển tiếp, bọn họ một nhà người không nói bụng chết cũng kém không nhiều được đi ra phố xin cơm. Thừa dịp Vương Mậu xảy ra chuyện cái này đương tử, hắn khiến cho ít bạc vừa vặn bổ cái này điếu, lấy hắn đô đầu thân phận đi thu thuế có chút lớn mới nhỏ dùng nhưng là gần đây thật sự là trong tay chặt, không kiếm chút thu nhập thêm ngày không tốt qua. Thu thuế chuyện này khó mà nói, được lợi là có được được lợi, nhưng là dẫu sao thủ đoạn quá dơ bẩn, từ nhân dân trong miệng cướp thức ăn, còn rơi vào một cái khó nghe danh tiếng, cho nên Lý Thành Phúc mặc dù vậy rất đỏ con mắt cái này kém, nhưng là hắn còn không nghèo đến phần kia trên, phải đi làm thuế lại. Hắn tiền bạc bây giờ có mấy nhà song bạc, Kim lâu hoàng mụ mụ vậy lao gái điếm đã không được, hoàn toàn đem điều này tụ bạo bốn sang tên cho Lý Thanh Phúc. Hắn bây giờ là sung sướng tựa như thần tiên, người ở trong nhà ngồi, tiền từ trên trời tới, làm gì cố hết sức không đạt được kết quả tốt đi thu cái gì cho mà thuế vậy có thể được lợi mấy cái tiền nô nhân nghĩa trước kia mình vậy coi thường chuyện xuôi xẻo này bọn họ thầm bên trong thu sòng bạc nước chảy cũng có thể được lợi được buồn mãn bắt giật còn thật coi thường điểm nhỏ này tiền hắn mang thuế lại ra cửa thuế lại vừa thấy đây chính là tránh bài đô đầu có thể đánh lại có thân phận mấy cái ngày hôm qua ở hà lộc an biết thuế lại liền võ xuyên ngô nhân nghĩa muốn không muốn đi hà lộc tìm lương xuyên xui nô nhân nghĩa cũng không ngốc cả lương xuyên bản lãnh so hắn cao đến bầu trời đánh cung đánh không lại người ta bây giờ là tống chi huyện trong mắt người tân phúc nhi tử mình lương xuyên vậy bỏ qua một con nữa thật vất vả cái gì kết thù đều kết mở chẳng lẽ mình sẽ lại đi tìm không thoải mái Cái này hà Lộc thằng nhà quê không phải người bình thường, mấy người các ngươi ta nhìn coi như cơ trí, xin khuyên các ngươi một câu, sau này kể bên hắn liền vòng quanh đường xa đi, nếu không các ngươi có các ngươi thời để khóc. Nô Nhân Nghĩa chỉ ném xuống như thế một câu, để cho những thứ khác thuế lại mình đi nhận thức, hắn dưới tay mình nhưng mà biết cái này lương xuyên trối lợi hại, ban đầu ở hạ đỉnh lâu mấy người tất cả loại dây trỏng thương đồng thay phiên trên, chính là không có biện pháp làm sao người ta. Nô Nhân Nghĩa cũng là xuôi sẹo thúc dục, vốn cho là không đi chọc lương xuyên không cùng lý thành phúc ở hưng hóa cấp địa bàn mình đi trên núi cái khắc nông thôn thu chút thuế khoản kiếm chút thu nhập thêm, không nghĩ tới hắn chuyến đi này chọc ra liền một cái thiên đại cái giọ đi ra, trên núi sơn dân lại gắng gượng bị hắn cái tên này không tác phẩm kinh điển nhỏ đô đầu thúc dục thuế bức cho phản. Trên núi ngày vốn là rất khổ, bởi vì trên núi đất đai càng thêm cằn cỗi, phần lớn hoặc là gầy được liền tung bách cũng không lớn được hoàng thổ, hoặc là axit bạ sỡ độ vượt tiêu chuẩn cây nông nghiệp không lớn được đất đỏ, mưa to tới một cái thật vất vả đỡ kéo lên mấy cây cây mạ lại mất giáo. Bây giờ thiên hạ rất nhiều mưa, trong núi phát mấy trận nạn lụt cũng đã chết không thiếu tráng nhân công ngày thường dựa vào săn thú mà sống những sơn dân này liên tiếp gặp tai nạn khá tốt trên núi vỏ cây khắp nơi đều là nếu không đã sớm ăn đất sơn dân bởi vì khai hóa trình độ thấp nói bọn họ trung thực đi bọn họ so với ai khác cũng trung thực nhưng là người thật thà một khi vượt qua danh giới cuối cùng đây chính là có thể so với giống như dã thu tồn tại gặp người liền cắn làm việc bất kể hậu quả từ xưa tới nay dễ dàng nhất tạo phản vậy chính là người như vậy lô nhân nghĩa vừa lên núi đầu tiên là chọn mấy hộ gai dưới đầu tay không phân chia thanh hồng trước đem người đánh gần chết mang treo ở trên cây thì chúng liền khá hơn chút này. Những thứ này bị treo ngược lên đều là trong thôn thạc quả còn sót săn thú hào thủ, không có bọn họ càng đừng hy vọng đánh tới tốt gì con ngồi đánh xong người liền bắt đầu vơ vét, nô nhân nghĩa yêu cầu mỗi hộ cư dân nộp lên lương thực 50 cân, báo vần ra ba tấm, heo rừng hai đầu, tất cả loại quý giá trung thảo dược. Rượu rắn rượu đến không hết, những thứ khác cái gì đinh thuế thuế chúc thuế thuế mỗi có thể thu tuyệt đối không rơi xuống. Ở nơi này là ở xuất trình mùa thu lương thực, giản phải phải ở cả nhà, năm nay thời tiết quỷ quái này, mỗi nhà cũng không tốt qua, có thể người không chết qua hết năm nay liền coi là tốt, chớ đừng nói chi là giao nhiều đồ như vậy. Thêm nữa nói sơn dân là rất ít giao thuế bởi vì bọn họ không có hộ tịch càng không có đất đai tương đương với đều là hả hộ bọn họ không hưởng thụ được triều đình đối bọn họ phúc lợi cho nên cũng chỉ chưa nói tới để cho bọn họ hết sức thần dân nghĩa vụ nếu như nói ý một tí một nhà tùy tiện thu cái một hai chục cân mỹ lương vậy khét cắn răng còn có thể giao ra nhưng mà cái này lại muốn ra thú lại phải cầu danh quý thảo dược bọn họ nếu là có như thế chút bà bối, còn làm một giám sơn dân đã sớm hạ dân đi làm phú gia ông đi kết quả là nằm trong dự liệu nơi nào sẽ có người giao cái gì cho má thuế đây là trắng trợn cướp bóc nô nhân nghĩa cũng không cầm những sơn dân này làm người xem Dù sao chính là không vớt được, vậy thì trở mặt, nhà ai không giao liền lưu lại nửa cái mạng, hoặc là nhà người phụ nữ tới cùng, ngủ, để cho những thứ này thuế lại thoải mái đủ rồi để thuế. Rốt cuộc có người không chịu nổi đám thổ phỉ này được khí, sơn dân thừa dịp nô nhân nghĩa lên núi thu thuế thời điểm, trước xếp đặt một cái bộ đánh chết thuế lại hơn nữa, nô nhân nghĩa còn có chút tay chân, tâm đảm đều bị hù đi ra, gặp đầu ngọn gió không đúng nhanh chóng chạy, các sơn dân ở sau lưng quăng ra một câu nói, trở về cho chi huyện nói lời, bọn lao tử chỉ làm các ngươi những con chó NL này phản, mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Chuyển hot của web đọc đảm bảo nghiện lẽ vào ghé vào. Chương 269, hỏi rõ hư thật. Ngô Nhân Nghĩa chạy xuống núi sau đem những sơn dân này bạo hành thêm dầu thêm mỡ trăng trận hướng Tống Chi huyện huyện chủ bộ huyện ủy các người thay phiên tố cáo thật to hát trạng. Giữ Ngô Nhân Nghĩa nói những sơn dân này bắt lại chém đầu cũng sẽ không thật quá mức, nhưng là sự thật cũng không phải là phổ thông bạo lực chống nộp thuế, mà là những sơn dân này thật giơ lên phản cờ, chuẩn bị tạo đại Tống triều đình phản. Đi theo Ngô Nhân Nghĩa trước sau chân, Thạch Thương Du Dương mấy cái xã sơn dân và còn có Lý Chính Dối rít xuống núi, hô đầu thổ kiểm chạy đến huyện nha cùng Tống Chi huyện bẩm báo chuyện này. Tống quan đấu các người vốn đang lấy là chính là rất ít người bạo lực kháng pháp mà thôi, đốm đốm lửa, chẳng có gì lạ, không nghĩ tới thế trạng thái đã trở nên ác liệt thật đang tạo phản trình độ. Theo núi này dân còn có lý trình báo lại, trên núi loạn dân đã đem tất cả người dân võ được vào, nhưng tim là thấy được mặc mặc quan gia quần áo người trong quan phủ, bắt trở về đầu tiên là một lần tốt đánh, làm nục lộn một cái sau đó liền toàn bộ giết chết. Cái gì triều đình chó má thuế lương thực, cuộc sống này đều phải không sống nổi, mệnh cũng sắp hết, ai còn quản hắn phải đóng nhiều ít lương thực. Sơn dân này rất khổ, vốn là không mấy người nhà có thể ăn đủ no cơm, tốt thiên thời đụng phải một hai đời ở lớn con mỗi người một nhà một tháng khẩu phần lương thực mới có rơi, không, có liền được dương mắt nhìn, đụng phải chút gì thai bệnh liền được cửa nát nhà tan. Nô nhân nghĩa vừa lên núi tương đương với cầm đao gác ở cổ của bọn họ trên buộc bọn hắn đi chết. Cầm đầu hai huynh đệ một cái tên là Lâm Cư một cái tên là Lâm Duệ, bọn họ vốn là cũng là trung thực ba giao thợ săn, thâu thuế lúc Lâm Cư bởi vì hết mấy tháng không có đụng tới con mồi, hắn lúc ấy đang cùng Lâm Duệ ở trong núi đi loanh quanh. Hắn con trai cũng là tính tình nóng nảy, cùng nô nhân nghĩa một nhóm người xảy ra điểm tranh chấp, lại bị bọn họ treo ngược lên đánh dữ dội, nhà gia tài bị toàn bộ đập nát, Lâm Cư lão bà vậy bị lăn đủ. Lâm Duệ Lâm Cư từ trong núi lúc trở lại gặp tình cảnh này, bà thi thần bạo nhảy, cầm lên rượu tại chỗ chém liền chết một tên thúy lại. Hai người ở trong núi đều là cùng mánh thu vật lộn nuông chịu, giết lên người tới đó cùng chém dưa cắt rau không có phân biệt. Giết một cái quan sai là chết, giết một trăm cái cũng chết, dù sao là một con đường chết. Hai huynh đệ nhìn nhà không được nhà, tuyến lộ, nước mắt chảy làm chảy máu nước, trong bụng đưa ngang một cái liền quyết định võ trang khởi nghĩa cũng là hai người ở Du Dương khu vực thợ săn trong vòng danh vọng cực cao, liền hai bọn họ huynh đệ này cũng không có biện pháp qua, những người khác càng có thể tưởng tượng được. Bọn họ vung cánh tay hô lên, hương hóa mấy cái trên núi hương tự hưởng ứng lại xuất hiện hơn 2000 người. Những người này đều là từ đâu tới. Ngay thương nhìn trong núi ngay cả một bóng quỷ cũng không có, bọn họ đại đội ngũ một kiểm kê, không nghĩ tới số người như thế nhiều. Bọn họ đội ngũ lấy Du Dương hương làm gốc theo, vọt vào địa phương nhà giàu trong nhà, đoạt lương thực, chiếm nhà lớn. Du Dương vẫn là có mấy nhà đại hộ nhân gia, bọn họ không thể nào để an ổn ngay bất quá, đầu góc nước vào cùng đám này quỷ nghèo đi tạo vậy chém đồ phản bọn họ tình nguyện cầm lương thực đưa cầm nhà nhường lại ngay trước phản tập mặt liền nói những thứ này là tài trợ nghĩa sĩ lương hướng những sơn dân này một thả qua bọn họ bọn họ liền dàn buộc họ hàng xuống núi báo quan ngay trước quan phủ mặt liền tưới dầu vào lửa nói những thứ này phản tập như thế nào cướp bọn họ địa bàn và thuế ruộng phản tập cửa thanh thế như thế nào thật lớn lâm cư lâm duệ hai huynh đệ được địa bàn và thuế ruộng cái này sức lực liền cứng rắn trước kia làm việc chết bỏ một miếng cơm vĩnh viễn ăn không no cái này một tạo phản muốn tiền có tiền cần lương có lương thực còn có thể ở tòa nhà lớn hai bọn họ huynh đệ không là tư lợi của mình tới tạo cái này phản thuế ruộng đến một cái tay. Trước phân cho mọi người, chuyến đi này kính trực tiếp hơn thu hoạch mọi người hảo cảm, sơn dân đối bọn họ huynh đệ ủng hộ càng kiên định hơn, tạo phản đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn, Liên vùng lân Cận Châu phủ một số người vậy văn phong tới đầu, có chính là hợp ý, có như nhau cũng là không, có đường sống. Mấy ngày ngắn ngủi, hương hóa biên giới, Thạch Thương Du Dương đã hoàn toàn thất thủ, còn có xã hình Trung Sơn mấy cái nhỏ hương tử cũng kém không nhiều ở bọn họ phạm vi thế lực bên trong. Sơn dân tạo phản bình phong nhắm thẳng vào huyện thành, đáng thương huyện thành người dân còn không biết chuyện này. Đầu tiên là Ngô Nhân Nghĩa chạy trốn xuống núi báo cùng tổng chí huyện, trong huyện liên can chủ quan chỉ làm hắn là khó lạc cẩm chi ma lục đậu lớn sự việc thổi tới trên trời tạo phản mấy ngàn năm lai phúc xây mảnh đất này trên còn không xuất hiện qua như vậy hảo hán đâu Lưỡng quảng vân quý xuyên tạo phản đó là cùng uống nước như nhau bởi vì dân tộc thành phần xuất thân không giống nhau hà nam hà bắc cam túc thiểm tây tạo phản là bởi vì làng nghèo quá quá loạn lại hơn châu chấu hạn binh thai cùng uống nước như nhau sơn đông cũng kém không nhiều Nước bạc lương xuyên hảo hán còn không có leo lên sân khấu những địa phương khác tạo phản không nhiều phan la có sống tiếp cơ hội còn có một chút đường sống liền không ai dám làm loại chuyện này mà phúc kiến đâu từ thương chu đến tống cái này mấy ngàn năm liền chưa nghe nói qua có người tạo phản, nơi này nghèo đi nữa, lớn núi cũng có thể nuôi người, biển khơi lại là có thể cho ăn người, nhân dân giàu gì niên đại vậy so Tây Bắc liền võ cây đều không có ăn mạnh. Tống Quang Đấu bi từ trong lòng tới, mình quan vận hạn không biết tốt như vậy, thật vất vả ngoại phóng làm một ung dung tự tại phương chi huyện, còn đụng phải ngàn năm mới gặp suy chuyện. Tống Quang Đấu ở chân tướng không minh trước không dám đem tin tức này lan truyền, tránh tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Năm nay thật mẹ hắn lúc đang nhiều việc, liền hắn cái này lao thành người có học cũng không nhịn được trong lòng tức giận mắng lôi câu, thật vất vả ai qua cái này ngập úng, vậy tích góp không thiếu hào danh tiếng. Chàng này binh họa nếu là thật ở mình biên giới tung lên, vậy mình mấy năm này cố gắng đều là phí công. Báo ngập úng lúc tống quang đấu còn chỉ là buồn tâm đắc không ngủ được, hiện tại vậy lừa thưa đầu dân mỗi ngày xử lý lúc một chảo đều là một bò to, thân hình tiểu tụy được giống như thoát nước thây khô vậy. Hắn thói quen đứng ở trước cửa sổ, ngày mùa thu do không có khí trời, thổi vào người nhẹ nhàng khoan khoái và sông, nhưng cái này chuyện đệ ở hắn trong lòng để cho hắn trà cơm vô vị, càng không hay lòng tới hưởng thụ cái này thu vàng đẹp. Hắn lúc này lại không dám đem tin tức này đường đột báo lên châu phủ, bởi vì tin tức này thật là làm cho người ta kinh hãi chi ít liền hắn cũng không tin nơi này sẽ có người tạ phản, càng đừng xách những cái tiêu cao cao tại thượng châu quan. Mặc dù hiện tại rất nhiều người lục tục báo lại nói có người tạ phản, nhưng mà ba người thành hội chuyện ở nơi này loại dân chúng nhỏ tới giữa không hề thiếu, hắn tất đoạn phải phải đáng tin người xác nhận một phen. Lữ sư gia thành tự hắn phụ tá hai người là mấy chục năm hợp tác lâu, này này hắn vậy rất buồn rầu. Thật ra cái chuyện này chi huyện nhất định là phải suối sẹo, tốt nhất tình hình chính là trích di chuyển hắn chỗ, xấu nhất chính là ô sợi đông khó giữ được. vô luận bên nào hắn cũng được chịu tội, hắn người một nhà cũng ở đây hương hóa an cư lạc nghiệp, lại dơ di chuyển hắn chỗ. Bọn họ đã rơi sếch triệu, không chịu nổi như vậy dày vỏ. Lão hỏa kế rên gì than thở, hắn vừa thấy hình bóng là có thể đoán được tâm sự của hắn, phổi của hắn bên trong nặng nề nén ra sau cùng không khí, thở dài một tiếng nói, để cho ta dẫn người đi trên núi xem xem tình hình như thế nào đi. Ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Vạn nhất tình hình nghiêm trọng trong huyện cũng tốt hướng châu phụ thỉnh cầu binh giúp đỡ. Tông quang đấu nhìn ngoài cửa sổ thân thể đống nhiên sợ run một tí, bị lao hỏa kế nói toạc liền tâm sự của hắn vừa để cho hắn cảm thấy bất ngờ lại cảm ngược lại không bất ngờ quý thiêm. Chúng ta đều già rồi, nếu là lần này chúng ta có thể bình an vượt qua, chúng ta liền cáo lao đi. Vũ tiêm là lữ sư gia tiên chữ, tất cả mọi người đều sẽ kêu hắn một tiếng lữ sư gia, tiếng sưng hô này bên ngoài người rất ít sẽ ngay trước lữ sư gia mặt đều, lâu ngày càng giống như là tống chi huyện đối lữ sư gia biểu thị thân mật một loại chuyên gọi. Lữ sư gia cười khổ một tiếng, đúng vậy, lão, bốn chữ, liền không có nhiều hơn nói, bốn chữ đầy áp không biết làm sao, tinh mịch, còn có thấy chết không sờn, nếu như còn có quyết định, ai sẽ nguyện sông hang hổ? Để cho Lý Thành Phúc cùng ngươi một đạo đi, trong huyện tống ban cũng mang theo, thương động thuận nạo chuẩn bị đủ để phòng bất chắc. Tông quang đấu những thứ khác không giúp được lữ sư ra bận điệu, chỉ có thể ở người còn có phương diện trang bị cho hắn trắng hành. Lý Thành Phúc vừa nghe cái này vinh quang nhiệm vụ sắc mặt hồ được trắng xám như đất, giống như chết liền tra ruột như nhau. Mụ nô nhân nghĩa chạy trở lại nói cảnh tượng kia đám kia sơn dân giết lên nha dịch thuế lại cùng giết gà như nhau. Chú chi đám này hàng năm ở trong núi cùng manh thu nhập bọn, đao kiếm cung thuật đều là tương đương thành thạo. Đi tìm bọn họ phiền toái đó không phải là rửa sạch sẽ mình, cổ đi bọn họ trên lưới đao gắp mà. Thật vất vả hiện tại đánh hạ một tòa kim sơn, tất cả loại nước chảy ngày thu lon vàng tới hình dạng cũng không quá phận. Đi cái này một lần nếu là mất mạng, vậy còn chơi một chim. Bây giờ tin tức vẫn còn trạng thái phong tỏa, nhân dân căn bản cũng còn không biết, nhưng là huyện nha hệ thống bên trong căn bản đều biết, cái này giờ phút quan trọng muốn đi lên núi, bọn nha dịch đều hết sức kinh hoàng, khi bọn hắn là cái gì trinh phạt nội loạn đại quân sao? Bọn họ chỉ là muốn kiếm chút an ổn tiền, điều không phải muốn được lợi cái loại này cầm đầu đứng ở trên vai lưng quần tiền ạ. Phóng ban những người này vẫn là nha dịch ở giữa tinh nguyệt chỗ, thân thủ tầm vóc đều là tài năng xuất chúng. Bọn họ đều lo lắng bất an, thậm chí còn không lên đường liền hai người không làm, quần áo một lượt đi về nhà làm giỗ đi, xem được cái khác nha dịch lại là lòng nguội lạnh, phối hợp chén cơm này không phải là là tài. Không phải tới vị quốc vong thân đoàn người lữ sư ra yên lặng không nói, hình bóng có mấy phần cổ lưng, Lý Thành Phúc được Tống Chi huyện chết làm, không đi cũng không thành, bởi vì quân tình khẩn cấp, nguyên trang sắp xếp xong sau đó, đoàn người liền vội vã lên đường. Hai cái dẫn đầu ở đi tuất ở đằng trước, phía sau nha dịch một đường chạy chậm theo ở phía sau, mặc dù một cái vạn không tình nguyện, nhưng mà ít nhất người nhiều thế nhiều, đi theo đại đội ngũ càng sẽ không xảy ra vấn đề gì đi trên núi cách Du Dương đường gần nhất, vốn từ Hà huyện lên núi, cũng chính là theo Nam Khê thượng du đi lên, nhưng là Lý Thành Phúc khẽ cắn răng, ngược đường mà đi, đi Phượng Sơn tới. Hắn đã quyết định chú ý lần đi nếu chỉ là xác định là hay không sơn dân thật tạ phản mà không phải là trừ phiến loạn bình phản như vậy có thể nhận được tin tức là được còn như đi đâu cái hương tử tổng chi huyện cũng không có minh yêu cầu hắn còn đánh một cái tính toán nhỏ nhặt chính là muốn đi hà lộc rời một cái đại thần làm cứu binh cái này cứu binh không phải người khác chính là hà lộc lương xuyên lữ sư ra vốn không minh lý thành phúc ngược đường mà đi dụ ý sợ hắn làm lỡ quân tình nhiều lần tra hỏi dưới lý thành phúc mới nói ra trận tướng khoan hay nói hắn đổ cầm cái thằng nhóc này quên mất thằng nhóc này đa mưu túc trí không biết có hay không chủ ý binh hỏa cùng nhau nhất định hương đạt tới dưới thành cá thôn bọn họ tử ngay tại dưới chân núi, đứng núi chịu sào, cây đốt thứ nhất liền được đốt tới trên đầu bọn họ, hắn không thể nào đặt mình vào thế ngoại. Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 270, hỏi dò hư thật hai. Khấu chuẩn, phương nam hạ quốc, không thích hợp hơn quan sĩ. Lương xuyên đối sơn dân tạo phản chuyện cũng là không biết gì cả, thôn vẫn là giống như thường ngày, yên lặng mà tường hòa, lũ lụt dần dần thối lui sau này, mấy cái thôn không ít người đều được lương xuyên người đi bay, không riêng gì mượn gạo tới ăn, còn muốn tìm lương xuyên mượn gạo đi giao triệu đỉnh thuế lương thực bây giờ có thể không phục vụ nhưng là được dùng vật thật hoặc thuế ruộng đi hao tổn để những thứ này gạo đều là từ lương xuyên trong túi mượn tới lương xuyên mượn gạo coi như rất công đạo câu nổi xây sau bọn họ không kịp chờ đợi đi phượng sơn và hương hóa tiệm gạo hỏi vậy giá cả để cho bọn họ trốn bước dưới so sánh lương xuyên giá cả đơn giản là thiên địa lương tâm Đúng phải người tốt liền thật tốt hảo báo đáp người ta đây là người nông gia căn bản tín điều chúng chi còn viết khế không trả người ta lương thực nhưng là phải ăn kiện tất cả thôn dân cũng giao liền lương thực nghe nói liền lương xuyên một nhà không có giao lương thực còn cầm thu thuế thuế lại đánh chuyện này ở gần đây thành mấy cái thôn trà hơn để tại câu chuyện Các thôn dân rối rít hâm mộ Lương Xuyên ngay cả có bản lãnh, từ cổ chí kim cái này, một mẫu đất ba phân lại người ngang cũng không dám cùng ăn hoàng lương thực người gọi nhịp, nhìn một chút, người này không chỉ có dám không giao lương thực, còn dám người nhà đánh. Thôn dân tự nhiên biết lương Xuyên rất không được, nhưng là bọn họ cũng biết dân không đấu với quan, vĩnh viễn không có kết quả tốt. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, những thứ này vùng thần đã tới tìm thủ, một nhóm lớn nha dịch, toàn bộ võ trang, không chỉ có mang thương động, còn mang cung nỏ đầu. Loại đại sát khí này uy hiếp lực có thể nói đi sâu vào nhân tâm, giống như đời sau xuống lục như nhau, ra tay một cái đó là chạy mạng người đi mấy cái thôn người trong miệng cũng chặt chặt than thở, cụ già nói, năm xưa cũng có gan trên lông dải để cho quan phủ người cũng đưa đi gặp diêm vương, ra. lương xuyên hắn đó là có thể người, bản lãnh lớn hơn nữa lần này nhìn dáng dấp vậy phải xui sẹo. những thứ này nha dịch đằng đằng sát khí trên mặt hiện lên tử khí liền chạy thẳng tới hà Lộc đi, dọc theo đường đi người gặp người tán, nhà nhà đóng chặt muôn hộ, rất sợ giận đám này sát tinh cho mình khai ra cái gì không ngông thay hương. mọi người mới đang cảm khái lương xuyên như thế nào được, báo ứng này liền tới nhanh như vậy, đa mũi tên không có mắt, hắn bản lãnh mạnh hơn nữa, những thứ này nọ mạnh dưới, vậy đã thành cái sàng mấy cái thôn nhiều ít năm không có để cho quan phủ coi trọng như vậy, liền bọn họ cũng dắt được địa vị mình thật giống như cao một chút. Hà Lộc người cuối cùng còn nói nghiệt khí, sớm nghe Tam Lang thay thôn dân ra mặt, có người vừa thấy đầu mối không đúng, bỏ lại trong ruộng sống hỏa tốc chạy tới cho Lương Xuyên mật báo tin tức. Lương Xuyên nghe hắn nói phải gấp cắt, vốn định mình vừa đi liêu chi, nhưng mà vừa thấy vợ mình bằng hữu mình đi khẳng định phải gặp đường, hòa thượng chạy được miếu không chạy được, trong huyện hiện tại mình biết, thật tốt nói một chút, vấn đề chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? vậy thì bỏ tiền đi đắm người này quả nhiên là hướng mình tới. Lương Xuyên cửa đóng chặt, trong khe cửa thấy rõ ràng, thật đúng là ánh đao kiếm ảnh dẫn đầu không phải người khác, chính là quen biết đã lâu Lý Thành. Phúc, kỳ quái, cái này Lao tiểu tử mời mình tại sao còn làm lớn như vậy chiến trận? Lý Thành Phúc nhảy hai ba cái xuống xuống lưng ngựa, dây cương ném cho một cái nha dịch, buồn bã đang chuẩn bị gõ lương xuyên cửa, cửa dầm một tí tự mở ra, Lương Xuyên cũng đang đi đi ra, một mặt phòng bị hình dáng, hai cái lẫn nhau nhìn cũng không được tự nhiên. Lý Thành Phúc mở miệng trước, sự việc lớn chuyện rồi. Lương Xuyên còn muốn trước tranh cãi một phen, nói, "Lao Lý ngươi nghe ta nói, là bọn họ ra tay trước." Lý Thành Phúc gặp hắn đáp đối được từ như vậy, vào trước là chủ, không ngẫm nghĩ liền tiếp lời nói, "Làm sao bọn họ cũng đánh xuống núi. Lương Xuyên mở ra, cái gì đánh hạ núi? Hai người ngươi tới ta đi đáp đối được ngược lại là rất lưu loát, chính là người đó vậy không có nghe rõ ràng đối phương đang nói gì. Lữ Sư ra gặp hai bọn họ giờ phút này vẫn còn có tâm tình kéo chuyện nhà, vô cùng lo lắng lập tức ngừng lại hai người đối thoại. đã là lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tư tán gẫu, quân tình khẩn cấp ngươi ta chế lại không dậy nổi à Lý đô đầu. Lý Thành Phúc cũng không muốn tán gẫu, hắn lấy là Lương Xuyên đã sớm biết cái chuyện này, phục hồi tinh thần lại hỏi Lương Xuyên nói, Tam Lang ngươi còn không biết. Lương Xuyên một mặt mờ mịt nói, ta biết cái gì à các ngươi chẳng lẽ không phải là tới thu thuế sao? 6.000 cân chân thực có chút nhiều, ít một chút ta vẫn là có thể tiếp nhận. lưỡi môi hoàn toàn đúng không được miệng ngựa, lữ sư gia làm người lão luyện, vừa nghe cũng biết nơi này có hiểu lầm, hắn trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói cùng lương xuyên nghe một lần. lương xuyên to mày, mụ, chính các ngươi làm ra tới chuyện tốt, cuối cùng chịu tội vẫn là chúng ta, những thứ này phổ thông nhân dân, chiếu các ngươi cái đó thổ phỉ thâu thuế pháp, nhân dân không phản đó mới không có thiên lý. lương xuyên nghe bọn họ nói chuyện này, mình là càng nghe càng kinh hãi, vốn cho là mình quăng một cái thái bình tình thế, không nghĩ tới lại có binh thay ngay tại bên người mình. Tùy thời có thể đốt tới mình trên mình. Đánh giặc cũng không phải là đùa giỡn, đó là thật đau xuống thật người chết ta sống sự việc, liền tự mình một người có thể còn thật không làm được vạn nhân địch. hắn căn bản liền không nghĩ tới mình sinh trưởng mảnh đất này trên lịch sử còn có tạo phản sự tích, hoàn toàn không có ấn tượng, ấn nhà cái này phiến nhiệt đất đất chính là sản xuất nhiều thuận dân, hoặc là đặc biệt có thể đi học, hoặc là đặc biệt có thể làm ăn, khổ đi nữa cũng có thể sống nổi, đây coi như là một phe này dân chúng tốt đẹp phẩm chất đi. Nhưng là thỏ ép vậy sẽ cán người. Đây chính là ví dụ sống sờ, sờ. Lương Xuyên vậy không phải người ngu, một nghe được tin tức này hắn đầu tiên suy tính chính là mình trung quanh tình cảnh, giữ bọn họ nói hiện tại Sơn dân còn ở trong núi đi loanh quanh, nhưng là trong núi một không sinh lương thực hai không trang bị, tạo phản lại như thế nào cũng không thể lao thẳng đến núi sâu làm vì mình căn cứ, sớm muộn được hướng bình nguyên xuất phát. Sau khi xuống núi cái đầu tiên đối mặt liền là mình gia viên Hà Lộc thôn, dĩ nhiên bọn họ có thể lựa chọn từ Hà huyện tiến quân hương hóa, nhưng là Lương Xuyên cảm thấy có khả năng trừ mực, bởi vì nơi đó là núi, đường núi gập ghềnh bất lợi cho lớn đội ngũ mở ra, xuống núi trước được tìm tiếp tế lại lớn mạnh đội ngũ, lý tưởng nhất vẫn là Phượng Sơn tin tức này quá trọng yếu, mình cố gắng sắp xỉ một năm thành quả không thể phó mặc sự đời. Lương Xuyên không thêm do dự, còn không cùng Lữ Sư gia và Lý Thành Phúc chủ động sách lên thỉnh cầu. Lương Xuyên liền tự động xin đi, hắn muốn đi lên núi xem kết quả một chút có chuyện này hay không. Có lợi mình thật có cái ứng đối, không có, còn tiếp tục coi mình nhàn tản tiểu địa chủ. Tạo phản cũng không phải là chuyện nhỏ, những thứ này phản dân điên lên gặp người liền giết gặp lương thực liên cướp, chuyên chọn nhà giàu ra tay. Khó khăn được ngày hôm nay Lý Sơ Nhất cũng ở nhà bên trong, không có đi ra ngoài xem chó. Lương Xuyên tìm được Lý Sơ Nhất trịnh trọng kỳ sự cùng hắn nói, Lý đại ca. Ta ngày hôm nay có chuyện quan trọng phải rời khỏi nhà một lát, người trong nhà liền làm phiền ngươi phối hợp một hồi, yêu cầu ta ngày hôm nay đi sau này chưa có trở về, giúp ta chăm sóc kỹ mọi người, để cho nghệ nương tái giá người khác. nha dịch tới một cái cửa nhà lý sơ nhất liền nghe được động tĩnh trận thế này quá lớn, hắn là một cái tương đương nhạy bén người, sớm liền phát hiện những thứ này nha dịch người tới không tốt. Hắn vậy lấy là những người này nha dịch là tới cầm hắn, lần trước thâu thuế làm gậy thuế lại cánh tay không phải lương xuyên là chính hắn, mười có 8-9 cái này cái này lương xuyên lại phải thay hắn đền bao. Lương Xuyên nói được đoạn tuyệt, nếu như ở giao phó hậu sự vậy, Lý Sơ Nhất thấy quen sống chết không khỏi được có chút lộ vẻ xúc động, hai mắt hiếp lại thu hồi sắc bén để cho người không thấy rõ hàm ánh mắt, lạnh lùng nói, một người làm việc một người làm, vậy thuế lại là ta đã thương. Còn không cùng hắn nói hết lời, Lương Xuyên cũng biết cái này huynh đệ khẳng định nghĩ sai, mình không như vậy vĩ đại, thỉnh thoảng xuất một chút đầu tạm được, mỗi ngày thay người đỉnh bao hắn có thể không làm được. Hắn cầm sự việc ngắn gọn nói một lần, Lý Sơ Nhất vậy tuyệt đối không nghĩ tới, từ xưa Thái Bình Hưng Hóa huyện cái loại này địa phương tốt cũng sẽ có người tạp phạn. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Hơn nữa nếu là dưới núi có chuyện lưu ta một cái ở nhà vậy không làm nên chuyện gì, ta cùng ngươi một đạo lên núi. Lý Sơ nhất vốn không muốn để cho Lương Xuyên một mình phạm hiểm, biết nguyên do sau càng không đáp ứng, hai người ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn cái chết, còn không có người khiêng sát thể trở về mà. Lương Xuyên không cưỡng được cái này cố chấp lao nam nhân, hắn quyết định chuyện chín con bò cũng kéo không trở lại, cái này không có thể trong nhà một chút chuẩn bị cũng không có, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem sự việc đơn giản cùng nghệ nương dặn dò một phen, hướng về phía nghệ nương tài giá cái gì nói hắn có thể liền không dám nói ra, bởi vì một khi là hổ quả này Ngụy Dương, cái loại này tính tình có thể theo hắn đi. Lương Xuyên nói được việc chuyện, nếu là không về được, các nàng liền nhanh đi Thanh Nguyên Tị nạn, chí ít nơi đó có trọng bình canh giữ, không phát sinh chiến sự có khả năng. Hai người mỗi người chuẩn bị xong mình vũ khí, Lương Xuyên vẫn là hai chôi vô cùng làm người khác chú ý lưỡi búa to lớn, giữa eo lại chia ly trước một cái nhỏ đao trẻ tuổi. Lý Sơ nhất không thích dịu loại này vũ khí, một thanh dao tuổi đủ rồi. Hiện ở cái tình huống này, Lương Xuyên cũng không phải là mang hai chôi dịu là có thể thỏa mãn, hắn ánh mắt đã sớm chú ý tới những thứ này nha dịch đeo chuẩn bị nhỏ. Trời ơi, cái này không thì tương đương với đời sau nhỏ, xông lên và cựu ngủ mà. Lý Thành Phúc trên lưng ngựa liền treo một cái nỏ, còn có một cái mũi tên túi. Lý Thành Phúc liền xem cũng không có xem mình cung nỏ một mắt, vật này có thể bảo vệ tính mạng sao? Chạy mau mới là, có Dương cung công phu cũng kém không nhiều có thể chạy đến hương Hóa. Lương Xuyên không giống nhau, cũng phải tò mò, đồ chơi này trước kia ngay tại bên trong gặp qua, liền sách lịch sử cũng xuất hiện được không nhiều, hai đâu đồ, đồ chơi này giống như là súng lục, hắn trước kia cũng là bắn bia mới có thể thỏa nguyện một chút, trong thực chiến bộc cổ, chức nghiệp kiếp sống nhiều năm như vậy, còn chưa có thử qua. Lương Xuyên xem vậy cây nỏ, nỏ thân gần 1m huyền dài 2 xích có thừa, so với đời sau thép chế nỏ nhỏ lớn hơn không thiếu. Lương Xuyên xem được ánh mắt đều thẳng, hắn không có ngược ngửi, liền đi theo Lý Thành Phúc bên cạnh, người khác đều là lo lắng bị sợ hình dáng, liền hắn luôn luôn tay đi kéo một tí nọ huyền, sờ một cái nọ cơ, thấy cái loại này bộ binh đồ sắc bén chặt chặt lấy làm kỳ. Lý Thành Phúc xem hắn ngược lại giống như đi dạo chơi tư thế, trong lòng cảm khái cái này tầm cao người lá gan chính là lớn à, cái này biết còn có tâm tình chơi nọ, đồ chơi này chính là một phiền thoái, thêm một mũi tên túi cũng có mấy chục cân treo ở, ở trên ngựa chính là một phiền thoái, chạy ngựa cũng sẽ chậm hơn một chút. Không đạt qua. Lý Thành Phúc lắm mồm hỏi một câu. Lương Xuyên si tướng lộ ra, trả lời, không có có thể hay không để cho ta vui đùa một chút? Lý Thành Phúc dù sao không định dùng đồ chơi này, liền nói chuyện tâm tình cũng không có, vô lực nhìn Lương Xuyên một mắt, vung tay lên, tỏ ý chính hắn rõ ràng. Lương Xuyên không kịp chờ đợi giải hết nọ trên hệ giải lụa, đem bảo bối này nâng trong bàn tay, còn khoe khoang vậy hướng Lý Sơ Nhất quơ cười, lao ly đồ chơi này ngươi dùng qua không? Lý Sơ Nhất ánh mắt chỉ là ở đó nọ thượng phiêu liền một mắt cũng chưa có coi lại, vậy không nói gì, làm được Lương Xuyên có chút mất hứng. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 271, thân vùi lớp mai phủ cái này cây nọ so hắn lưỡi búa to diện tích lớn nhiều lớn như vậy tay nọ chỉ có thể cong trên lưng treo ở giữa eo khố đương cũng sẽ bị xé ra tới lương xuyên bứt ve vậy nọ cơ nọ trước nọ gánh là xoát trước một tầng sân đen nhưng là có thể thấy được cái này nọ cũng cũng không phải là một thể thành hình mà là áp dụng hợp lại vật liệu hơn tầng trúc đệ hợp mà thành đây là đời không có mấy giờ cái loại này vật liệu làm sao chế ra nọ cơ rất mới vừa thấy chính là rất ít sử dụng xem cái loại này bằng gỗ vũ khí nếu là thường xuyên chế dùng nọ cơ mặc dù là làm bằng đồng Nhưng là nỏ cơ và nỏ trên cánh tay sử dụng lâu đều sẽ có một tầng bao tương, loại vũ khí này sử dụng mới biết thua tay. Cái niên đại này đồng khí đồ sắt nhưng mà ít gặp, nhưng là giá nhất dáng nỏ liền đủ để nhìn ra, cái loại này đoán tạo kỹ thuật đã tương đối thành thục. Lương xuyên nếu như một cái đạt được mới đồ chơi đứa nhỏ, vậy đúng là đồ chơi này đời sau chỉ có những cái đồ ăn kia đầy đủ chống đỡ nhị thế tổ chơi nổi, bọn họ cái loại này tóc hối cua tiểu lao trăm tính sợ đều không không sợ tới. Hắn bưng lên nỏ bên trái ngắm bên phải ngắm, nỏ trên còn có một cái nhìn núi, cái này trang bị tương tự thương phía sau đầu nhắm, đi tới so với chính xác lớn người một chiếc nỏ gần 10 mấy cân, Lương Xuyên hiện tại lực lượng 10 phần, một cái tay liền bưng lên cái này đem đại người hỏa, giống như cầm một chi súng nổ vậy, hơn nữa dơ ngang tứ bình bát ổn. Bọn họ cảnh vụ kỹ năng huấn luyện, bắn vậy lượi qua, hắn chỉ bất quá cầm chiêu thức dùng đến bắn nỏ phía trên mà thôi. Bọn nha dịch thấy Lương Xuyên biểu hiện cũng là giật mình không thiếu, cái này nỏ bọn họ vậy chơi không vui, kéo một cái một bắn so cũng phải phí sức lực không thiếu, sức nặng trên lại là so với thông thường trường cung nặng hơn không thiếu, công cô hết sức dùng vậy không chiếm được tiện nghi, chính là tinh độ có thể so với cung cường thượng mấy phần, cho dù như vậy bọn họ còn chưa thích loại vũ khí này. Thật gặp nguy hiểm. Đồ chơi này đỉnh cái giám dụng. Đỉnh mặt cho nhiều người bắn một mũi tên, hoàn hoảng rưỡi có thể phối hợp thứ hai mũi tên cũng không tệ, nhưng mà thứ ba chi đâu? Cùng cũng không giống nhau, một nghiêm một bắn nước chạy thành sông, ưu tú thợ săn cũng có thể trở thành uống nước vậy thông thường động tác. Cho nên ở bọn họ tới giữa chơi cái này, nhỏ chơi được tốt người không tìm ra được hai cái, đồ chơi này cong lên người càng nhiều là một cái uy hiếp tác dụng. Nhưng là cái này nọ cầm ở trên tay người ta giống như một cây lao sợi cây gậy dễ dàng như vậy viết ý, nọ thân tứ bình bát ổn như núi bất động, bọn họ có thể không có một người có công phu này. Lao lý ta có thể hay không bắn một mũi tên từ một chút Lương Xuyên ngửa tay được không được, Trường Cung giận ngựa tiên y người đẹp từ xưa chính là người đàn ông thuốc kích thích tình dục, đối với người sức dụ dấu quá lớn, bất quá không có cùng, nọ tinh danh hơn đúng, dịp. Lý Thành Phúc nơi nào còn có tâm tư cùng Lương Xuyên luyện mũi tên. Nô nô miệng tỏ ý ngươi cao hứng liền tốt. Cái này cũng không thật là trực tiếp cự tuyệt, bây giờ là mình mời hắn lên núi, cái gì cũng không được, có chút có lỗi với người ta. Lý Thành Phúc ngồi ở trên lưng ngựa phủ thân một rõ ràng, đem ngay ngắn một cái cái giỏ mũi tên cũng ném cho Lương Xuyên. Trên đường núi cưỡi ngựa đi được người cơ hồ đã rời, Lý Thành Phúc có thể bỏ không được xuống ngựa, chờ một chút đụng phải nguy hiểm xếp một cái đầu ngựa là có thể lắc người, bốn cái chân có thể so với hai cái chân chạy được mau hơn. một cái giỏ mũi tên cũng là vô dụng qua, mũi tên phía trên vũ hơi có chút vàng ô dính chút bụi bậm, phỏng đoán không phải chàng này tạo phản, bọn họ còn phải tiếp tục ở trong phòng kho ngủ say. lương xuyên hiện tại một thân trang bị, treo mình hai chuôi cái rìu lớn vốn là đủ dụ cho người chú ý, hiện tại mình lại vắt nỏ, kẹp trước mũi tên lâu, trên mình cũng treo đầy đồ giống như một cái di động vật liệu kho vậy, còn đi được đi dạo sân vắng, mặt không đỏ không thở mảnh, chân thực để cho người bội phụ. lương xuyên nỏ gánh hương xuống dưới, hơi dùng một chút lực đem nỏ huyền kéo đến trên cái lây bấu vào. Mặc dù chưa bao giờ chơi qua, nhưng là chưa ăn qua thịt heo dầu gì gặp qua heo chạy, cũng không phải cái gì kết cấu phức tạp, xem xem là có thể hiểu được làm việc. Động tác này làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, còn không có lấp tên, nâng lên bóp cái lây, đang một tiếng giòn ròn rã, vậy nhỏ thống tiếng xé gió thanh thúy lanh lẹ, người nghe cả người thoải mái. Thật mẹ hắn thứ tốt, Lương Xuyên cảm khái một câu. Lương Xuyên lần này phối hợp nỗ tiễn, hưu lích một tiếng, cây kia mưa tên đâm rách bầu trời mênh mông, thẳng tắp ghim vào xa xa một cây cây già thân thể trong đó, đầu mũi tên không có vào thân cũng chỉ một cái có thừa, đuôi tên hối hạ lay động, phát ra ông ông thanh âm. Lương Xuyên nhón chân lên chạy chậm đến bên cây. Mũi tên này nếu là không thu hồi lại, vậy bắn một chi thiếu một chi, hắn có thể bỏ không được như thế xênh xẹt. Đầu mũi tên không có vào thân cây quá sâu, nắm chặt thân mũi tên chợt vừa kéo, mới đưa đầu mũi tên rút ra. Đây nếu là đâm vào trên người, chỉ sợ một mũi tên này cũng có thể đem thân xác bắn thủng. Chậc chậc, tên này ngươi dùng qua không? Lương Xuyên hướng Lý Sơ Nhất hỏi. Lý Sơ Nhất từ đầu tới đuôi cũng lười được xem vậy nọ một mắt, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tử khinh thường. Cái này cây nọ chỉ là tàn thứ phẩm, phối đến biên quân hoặc cấm quân trong đó là muốn giết đầu. Lý Sơ Nhất nhàn nhạt nói. Lương xuyên mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể? Cái này cùng đồ sắc bén các ngươi lại còn coi thường? Lý sơ nhất tỉ mỹ giải thích, đại tống cung nọ viện hàng năm có thể chế vàng hoa, sơn đen nọ mấy trăm ngàn trường, bảy người chín ngày tám cây cùng, ba người hai ngày một trăm năm mươi mũi tên, những thứ này cung nọ bên trong lấy táo mục là tốt nhất, vậy lắp giáp tấm quần, đường lê một kém một chút, nhưng cũng là chế địch manh khí, biên quân hơn trang bị, còn như những thứ này tạm mục chế thứ phẩm, đánh liền phát cho những thứ này và chân mèo nha dịch dùng một chút, hàng năm đặt ở phòng kho ăn. Sáng, vậy là đủ rồi. Lương Xuyên sớm nghe nói qua Tống triều Thần tí cung đại danh, loại binh khí này là số lượng không nhiều vào sách giáo khoa chiến trường sát khí. Đồ chơi này là đại tống trong nhà mặt tiền, là Lý Tử lại là mặt muối. Đại biểu đại tống binh khí nghề chế tạo tiên tiến, không nghĩ tới Tống triều cung nọ sản lượng cao như vậy, lại một năm có thể sản xuất mấy trăm ngàn cây nỏ, cái này năng lực sản xuất phải trang bị toàn quân đó không phải là dễ dàng. Thêm nữa, trên tay mình cái này cùng hàng tốt ở bọn họ những thứ này quân nhân chuyên nghiệp trong mắt lại vẫn chỉ là lần hàng, không dám tưởng tượng trong lòng bọn họ ưu đẳng hóa là dạng gì. Lương Xuyên xem xem trong tay nỏ, tâm thần vô cùng hướng tới. So với cái này nó còn mạnh mẽ hơn mình, lúc nào mới có thể cảm thụ một tí đi trò chơi Dương Thạch Thương trên núi đường là một cái đường núi gập ghềnh, không bằng nói là đường không có. Đường này chỉ có người mơ hồ đạp đi ra ngoài dấu vết, nhỏ gầy Dương chàng đường nhỏ ước chừng chứa chấp 2-3 người song song đi, đoàn người đội ngũ bị lôi kéo rất dài, đầu đuôi không thể chiều cố. Phía trước có hai cái tay chân nhanh chóng nha dịch đi ở đội ngũ bên cạnh, đảm nhiệm thám báo tác dụng. Lý Thành Phúc và Lữ Sư ra hai ngựa một chiếc một sau theo ở phía sau, Lương Xuyên cùng Lý Sơ Nhất thì theo thật sát Lý Thành Phúc bên cạnh bởi vì lương xuyên ở trong núi chạy nhiều bất chi bất giác đã luyện được trong rừng qua lại tự nhiên tốt thân thủ dưới chân giống như dài ánh mắt vậy cái gì đã khảm danh vốn là sẽ đạp đi vào chân cũng sẽ không tự chủ được đầu cao hai điểm ung dung bước đi qua bên cạnh hắn lý sơ nhất cùng hắn như nhau đường xá cực kém nhưng là hai cái đi được giống như nhà mình hậu hoa viên như nhau đi dạo sân vắng những thứ khác nha dịch qua thói quen đại gia sinh hoạt ngày thường đi tới chỗ nào đều là người khác can tiền mã hậu ngày dễ chịu được không được nơi nào gặp qua phần này tội ngày hôm nay trên mình toàn bộ võ trang mỗi cái người đều một bộ áo giáp mang thương đồng còn vắt một tấm nỏ Cả người trên dưới mấy chục cân nặng, dưới chân nửa bước khó đi, trên mình mang nặng muôn vàn, đi được bọn họ eo cũng sắp gãy, đừng nói đánh giặc, xuống núi còn có thể đứng cũng là kỳ tích. Càng đi trên núi rừng rậm bộ phát dầm dặm, so với Lương Xuyên Thường xuyên đi vậy mạnh rừng còn muốn còn che lấp rất nhiều, trên đất cỏ dại không nhiều, nhưng là mọc đầy rất nhiều không biết tên thực vật, đại khái là vui âm không thích dương, mới có thể ở dưới hoàn cảnh này lớn lên như vậy tươi tốt. Lương Xuyên theo đội ngũ đi đến nơi đây, liền cảm giác được cả người không tự tại, cảm giác này vừa xuất hiện, trong lòng hắn liền cảnh giác, đây là nguy hiểm bao trước. Lý Sơ nhất đi tới nơi này vẻ mặt vậy nương trọng mặt chuyện đều không chuyện, thẳng tắp nhìn phía trước, thấp giọng liền cùng Lương Xuyên nói, cái này chỗ không đúng, cẩn thận là hơn. Lương Xuyên mẩn ra, trả lời, ngươi vậy phát hiện sao? Đi tới nơi này ta liền cả người phát bao, cánh rừng yên lặng được không bình thường, giống như vậy dầm dạp núi rừng ngay cả một chim hót cũng không có, chuyện như khác thường nhất định có yêu. Trước mặt không xa chính là Thạch Thương, còn thiếu cái mấy dặm cất chỉnh. Lý Thành Phúc cơ doi nhắm vào phía trước qua Thạch Thương chính là du dương, bất quá ở Thạch Thương thì có thể dò thăm một ít hữu dụng tin tức. Lý Thanh Phúc nói, phản dân có nhiều ít. Lương Xuyên rất hỏi Lý Thanh Phúc một câu. Lý Thành Phúc còn chưa trả lời, Lữ Sư Gia giàu gì nói, theo trốn xuống núi Sơn Dân miêu tả, phản dân thanh thế thật lớn, có mấy ngàn đám người. Bất quá Lão Phu hoài nghi phản thật sợ rằng không có như thế nhiều, Sơn Dân vốn là số lượng không nhiều, phần lớn vẫn là tương đương trung thực bột phận. Nếu quả thật có mấy ngàn đám người, chỉ sợ được tất cả Sơn Dân tất cả vào rừng làm cướp mới đủ. Theo Lữ Sư Gia tính toán, những thứ này phản thật lại có bao nhiêu người? Lữ Sư Gia ngồi trên lưng ngựa khẽ vút dâu, tới hơn không vượt qua 200 số. Lữ Sư Gia nói được thể thành cận. Lương Xuyên không rõ ràng hỏi, làm sao gặp được? Mân người tạo phản đây là lần đầu, vì sao phản? không phải là không sống nổi thôi, cùng lần này thuế lại thâu thuế cố nhiên có liên quan, nhưng là cũng không phải là người người cùng đường, phàm là có một chút đường sống, phần lớn người vẫn là sẽ nghĩ đủ phương cách còn sống. Hơn nữa, sơn dân vốn là số người không nhiều, nhìn tổng quát đại Tống lập quốc tới nay, mấy ngàn người phản chuyện vậy đến cũng nhiều. Mặc dù chỉ có 200 đám người, triều đình vậy cần mấy ngàn đại quân tới tiêu diệt, tình thế không cho phép lạc quân ạ. Lữ sư ra một lời liền nói ra cái này sự kiện trận tướng, đây mới là một cái người có kiến thức nói, cái gì tạo phản hơi một tí trăm nghìn đại quân, hàng ngàn hàng vạn, vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn, ai sẽ bỏ ngày tốt bất quá tùy tiện liền phản. Đây chính là muốn giết đầu đang nói lúc đó, tình thế biến. Tiên lặng trong rừng rậm đột nhiên truyền tới một tiếng nhọn tiếng xé gió, lương xuyên tính lực kinh người, thanh âm này dễ dàng liền bị lương xuyên bắt được. Lý Sơ nhất vậy rất cảnh giác, tay phải lập tức đem lương xuyên ngăn lại, cẩn thận. Phốc phốc hai tiếng lên, mở đường hai người trinh sát còn chưa kịp phát ra bất kỳ tiếng vang, thân thể run dậy quay lại, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đám người một mắt, chỉ gặp bọn họ trước ngực nổ lên một đóa máu bắn tung, tiếp theo người run dậy té xuống, làm cảm giác đau vết thương cảm giác đau truyền khắp toàn thân lúc đó, bọn họ trong miệng mới giá sôi vậy phát ra từng cơn gập ghét, trên đất mảnh của đánh lan mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Mỗi giây ta đều tải mạnh lên. chương 272, thân vùi lấp mai phục hai. có mai phục, mau trốn. trong đội ngũ tất cả loại tiếng kêu này thay nhau vang lên. mọi người loạn thành một nồi cháo. những người này trước kia không có đi qua quân đội nghiêm khắc kỷ luật và đội hình huấn luyện, gặp gỡ mai phục chỉ sẽ tự mình chiến đấu, cơ bản phối hợp cũng không thi triển được. lại nhìn thấy hai cái ngày thường uống rượu với nhau hiệp kĩ rượu thì huynh đệ đang bị ám tiễn gây thương tích, bọn họ lo lắng cái kế tiếp chính là mình. lương xuyên phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp ngồi trồn hồn xuống, không đầu gối sâu cỏ dại là che chở tốt nhất, hắn vậy luôn uống. Cái loại này bị người làm con ngồi nhìn chằm chằm cảm giác quá gãy người trong rừng dầm ám tiễn như đứng ngồi không yên, không biết lúc nào thì sẽ từ cái nào người không chú ý góc độ bắn ra. Lương Xuyên nhìn vậy hai cái nha dịch sợ là không được, máu tươi chảy đầy đất, một cái bị bắn trúng bắt đuổi, một cái bắn trúng bụng, máu tươi và ruột chảy đầy đất, sức sống đã dần dần biến mất. Chết ở trong rừng dầm những người này bắn hai mũi tên liền không có sẽ hành động lại, nhưng là cái loại này điên lặng trước bão táp nhất để cho người tan vỡ. Làm sao bây giờ? Chạy. Đợi. Lương Xuyên lo lắng hỏi Hướng Lý sơ nhất. Lý sơ nhất đứng ở hắn chỗ không xa. Ánh mắt như ưng vậy nhanh chóng quét nhìn chung quanh, hô hấp thuận lợi sắc mặt trường ổn, cái loại này nhỏ tình cảnh đối hắn mà nói không đáng giá để ra. Tiếng lặng theo dõi kỳ biến, người nhiều thì lui, người thiếu xem tình thế mà làm. Lý sơ nhấc nhẹ giọng nói, lương xuyên tim đập bịch bịch, hắn nhiều lần người đang ở hiểm cảnh, cuối cùng không có đối mặt qua thiên quân văn mã, mặc dù bề ngoài cố gắng giả bộ một bộ sao cũng được cảm giác, nhưng mà hắn trên thực tế hoảng được không được. Lữ sư ra một giới thư sinh, tay chói gà không chặt, lâm trận chế địch đối hắn mà nói còn khó hơn lên trời, dưới tình thế cấp bách xiết một cái đầu ngựa, ngựa tốt một tiếng hí dài, vó ngựa loạn đạm, hắn ở trên ngựa hô lớn ta là hương hóa con sai, các ngươi sơn dân mau hiền thân, có gì hoan tỉnh tự có thanh thiên vì các người làm chủ. lương xuyên trong lòng cười nhạt, đây chính là người có học ngu độ chỗ, người ta chiêu chờ ngươi đều là tên ẩm, còn có một dám tốt nói. chống chải trong núi rừng chỉ nghe truyền tới một tiếng vào về, cẩu quan, các ngươi hơn được không nghĩa hết sức bóc lột ép được chúng ta nghèo khổ con em tuyệt lộ, hôm nay trước lấy ngươi cùng máu cho tế ta phản cờ, ngày khác giết tới hương hóa thành hạ, nhất định phải lấy cẩu chi huyện kia mạng chó. lời nói quan rơi, trong rừng dầm dây cung vò ve tiếng bên tai không dứt, mũi tên nhọn xuyên phá yên lặng rừng cây hươu hươu thanh âm liền không còn là lẹ tẻ mới cái mà là gió lớn mau mưa vậy, từ bốn phương tám hướng lấy bọn họ đám người này là trung tâm, dày đặc toàn bản tới. Các huynh đệ cẩn thận. Lý Thành Phúc một cái xoay mình, nhanh đầu từ lập tức bay xuống, vào địch nhân vòng dày, lại ngây ngô ở trên ngựa là được kẻ địch mục tiêu sống. Một bọn nha dịch trong miệng tất cả loại hỏi tham đám này Sơn dân tổ tông, rối dít nằm trên đất tránh chàng này mưa tên. Nhờ có những cành cây này và thân cây hình thành thiên nhiên ở nút, rất nhiều mũi tên đinh bắn vào trên cây hoặc trước bị nhánh cây ngăn trở, mất đi chính xác, cho dù như vậy vẫn là có không thiếu nha dịch trên mình bị thương. Sơn dân đã phản, đám người mau rút lui. Lữ sư ra mắt gặp mình nhiệm vụ đã đặt tới, ước gì sớm chút thoát thân trở về phục mệnh, cái này cùng hung hiểm địa phương đợi tiếp nữa, mình mạng già cũng phải đóng ở chỗ này. Những sơn dân này hóa mặt trời dưới thiết lập bộ mai phục quan sai, bắn chết bắn bị thương một bọn nha dịch, lại ở lại mạng hắn có thể cũng phải đóng đợi ở chỗ này. Phản dân mặc dù không có hiệt thần, nhưng mà nói sở hành đã phản không thể nghi ngờ, nhanh chóng rút lui, tiêu diệt phản tặc không phải bọn họ nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng muốn chặt. Bọn nha dịch cùng cái này ra lệnh rút lui, nhưng mà đợi nửa ngày, nghe được lữ sư ra phát lệnh như được đại xá. Một nhóm người bắt đầu ho hét loạn lên chuẩn bị chạy trốn. Lý Thành Phúc nhìn có thể nóng này chậm, trước mặt còn hai cái huynh đệ không cứu lại được, sợ nhất chết nhất tham tiền lý Thành Phúc nguy cấp này, giây phút lại vẫn có thể cố hai người thủ hạ. Tiếp theo liền xuất hiện liền lương xuyên ánh mắt cũng không tin một màn, Lý Thành Phúc cái này lão tiểu tử, lại chạy vào trong rừng không ngừng bắn ra tiếng ẩm, miêu thân thể đi vậy hai cái trinh sát rời đi qua. Lữ sư gia vừa thấy ai liền một tiếng, đánh lừa cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị trước chạy ra. Nơi nào còn quản vậy hai cái nha dịch sống chết, hắn mạng mình có thể kim đắt hơn, chỗ hiểm yếu ở lâu một phần cũng hơn một phần nguy hiểm. Trúng nghĩa mỗi hơn giết chó thế hệ, đi học phần nhiều là người phụ tình bọn họ tên này nha dịch lúc này có thể thấy rõ ràng lý thành phúc là trong ngày thường mang bọn họ vào sanh ra tử đại ca tốt cái này lữ sư gian nơi nào sẽ quản bọn hắn chết sống hắn một cái hiệu lệnh lý thành phúc một cái động tác lúc đầu chuẩn bị mở chạy nha dịch vậy không động từng cái tay run kéo nọ tới đi trong rừng còn bắn trở về trong miệng còn kêu la đô đầu mau cứu người chúng ta cùng bọn họ liều mạng các loại hàng ngôn vốn là nha dịch ở ngoài sáng bị động bị đánh một con bắn tỉnh cảnh liền náo nhiệt tất cả loại tiếng hò hét chấn thiên động địa chính là không gặp bọn họ đao kiếm đụng nhau thật làm lao tới giúp người lương xuyên cõng lên vậy cây nọ lớn Bước nhanh mèo đến vậy hai cái nha dịch bên người, hai người một người lôi một người còn đang khóc số nha dịch liền hướng hồi kéo. Lý Sơ nhất lo lắng Lương Xuyên có sơ suất, ánh mắt chú ý xung quanh chiều hướng, hộ vệ ở Lương Xuyên bên người. Dụ khí, không bằng nói là tinh thần vật này rất là kỳ diệu, nếu như mọi người đều bận rộn chạy thoát thân, đắng người chỉ sẽ đối với những sơn dân này hơn nữa sợ, sợ vứt bỏ mình mà nhỏ. Một nhưng mọi người phát động tản nhẫn tới nghiêm túc đối mặt những sơn dân này, bọn họ nội tâm vậy liền sẽ không như vậy sợ. Bất quá là một đám trong núi dân tị nạn mà thôi, liền thanh đao cũng không mua nổi quỷ nghèo, có gì phải sợ. Lương Xuyên cùng Lý Thành Phúc hai người liều chết đem người đoạt trở về. Bất quá hai cái mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệnh được như giấy trắng vậy. Mới vừa chúng tên lúc còn vùng vây kịch liệt, hiện tại đã toi thoát. Lại mang tới huyện thành chỉ sợ cũng là một người chết. Bọn họ cũng là người có gia đình, thi thể lưu ở trên núi hoặc là cho ăn dạ thú, hoặc là sẽ bị những sơn dân này làm hại, mang không đi trở về. Lý Thành Phúc đối mặt không được người nhà của bọn họ, lữ sư gia mất mặt cả đám cùng mình liền muốn chạy ra, cậy vào khoái mã tốc độ kết quả ngược lại thành trong rừng những sơn dân này mục tiêu. Không có biện pháp à? Thấy người nhất định là lạc quan, bắn người cũng phải bắn trước ngựa, đưa cái này đầu lính giết chết liền kiếm, ngựa mục tiêu vậy quá lớn, so bắn người tới được dễ dàng hơn. Lữ sư gia ngựa mới vừa đi bộ muốn chạy như bay, lúc tới còn bằng phẳng không có gì lạ mặt, đất đột nhiên kéo một sợi dây, vắt ngang ở giữa đường. Ngựa tốt tốc độ quá nhanh, lại sẽ không phóng qua điều này dây cả ngựa, hai chân chân trước trực tiếp bị dây từng vấp ngã. Lữ sư gia vững chắc thế sắp xuất hiện đi, một cái lao xương thiếu chút nữa té tán lạc, ăn chó gầm bùn. Ai, ai đỡ ta một cái? Lữ sư gia trên đất vùng đây, mới vừa một màn kia được không để cho người đau lòng, người khác gặp nạn hắn chạy trước, chính hắn gặp nạn, ai sẽ phản ứng hắn? Sơn dân gặp cái này đại quan nhân ngã xuống đất cũng không kiềm chế được nữa, rồi rít từ trong rừng rậm lao ra, muốn cướp đầu người trở về giành công. Lần nữa không giành được đầu người cái này trên người cái gì đáng tiền vật kiện cướp một lượng kiện cũng có thể đổi một không thiếu tiền. Những sơn dân này vừa hiện hình, bọn nha dịch liền thấy rõ bọn họ bộ mặt thật, từng cái đầu bù xù mặt dơ bẩn quần áo lam lũ, cầm trong tay cũ kỹ đao trẻ tuổi dịu cái gì, liền một cái chế tạo vũ khí cũng không có. Nãi nãi, các người rốt cuộc bỏ được lộ diện. Lý Thành Phúc vừa thấy những sơn dân này chịu lú đầu, giang nhan cũng lộ ra ngoài cho lão tử chém chết đám này xuất sinh. Sơn dân vốn cho là đám người này bên ngoài mạnh trong dũng, không có dũng khí cầm lên đao kiếm cùng bọn họ cứng rắn lắm giang, mới biết bạo gan đi ra cướp đồ. Thật đụng phải những quan binh này, bọn họ trong xương như vậy đối quan phụ sợ hãi lại quanh quẩn ở trong lòng bọn họ. Thật ra thì bọn nha dịch cũng sợ, bất quá cũng may bọn họ thương đồng so sơn dân phá đao giải, cái này thì rất cường tráng dũng khí. Dơ thương ánh mắt trợn mắt nhìn mấy cái này, lẹ kẻ sơn dân liền chuẩn bị cho bọn họ điểm màu sắc xem xem. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, còn không nộp lên tay, trong rừng bắn tới một chi tên ẩm, bắn một người trong nha dịch cánh tay, mới vừa cứng rắn nha dịch ngay tức thì lại bao phủ chết bóng mở. Bọn họ lại kinh sợ. "Mau trở lại, các ngươi không đấu lại đám cẩu quan sai này." Trong rừng một hồi lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, bọn họ để tên ngầm đánh ngã nha dịch sau đó, vội vàng ta khuyên hồi mấy cái chỉ vì cái lợi trước mắt sơn dân. dân. "Lao Lý chúng ta ngày hôm nay trước tiên lui, không muốn cùng bọn họ chiến đấu." Lương Xuyên cùng Lý Thành Phúc nói, hai cái bị thương nha dịch kéo về, mục đích cũng đã tới, thật không việc gì cần thiết dây dưa nữa. Lý Thành Phúc đồng ý được không thể lại đồng ý, nghĩa khí phải nói mệnh càng không thể không muốn "Các huynh đệ, rút lui." Hắn cũng không doãi hỏi tới cỗ ngựa, để cho giới quẩn hỗ trợ mang người bị thương, để phòng trước tiến ngầm. Từ từ liền đi xuống núi lui. Một nhóm nha dịch không ít người trên mình đã trúng tên, đám này sơn dân hàng năm ở trong núi săn thú, không ít người thuật bắn cũng còn nói được, săn giết người muốn so với săn giết mãnh thú tới được dễ dàng hơn. Lương Xuyên đi qua lữ sư gia bên cạnh, lữ sư gia bắt lại Lương Xuyên ống quần, "Tam lang không ném xuống ta, cứu ta." Lương Xuyên vốn định làm như không thấy, như vậy hắn lương tâm vậy coi là không có trở ngại, cái này lao tiểu tử ném xuống đồng liêu chẳng ngó ngàng gì tới, thật là chết không hết tội. Vẫn là để cho hắn nhận được, "Mụ." Những thứ khác nha dịch ai cũng không chịu tới cứu lữ sư gia không biết làm sao lương xuyên chỉ có thể cắn răng một cái đem điều này lao tiểu tử vác lên tới quăng lên trên vai à cũng không tệ giống như có một người thịt bao cắt như nhau nếu là có tên ngầm vậy bắn vào lữ sư ra trên mình cũng không tệ lắm bọn nha dịch có cứu trợ trước người bị thương dọn ra xuất thủ liền kéo nọ đi trong rừng bắn mũi tên vừa đánh vừa lui lương xuyên lý sơ nhất còn có lý thành phúc ở phía sau cùng áp trận một nhóm người lão đảo bại trốn các sơn dân gặp nha dịch chậm rãi lui bước rốt cuộc lộ ra bọn họ bộ mặt thật trong rừng bóng người rối rít thoáng hiện lương xuyên xa xa đi qua lại tới không dưới trăm người lưu dân trận đầu giành thắng lợi. Hương phấn vui sướng tình giật tại bày tỏ, không ít người ở chửi rủa trước, rêu rao, hết sức dễ cợt đám này con sai. Bọn nha dịch xem được cắn răng nghiến lợi, có thể lúc đánh lại không đánh lại, chỉ có thể làm nhịn. Lương Xuyên ở đám người cuối cùng lại thấy được một cái hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người, Đại Phỉ Sơn sơn tặc thủ lãnh. Lương Xuyên cắn răng, trong bụng hoàng hốt, xong rồi xong rồi, cái này con ác lang không chuyện ác nào không làm, lúc đầu liền chiếm cứ Đại Phỉ Sơn làm hại vô số năm, hiện tại nếu là để cho hắn cùng những thứ này lưu dân rụ rỗ chung một chỗ, chỉ sợ thật sẽ trở thành làm quan phủ còn có địa phương dân chúng ác ngậu. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn mỗi giây ta đều tại mạnh lên. chương 273 mưa núi sắp tới. bình xanh trắng chi canh băng ngỗng vạn giảm gió tây một nhạn bị thương. lúc này tên sơn đại vương này đang đứng ở sơn dân ở giữa, bên cạnh còn có hai cái thân hình cao lớn uy manh trắng niên, một cái trong tay kéo cung mạnh, một cái khác cầm một cán dài phát đao. những thứ khác sơn dân đều là cơ binh khí trong tay ở An mừng cái này hiếm có thắng lợi, liền bọn họ ba người chỉ là mặt đầy tức giận ngưng trọng nhìn tháo chạy xuống núi quan sai. một chiến dịch này bọn họ mới biết được cùng quân lính trên lệnh, bất kể là nhân viên tư chất vẫn là vũ khí phương diện, trang bị trên lệnh không phải một điểm lựa điểm. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Phỉ Sơn cái này thủ lãnh hiện tại một cái chân đã không còn, hai tay chống một bộ cây xoa chế thành cây nạng, chân trái gấu quần chống rông phiêu ở trong không khí, trong mắt toán độc như thuốc nổ lửa đốt mấy liệt. Lương Xuyên còn có huyện nha nha dịch tìm nó tìm hồi lâu, lấy là hắn từ nhân gian bước hơi, nghĩ tới nghĩ lui người này xuất hiện ở bọn họ không muốn thấy nhất địa phương, cùng phản dân cấu và với nhau, loại người này sợ nhất bọn họ tìm được cơ hội Đông Sơn tái khởi, một bụng ý nghi xấu, thủ đoạn lại tạm nhẫn, gây sóng gió đứng lên đồ độc vô cùng đứng ở nơi này cái đầu tự bên cạnh chính là Lâm Cư, Lâm Duệ hai huynh đệ trận đầu giành thắng lợi hai cái mặc dù tâm sự nặng nề khá vậy coi là thợ phào. Nhẹ nhõm, quan phủ đám người này khó đối phó, các sơn dân đối quan phủ sợ hãi là sâu tận xương tủy trong đó, chỉ có máu tươi và thắng lợi mới có thể đúc ra sơn dân huyết tính, quên mất sợ hãi. Quân sư giỏi tính toán, những quan binh này hôm nay giống như cá trong chậu khí thế hoàn toàn bị chúng ta áp chế, toàn bằng quân sư thần toán, hôm nay đại thắng thủ nhớ quân sư lớn thứ nhất ông. Lâm cư Lâm Duệ hai người từ chém chết quan sai sau đó, cái này người tàn phế không biết liền từ nơi nào nhô ra lúc đầu ở trong núi cũng không có gặp qua nhân vật như thế, đối với cái này người không rõ lai lịch hai huynh đệ cũng là tâm tồn phòng bị. Hai huynh đệ đầu tiên cũng có chút trông mặt mà bắt hình dong, sơn dân chú trọng thân mạnh thể kiện như vậy mới có thể cùng bánh thu tương bác, tàn phế mình xếp đặt cũng không giải quyết được. Nhưng là cái này người tàn phế đi lên liền trước hết là đối hai bọn họ huynh đệ đổ một đại thông mê hồn canh, hiểu lấy hơn thiệt. Hai cái huynh đệ nghèo khổ xuất thân, chữ to không biết một cái, đạo lý lớn càng không hiểu mấy cái. Cái này tàn phế nói phải ba hoa trích trè, nói được hai người đều có điểm lơ lơ, hơn nữa hai anh em tình cảnh, cái này tàn phế nói càng nói là nghe càng lỡ hai tẩy náo sau này, hai huynh đệ cũng biết hiện tại hoành kiên là chữ chết, đầu tiên còn nghĩ trốn đi trong núi, nhưng mà kinh cái này người tàn phế nói một chút, lập tức liền ngoan hạ tâm lai bước lên phản cờ giết nhà giàu cấp bạc lương thực, cái này chàng thứ nhất vẫn là cái này người tàn phế cho bọn họ ra phương pháp, mai phục ở cái này qua lại đường giao thông quan trọng trên, cùng quan sai lên núi hung hãn giết một giết những quan sai này, trang tráng sơn dân đích sĩ khí, cái này một chàng thắng lợi sau đó, hai huynh đệ đối cái này tàn phế càng nể trọng, không có biện pháp à, lớn như vậy đội ngũ ngay cả một kiến thức phần tử cũng không có nói, tương lai nếu là người khác hạ chiến thư bọn họ chữ phía trên đều không nhận được đó không phải là để cho người cười đến dụng răng ngày hôm nay chỉ là thắng nhỏ ta xem vậy quan sai bên trong có không ít người hiển nhiên không phải người trong quan phủ đoán chừng là dưới núi người dân cùng chúng ta là địch chính là trợ trụ vi ngược không giết bọn họ nan giải ta mối hận trong lòng quân sư của bọn hắn trong ngày thường giật dây bọn họ tạo phản vậy không gặp hắn phản ứng như vậy ngày hôm nay đắc thắng liền còn đoán khí lớn như vậy lập tức người đều có điểm ngần ra lương xuyên mới vừa thấy sơn tặc thủ lĩnh kia thời điểm trên mình vác lựu sư giả chỉ có một cái tay nếu không hắn tại chỗ liền muốn đỡ lên nọ phối hợp mũi tên cho cái này mối họa tới lần trước mũi tên mu cái này chó nuôi dưỡng chết tử tế không chết cùng những thứ này tạo phản sơn dân ngán với nhau nếu là hắn cổ động những sơn dân này xuống núi cùng hắn trả thù hắn có chín cái mạng cũng không cản được à cả. ban đầu liền lấy là hắn sẽ chết ở trong núi mệnh thật lớn liền gãy một cái chân mình mới vừa cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lương xuyên từ nơi này sơn tặc thủ lánh trong ánh mắt nhìn ra được hắn liếc mắt một cái liền nhận ra mình vậy cổ hận có thể so với bọn họ đối diệp tiểu thoa dương tú tổn thương tạo thành hận đi lữ sư gia hiện tại nửa chết nửa sống thân thể vốn là mau bung cái khung một cái mạng đi nửa cái cùng con chó chết tựa như ngồi phịch ở lương xuyên trên vai mặc cho lương xuyên tái máy. Lương xuyên một đường điên xuống, xương xuyên vốn là chặn không thiếu, các ở lương xuyên vai trực tiếp đem máu cấn liền đi ra. Miếp đây bọt máu tử lẫn vào nước bọt thủy nhỏ xuống, khổ không thể tả. Lương xuyên thấy núi này kẻ gian đầu tử trước đó là nói cho lý sơ nhất, lý sơ nhất ban đầu ở trên núi cùng người này đã giao thủ, đối phương thân thủ không có ở đây hắn dưới, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Vậy xem loại người này thả hổ về rừng là hết sức không sáng suốt, hổ thông thả lại sức liền sẽ ăn thịt người tin tức này đối với quan phủ mà nói trọng yếu giống vậy, lúc ấy Diệt ổ Trộm Sơn trại thời điểm liền lương xuyên cùng Lý Sơ nhất gặp qua núi này kẻ gian thủ lãnh, liền Lý Thành Phúc bọn họ đều không gặp qua, quan phủ đối với nhân vật thần bí này sống hay chết bọn họ cũng là không biết gì cả, bất quá đại phỉ sơn đám người này đối hắn mà nói quá trọng yếu, như ngạnh ở hầu, lúc không phải liền đối các hương dân tạo thành điểm ảnh hưởng không nhỏ, lão lý ngươi đoán ta mới vừa nhìn thấy gì người. Lý Thành Phúc ngày hôm nay huynh đệ chết thảm trọng, hai con mắt toàn bộ đỏ, đã giết mù quáng, mặc dù hắn cũng có chút tiểu thế lợi, nhưng mà những thứ này đều là hắn mỗi ngày mang ra ngoài vào xanh ra tự huynh đệ. Ngày hôm nay bị những sơn dân này rất chết hai cái, những thứ khác trọng thương, làm sao có thể không để cho hắn tức giận. Ngươi nói thẳng đi, ta bây giờ không có tâm tình cùng ngươi đàm độ. Điều này cũng làm cho Lương Xuyên mới vừa Lương Xuyên trượng nghĩa một màn để cho hắn lần có hào cảm, nếu không hiện tại chính là một quyền đi qua. Lương Xuyên có lòng thích thích nói, đại phỉ sơn cái đó thủ lãnh. Lý Thành Phúc rõ ràng vậy chẳng muốn nghe được tin tức này, hiện tại tâm tình đã quá kém, tin tức này lại là để cho hắn ngừng lại một chút, mụ chuyện tốt không đến chuyện xấu tới một cái liên tiếp. Người này chưa trừ diệt ngươi ta đều không cách nào an gói lên. Lý Thành Phúc thân là nhất phương bộ đầu, Trong trộm bắt tặc đây là bổn phận, sớm muộn phải đối mặt cái này phá hại, nhưng mà hiện tại hắn cùng Sơn dân dây dưa chung một chỗ, chuyện này liền không dễ làm, ít nhất được tướng Sơn dân hàng phục mới được. Muốn hàng phục Sơn dân, vậy cho ra động quân đội, bọn họ ngày hôm nay gần 30 số võ trang đầy đủ quan sai lên núi, chết không coi là, bình phản loại chuyện này, thiên cổ tới nay đều là chỉ có thể quân đội mới có thể ngựa đến công thành đoàn người vô cùng chật vật đi tới dưới chân núi, ở dưới chân núi mỗi người một ngã, Lương Xuyên muốn mượn quan phủ lực lượng diệt trừ cái này thủ lãnh, cho nên hắn cố ý nói cho Lý Thành Phúc người này tin tức chuyện về sau chắc không cần hắn quan tâm, quan phủ biết chủ động đi tìm bọn họ xui, Hiện tại hắn muốn lo lắng chính là, làm sao bảo vệ những thôn dân này còn có người nhà mình chu toàn, và lấy người vô tội chuyện một mực chẳng lạ lùng gì. Trương Lượng trở về nhà tốc kêu hồi chiêu đệ, để cho hắn đi mời Hà Bảo Chính, vượt quá Hà Bảo Chính, bờ bác bốn thôn Bảo Chính hắn toàn bộ muốn kêu đến. chuyện này cùng báo tới như nhau, đều không phải là một thôn một xã chuyện, bây giờ có thể liên hợp với một cái thôn người coi là một cái người nhiều lực lượng mới biết lớn. các thôn dân ánh mắt so cái gì cũng sáng, bọn nha dịch thương tích khắp người từ trên núi xuống, người sáng suốt nhìn đều biết đây là trước liền người nào đạo còn như người nào dám tập kích quan sai, đó không phải là thứ liều mạng chính là hạng người cùng hung cơ gắt, loại người này hoặc là đã chết, hoặc là không lâu khẳng định sẽ bị quan sai nha dịch trả thù chết, tùy tiện vậy một loại đều không phải là bọn họ cái loại này sơn giả tiểu dân có thể chống nổi. hơn nữa vậy loại chuyện này là cách bọn họ càng xa càng tốt, nhưng mà buổi sáng mới gặp nha dịch lên núi, lần này núi thì trở thành như vậy chật vật, sự việc phát sinh không lâu vậy, không thiếu các thôn dân trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ, loại trang diện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. có người còn đồn đại là trên núi sơn dân tạo loạn, lại là giết người lại là cướp bóc rất nhiều người chẳng muốn đồng lưu hợp ô liền chạy xuống núi. Hà Bảo Chính nhận được Lương Xuyên truyền đạt, chiêu đệ thần sắc hốt hoảng giọng nặng nghề Hà Bảo Chính vừa thấy cũng biết có thể là xảy ra chuyện lớn, lúc này không dám thờ ơ, hùng hùng hổ hổ chạy tới Lương Xuyên nhà. Hà Bảo Chính nhắc an, Lương Xuyên lúc nói chuyện vẫn là đi nhẹ nói, đại khái đem trên núi sự tình phát sinh nhàn nhạt miêu tả một lần. Mặc dù là như vậy, nhưng là đã nói được Hà Bảo Chính vậy hai cái chân ngồi ở trên ghế không an phận bắt đầu run rẩy. Hà Bảo Chính đau bệnh tim thủng, năm nay là chuyện gì xảy ra, vốn cho là bão qua liền an toàn, mình làm ăn cùng gia đình ngày càng đi lên, thôn dân cùng mình cũng có thể qua yên cuộc sống. Cái này một sóng chưa bình một sóng liền, liền dậy, dậy sóng còn lớn hơn. Gặp binh họa là cái kết quả gì, xem xem Phạm Điện Nguyên bọn họ liền biết, đều là chuyên cần khẩn nông ra người đàn ông, không ăn trộm không cướp trung thực bất phận, nhưng mà bị binh họa ép được chỉ có thể xuôi nam đi xa tha hương, nếu là chiến hỏa đốt tới cửa nhà mình, mình kết quả chỉ sợ sẽ không so bọn họ những thứ này hiểm tây tới người xứ khác tốt hơn chỗ nào. Người trong thôn tựa hồ đã thành thói quen liền nghe được ta Hà bảo chính tiếng chiêng liền hiểu được trong thôn lại có đại sự, mỗi lần đều là cùng bọn họ tất tất tương quan việc lớn, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Mọi người băn khoăn bất an bảo hội tụ đến dưới cây lớn, bọn họ thậm chí thấy không thiếu tiên thủy còn có liên cản xích hà thôn dân vậy tới, bọn họ thần sắc giống vậy bất an, mọi người hiểu lòng nhau, ngươi xem xem ta, ta xem ngươi, lặng lẽ bàn luận ngày hôm nay nghe thấy. lương xuyên cùng hà bảo chính đứng ở đám người phía trước nhất, người kém không nhiều đều đến đông đủ sau này mới cao giọng bắt đầu nói, các thương thân, chúng ta cùng nhau hoạn nạn chống đỡ ở bão, vậy chịu đựng qua giá lương thực tăng cao đoạn thời gian kia, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sắp đối mặt lớn hơn khôn cảnh, rất nhiều người có thể nhận được tin tức, hoặc trước thấy cũng đoán được, ngay tại chúng ta sau lưng trong núi lớn có người tạo phản, tạo phản. Cái từ này giống như một cái ruộng cốt sấm, mọi người không để ép được dỉu ra dỉu giết nghị luận mở. Bọn họ tổ tiên ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, vậy chưa nghe nói qua nơi này ra khỏi cái này cùng hào hán, bởi vì tốt núi tốt nước, ngày khổ đi nữa vậy coi là xuống nổi, không người sẽ đi làm cái này rơi đầu chuyện ngu xuẩn. Các ngươi không có nghe lầm, đúng vậy có người tạo phản, bọn họ ở trên núi giết người chiếm đất, cướp người tiền tài ăn thịt người lương thực, ngày hôm nay thậm chí liền quân lính lên núi cũng bị bọn họ giết hết mấy. Đây là ta chính mắt nơi gặp. Lương Xuyên chỉ là trò chuyện một chút mấy lời. Còn không thấy chân chính tình cảnh liền tại chỗ sợ quá khóc hết mấy thôn nữ, các nam nhân còn có chút kiến thức, biết khóc tuyệt đối không giải quyết vấn đề biện pháp, ngày hôm nay Lương Xuyên đem các thôn dân toàn bộ triệu tập tới một chỗ, khẳng định cũng là có lời muốn nói. Tam la ngươi nói đi, trước đó vài ngày báo chúng ta đều biết ngươi có bản lĩnh thật sự, đi theo ngươi liền khẳng định sẽ không ăn thua thiệt, ngươi nói gì sao chúng ta đều nghe ngươi. Thở một cái mà trong cần phải, một cái hà lộc thôn lên tiếng, những thứ khác thôn dân vậy đi theo hưởng ứng đứng lên, trừ cái khác ba cái thôn thôn dân, những người khác nhìn Lương Xuyên ánh mắt kiên định cố chấp, đi theo Lương Xuyên thì sẽ không có sai rồi. Mọi ủng hộ bộ bảo tàng tự săn. Mỗi dây ta đều tải mạnh lên. Chương 274, trước trận chiến bố trí. Giảng đạo có thể tác dụng, làm sao cần phải đổ võ. Lý Phúc Thành đem nửa cái mạng lực sư ra mang về huyện Nha thời điểm, còn có hai mạng người, mười mấy người bị thương, tình huống trên núi đã không cần nói cũng biết. Đuổi cấp thượng báo là quan trường cơ bản nhất quy tắc trò chơi, coi như trời sập xuống, đỉnh ở phía trên cũng chỉ có thể là cao một cấp châu quan. Triệu Duy Hiến mới tới tuyển Châu không lâu, chuyến này hắn không là công danh không là lợi lộc, nhưng cầu hoàn thành viên mãn cái này một bộ nhiệm, nhiệm vụ. Hoàng Tất Tông hôn thân phận đã là hắn bảng hiệu chữ vàng. Hắn hiện tại không cầu có công nhưng cầu không qua. Thánh thượng hiền minh, đời thứ ba tới nay đối Thái tổ hậu duệ phòng bị chi tâm đã không lớn bằng Thái tông triều, nhưng là bọn họ Thái tổ nhất mạch vẫn là như đi trên băng, không dám vượt giáo không dám làm bậy, trung thực bốn phận làm xong chuyên mình, không để cho thanh lưu để mắt tới mình. Nếu không tiếng người dưới, mình là không có trái cây mon ăn. Hắn nhận được hương hóa 400 trăm giảm cấp báo lúc đó, đang cùng Tào Thiên Tùng thảo luận làm sao tăng cường thanh nguyên cảng bên trong những thứ này người sắc mục hóa ngoại người vấn đề quản lý. Khai cảng tới nay, những thứ này hóa ngoại người ngày qua hướng số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đơn thuần là tới làm ăn, Thiên kiếm được liền đi nhưng là cũng có một ít người tới liền mẹ hắn không chịu đi hiện tại ở thanh nguyên mơ hồ cũng phải tạo thành một cổ thế lực bọn họ tín ngưỡng tôn giáo còn có lối sống cùng đại tống người hoàn toàn không cùng thường xuyên tạo thành đối lập để mặc cho đám người này tạo thành khí hầu, cái này vô luận như thế nào đều không phải là hắn cái này một khối chư hầu muốn thấy tin binh tướng cấp báo đưa đến trong tay hắn hắn còn tưởng rằng là hưng hóa đi cầu giúp đỡ muốn giúp nạn thiên thai thuế ruộng còn lơ đễnh vô định đuổi tin binh hai người tiếp tục thảo luận nhưng mà tin binh không biết thể thống thiên chỉ muốn triệu duy hiền cái này vương gia chi châu lập tức tra xem nội dung bên trong nói là tống chi huyện thiên chỉ câu này tống chi huyện kiên trì tin binh vừa nói ra miệng, tin binh ánh mắt thậm chí cũng không dám đi xem triệu duy hiến cùng tào thiên tùng, hắn là cái nhỏ tin binh cũng không phải người ngu, cái này hai gia là thân phận gì, hắn một cái nhỏ chi huyện ở bọn họ trong mắt liền luôn dễ mao vậy không tính là, Mình lại không thể không nói, hiện tại cũng chỉ cầu cái này hai vị gia đại nhân tha thứ, không cùng mình vậy kiến thức, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nếu không mình chưa xong nhiệm vụ trở về khẳng định không trái cây ngon ăn. tào thiên tùng là người miền bắc chính gốc, hơn nữa xuất thân danh môn, tổ tiên cùng khai quốc đại tướng tào vân có thể leo được cho thần. Tông tộc quan hệ coi như cũng có thể dính chút thân, tạo ra mệt mọi thế hư quý, người người từ hàng ngũ bên trong đi ra, nhất ý tứ chính là lễ phép tôn thi. Lúc này Phương Nam trải qua tùy đường còn năm đời khai hoang, đã bắt đầu thoát khỏi rất càng chi địa gây go ấn tượng, có thể thị người miền Nam đất tục thu bị hình tượng vẫn là đi sâu vào bọn họ những thứ này người miền bắt trong lòng, liền tiền triều danh tướng khấu chuẩn nói hết rồi, Phương Nam hạ quốc, không thích hợp hơn quan sĩ. Cái này thì thị người miền Nam không hiểu lễ phép ở trong lòng bọn họ phản ảnh. Hắn đang cùng Triệu Vương gia nói chuyện, thương lượng quân cơ nặng ý, cái này chó, mẹ dưỡng chi huyện là cái thứ chó má gì? dám can đảm như vậy xúc phạm vương gia, tào thiên tùng đống nhiên một tí liền đứng lên, bắt lại cái này tin binh, một câu giày nói cũng không có từ trong miệng tuế ra tới, liền đem điều này phạm thượng tin binh liễu cổ áo nhấc lên không. cái này binh lính không phải ở dưới trướng của mình, nếu là mình mất quân, không phân chia nguyên do liền được trước đánh cái này mắt không quân kỵ binh lính 20 mươi xương sống chưa. cái này tin binh ngược lại là có khí phách, cổ áo siết được từ mình cổ họng hô hấp có mấy phần khó khăn, sắc mặt vậy dần dần đỏ lên cũng không hừ hừ, ánh mắt vẫn là thẳng tắp muốn nhìn chằm chằm mình đang phía trước, không cùng hai cái quý nhân có bất kỳ ánh mắt trao đổi, mặc cho tào thiên tùng đem mình xách trên không trung. Triệu Duy Hiến quá mức liền hiểu rõ mình cái này vương phủ đầu quân nóng nảy, người tàn nhẫn mà nói không nhiều. Quân nhân thế gia xuất thân hắn làm việc phong cách sát phạt độc đoán, chỉ là cười cười, sau đó liền mở ra vậy phong hỏa tất phong đổ các báo. Không xem không sao cả, mới vừa vào mắt chính hắn vậy hoắc mắt một tí đứng lên. Triệu Duy Hiến cái này một chạm ngược lại là cầm Tào Thiên Tùng giật mình. Triệu Duy Hiến tự có uy nghiêm chưa từng như này thất thu qua, chỉ ít hắn ở Triệu Duy Hiến bên người gần 20 năm, không gặp qua hắn bộ dáng như vậy. Vương gia, Triệu Duy Hiến sắc mặt tái xanh nói, Thiên Tùng, buông hắn ra, để cho hắn hồi hương hóa. Tào Thiên Tùng liền là không có gì cả hỏi nhiều tay chậm rãi đem điều này có khí phách tin binh bỏ trên đất sắc mặt hắn đã do đỏ chuyển xanh vẫn là duy trì đầu ngẩng cao đầy mặt quả cường người có thể đi về triệu duy hiến đệ xuống lồng ngực lửa giận từ trong miệng chen lần mấy chữ Tin binh xoay người rời đi vung cổ áo hắn thở hổn hển như trâu triệu duy hiến đem cấp báo đưa cho tào thiên tùng tào thiên tùng vừa thấy kích động được thiếu chút nữa dống lên khó trách vương gia như thế kích động cái loại này liền người đàn ông cũng yếu đuối không chịu nổi địa phương lại cũng có người phản hắn cùng triệu duy hiến không giống nhau hắn quá khát vọng chiến tranh công trận mới là hắn lên cao đường tắt duy nhất Thái Bình niên đại chỉ sẽ từng điểm mai bọn họ những quân nhân này huyết tính. Người Tào gia đều có một loại hảo giác, khai quốc đại tướng Tào Bân là danh tướng, con trai Tào Vĩ cũng là danh tướng, những thứ khác Tào gia con em liền từ cho rằng là sinh không gặp lúc đó. Nếu không bọn họ một gia chiến trường, tuyệt đối cũng có thể xem tiền bối như nhau, kiếm thiên hất thiên đại công lao. Bất quá cũng là hắn xuất thân không đủ, là Tào gia thiên môn, lăn lộn nửa đời cũng chỉ quá Giang Triệu duy hiến con đường này, muốn kiếm cái thành công cũng được trông cậy vào Triệu Vương gia. Bất quá hắn cũng biết Triệu duy hiến tuyệt đối không hy vọng xuất hiện Tào phản loại chuyện này, mới có loại biểu tình này, hắn không dám lốmãng. Mới vừa mình mới mắng nhỏ thiên bình, không thể mình cũng như vậy thất tố. Mời vương gia chỉ thị. Tào Thiên Tùng chắp tay chào theo kiểu nhà binh, ôn quyền chờ đợi Triệu Duy Hiến quân lệnh. Triệu Duy Hiến thứ một mực cảm thấy là chuyện này cũng không đơn giản, mũm người vậy sẽ tạo phản. Cái này giống như Bắc Liêu sẽ thi trạng nguyên như nhau để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiên cổ tới nay liền chưa nghe nói qua nơi này còn có người sẽ tạo phản, làm sao mình thứ nhất là có người phản. Chuyện này truyền tới Đông Kinh những cái kia cái ngôn quan thanh liêu đánh chết bọn họ cũng không khả năng tin tưởng mình chuyện hoang đường ạ nhưng là tin tống quang đấu vậy con chó giả cũng không có lá gan cho mình chụp bao mượn hắn gan cũng không khả năng đại quan biên cương và một khối tông thất, biện kinh vị quý nhân kia vô luận ai ở trên ngai vàng lo lắng nhất chính là nằm tháp bên người có người nuôi bình tự trọng. Làm sao cái tăng binh pháp? đơn giản chính là báo lên bên mắt hoặc là địa phương tạo phản, mượn diệt phản loạn đệ loạn cơ hội sách lên tăng binh mang binh mục đích. Nếu không từ phía bắc điều binh, đảng binh giúp đỡ đến kém không nhiều đông nam những thứ này cái thành chỉ vậy thất thủ được xong hết rồi. Một chiêu này triệu duy hiến 10 phần không muốn dùng, bọn họ đã làm hết sức địa thấp, liền thì không muốn để cho quan gia đối mình nổi lên lòng nghi ngờ. Không tăng binh một cái dẹp loạn khó khăn, một cái quan gia lại sẽ lấy vì mình xuống phương trắng trận hiếp đáp người dân, cái này mới đưa đến dễ bảo như dê mân người vậy sẽ mượn cơ hội xanh sự. Chuyện này vô luận là dạng gì cái kết quả cũng đối hắn mà nói tương đối bất lợi. Tào Thiên Tùng eo con đã có một chút thời gian, trước mắt vương gia vẫn là chậm chạp không nghe ý hướng. Triệu duy hiến đầu góc còn ở suy nghĩ chuyện này làm thế nào, cái này Tống Quang đấu ban đầu cũng là một có thể lại, làm việc coi như ở làm, làm sao sẽ cho hắn trọc ra như vậy cái dọ. Không có biện pháp, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là đem cái này đốn đốn lửa cho sớm dập tắt, nếu là lan tràn ra ảnh hưởng đến trung quanh châu huyện. Bọn họ có thể cũng không phải ăn chay, đừng xem mình là vương gia, bọn họ cũng biết thái tổ nhất mạch thế nhỏ, vì mình tiền đồ, vậy tham tấu định sẽ tuyết tấm hình đi Đông Kinh bay đi, vừa tham tấu một cái chính xác. Hồi lâu, Triệu Duy Hiến thiết hạ tâm tới hướng về phía ngoài cửa nói, người đâu? Gian nhà bên ngoài một cái tiểu dịch gión ra gión rén chạy vào, đáp ứng nói, vương gia. Triệu Duy Hiến hướng về phía cái này tiểu dịch nói, lập tức chọn phái khoé mã 800 dặm gấp hỏa tốc tướng quân tình báo cùng Đông Kinh, bổn vương viết tay viết, trực tiếp có cùng Bang gia, không được sai lầm. Lại phái đóng kiến một cái đưa cho Phúc Châu chuyển vận ti chuyển vận sứ, phòng ngự sự các vị đại nhân. Triệu Duy Hiến trong đầu nghĩ, ta tuy thân phận cao cùng hắn, nhưng mà giữ chế lệ thuộc tại hắn kiểm chế, không làm như vậy không được. Nói xong Tào Thiên Tùng đã bắt đầu mải mực. Triệu Duy Hiến lúc này kém thư tay viết tấu sách. Thiên Tùng ngươi sảnh thiên triệu tập chư tướng, chờ ta hiệu lệnh. Tào Thiên Tùng nghe tất túi người quá to, ti trước lính mệnh. Tinh đêm thanh nguyên chi châu trong phủ bay ra một cới khói mã, tinh đêm kiên trình sử dụng thượng hạng khói mã, dùng nhanh nhất tiêu chuẩn 800 trăm giảm gấp đi biện kinh chạy băng băng. Uy viễn lâu sảnh thiên, tuyển châu phủ các lộ binh mã tướng tá tinh vân gom đủ tụ một đường bắt tới vương gia thân quân cửa đều là lăm lẹ cấp không thể thế nào thanh nguyên đội ngũ y nguyên chỉ một cái cái cùng chết liền tra ruột như nhau người người vẻ buồn rầu thảm sư ngủ hai phái người rõ ràng chia làm hai nhóm phía bắc vương phụ thân đinh chơi được tương cận phía nam đất đai chứ đất đầu rắn tự thành nhất phái thỉnh thoảng có người chuỗi chuôi sơn môn bất quá cũng không nhiều gì khác biệt và xuất thân trên lệ là hai nhóm người không thể vượt qua hường câu bắc phái kích động nguyên nhân nói chung cùng tào thiên tùng vậy đều mong mọi kiến công lập nghiệp quân tránh quy đánh lưu dân cho tới bây giờ đều là chém dưa cắt rau vậy có thể kiếm chức năng còn có thể nhân tiện cướp một cái lưu dân nào có năng lực chống đỡ Nam phái những người này đâu, bọn họ xuất thân thấp hèn, bây giờ công lao sự nghiệp đều là mấy chục năm tích lũy, mua tiến hơn một bước đều là muôn vàn khó khăn, để ngày tốt bất quá, đi dẹp loạn vậy con mẹ nó là có bệnh. Đây là nơi nào? Nơi này là Đông Nam Phú Giáp Thanh Nguyên à, khắp nơi là Hoàng Kim Ôn Nhu Hương, vốn cho là tới đây là qua ngày tốt, làm sao con mẹ nó còn có người tạo phản? Đương sai đều là mật quán bên trong lớn lên, tạo phản đều là ép vào tuyệt lộ người, đánh như thế nào? Triệu Duy Hiến đã đổi lại cả người con trang, tuyển châu phủ địa khu có chút đặc Quân tránh đều là do Triệu Duy Hiến một người cầm giữ, cho nên hắn điểm tướng không có chút nào không ổn. Đám người vậy sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Bản Châu quân tình căng thẳng cố tinh đem Triệu tập các vị. Triệu Duy Hiến đi trên chủ vị ngồi xuống, một cổ ở lâu người lên khí thế lăn lăn tới, cần nghe hiệu lệnh. Đám người giống như tập luyện qua, tiêu khẩu hiệu cũng đồng loạt. Tối nay hương hóa cấp báo, hương hóa núi hương xuất hiện một cổ phản dân, mà hương cấp bóc giết quan cấp lương thực, bắt mân mặt đất từ xưa không nghe thấy như vậy hung chuyện, không ngờ lại để cho bản quan gặp được. Triệu Du Hiến nặng nề hừ một tiếng, nói tiếp, chư tướng nhưng có kế hay mình phản. Nam phái chư tướng vậy cũng là máu lửa tới giữa sông đi ra ngoài, hiện tại tích bệnh rất, hiện tại già rồi vậy càng là sợ chết. Bọn họ chỉ hy vọng nơi nào cũng không đi ở nhà dưỡng lao ôm một cái cháu trai sờ một cái tiểu tiếp, ra cái dám chủ ý bắt phái những người này muốn nói chuyện, nhưng mà cố kỵ trường hợp thân phận, dù sao không phải là mỗi cái người đều có tư cách ở loại trường hợp này tùy tiện lên tiếng. Trai trẻ phái cũng là dòng tránh tả khâu hành thấy mọi người á khẩu, vậy một cái kim khôi lên áo choàng đi tới cùng đi về phía trước cái quân cao giọng nói, bổn vua ra, chính là mấy cái sơn giã thôn phu chưa đủ là mắc, tuyển châu phủ phát hiện có binh giáp chấp sĩ hai người. Vinh phong hướng định để cho bọn họ sụp đổ làm tan rã. Một tiếng này Vương gia kêu được nam phái mọi người cái đó khó chịu hả. người trẻ tuổi này ngoài sáng khoe khoang cùng Triệu Duy hiến quan hệ, trong lòng người người ở tức giận mắng, như thế còn có thể chịu đựng, vậy liền chính các ngươi đi đi, chúng ta giúp các ngươi giữ cửa hộ liền tốt. Tào Thiên Tùng không nghĩ tới tả Khâu hành mình cái này thuộc hạ nóng lòng như vậy, hắn cũng muốn lập công nhưng là hắn lao luyện thành thục giọng không dám lớn như vậy, lúc này nói, Vương gia không thể. Triệu Duy hiến không nghĩ tới phản đối vẫn là mình thân nhất Tào Tiên Tùng, binh pháp hắn là một chữ cũng không biết, lúc này hỏi, có gì không thể? Tào Tiên Tùng tỉ mỉ nói, Dưới mắt Triều Đình đối cổ thế lực ý hướng không minh, hết thảy cần giữ Triều Đình chỉ thị là bản. Hưng hóa nhân khẩu rất nhiều, phản dân số lượng trước mắt vậy không biết, 2000 giáp sĩ si đối phó 200 phản dân cố nhiên nắm chắc phần thắng, nhưng là nếu là phản dân cũng có 2000. Đám người nghe Tào Thiên Tùng nói liên tục, không hổ là tướng môn sau đó, nói chính phải chính phải so có chút con đường hoang dã xuất thân muốn tới được có đúng mực, biết nặng nhẹ. Hưng hóa núi cao đổi núi mênh mông, địa thế hiểm ác sơn hình phức tạp, đám phản dân đi trong núi một trầm, đừng nói 2000 đội ngũ, chính là 200000 đội ngũ, có thể hay không tìm được bọn họ cũng là ẩn số. Những nội dung này không thiếu Nam Phương tướng lãnh đã sớm trong lòng có cảm ngộ, không qua bọn họ không có Tào Thiên Tùng muốn được rõ ràng như vậy, càng khó hơn nói được như thế thông tục dễ hiểu. Sơn dân hàng năm ở giữa núi đi đi lại lại, bọn họ so với chúng ta quân lính càng giỏi về rừng chiến, tuy trước đề nghị đối đại phản dân chỉ có thể dùng trí tuyệt không thể tiến công. Triệu Duy Hiến không hiểu quân sự, nhưng mà hắn không phải người ngu, Tào Thiên Tùng nói được rõ ràng mạch lạc, hắn không khỏi nghe được liên tục gật đầu. Nói tiếp, chỉ bây giờ có thể điều động tiểu cổ binh lực, chưa ổn định hương hóa thế cục, đợi triều đình và quan gia ý chỉ, rồi quyết định bước kế tiếp đi về phía không muộn. Vạn nhất triều đình thiên binh hạ xuống vậy càng không cần chúng ta trừ phiến loạn muôn vản khó khăn tào thiên tùng muốn lập công nhưng mà cũng không ngu hai ngàn đối hai ngàn ở địa bàn người ta như thế nào cùng người ta đổ máu tào thiên tùng ngừng lại một chút sau đó nói tiếp trước mặt yếu vụ cần là thám thính tốt hư thật biết người biết ta mới có thể bách chiến không tha chúng ta trước thời hạn bố trí tốt triều đình viện binh đến một cái chúng ta cũng có thể không chế ngoại cố tình vung sư thẳng tiến mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn chuyện hót của heo ép độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương hai văn đức nghị sự phúc kiến lần đi biển kinh ba dặm đến biển kinh đã là ngày thứ ba nửa đêm Thành miện kinh tường cao dày, tuy nói ban đêm không giới nghiêm, nhưng là cửa thành bốn mùa đóng khóa là chém đầu lộ sát, cho dù ngươi là thái tử vẫn là Triệu thị tông thân cũng không khả năng cho ngươi mở toang ra thuận lợi cửa. Tin binh cấp báo truyền tới dưới thành, đã là thể mất sức kiện, bất quá chuyện quá khẩn cấp, vẫn là gân giọng kêu to, "Biện kinh cấp báo." Trên tường thành cấm quân canh phòng nghe nói như vậy lúc ấy thì vui vẻ, "Đông Nam cấp báo." Cái này mẹ hắn là người khiết đan vẫn là đảng hạ người gián điệp. Tuy tiện biên cái lý do nói Tây Nam vậy so nói Đông Nam mạnh đi, nương ngươi Đông Nam hiện tại chính là một ôn nhu hương dân tị nạn chạy nạn đều biết sạch sẽ đi Đông Nam chạy, nơi đó cấp báo. Người mấy người này trên tường thành cấm quân mượn yếu ớt tinh nguyệt nhìn dưới thành dưới thành không cây cũng không phòng có cái gì mai phục cũng là vừa xem trọn vẹn tin binh nơi nào còn có tâm tình cùng hắn tán gẫu thao nổm được đông nam khẩu âm liền ở dưới thành tức miệng mắng to mau mở lớn cửa lỡ quân tình ngươi ta đảm đường không nổi đại tông cửa thành cũng không phải là như vậy tốt mở thủ thành cấm quân trong tay trưởng đồng phù bên trái khế được cầm cái này cây bên trái nửa phù đến lớn bên trong chìa khóa kho đi tìm chấp bài người đổi lấy bên phải phù đồng thời còn muốn lưu lại bên trái phù là nhốt bằng chứng dùng bên phải phù mở xong cửa thành sau lại trả lại cuối cùng đem mình bên trái phù trở về Một bộ đầy đủ quy trình đi hết, cửa thành mới có thể mở, nếu không nhẹ được đánh gần trăm quân côn, nặng tại chỗ liền có thể chém. Từ cửa thành giữ khoảng cách thẳng tắp coi là, đến trong hoàng cung thành khoảng cách trước là 4 cây số, cũng chính là 89 dặm, qua lại được hai cái đi vào mẹo, hỡi ngựa nói cũng phải nửa ngày thời gian, giày vò xuống cái gì quân tỉnh cũng làm lỡ. Cấm quân phân phó trưởng, cờ mở nở, thả treo giỏ cầm hắn cho lão tử treo đi lên, không phân chia nguyên do trước đánh gần chết, có người hỏi tới liền nói là đảng hạng người gián điệp. Dám đến lão tử địa giới tới ngang ngược, không đi tiểu triếu mình một cái kỳ dạng. Trên tường thành trụ xuống một cái treo giỏ tin binh vậy hiểu được cửa thành trừ hoàng lệnh không thể nào mở ra đạo lý chỉ có thể ai một tiếng mình ngồi sồn vào treo giỏ bên trong để cho người treo đi lên treo giỏ mấy cái binh chốt ở trên tường thành kéo Nam ba hạ liền kéo đến tường thành trên đỉnh mới khó khăn lắm ló đầu há miệng muốn trần thuật quân tỉnh kết quả đầu gốc cây trên liền bị một muộn côn tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự đại nhân làm sao bảo chế người này trước lục soát một chút xem tốt nhất tìm tòi ra điểm binh nhận mật thư cái gì như vậy chúng ta liền tốt báo cáo kết quả mang nước lại cầm hắn cho lão tử hắt tỉnh lão tử phải thật tốt thầm thầm hắn binh chốt thuần thục đem điều này tin binh trên dưới lục soát một lần quả thật từ trên người hắn lục soát ra đóng kín một cái cấp báo, lập tức có cùng giám môn sứ thần, giám môn sứ thần mặc dù nhỏ nhưng là thân phận nhưng mà không bình thường, có thể phối hợp đến chức vị này đều là quan gia trong mắt tam phúc, giúp mình thủ cửa nhà, không phải người mình, quay đầu tư thông với địch cầm thành cửa mở ra, vậy mình thiên hạ sẽ không có, người có thân phận kiến thức tự nhiên cũng sẽ không vậy, giám môn sứ thần phụ vừa nhìn thấy cái này cấp báo cũng biết cái này tin binh là thứ thiệt báo cấp tin binh, cấp báo phía trên có su mật viện bí mật chế xi xi hồi văn tinh xào dầm giảm, đại tống chỉ có quan phụ trưởng này loại kỹ thuật, đẳng hạng người và người khiết đan mơ đước loại thủ đoạn này nhiều năm. Từ đầu đến cuối không có biện pháp nắm giữ. Binh chốt cầm một chậu nước chiếu mặt đem Tin Binh hát tỉnh, đang chuẩn bị đại hình phục vụ. Giám môn sứ thần xem vậy cấp báo cũng nhập thần, thiếu chút nữa báo cái này Tin Binh quên, quay đầu làm lỡ quân cơ, mình vậy được chơi xong, nhanh chóng lớn tiếng quát chỉ đạo, dừng tay. Sau đó mình hung dữ mọc cung tồm nét mặt giàn mua lại là gạt bỏ một chút cười heo, đem điều này Tin Binh đỡ dậy nói, huynh đệ đắc tội, ta những thủ hạ này không, cái nhãn lực thủ đoạn thô lỗ, bất quá đều là cấm quân quy củ, người đến trước nghiệm thân không phân chia nên dò, nhiều hơn tha thứ nhiều hơn tha thứ. Tin Binh khó hiểu kỳ danh bị dạy vò một trận, nóng này lại tỉnh nhưng mà nghe bọn họ nói là cái gì cấm quân thủ đoạn, hắn kinh thành tới đều là lần đầu tiên, cũng không muốn để cho người coi thường, thua thiệt là phúc, liền không cùng so đo, nhìn gặp giờ không còn sớm cấp đối thống lĩnh nói, đại nhân có thể hay không phái một khói mã linh ta đi trước tây phủ, quân lệnh khẩn cấp. cấm quân thống lĩnh mắt gặp đã ở cửa thành này lỡ không ít thời gian, lập tức rút điều một con khói mã lại mệnh mấy tên thủ hạ hộ tống vị này tin minh, cũng là thành biện kinh quá lớn, sợ hắn lạc đường. Xu mật viện là mọi thời tiết đều có người làm việc, đại tống lập quốc đến nay nhiều năm liên tục tranh chiến chấn hoảng căng thẳng. Mặc dù hoàng đế mới tức vị thừa tiền triều chân tông minh ngước cùng khiết đan đã ngừng đánh không thiếu năm, ăn quá nhiều tình báo thu phát không kịp thời thua thiệt. Mấy đảm nhiệm hoàng đế đều phá lệ coi trọng tiền tuyến quân tình thu phát. Lưu truyền xuống, cái này thanh thủy nha môn liền được mỗi ngày có người trực. Tin binh nói tây phủ cũng chính là su mật viện tên khác là đại tống khai quốc đối với người luyện võ ngang ngược là ghét cay ghét đắng, nghĩ hết biện pháp muốn suy yếu người luyện võ quyền lực, nhưng là vừa muốn đề phòng tướng tây lập quyền, phân quyền chi đạo chính là chia làm hai không can thiệp chuyện của nhau. Cái loại này quốc sách dưới su mật viện liền cùng trung thư môn hạ hợp sương nhị phủ lấy đông vi tôn, su mật viện cũng chính là tây phủ. Tây phủ dưới thiết lập 12 phòng, tin binh đưa tin cũng có mưa lộ, không phải tùy tiện là cái cửa liền đi vào thông báo. Phúc kiến đường lại chốt lệ thuộc tại ở kinh sở địa chính hạt, tin binh tự nhiên cũng chỉ đem hương hóa quân tình báo cùng ở kinh phòng. Gân chế hắn một cái tiểu binh là không có tư cách vào phòng, liền ở ngoài cửa hầu trước. Bây giờ đã là nửa đêm lại nhiều năm không chiến sự, ở kinh trong phòng liền một tên chủ sự cùng một tên làm sự làm việc. Chuyến đạt sau đó tin binh mới được vào bên trong. Chủ sự này tuổi tác cũng không lớn, nhưng là làm người cẩn thận, gặp mắt đêm khuya lại có phúc kiến tới văn thư, trong lòng đầu tiên là lộ bộ một tí, trong lòng ba phần hùng hỉ. Bất quá chỉ chỉ hỏi cái này, tin binh ba câu, nồng đậm Đông Nam Khẩu âm chứng minh hắn thân phận quả thật không giả, lại thẩm nghiệm liền một tí cấp báo si gián kín không có lầm, liền để cho cái này tin binh ở phòng bên ngoài hậu lộng, để cho làm xử đi truyền đạt đổi phòng phó thừa chỉ, từng bậc từng bậc hồi báo lên. Hắn một cái nho nhỏ chủ sự vậy không có quyền lợi khẽ mở cấp báo. Cuối cùng cái này phong từ Đông Nam 800 trăm giảm gấp đưa đến Biện Kinh cấp báo rốt cuộc chăn trở giao cho Đại Tống quyền lực tối cao bệ hạ trong tay. Tuổi trẻ thiếu niên vậy Hoàng đế năm nay năm vừa mới hai sinh ở nhà đế vương mặt hắn sớm so những thứ khác bạn cùng lứa tuổi phải sớm quen thuộc hơn nữa kiến nghị. Tiên đế tại vị thời điểm. Lã Quảng Vân quý to như vậy đều có không thiếu dân vùng biên giới tạ phản, đến khi quyền hành giao đến trong tay hắn thời điểm, hắn lập trí là làm một cái nhân minh từ bi quân chủ, thi hành tránh vụ trên, hắn cẩn thận một chút, rất sợ cho nhân dân tăng thêm nữa gánh vác, không nghĩ tới ở hắn tức vị năm thứ nhất, lại thì có người tạ phản, tạ phản địa phương hay là từ không ra khỏi phản dân mân địa phúc kiến đường. Như vậy cũng tốt so là một cái bạn thai văn dội, đánh được cái này thiếu niên lang mặt rất làm đau. Nghị sự địa phương là ở hoàng cung phía tây văn Đức điện, Triệu Chính lúc này chính là một cái tham ngủ thiếu niên, mỗi ngày khóa sớm trời không sáng liền muốn tiến hành, cho nên ngủ vậy đặc biệt sớm. Ngày hôm nay tinh đêm bị đào lên, lại xuyên qua hơn phân nửa cái hoàng cung, ngự liễn mới được tới văn đức điện, đợi triệu trinh đến lúc đó, văn võ đại thần đã từ bên ngoài cùng phong trần chạy tới. Triệu trinh nhìn mọi người đi được đầu đầy mồ hôi, mình hơn nửa đêm vậy đi không ít thời gian, như vậy cách đi sớm muộn sẽ trễ ngại tránh sự. Cho nên hắn đến văn đức điện, thấy bách quan chuyện thứ nhất liền nói, nửa đêm có cấp tấu chạy tới văn đức điện có rất nhiều bất tiện, ngày sau có cấp tốc chuyển công. Đám người thái khanh vừa vừa thưởng phục không cần lại câu nệ lễ trưởng, nghị sự địa điểm do văn đức điện đổi là cung thần điện, để tránh làm lỡ cơ yếu. Đám người thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái loại này nửa đêm từ trong chân bỏ dậy. Đến cửa hoàng cung khá tốt, còn có thể cưỡi ngựa ngồi tiệu, vào hoàng cung trừ hoàng đế khai ân mới có thể ngồi tiệu, nếu không nhận ngươi công lao lớn hơn nữa quan chức cao hơn nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống ngựa đi bộ, đi không núc nhích sẽ dùng leo, người tuổi trẻ khá tốt, xem phùng chừng hướng ngẩn bên trong những thứ này lao thần, từ từ mục nát vậy ngay cả hô hấp cũng tốn sức chớ nói chi là đi bộ. Tạ chủ Long Ân. Đám người hô to thanh âm ở văn đức điện bên trong quân quần. Triệu Trinh quét mắt một vòng văn võ bá quan, cuối cùng ánh mắt rơi vào xu mặt sứ Tiễn Duy Dần trên mình, mở miệng nói, "Tiễn khanh tối nay xu phủ nhận được cấp báo, là tỷ mị bọn tới." Tiễn Duy Dần tay cầm vật bạn không người nói. Hồi Thánh thượng, hôm nay Thu mật viện là Dương Phó sứ đang làm nhiệm vụ, vi thần nhận được tàu báo vội vã vào chiều chưa kịp tường xem kỹ, chi tiết Thánh thượng cần phải hỏi Dương đại nhân. Dương Sùng Hân là cái người luyện võ xuất thần, có thể phối hợp đến Thu mật viện phó chỉ huy sứ chức vị là nhưng mà nói được cho là võ cực nhân thần, mấy chục năm trà trộn vào xa trường còn có con trường, đã sớm mài được cùng lão du điều vậy bóng loáng nước sáng, một cái hổ bước lóe lên đội ngũ, hướng về phía Triệu Trình Thế, Thánh thượng, hôm nay Phúc Kiến đường truyền châu phụ cấp báo Hưng Hóa huyện xuất hiện cường đạo, cướp nạp thuế bạc cấp bóc hương lý giết chết triều đình con lại, truyền. Châu thiếu binh tiêu tướng, thỉnh cầu triều đình đem binh gấp giúp tiếp viện. Phúc kiến đường có người tạ phản. Nghe nói như vậy văn võ bá quan không để ý thể thống toàn đều bắt đầu xì xào bàn tán. Đại tống khai quốc có rất nhiều võ tướng mọi người cũng tràn đầy tán thổi quen. Thái tổ mới sai người thiết kế hai cây giải cánh dài dài cánh nón. Người chỉ cần một châu đầu ghé hai vậy hai cây cánh cùng thước đo như nhau xem được đặc biệt rõ ràng. Đám người sợ dĩ chỉ dám thầm lén nghị luận không dám cao giọng hâm nghị. Chính là bởi vì Mân địa có người tạ phản đơn giản là lần đầu tiên một lần đầu. Ngụy tấn tùy đường ngũ đại loạn thế Mân người đều không từng phản kháng qua. Dương Kim Thái Bình thịnh thế tại sao tạ phản? Cái địa phương này chủ quan không phải người bình thường, chính là đương kim thánh thượng đường thúc triệu duy hiến. Chuyện này bất luận thật tạo phản vẫn là giả tạo phản đều là khó giải quyết sự việc. Nói bậy bạ đắc tội đều không phải là người bình thường. Triệu trinh suy nghĩ chốc lát thấp giọng ngầm, ồ, liên nhớ. Cái này tuyển châu mới vừa nhậm chức chi phủ hình như là hoàng thúc. Hoàng thúc hai chữ vừa ra miệng đám người lập tức im miệng. hết lần này tới lần khác là một cái hoàng thân quốc thích trên địa bàn ra cái chuyện này, cái này hoàng thân vẫn là ở trong triều làm có hy vọng, liền thánh thượng mỗi lần gặp mặt đều là khách khí chấp vãn mối lễ. Chuyện này không làm được chính là triệu gia chuyện nhà của mình. Thái tổ sau đó cùng thái tông sau mưa gió chẳng lẽ lại nếu lại nổi lên sao. Triệu Trinh tiếp tục nói, bí các giáo lý có đây. Đây là, bạch quan chót nhất đuôi, một cái tiểu quan từ bên phải ngẩng đầu đi ra, đứng ở vị trí đã mau tới cửa, cao giọng nói, vi thần tại. Bí các giáo lý chủ quản điện tịch giáo khám cùng sửa sang lại, xem cái loại này triều hội giống như là không có tư cách tham gia, nhưng là thánh nhân khai ơn đặc biệt cho đòi vị này tiểu quan do phụ khai phong vào triều hầu hạ dự tính, cái này cùng tiểu quan thật là có thể coi như là bất nhập lưu cái này cùng hoàng ân thánh quyến khai quốc tới nay cũng chưa từng nghe qua, cho dù là lữ di giản lữ tướng công ở phía trước hướng cũng chỉ là bị chân tông hoàng đế đem tên chữ ghi tạc bình phong bên trên. Lúc ấy đám người liền nói lữ tướng công tương lai nhất định phong hầu bài tướng. Bây giờ nhìn vị trẻ tuổi bí các giáo lý ham hở, cái này cùng chiều hội cao như vậy quy cách thánh thượng hỏi ngay trước mặt mọi người hắn một giới tiểu quan. Đây chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Từ xưa tới nay, xem hướng do học đứng đội chính là như nhau rất trọng yếu bản lĩnh. Phạm Khanh chủ quản kinh điển sử tập, có từng kiến thức phúc kiến đường có từng tạo phản trước ví dụ. Mọi người thấy cái họ Phạm này nhân tài mới nổi. Ánh mắt nóng như lửa người người miêu tả sinh động, người trẻ tuổi này bước lên bảng lúc nghe nói họ Chu tên thuyết, sau đó mới đổi họ Phạm, bất quá họ gì không sao cả, ngày khác nhất định cũng là cao chi lên vương hoàng. Bẩm thánh thượng, vi thần xem thỏa thích xử năm, chưa từng kiến thức. Vậy ngươi nói một chút chuyện này cái nhịn. Vi thần phảng gặp, phúc kiến đường đại tống triều trước kia không từng nghe nói dân gian có người tạo phản, nếu như có trải qua hướng sách sử cần phải dư ghi lại. Nhưng là chưa từng từng có không đại biểu đương triều sẽ không có. Họ Phạm giáo lý thanh âm khẳng khái sục sôi, đại nghĩa kể lễ, những lời này nếu là thả vào cái khách choáng váng trong hoàng đế lúc tại vị. Tức cả hoàng đế nghịch lần đã sớm bị kéo ra ngoài chiến đấu nhưng là hắn không có động tĩnh cái khác bách quan nhìn hắn đều có mấy phần bội phục thằng nhóc này lần đầu rời nhà tranh không hiểu quy củ quan trường, không phải là dựa vào thánh thượng sủng ái liền dám như vậy nói bậy bạ đi khanh cứ nói đừng ngại họ phạm tiếp tục nói các triều đại minh việt đều là đất man hoang đất rộng người thừa đặc sản coi như rồi rào cỗ như vậy người dân coi như yên nhưng mà từ đại tống lập quốc sau đó phúc kiến thừa mấy trăm năm thái bình thịnh thế nhân khẩu đã sớm nảy sinh nhanh chóng dài người một hơn gây dối người tự nhiên vậy nhiều xuất hiện nghịch tập chẳng có gì lạ Triệu Trinh nghe được liên tục gật đầu, mới vừa cái này Tiểu giáo Lý lên tiếng phạm vào tiên Nhan hắn lơ đễn, nghe hắn nói đạo lý lộ vẻ khá là đồng ý. Ngày thường Đinh tướng chủ ý tối đa, hôm nay làm sao không nói tiếng nào? Đứng ở đám người trước mặt nhất mấy lao đầu ở giữa một cái, đột nhiên ho khan một tiếng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, lao thần gần đây ngẫu nhiên được phong hàn thân thể nghèo nàn, suy nghĩ không rõ, bất quá nếu Thánh thượng đặt câu hỏi, thần cả gan nói thẳng, tuyển châu chi phủ Triệu duy hiến Triệu Vương gia làm có hiển tên, chăm sóc lê dân, người dân vậy lấy hắn nhân từ mà lưu truyền rộng rãi nhưng sao sẽ đến một cái tuyển châu liền sinh nhiều rắc rối, thúc giục triều đình tăng binh diệt khấu. Theo thần nơi gặp chuyện này sợ rằng lời còn chưa nói hết liền lớn tiếng bắt đầu ho khan, ho được mặt cũng trắng. người đâu đỡ đinh tướng đi thái y viện chẩn chế, triều đình sương cánh tay không cho sơ thất. bên cạnh hắn dương sùng vân liếc nhìn trắng cũng mau lẩn ra. lão hồ ly này quá có thể đóng kịch, nói về một nửa mọi người vừa nghe cũng biết hắn ở ngấm ngầm hại người, ảnh xạ triệu duy hiến tâm hoài bất quý, nhưng là hắn lại không thẳng thắn nói, để cho thánh thượng mình đi đoán, mình là lao du điểu, hắn chính là lao yêu tinh. người nói có lòng, người nghe thì càng có lòng. Triệu Trinh nghe Đinh Vị nói một chút thân thể lơ lửng xúc động một tí. Đinh Vị nói có thể nói chữ chữa giết tim nhưng là đúng là lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ Lão thần vậy đồng ý Đinh phó tướng giải thích. Chuyện này sợ rằng động cơ không thuần. Nói chuyện chính là một ông cụ đã từ tướng vị trên lui xuống chức cùng bình trương sự vương khâm lược. Hiện tại treo một cái hình bộ thượng thư hư hàm. Vương Khâm lược không mấy ngày thì phải trí sĩ cáo lao về quê đi. hắn cùng Đinh Vị quan tiếng giống vậy không tốt. Bất quá chính trị ánh mắt cay độc, ý kiến không thể không nghe. Vi thần không đồng ý Đinh tướng vương thượng thư cái nhìn. Họ Phạm Hiệu Lý Bình Diệu bên trong lại đứng ra cao giọng thở một cái mọi người đều kinh ngạc hắn sự can đảm, đinh vị bây giờ là tham gia tranh sự, tương đương với phó tể tướng, hắn một cái dám đều không phải là tiểu quan dám cùng đinh vị đối nghịch, đây không phải là có thánh thượng chỗ rửa đó là cái gì? văn Đức điện bên trong rõ ràng chia làm hai phái, trai trẻ phái và su mật viện vận thành một cổ chủ trương chỉ giúp đỡ tuyên châu, nói là như vậy, thực thì đám người này gặp gió chiều nào theo chiều đó, đã ở hợp ý đứng đội. khác nhất phái mới vừa lấy đinh vị vương khâm nhược lao và phái làm chủ, thì nhận vì chuyện này cần phải trước tỉ mỹ rõ xét, tin hương hóa chính là mấy cái cường đạo vậy không tạo nổi sóng gió gì không cần nóng đội hai nhóm người không ai phục ai, tranh được mặt đỏ tới mang hai, duy nhất một không nói gì, cũng là địa vị tôn sùng nhất cùng trung thư môn hạ bình chương sự đại tống tể tướng lữ di giản. trong triều đình hoàng đế nhất đầu nhất chính là quần thần điệp điệp không nghỉ cai vả, định lực không đủ đạo hạnh không đủ quân chủ hoàn toàn không có biện pháp quyết định, bởi vì mỗi cái đại thần nói ra quyết định đều có nhất định lý do, còn có thể nói được rõ ràng mạch lạc, tin ai toàn bằng đế vương trình độ. triệu trinh khoát qua tay, quần thần không dám lô mãng, văn đức điện bên trong thanh âm rốt cuộc yên tĩnh lại lữ tướng, lữ di Giảng không chần chừ, nói triệu vương gia trung thành với tổ tiên, nhất định là trung tâm không hay. Lữ Di giản một truy định em tương đương với cho chuyện này định tính, không liên quan Triệu Duy hiến chuyện, chỉ là dân chúng nhỏ tạo phản. Dõi mắt toàn bộ triều đình, trừ Triệu Trinh mình, vậy không ai dám nói như vậy bảo. Phúc Kiến cùng Biện Kinh cách nhau khá xa, trung ương cấm quân lại nhiều ở Tây Bắc, lúc này đem binh cố nhiên tốn nhiều ngày giờ, mân trên đất nghiêng người hi, tin tưởng phản dân số lượng sẽ không nhiều, Tuyển Châu lại là đông nam muốn sông lên, không thể mất, có thể mệnh Phúc Kiến cắt Châu phủ nghiêm phòng tử thủ, điều Phúc Châu phiền binh lấy rõ ràng cả lửa, Tiền Châu binh không thể khinh động, nếu không Tiền Châu mất, đống đốm lửa cũng có thể liệu nguyên. Phản dân phản nhất định có nguyên do, mọi việc không thể khinh thường dùng binh mâu công tâm là hơn triệu Trinh nghe giọng cung kính hỏi ngai vàng sau đó một mảnh châu mạc người sau lưng chỉ nghe phía sau bức rèm che truyền ra một cái giọng nữ liền theo lữ tướng nói như vậy làm việc mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn chuyện hát của heo đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương 276, trăm binh mãi mã từ lúc trên núi xuống sau này thương hóa huyện nha tọa thật sơn dân tạo phản thực tống quang đấu không do dự mới vừa dựng lên rồi để thâu thuế tiện lợi chi dụng vậy cái trúc cầu nổi không nói hai lời liền đốt cái một cái hai sạch sẽ ban đầu trung bênh mấy cái thôn người có đã nghe được tiếng gió Nhưng là đấy lòng còn do dự, do dự bất quá một ngày, muốn đi đường đã không còn. Nam Khê nước cấp lại thâm sâu, nghĩ tới sông còn khó hơn lên trời, Ngây No có thể dọc theo hạ lưu đi thẳng, hạ lưu ngay cả đường núi cũng không có, qua sông còn muốn vượt núi băng bèo, các thôn dân tình nguyện Ngây No ở trong nhà cũng không muốn đi trong núi, trong núi là sơn dân địa bàn. Chạy lại chạy không thoát, các thôn dân chỉ có thể tiếp tục trông nom mình một mẫu đất ba phần. Bờ Bắc lương thực cơ bản đã tuyệt thu, mọi người chỉ có thể tiếp tục ăn lương xuyên dư lương, không ít người nhà mình lương thực căn xong, vốn đang dự định đi trong thành mua lương thực, nhiều lần hỏi dưới mới biết lúc đầu lương xuyên nhà lương thực giá cả thấp hơn cứ như vậy mọi người không chỉ có ăn được an tâm, ăn được càng vui vẻ. Lương xuyên dựa vào bán lương thực đem lúc đầu mua lương thực tiền cứng rắn là vọt lên 2 lần lại trở về mình trong túi. Dĩ nhiên số tiền này còn không thu hồi lại. Hiện tại hắn kiếm được tiền nhưng một chút cũng không cao hứng nổi. Trong lòng có một cây gai trên đầu treo một cái đao, không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Có tiền đều không mệnh hoa, cái này mới là cuộc sống nhất đáng cay. Lương xuyên ở dưới tàng cây long não, hướng về phía bốn cái thôn thôn dân còn có bảo chính lấy tình động hiệu lấy lý tận tình nói lập tức tình thế như thế nào gây gắt, nói được rõ ràng mạch lạc tất cả loại có thể cửa nát nhà tan hậu quả tất cả đều nói ra, không nghĩ tới vẫn là có một cái thôn thôn dân bị thai không nghe, không tin Lương Xuyên nói nói, thôn này chính là Sích Hà thôn. Sích Hà thôn nguyên lai là bốn cái trong thôn thế lực cường đại nhất, hiện tại chán nản hồ không bằng chó, người trong thôn sống được xám đầu đất ngay mặt, nhưng mà phần kia tâm khí còn ở, bọn họ lúc đầu xem thường nhất Hà Lộc người, hiện tại nhưng phải nghe theo Hà Lộc người hiệu lệnh, bọn họ nơi nào chịu. Thôn này người tính cách cũng là tương đối cưỡng, lúc đầu ba cái thôn muốn hợp lực làm một nước chuyện xe, rất lớn một phần chia nguyên nhân cũng là bởi vì là thôn này không thiếu thôn dân chẳng muốn từ đám người cho nên nói với tôi lần này lương xuyên muốn liên hiệp bốn cái thôn lực lượng cùng nhau chống đỡ sơn dân phản loạn không nghĩ tới bọn họ cuối cùng vẫn là phân ly ở tổ chức ra nếu bọn họ tình nguyện đơn độc chiến đấu hang hái một mình đối mặt tên này sơn dân cũng không muốn những thứ khác chúng trí thành thành không nói cái khác thua thiệt là chuyện sớm hay muộn bất kỳ pháo đài kiên cố đều là từ bên trong công phá dưới tảng cây long não hội nghị kéo lên màn che sau này xích hà thôn thôn dân trước tiên rời đi trước bọn họ tính tình không thể nào để cho bọn họ tiếp nhận hà lộc cái này nghèo thôn nhân lãnh đạo lương xuyên hướng về phía ba cái thôn bảo chính còn có thôn dân nói các thân các người đi về trước Chuyện này phải cùng người nhà nói rõ ràng, mời mọi người nhất định phải thông báo đến mỗi một người. Nam Khê đường lui trong huyện đã cho chúng ta chặn, nói là quyết đánh đến cùng không quá đáng. Từ giờ trở đi chúng ta ba cái thôn không có triều đỉnh che chở, phải sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Hà Lộc thôn dân từ báo sau đó toàn thôn toàn bộ chỉ Lương Xuyên làm thủ lãnh, lại không hài lòng. Cái khác ba cái thôn báo trước không có đi theo Lương Xuyên làm phòng báo các biện pháp, xem nhìn một chút trận cái đó thảm ơ loạn thế trong đó có thể người sinh tồn, Lương Xuyên tay có thể bắt hổ, mang mọi người làm giàu lại là hảo thủ. Ngày thường nghe hắn không cần phải nói dưới mắt cái loại này giây phút không nghe hắn chẳng lẽ còn mỗi người là chính các thôn dân lúc này tỏ thái độ lên núi đao xuống biển lửa tam lang ngươi phân phó chúng ta hà lộc mắt người không nháy mắt một tí toàn bộ cùng ngươi đi hoàng thổ và trần khải hưu hai cái thôn bảo chính vốn là ở trong thôn uy tín chưa đủ nói lời cũng không thể đại biểu toàn bộ thôn dân các thôn dân ngươi xem xem ta ta xem ngươi mọi người cũng đang do dự bất quyết ngay tại lúc này trần khải một chủy định âm nói một câu nói nói các ngươi hiện tại ăn xong là tam lang gạo đâu ban đầu tam lang khuyên bao nhiêu người đi mua gạo chỉ có bọn họ hà lộc người nghe hiện tại xem xem chúng ta hai cái thôn cùng người ta hà lộc chỉ lệnh còn không hiểu sao các thôn dân nhớ có ăn hay không đánh vừa nhắc tới bây giờ khổ cực ngày bọn họ đánh liền đấy lòng dâng lên một chút đối ngày tốt khát vọng lúc này mới kích động bọn họ máu chốt hai cái thôn trai trẻ người tuổi trẻ khẽ tán răng xem xem mình thân quyến thảm hề hề tướng mạo nói lương xuyên đại ca hai người chúng ta thôn người vậy nguyện ý đi theo ngươi nghe ngươi điều khiển hai cái thôn lão bảo chính có lẽ nói chuyện không thế nào tác dụng nhưng là cũng may một đời thắng được một đời trẻ tuổi lực lượng dốt cuộc chiếm cứ thừa phòng mà bọn họ coi như là biết lý lẽ chí ít ở ngày hôm nay cùng nhau chuẩn bị chống đỡ sơn dân trong chuyện bọn họ vẫn là lý trí Ta vẫn là câu nói kia, mọi người đi về trước, cầm tin tức nói cho trong nhà, trong nhà nếu như có hai người đàn ông liền ra một người nam đinh, nếu như không có người đàn ông, hoặc là trong nhà bỏ không được các ngươi tới bảo vệ gia viên, cũng không cần trở lại nữa, ăn cơm chưa xong, mọi người ở nhà ta tập hợp, nghe rõ ràng ta nói liền sao. Chuyện này kiện có thể là Lương Xuyên đi tới cái thế giới này tới nay đụng phải lần đầu tiên nguy cơ, Lương Xuyên vô cùng coi trọng, đặc biệt nhấn mạnh hỏi. Hai cái thôn nhân tâm bên trong còn có một chút băng quan, chính là lo lắng lợi dụng đạo đức tới lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác bọn họ, như vậy rơi vào cái thanh danh bất hảo nghe, cuối cùng còn không tình nguyện thay lương xuyên bán mạng, không nghĩ tới lương xuyên chuyện còn không làm liền mở miệng trước, chuyện này toàn bằng tự nguyện, bảo vệ gia viên muốn, mình gia viên cũng phải. Nghe rõ ràng, đám người như nước chảy tản đi. Hà bảo chính đau lòng hỏi, tam lang, ta nghe nói quan phủ người đi lên đều bị sơn dân giết chết không nha dịch, có phải là thật hay không? Lương Xuyên biết loại chuyện này, lúc đầu cách bọn họ đều rất xa xôi, mỗi cái trung thực bốn phận người nông gia cũng không muốn gặp loại chuyện này, nhưng là thực tế chính là thực tế, nếu như không đi đối mặt, ác vận chỉ sẽ phân chia đến trên đầu mình, là thật. À. Hà Bảo chính kêu lên một tiếng tam lang, ta biết cái này ba cái thôn người là cái gì cái tánh tình, giết con gà tay cũng sẽ đổ thượng ba dúm dậy, trên núi sơn dân đều là lùng giết giã thú xuất thân, cùng bọn họ đi liều mạng, đó không phải là cầm trứng gà đi đụng đá. Mùa thu thiên phá lệ xanh, phương xa còn có đóa đóa mây trắng đi theo gió đang lưu động, đáng tiếc không biết cái loại này cảnh đẹp còn có thể thưởng thức mấy lần. Lương xuyên ngửa đầu hít một hơi thật sâu hương vị ngọt ngào không khí, phản phất là một lần cuối cùng hưởng thụ cái này chốc lát trật tự vậy, tình hồn lại mới đúng trước Hà Bảo Chính nói, trứng gà đụng đá cố nhiên là tự diệt vong, nhưng mà trứng gà không đi đụng đá, chẳng lẽ cùng khối đá lớn này tới cầm chúng ta đập được nát sao? Hà Bảo Chính đứng ở dưới tảng cây long não, nhìn mình tổ nghiệp, nhìn Hà Thị từ đường, hắn sống cả đời, đến bước này mới có chút sống ra dạng người cảm giác, càng nơi nào sẽ không hiểu ta không phạm người người xâm phạm ta đạo lý đời người thống khổ nhất sự việc không ai bằng cùng võ đại lang tự như, thật tốt qua mình ngày người khác nhưng vẫn ở tính toán mình, cuối cùng còn cầm mệnh làm không có đạo lý giống nhau. Lương Xuyên về đến nhà để cho nghệ nương cầm kiềm chế nhà tránh đường toàn bộ bầm đi ra. ở giữa lúc đầu bài trí bàn ghế hết thể rút lui hết, một cái như lớn nghị sự đường liền chống không. vừa qua khỏi sau giờ ngọ, mấy cái thôn người đàn ông trắng nhân công liền không hẹn mà cùng đi tới, tràn đầy toàn bộ vây tụ ở Lương Xuyên nhà trong giếng trời. Ồ, oh, Hoàng Ma Tử, nhà ngươi liền một mình ngươi ngươi cũng tới sao? ngươi xảy ra chuyện cha mẹ ngươi làm thế nào? liên cản thôn thanh niên phần lớn cũng biết nhau, đều là chơi với nhau bùn chơi lớn, ai tình huống trong nhà đều rất quen nhau. Hoàng Ma Tử khẳng khái nói, nhà ta thiếu tam ca quá nhiều lương thực, ta lương thực nói. Không tính là đây coi là thiếu lương thực, nếu là không có Tam Ca lương thực, chúng ta người một nhà kém không nhiều liền được chết đói. Hiện tại Tam Ca hiệu triệu mọi người cùng nhau bảo vệ gia viên, cái mạng này nói gì cũng phải trả người ta. Ta suy nghĩ một chút mẹ ta nói khẳng định sẽ không sai. đã tới rồi, hai cần ngươi cũng tới. đúng vậy, ta tránh ở nhà từ trong khe cửa lén lén thấy thế nào, mẹ hắn chính các ngươi lặng lẽ tới đều không cùng ta nói một tiếng, rơi xuống ta sau này để cho ta làm sao đối mặt các ngươi. vốn là một cái tương đương đau buồn động viên tổ chức đại hội, lại biến thành một cái biểu diễn người tiết tháo leo so đại hội, Hà Lộc thôn tử người cùng lần trước bao thiên đại để giống nhau căn bản mỗi nhà ra một cái tráng nhân công, nhưng hai thứ khác thôn người cũng kém không nhiều, mọi người lẫn nhau xác nhận dưới, căn bản nhà nhà cũng có người tới, người tới được xong hết rồi, ba cái bảo chính đụng một tí đầu, đi tới trong phòng đối lương xuyên nói, tam lang, người tới, được, lương xuyên đi ra cửa đi, trong sân đông nghịt đều là đầu người, người người đều là cường tráng hậu sinh, chỉ bất quá mấy ngày nay ăn không được há, không ít người trên mặt kho vàng kho vàng, người gạt ra người toàn bộ trong giếng trời cơ hồ mau đứng không nổi nữa, không ít người chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, hóa, nhiều người như vậy, lương xuyên đại hỉ mong bên ngoài. Hắn kế hoạch lúc đầu cũng không trông cậy vào, nhưng hai thứ khác thôn có thể ra nhiều ít lực, chủ yếu lực lượng vẫn là trông cậy vào Hà Lộc cái này mấy chục người, người sang ở Tinh Trung mà không ở tiếng nhiều, tha sử dụng được thuận tay. Nếu như người nhiều mà không nghe lời ngược lại sẽ làm chuyện. Hà Lộc người hiện tại cùng mình nghĩ thích cùng chung, Trung thành mà đáng tin. Nhưng là cái này hai cái thôn trừ rất nhiều thiếu mình tiền, những thứ khác cùng mình liên lạc vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là ngày hôm nay nhiều năm như vậy vài người chịu đi ra, cũng là rất đáng quý. Mọi người trước là tò mò nhìn lương xuyên nhà, bởi bác không mấy gian bộ dáng như vậy tòa nhà lớn, có cũng là tổ tiên truyền xuống còn ai có bản lãnh hiện tại dậy lớn như vậy một nhà lương xuyên nhà người phụ nữ loại trường hợp này không tiện lũ đầu ở trong phòng trường học ngược lại vẫn là bình thường trên trước học bọn nhỏ cũng là lần đầu thấy nhiều người như vậy nhưng là giật mình còn những hai thứ khác thôn người bọn họ không nghĩ tới hà lộc hải tử lại có cái loại này có phúc nhưng mà ở tốt như vậy trong phòng đọc sách học kiến thức đời này người sau này mấy cái thôn trên lệnh càng lớn hơn lương xuyên đi ra đám người mắt người tỏa sáng nhìn lương xuyên bọn họ vốn cho là sẽ có một loại phong tiêu tiêu hề trắng liên không nghĩ tới mọi người thấy rất nhiều thế chúng Đồng nhiên, có một cổ vô hình tự tin, đang mong đợi Lương Xuyên mang bọn họ làm ra một phen đại sự nghiệp, bọn họ cả đời này ở bùn bên trong đánh lăn bên trong người đàn ông, cũng có có thể làm đại sự một ngày, trong lòng mọi người không khỏi được có chút kích động. Lương Xuyên đem tất cả người kêu vào trong nhà, một cái tránh đường so viện tử còn nhỏ hơn trên mấy phần, mọi người thật chặt tụ lại, cùng làm sủi cảo như nhau. Lương Xuyên tỏ ý tướng môn đóng lại, rất có hai điểm thần bí ý mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Truyện hot của web, độc đảm bảo nghiệm. Ghé vào ghé vào. Chương 277, thành quản đại đội. Chánh đường vừa đóng cửa, mọi người ngay tức thì trong lòng dâng lên một chút cảm giác thần bí còn có ba phần cảm giác khẩn trương nếu như không phải là làm một đại sự làm sao sẽ thần bí như vậy lương xuyên đứng ở phía trước nhất bên cạnh theo thứ tự là hà bảo chính còn có hoàng thổ cùng trần khải hưu lương xuyên nhìn cửa đóng trên sau này trong phòng cùng một màu người đàn ông lương xuyên hướng về phía hà bảo chính nói lao hà đem lý đại ca mời vào chúng ta cần hắn lực lượng được hà bảo chính xoay người ra cửa bên trái trong buồng mời tới lý sơ nhất lý sơ nhất nhìn một tí nhiều người như vậy không cần hỏi cũng biết là tại sao hắn phong cách chính là yên lặng nói về nhiều cũng không có dùng Lương xuyên gặp người đều đến đông đủ sau này, hướng về phía tất cả người mở miệng nói: Các hương thân, ngày hôm nay các ngươi nếu quyết định đi tới nơi này, như vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Các vị đang ngồi nếu như ban đầu mua ta gạo, ta Lương xuyên xóa bỏ, vậy lương thực sẽ đưa cho các ngươi. Tại chỗ quả thật có không thiếu ban đầu cùng Lương xuyên viết khế mượn Lương thực đi độ khó khăn. Đáng người đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nghiêm mặt nói: Tam lăng ngươi Lương thực là chính ta lấy danh nghĩa riêng mượn, tới hôm nay là vì ba cái thôn ngày mai, đây là chuyện công công và tư muốn phân minh, hai bút nợ không thể loạn. Lương xuyên cười hắc hắc, chỉ cần cửa ải này qua còn sẽ quan tâm vậy một chút tiền sao? Lương Xuyên tiếp tục nói, mọi người hẳn đã thấy, quan phủ đã đem qua sông trúc cầu phá hủy, nói khó nghe một chút, đây chính là đem chúng ta ném ở chỗ này, đảm nhiệm trong núi loạn dân xuống núi giết. Lương Xuyên cố ý đem tình huống nói được gây gắt, chính là muốn để cho đám người biết được trước mặt tình huống, kích thích bọn họ tự cứu chi tâm. trong đám người một người trẻ tuổi cao giọng nói, quan phủ nếu là dự được, kheo nói cũng có thể lên tây, sơn dân tại sao sẽ tạo phản, còn không phải là những cẩu quan này một tay tạo thành. Lương Xuyên trước mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này, đống người bên trong còn có người có cái loại này kiến thức, liền nói, mới vừa là người nào nói, có thể hay không đứng ra để cho mọi người biết một tí. Trong đám người gạt bỏ một người thanh niên, quần áo mặc dù cũng nát, nhưng là thắng ở tinh thần phân chấn, nói nhìn Lương Xuyên đúng mực nói, ta kêu Trần Phú Quý, sơn thủy người. Lương Xuyên nhìn về phía Trần Khải Hưu, Trần Bảo Chính đối mình thôn dân nhất liền hiểu rõ, ngầm thừa nhận trước gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói không giả. Lương Xuyên cười A nói, được, không tệ, tên chữ tốt hơn, phú quý, hy vọng sau này chúng ta có thể đủ lượng phú quý. Mọi người vừa nghe Lương Xuyên nói chuyện còn thật có ý tứ, cũng đi theo cười ha ha. Lương Xuyên nói tiếp, quan phủ người bỏ mặc chúng ta, nhưng là chúng ta không thể không quản mình, mạng la của mình được từ mình đi tranh thủ. Từ hôm nay trở đi, ta đem thành lập một chi nông thôn đội tự vệ, mục đích không vì cái gì khác, chính là vì tự cứu. Mọi người sau này đều là thành viên của tổ chức. Mọi người ngươi xem xem ta ta xem ngươi, có đường tới nay lấy thôn là tổ chức hình bảo giáp chính là thôn dân tự vệ tổ chức, chỉ là phương Nam ngày bình thản, chiến loạn vậy căn bản không có, cho nên những tổ chức này ở phương Nam không hề thịnh hành. Lúc này không giống ngày xưa vệ tự vệ, chỉ có lại bắt đầu sử dụng cái loại này cổ xưa phương thức. Hà Bảo chính hỏi, Tam Lang, cái này đội tự vệ có hay không tiến chữ? Lấy cái gì danh hiệu biết hay không khá một chút. Lương Xuyên trong lòng thở dài nói vẫn là Lao Hà hiểu ta, Lương Xuyên nói, sau này chúng ta đội ngũ liền kêu thành quản đại đội. Ta trước đảm nhiệm thứ nhất đảm nhiệm đại đội trưởng. Lương Xuyên trong lòng vui trộm, các ngươi không biết cái gì gọi là thành quản, mặc dù này thành quản không người thành quản, nhưng là ta chính là muốn dính dính thành này quản đô bạo, mượn ta 3000 thành quản, khôi phục trung hoa. Đám người chưa từng nghe qua kỳ quái như vậy từ tên, mọi người rối rít hỏi, thành quản đội anh nói gì?" Lương Xuyên nói, "Thành công, tác dụng, như vậy có thể hiểu sao?" Đám người vui vẻ cười to, "Thật đúng là bỏ mặc cái gì tổ chức, đủ tác dụng là được, tên chữ khá hơn nữa vậy cứ như vậy." Lương Xuyên nói tiếp nói, "Sau này ta cái này tránh đường chính là lớn Hỏa Thương Nghị chuyện nặng địa phương, nơi này liền kêu thành quản làm, sau này chỉ ta phải nói mọi người tới thương nghị chuyện gì, chính là đến cái này thành quản làm, biết không?" Mọi người đám người miệng một từ nói, "Biết." "Nếu chúng ta là một đội ngũ, bất kỳ đội ngũ đều có nó quy định và chế độ, hơn nữa ta đem áp dụng quân sự hóa tới quản lý. Hiện tại ta liền nói cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất cái thứ nhất chúng ta thành quản đội tất đoạn phục tùng vô điều kiện thượng cấp mệnh lệnh thượng cấp phân phó phải bảo đảm chất lượng thi hành có ý kiến và ý tưởng có thể trước cấp giữ thi hành lực là vị thứ nhất không phục tùng người hoặc là lâm trận kháng mệnh người theo xử theo quân pháp lương xuyên mặt đầy sát khí nhìn một vòng người chung quanh ba vị bảo chính có thể làm chứng chúng ta tổ chức là thôn dân tự trị tổ chức ngày hôm nay chúng ta lập được quy định không vân theo chúng ta động chức dùng tư hình cuối cùng lại chữa một cái thông kẻ gian bán nước tội danh đưa quan xử theo pháp luật chiêu này không thể bảo là không tay động ở niên đại này quan vụ uy hiếp lực thường thường còn không bằng trong thôn tông tộc mọi người ngược lại là quan phủ thường thường muốn lệ thuộc vào những địa đầu sạ này tới quản lý tông tộc. bọn họ định tộc quy tông quy thậm chí có đối thôn dân sinh sát dư đoạt đích quyền hành. ví dụ như người phụ nữ không thủ phụ đạo, trong thôn quá mức vận dụng tư dụng đem người phụ nữ ngâm lồng heo chết chìm, quan phủ so đo cũng sẽ không xử lý được quá nghiêm ngặt. lương xuyên giờ phút này không có chút nào hi cười ha ha. ngược lại một cổ vô hình sát khí ở đánh bên phu trào, mọi người biết lương xuyên đặc biệt có thể đánh, một người là có thể đánh một cái thôn người tuổi trẻ, còn không mang thợ hồn hận. ngày khác nếu không phải phục lời từ hắn, kết quả có thể tưởng tượng được. lương xuyên dừng một chút nói, để bảo đảm làm hành cấm chỉ. Sau này Lý Sơ Nhất đảm nhiệm thành quản đội quân pháp chấp pháp chấp hành quan. Tất cả người đầu tiên là xem xem Lương Xuyên, tiếp theo lại xem xem Lý Sơ Nhất, Lý Sơ Nhất là người tàn phế, hắn từ chối cho ý kiến, bằng hắn phong cách ngầm thừa nhận chính là biểu thị đồng ý, nhưng là nghe nói người này tàn phế là so Lương Xuyên võ nghệ càng cao mạnh, chỉ là phong cách sống kín đáo thôi. Cái này hai người đều không phải là ăn chay chủ, trong thôn cụ già nói cái này, người tàn phế thật giống như đi làm lính, ở lò chiến trường vứt bỏ một cái tay mới trở về, làm lính có cái nào là hiền lành. Ba vị bảo chính kiểm kê một tí tất cả thôn nhân đến, hiện tại ta phải đem đám người phân đội ba cái thôn bởi vì tiện việc quản lý, ba cái thôn tất cả thành một đội. Sau này các ngươi tiểu đội người liền là huynh đệ, huynh đệ không thể lẫn nhau vứt bỏ, một người xảy ra vấn đề, những người khác muốn cùng nhau sống đời. Lương xuyên ý thì tương đương với là đối một ngũ bên trong đội viên thực hành tội liên đối chế độ, đem cái này hạng chế độ phát huy được tương đối khá có hai người, một cái là thương lượng, một cái là bệ tướng công vương An Thạch. Cái này chế độ cũng là rất hợp lý, những người này bản thân ít nhiều đều có điểm quan hệ thân thích, hoặc là bao che lẫn nhau hoặc là trợ giúp lẫn nhau, lọ chiến trường tùy tiện chết một người cũng có thể kích thích một nhóm, vô hình trung cũng coi là tội liên đới chỗ tụ đi. Ba cái bảo chính đối mình buồn thôn người vẫn là nhận biết, thôn thì lớn như vậy, nhà mình sinh con trai thời điểm cũng sẽ đi ăn hai chén rượu. Hà Lộc thôn 50 mấy người, Sơn Thủy 49 người, liên cản 63 người. Xích Hà người không có tới, thôn bọn họ trẻ tuổi số lượng còn càng nhiều. Ba cái thôn hơn 150 người, ta dựa vào, số người này còn thật không thiếu, lương xuyên một hồi kích động nhỏ, đội ngũ này nếu là bồi dưỡng, sức chiến đấu không thể coi thường. Tạm thời mua cái người thôn người tất cả thành một đội, một đội thiết lập một trung đội trưởng, đội trưởng dưới thiết lập ngũ trưởng, ngũ trưởng phân quản tiểu đội, mua tiểu đội lấy 10 người nhập bọn. Hà Lộc trung đội do ta kiêm nhiệm trung đội trưởng, các ngươi hai cái thôn chọn một tí, chọn hai cái trung đội trưởng, mỗi người đẩy nữa chọn lựa ngôi ngũ tiểu ngũ trưởng. Bắt đầu chọn đi. Cổ đại tông tộc vậy đều là nhấn mở tông tổ tiên ở thôn ở phương vị tới định, ví dụ như bọn họ họ Trần đối bên ngoài gọi chung đều là tiên thủy người, nhưng là giữ tổ tiên định cư địa phương lại có thể sau phân là trước thố sau thố ruộng bên cũ thố các loại, đến đời sau vậy mới thố người ít nhiều đều có điểm liên hệ móng mủ, chơi được vậy tương đối gần. Cho nên hiện tại để cho bọn họ phân đội chọn ngũ trưởng, bọn họ rất dễ dàng liền đứng tới một chỗ, một nhóm người hai tương đối có năng lực, mọi người hiểu tận gốc dễ rất dễ dàng liền đề cử đi ra liên càn người nhất dứt khoát đề cử 6 ngũ trưởng trung đội trưởng vậy rất nhanh chọn đi ra trung đội trưởng không phải hoàng thổ cái này bảo chính mà là một cái kêu là hoàng kim sơn hậu sinh lớn lên lộ võ có lực nhưng nhìn cũng biết tên này người cơ trí hiểu chuyện hai con mắt cùng châu trứng tựa như xoay tít loạn chuyện sơn thủy bên này ngũ trưởng ngược lại là chọn được rất thuận lợi nhưng là trung đội trưởng cứ thế không chọn được mọi người ai cũng không phục ai tranh chấp dưới một thôn dân thiếu chút nữa đánh khá tốt không gian không đủ lớn muốn thi triển vậy không thi triển được đám người này cũng là thói quen tự do ngay trước lương xuyên cùng mấy cái bảo chính mặt còn dám như thế phép lỗi Lương Xuyên liền ho hai tiếng, sào động mới ngừng lại. Lương Xuyên nhìn Tiên Thủy đám người này, một đám cắt rời giặc thiếu dạy dỗ, đường từ từ hạ. Trần Phú Quý, Lương Xuyên quá to, ta ở. Trần Phú Quý đề. Ở. Lương Xuyên chỉ Trần Phú Quý nói, ngươi trước tạm quyền Tiên Thủy trung đội trưởng. Cùng ngày sau ta phát hiện các ngươi Tiên Thủy có hơn nữa người có khả năng, lại đem người đổi. Trần Phú Quý không dám tin nhìn Lương Xuyên, trước lúc này bọn họ trả hết toàn không nhận biết, chỉ như vậy, hắn coi như bọn họ Tiên Thủy những người trẻ tuổi này đội trưởng. Ta khước phục. Trong đám người đột nhiên có một cái thanh âm không hài lòng. Phía dưới số người quá nhiều, Lương Xuyên một mắt còn không phát hiện thanh âm này là cái nào hảo hán phát ra, chỉ có thể híp mắt hướng về phía đám người hỏi, là cái nào hảo hán tốt phụ, đứng ra để cho ta xem. Trong đám người lại gạt bỏ một cái cùng Trần Phú Quý dung mạo tương tự người tuổi trẻ, thân thể vậy rất khỏe mạnh, mặt đầy không nhánh nhìn Lương Xuyên nói, ta không phụ, ta dựa vào cái gì nghe theo hắn quản làm. Trần Khải Hữu nhẹ nhàng tiến tới Lương Xuyên thai vừa nói, cái này là Trần Phú Quý tộc đệ, theo Trần Phú Cường, hai cái bởi vì tổ tiên có một khối nghĩa địa tranh chấp quá nhiều lần, lẫn nhau không tương tha, lao hắn ta ra mặt điều đỉnh cũng không tốt sử dụng nghĩa địa tranh chấp, đất nền nhà tranh chấp, mụ, đây là nước ta từ xưa tới nay tốt truyền thống à? Bất quá nếu là huynh đệ thì dễ làm. Lương Xuyên lệnh lùng hỏi, ngươi thấy ta cái này cái đội trưởng trước không hỏi thăm sức khỏe, thái độ như vậy điều hành, vốn là phải gọi ngươi trước chịu khổ một chút, nhưng là ngày hôm nay quy củ mới lầm, lần này đi trước cảnh cáo, ta xin hỏi ngươi, ngươi tên cứ gọi là gì? thì tại sao không phục? Trần Phú Cường nói, ta kêu Trần Phú Cường, ta không dựa vào cái gì, chính là không phục Trần Phú Quý. Lý Sơ nhất tâm tính ngổn ngang, cái này giây phút thấy được cái loại này màn tử giống như là trong quân đội gai đầu, không quá dễ dạy dỗ một phen. Sớm muộn phải chuyện xấu, lập tức hắn cho Lương Xuyên trợ thủ làm đội chấp pháp đội trưởng, không nhẫn mại được liền chuẩn bị đứng ra lập cái uy. Lương Xuyên vừa thấy Lý Sơ nhất cũng chuẩn bị ra tay, thịt nhảy một tí, lao Lý phải ra tay thằng nhóc này liền được bị hỏng, nhanh chóng ngăn lại hắn, hướng về phía hai cái huynh đệ nói, các ngươi hai cái đến trong sân đánh một trận, người nào thắng ai liền dĩ nhiên cái này trung đội trưởng. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 278, quân sự chuẩn bị. Đánh thì đánh. Trần Phú Cường không nói hai lời, mở mở cánh tay liền hướng trong sân đi. Trần Phú Quý nhìn Lương Xuyên một mắt, Lương Xuyên hướng ra phía ngoài nô nô miệng, trên tôi, mặt mũi là tự kiếm. Ngày hôm nay nếu là không, cũng có thể phục chúng, ngươi vị trí sớm muộn vậy là của người khác. Hà Bảo Chính lo lắng hỏi, Tam Lang, chúng ta là muốn nhất trí đối ngoại, như vậy làm biết hay không trước tổn thương hòa khí? Lương Xuyên nói, hừ, hòa khí, ta phải nuôi là một đám chó sói, không là một đám dê, vốn là muốn đào tạo bọn họ sát khí, tổn thương một điểm này hòa khí coi là cái gì? Những người khác kích động được không được, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ai không muốn. Cửa đây ấp người tất cả đều là ở xem hai bọn họ huynh đệ đánh nhau. Không người tiên thủy trần thị con em vậy nhận được hai bọn họ huynh đệ, hai cái huynh đệ đều là không an phận chủ, tốt dũng đấu tàn nhẫn. Vì một khối nghĩa địa đánh mấy năm, mũi châm đối dâu, không ai phục ai. Ngươi ba lần bốn lượt cùng ta đối kháng, nhớ tới chúng ta thái gia gia vậy đồng lứa cũng là người một nhà, ta đối ngươi nhiều lần nhường nhã, mụ. Ngày hôm nay ngươi để cho xuống đài, chúng ta đánh một trận, liền gia gia khối kim nghĩa địa nợ ngày hôm nay cùng nhau bầm, người nào thắng liền thuộc về người đó như thế nào. Trần Phú quý chỉ Trần Phú cường hỏi, Lão tử liền chưa sợ qua ngươi. Trần Phú quý một câu nói để cho Trần Phú cường hỏa khí thăng một tí đi lên, sẽ ra trên mình suy báo lộ ra một thân thịt bắp, hung hãn hướng Trần Phú quý nhào tới. Hai cái hảo hán vận đánh nhau, ngươi một quyền ta một cước, chiêu thức xem ở Lương Xuyên trong mắt cũng cảm thấy xấu, nhưng khi nhìn đánh vào thịt trên vẫn tương đối đau. Hai người đánh nửa ngày trên mình trên mặt liền cũng xanh một khối tím một khối. Cuối cùng Trần Phú quý khí lực sở trường, đem Trần Phú cường ngã xuống đất, chặt chẽ đem hắn chế trụ. chàng này đánh nhau mới tuyên bố kết thúc. Quả nhiên không nhìn lầm người, cái thằng nhóc này vẫn là có bản lĩnh. Lương Xuyên nghĩ thầm, các ngươi tất cả dừng tay. Trần Phú cường ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có thể chịu phục? Trần Phú cường thua được rối tinh rối mù, không cam lòng hết, ta không phục. Lương Xuyên có chút khó chịu còn không phục, nói một chút lý do. Không có lý do gì, ta chính là không phục. Lương Xuyên ý tứ đổi biến, lạnh lùng hỏi, không có lý do gì đó chính là hồ dạo man triển. Mới vừa ta nói gì, chúng ta thành quản đại đội cái thứ nhất luật sắt là cái gì? Trần Phú cường biết rõ cũng không nói, tựa đầu vặn đến một bên, hừ một tiếng. Xem ra muốn đánh thật, Lương Xuyên trong đầu nghĩ, ngày hôm nay không lập điểm uy, hắn cái này đại đội trưởng sau này có thể không tốt quản đám này tiểu đệ. Lý sơ nhất, Lý sơ nhất khó khăn được cao giọng đáp, ờ, người tuổi trẻ bây giờ không quá nghe lời, muốn dạy dỗ một tí. Tùm. Lý Sơ nhất chính là quân nhân chuyên nghiệp mẫu mực, làm việc mạnh mẽ và dũng, đều không giống dài. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phú Cường, đi tới trước mặt hắn, giống như một con mãnh hổ nhìn chằm chằm mình con ngồi như nhau, xem được Trần Phú Cường sống lưng lạnh cả người. Ngươi chớ làm loạn à? Ta. Lý Sơ nhất đều không cùng hắn nói nhảm, đi tới Trần Phú Cường bên cạnh, quyền phải bay ra nhanh như tia chớp, vững chắc đánh vào Trần Phú Cường trên bụng. Trần Phú Cường một chút phản ứng cũng không có làm được liền bị một quyền này, đau được cùng tôm lớn như nhau thân thể cong lên. Lý sơ nhất thuận thế một cái bay lên gối được Trần Phú Cường ngửa độ bay, vậy máu múi liền cùng máu múi tên báo tô ra mấy mét xa, người đi về sau bay ra ngoài. Tê liệt trên đất thẳng hừ hừ, thử mấy lần muốn bò dậy, nhưng mà đụng được quá ác, hai mắt tất cả đều là sao kim, nơi nào còn dám đùa bỡn hành. Trần Phú Quý còn có Trần Phú Cường hai anh em danh hiệu ở tiên thủy còn có chung quanh đều là có chút danh tiếng, nói tới đánh nhau, có thể chiếm bọn họ tiện nghi một cái tay cũng có thể đến được, cái này người tản phế ra tay một cái Trần Phú Cường liền cùng hai như nhau mà hắn đùa bỡn đắng người thiếu chút nữa không kinh sợ rất cảm người người nếu đã tới chỉ có thể trung thực nắm sốp ngày sau thật chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nếu không liền được trước qua cái này người tàn phế cửa ải này muốn qua cửa ải này so mẹ hắn qua quỷ môn quan còn khó hơn đi tất cả người nhìn lý sơ nhất ánh mắt đều thay đổi lúc đầu còn có một chút nhẹ năn che bây giờ là hoàn toàn kinh sợ thế đạo này cho tới bây giờ đều là quả đấm lớn nói chuyện tác dụng lý sơ nhất người kia ánh mắt quả quyết sắp phạt vừa thấy chính là từng thấy máu người chỉ có trong núi nhất có kinh nghiệm lao thợ săn có loại khí tức này lương xuyên nhìn mọi người ánh mắt muốn chính là thứ hiệu quả này. Trần Phú cường cái này ngu đần mình làm ra mặt chim tới để cho mình làm thị tế cờ, sau này thì tốt quá nhiều. Ta hỏi một lần nữa, chúng ta thành quản đại đội cái thứ nhất luật sắt là cái gì? Đám người cùng nói, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Súng bắn chim đầu đàn, dùng chính là Lý Sơ nhất thiết diện vô tư cái này vậy thường, cầm những thứ này gai đầu đánh xuống, sau này dùng liền đỡ lo nhiều. Đội ngũ không đủ tìm, nhân tâm liền giải tán, tương lai ở cùng trên núi loạn dân đối trận lúc đó, không chỉ có không thể đồng lòng, còn khả năng sẽ cả tay, đây là lương xuyên không muốn thấy nhất. Rất tốt, hiện tại còn có ai không thuộc sao? Mau mau nói, lần sau thì không phải là đánh hai quận như thế đơn giản. xấu xí nói ta trước hết nói trước, quân pháp vô tình, các ngươi đến lúc đó đừng trách ta lòng dạ ác độc. Trải qua một phen dày vò, Phượng Sơn thành quản đại đội rốt cuộc ở khó khăn bên trong thành lập, mà Lương Xuyên chính là đám người này lão đại, đại đội trưởng, Lương Xuyên mình đảm nhiệm đại đội trưởng kiêm Hà Lộc trung đội trung đội, trung đội trưởng, còn có năm cái ngũ trưởng, đều là trong thôn tốt hậu sinh, cơ trí hơn nữa thân thủ không tệ. Sơn Thủy trung đội trưởng là Trần Phú Quý, liên cản chính là Hoàng Kim Sơn, tên chữ cũng rất vui mừng, không phải đại phú chính là lớn quý tên chữ sau này triệu tập hợp do ta phái người thông báo trung đội trưởng, trung đội trưởng phụ trách thông báo ngũ trưởng, ngũ trưởng cấp bậc toàn bộ đến thành quản làm tới tập trung, phổ thông đội viên có thể không cần đến sân, nhưng là hội nghị nội dung mỗi một cái ngũ trưởng phải truyền đạt thích hợp, trên dưới lẫn nhau giám sát, khâu nào xảy ra vấn đề, liền người nào chịu trách nhiệm. trước cầm quy củ lập được tới, tiếp theo chính là hành động. lương xuyên hạ lệnh, hiện tại tất cả trung đội trưởng đạt tới ngũ trưởng đến viện tử tập trung, những người còn lại lập tức trở về nhà cầm dao trẻ tuổi hoặc trẻ đao, mỗi cái người ít nhất phải một cái, chờ một chút phải dùng. Mấy cái ngũ trưởng trung đội trưởng vừa nghe hiệu lệnh, một hồi chạy chậm, lập tức chạy đến trong sân tập trung. Những đội viên khác vậy chạy rất mau mỗi người đi về nhà cầm nào. Lương Xuyên đi theo cũng là một hồi chạy chậm, chạy đến trong sân, hướng mấy người nói, sau này nghe tới ta kêu khẩn cấp tập hợp khẩu lệnh lúc đó, mấy người các ngươi liền y theo thân cao từ cao xuống thấp theo thứ tự gạt ra, xếp thành hai cái đường thẳng. Mấy cái ngũ trưởng ngươi xem xem ta ta xem ngươi, hiện nhiên lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này, không biết làm sao đứng. Lương Xuyên kéo bọn họ thay bọn họ lập vị trí, vừa vận do cao rốt của xếp thành hai dãy. Các ngươi đầu hướng bên phải chuyển, phải đứng đủ không thể nhìn thấy cách vách người người mới coi là đứng đủ. Mấy người tất tất nói nhiều nói nhiều rời một tí vị trí nhớ hiện tại vị trí. Sau này nghe được tập hợp khẩu lệnh chỉ như vậy đứng. Tất cả người không rõ ràng như vậy đứng hả nghĩa? Trong miệng lẩm bẩm cả ngày hôm nay không biết đường những thứ này không biết làm nhiêu đồ gì. Huấn luyện quân sự ý nghĩa lương xuyên mình cũng không phải rất rõ ràng tại sao. Nhưng là vĩ đại tổ quốc từ xây quân đến nay một mực giữ vững cái này hạng truyền thống nhất định là có hắn chỗ dùng sẽ không sai. Được, các ngươi giải tán. Mấy cái ngũ trưởng trung đội trưởng lại tản ra. Lương xuyên xem bọn họ đánh tan, lại hô đến, khẩn cấp tập hợp. Lần này mọi người cũng hiểu. Khẩn Trương đứng thành hai dãy, nhớ mới vừa bên cạnh mình là ai liền không có sai. Một hơi thở tới giữa, đội ngũ liền hình thành. Tiếp theo Lương Xuyên lại đem nghiêm, nghỉ, quẹo bên trái, hướng quẹo phải, về phía sau chuyển mấy cái khẩu lệnh dạy cho mọi người, mọi người chưa từng nghe qua, nhưng là những thứ này khẩu quyết vừa căn bản lại đơn giản, mọi người không phải người ngu, một dạy liền biết. Khoan hay nói, ban đầu mọi người đều là nông thôn nông dân, nhìn liền là một đám người ô hợp, nếu không phải bọn họ biết đối thủ Sơn dân cũng không phải cái gì trang bị hoàn hảo quân lính, nếu không đâu còn không người nào dám tới gia nhập cái gì thành quản đại đội. Hiện tại Lương Xuyên dạy bọn họ mấy cái đơn giản khẩu quyết, bọn họ làm hành cấm chỉ thống nhất hợp tác dưới, mơ hồ đã xuất hiện một loại đội ngũ khí tượng, mọi người động tác nhất trí mà không phải là tự mình chiến đấu, cái này để cho bọn họ có lòng tin hơn. Luyện tập đội ngũ còn có khẩu hiệu là quân ta cho tới nay truyền thống tốt đẹp, trải qua mấy chục năm một mực tiếp tục dùng, tự nhiên có kỳ đạo lý. Lương Xuyên không hiểu luyện binh chi đạo, lại có đã tham gia mới lên cao, thăng chức lớn nhập học quân huấn, cái loại này nông cạn nhất thao luyện phương pháp thường thường có thể ở quá ngắn trong thời gian tăng lên một chi đội ngũ ngưng tụ hiệp đồng lực. Theo dạng họa hồ lô Lương Xuyên vẫn là biết chớ xem thường cái này thao luyện phương pháp, so với thông thường luyện binh pháp vậy coi là dành trước 1000 năm. Lương Xuyên sẽ dạy bọn họ giậm chân, cũng đồng thời đến một 2 3 4 khẩu hiệu. Có người đạp đứng lên cùng tay cùng chân, động tác vụng về rộng rãi hải, để cho người buồn cười không cấm. Có đội viên cầm đao trẻ tuổi đã trở về, thấy một màn này không nhịn được che miệng lại cười trộm, mấy cái ngũ chính cũng còn có trung đội trưởng đều là đại ca cấp nhân vật, hung hãn trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, bọn họ liền đàng hoàng. Mấy cái ngũ trưởng đạp nửa ngày miễn cưỡng cuối cùng bước ra một chút hình dáng, lại thêm cái vậy 1 2 3 4 khẩu hiệu, mỗi cái đều là khí lực đầy đủ người đàn ông gọi ra phá có một phần khí thế, lương xuyên mình hàng năm cần tham gia trường cảnh sát quân huấn, đội ngũ huấn luyện loại vật này hàng năm làm, khí thế một gọi ra, tinh khí thần vậy đã tới rồi. hùng tráng uy vũ khí thế để cho đám người mừng rỡ không thôi, bọn họ không biết lúc đầu bọn họ cũng có thể châu hò hét thành bộ dáng này, cho bọn họ một cái đao, bọn họ cũng có thể đánh hạ một phiến giang sơn. trong học viện hài tử bị bọn họ hấp dẫn sự chú ý, ánh mắt thỉnh thoảng đi bên ngoài liếc, khá tốt mạnh lương thần chấp roi vô cùng nghiêm ngặt, một tiếng thanh ho đối bọn nhỏ chấn nhiếp lực so bên ngoài người cường thượng rất nhiều, bọn nhỏ rối rít phục hồi tinh thần lại cẩn thận nghe nói liên lý sơ nhất cái loại này ở quân đội vô số năm lão binh người sành đời cũng đối lương xuyên cái loại này luyện binh phương pháp ngạc nhiên không thôi mấy cái dân trong thôn để cho hắn mấy cái khẩu hiệu liền đem tinh khí thần dược dỡ đổi mới hoàn toàn nếu là lấy phương pháp này huấn luyện lâu dài đi xuống đem sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đương kim đại tống triều đã có cái loại này luyện binh phương pháp lương xuyên gặp mấy cái ngũ trưởng còn có đội trưởng đã đem cái này đội ngũ huấn luyện nắm giữ được xong hết rồi liền đem đội ngũ giải tán đối bọn họ nói sau này mỗi ngày ta sẽ an bài thời gian huấn luyện huấn luyện hạng mục chủ yếu chính là cái này đội ngũ huấn luyện mà các ngươi chính là huấn luyện viên mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Truyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 279, chế tạo vũ khí. Lý Sơ nhất đối lương xuyên luyện binh phương pháp nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn chỉ lấy là lương xuyên là một cái lực lớn vô cùng lại sẽ đùa bỡn điểm nhỏ người thông minh, không nghĩ tới đối với luyện binh cái loại này cao cấp kỹ thuật làm việc còn có như thế độc đáo phương pháp, bất kể là nơi nào học được, hắn có thể dùng đến, chính là tương đối lợi hại. Tam Lang, hiện tại luyện binh nhiều ít còn có chút dụng, nhưng là ngươi để cho bọn họ lấy cái gì cùng sơn dân vật lộn, không phải là bọn họ trong tay đao chẻ tự chứ? Lý Sơ nhất hỏi lương xuyên nói: Đánh giặc khí thế cố khó khăn trọng yếu, nhưng mà võ công cao hơn nữa cũng sợ giao phè, không có vũ khí cùng địch trận không khác nào đi chịu chết. Lương Xuyên tặc hề hề địa đối trước Lý Sơ nhất nói, ta không điên đến cái này trình độ, đánh giặc không vũ khí làm sao có thể phải? Cầm đao trẻ tuổi đánh chiến đấu coi như là đi chịu chết, thà đi đưa đầu người, còn không bằng chúng ta nhanh chóng thu thập xong ra tại đường chạy. Lý Sơ nhất hiện tại mình cũng cảm thấy làm khó, để cho hắn đánh không có vũ khí chiến đấu hắn cũng không chịu, hiện tại Hà Lộc ba cái thôn đã bị phong tỏa, đi đâu đi làm vũ khí? Vũ khí ngay tức thì vậy không có biện pháp đại lượng trang bị những thôn dân này chứ? Vậy ngươi có cái gì dự định? Lý Sơ nhất đối cái gì cũng không cảm mạo, nhưng là đối chém chém giết giết các loại sự việc vô luận lúc nào, luôn là sẽ không từ chối, cũng biết chủ động đứng dậy. Lương Xuyên cười một tiếng, chậm rãi nói, theo ta phân tích, chúng ta hẳn còn có một đoạn thời gian, ở đoạn thời gian này chúng ta hết khả năng chuẩn bị có thể lợi dụng công cụ, tới ứng đối chàng này phần thắng không chiến đấu lớn. Lý Sơ nhất gặp qua rất nhiều mang binh tác chiến quân lính tướng lãnh, liền không gặp qua một cái xem Lương Xuyên như vậy, dưới quyền không binh không tướng, không lương thực không đao, lại vẫn tìm nén, còn nghĩ làm sao mang cái này một đám thằng nhà quê dẹp loạn, chuyện này đặt ở một cái triều đình châu phủ binh mã đô giám trên mình. Cầm thanh đao ở phía sau buộc bọn họ bọn họ cũng không nhất định chịu đánh cái này một chàng phải thua chiến đấu. Lương Xuyên lại vẫn đối với đối phương Sơn dân tiến hành phân tích, hắn đổ muốn nghe một chút hắn là phân tích thế nào, thời gian lúc nào? Lương Xuyên hỏi ngược lại nói, Lý đại ca ngươi đây không phải không biết đi, đương nhiên là Sơn dân đánh xuống thời gian, ta đoán bọn họ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền đánh xuống. Lý Sơ nhất mình cũng nghĩ tới đám này Sơn dân con đường, khẳng định cùng Tây Bắc biên con đường không giống nhau, nhưng lạ vậy không kém nhiều ít, hắn tỏ mò Lương Xuyên là như thế nào phân tích, liền truy hỏi nói, ngươi thấy thế nào? Vũ khí của chúng ta lấy tài liệu tự lại núi. Đây là đại sơn cho chúng ta ban cho. Mặc dù nhìn dáng vẻ rất xù xì, nhưng tuyệt sẽ không ở lực sát thương thua tại chế tạo vũ khí. Mấu chốt liền xem tại có thể hay không đem đồ vật lợi dụng tốt lắm. Lương xuyên vũ khí bí mật chính là sau núi lao lâm tử vậy phiến biển trúc. Những thứ này yêu chất trúc xào có thể chế thành một loại đặc biệt lợi hại vũ khí. Hơn nữa còn là đặc biệt là bước chiến chuẩn bị. Lương xuyên trước để cho trung đội trưởng còn có ngũ trưởng phân biệt mang mình đội viên đi lên núi chém trúc xào. Lần này trúc xào chí ít đều phải một trưởng năm sáu xích dài, cảnh khô bút hạ là nhiều. Trúc xào lên chặt cây muốn toàn bộ cất giữ, một chi đều không thể chém không xuống. Tuy nói hiện tại sơn dân phần lớn là sơn dân địa bàn, nhưng là chút xảo rừng khu vực kia Lương Xuyên đi qua số lần quá nhiều, rất ít đụng phải sơn dân, vẫn là có thể để cho các thôn dân đi lên, hơn nữa, thôn dân người nhiều, các sơn dân chắc không dám chính diện xung đột. Khoảng cách bọn họ từ trên núi xuống hiện tại đã là ngày thứ hai, hiện tại thời gian một phần một khắc cũng tương đương quý giá, Lương Xuyên không chỉ có phải luyện binh còn muốn chuẩn bị những vật khác, phải đồng thời tiến hành thời gian mới có thể dùng. An bài xong các đội viên đi chém trúc xào. Lương xuyên đối Du Du hướng về phía Lý Sơ Nhất phân tích nói: hương Hóa trừ Nam Khê mở phía Nam cộng thêm huyện thành cái này một miếng đất mập người sống miệng tụ tập, những địa phương khác cái nào không phải nghèo được lên ken vang. Lý Sơ Nhất lẳng lặng nhìn Lương xuyên tiếp tục nói: Các sơn dân mấy ngày nay mới vừa tạo phản, tạo phản đánh giặc là hạng nhất hết sức phức tạp đại công trình. Ngươi vậy hiểu, đánh giặc cũng không phải là người đến đông đủ cầm lên ra hỏa chém nhau liền đều làm đánh giặc, đánh giặc muốn đánh thuận chiến lược, không chỉ có phải có sung phong binh lính, trọng yếu hơn chính là hậu cần. Cái gì gọi là hậu cần ngươi biết không? Lý sơ nhất hung hán liệt hắn một mắt, trong lòng tựa như đang chửi nói, Lão tử thời điểm đánh giặc ngươi còn ở trong bụng mẹ đâu, cùng Lão tử nói cái gì hậu cần có hiểu hay không, chính là tiếp tế mà. Hậu cần cùng kinh tế là bất kỳ chiến tranh cơ sở, Tây hán vũ đế tại sao dám cùng ra ra hắn cũng không đánh lại người hung nô gọi nhiệm, còn không phải là hắn tổ tiên lưu lại ra đại nghiệp đại, tùy tiện hắn làm sao phung phí cũng vác được đi qua. Lương xuyên tiếp theo cười đều nói, nhưng là những sơn dân này không giống nhau, không tệ, những sơn dân này hàng năm săn thú thân thủ là tương đối bén nhạy, nhưng mà bọn họ quá nghèo, quá nghèo được bọn họ tạo phản, bọn họ trong tay có thể có nhiều ít lương thực. Lại manh liệt binh hai ngày không ăn cơm vậy được hai chân đánh bệnh sốt rét. Hiện ở trên núi Sơn dân nhất định là suy nghĩ phương pháp đi khắp nơi gom góp lương thực còn có binh khí cùng những vật liệu này đúng chô mới biết cân nhắc một chút núi. Cách bọn họ gần đây Hương Hóa còn có Thanh Nguyên cũng không thấy bọn họ, cái này sẽ khẳng định còn ở trên núi đi loanh quanh đâu. Tùy tiện đến huyện phủ cũng phải không ít thời gian. Bọn họ không đến Hương Hóa Thanh Nguyên tuyển châu phủ, vậy cũng chỉ có thể đi Vinh An Vinh Thái đường kia đổi lại là xa xôi. Tới một cái một lần, chúng ta vẫn là có đoạn thời gian. Lý Sơ nhất hiện tại vậy chết lặng, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Một cái năm đó chán nản đến chỉ có thể mượn mình phá nhà tới cư trú tiểu khất cái làm sao sẽ bụng hiểu được như thế nhiều kiến thức, bất kể là phương diện sinh hoạt vẫn là chuyện đồng áng lên, hoặc giả nếu buôn bán, hiện tại liền cái này vạn nhân địch thủ đoạn hắn cũng có thể nói ra như thế nhiều đạo lý, hơn nữa mỗi một cái đều là tương đối có đạo lý, tốt giống như những cái kia sơn dân nói cho hắn như nhau. Như vậy nhân tài triều đình không cần phải tây bắc đi kiến công lập nghiệp bây giờ đáng tiếc. Lương Xuyên Miệng còn không dừng lại, các sơn dân quanh năm ở trên núi sinh hoạt, trên núi mới là bọn họ sân nhà, bọn họ mấy ngày trước chỉ là đánh thắng con sai, còn không phải là của lĩnh, hai người khác xa Lắp Sa Lơ. Sức chiến đấu cũng kém cách rất lớn. Nếu như đầu bọn họ người là một một người thông minh, khẳng định sẽ đem chiến trường chọn ở trên núi mà không phải là dưới núi, chí ít bọn họ không đau đến quân lính nguyên khí trước, bọn họ trận chiến đầu tiên thuật nhất định là lấy thủ là công, tuyệt đối sẽ không xuống núi hao tổn mình thực lực, Lý đại ca ngươi xem xem ta nói đúng không đúng. Nhiệm vụ của chúng ta không phải giết kẻ gian, mà là sống sót, làm được lại hơn cũng là vì sống sót, nếu như có thể cầm quan phủ viện binh chờ mong tới đây, trực tiếp lên núi diệt liền những sơn dân này, đó cũng không có chúng ta chuyện, nếu là quan phủ không đến, làm cho sơn dân trồng, vậy cho dù là hậu sự cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình cái này là lương xuyên không muốn thấy nhất kết cục, nhưng là có khả năng quá lớn, không làm không được ra xấu nhất dự định. các đội viên không phải cho lương xuyên làm hàng che chúc thôn nữ các phụ nữ, bọn họ đều là cường tráng người đàn ông, cức lực tốt thể lực tốt hơn, lên núi một vòng nhỏ chém liền tốt lắm trúc xảo, hai người một cây nhanh chóng kiên xuống, không dám ở trên núi dừng lại lâu, chỉ sợ chiêu sơn dân tới đây. liên hà bảo chính không rõ ràng lương xuyên cũng lúc này còn băn khoăn chém chúc xảo, là sợ những phụ nữ này lên núi thua thiệt, miễn phí sử dụng những thứ này sức lao động, hỗ trợ chém trúc xảo xuống tồn sau này dùng sao? Người đàn ông chạt xuống trước sảo, Lương Xuyên liền để cho Hà Bảo chính triệu tập tất cả mọi người làm hàng che chúc thôn nữ, đến dưới tảng cây nhãn tập hợp. Người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ, Lương Xuyên liền để cho ngũ trưởng mang riêng mình đội viên, bắt đầu thao luyện đội ngũ, mới vừa đội viên còn đang gởi nạo ngũ trưởng luyện đội ngũ lúc tướng đâu đâu, hiện tại mình cũng phải nhận thức như vậy tư vị. Đừng xem quẹo bên trái hướng quẹo phải nghiêm nghị rất đơn giản, tân binh vào quân đội còn muốn luyện hết mấy tháng đây. Các ngũ trưởng đây có thể tìm về màn mũi, tất cả cái động tác làm được hơi không tốt, chính là tất cả loại hỏi hầu ra người, lại phiến lại đạp, nhưng mà chính bọn họ vậy không làm tốt, không có cách nào làm bọn họ là ngũ trưởng không nghe lời kết quả liền cùng Trần Phú cường vậy. Trần Phú cường hiện tại treo thải ở trong đội ngũ, không phục không được cả, mình lại không đánh lại người ta. 16 đội ngũ, 1 2 3 4 khẩu hiệu này thay nhau vang lên, mỗi cái đội làm phải là có chiêu có thức. Lương xuyên phân phó những vụ nữ này, bắt đầu sửa chữa trúc xào gậy tre. Mỗi cây tre bương lấy đầu mà không lấy cây, lưu lại ngọn trúc cành lá, đầu đuôi tổng dài kém không nhiều một trượng năm xích, tổng nặng không vượt qua 10 cân, lấy 7-8 cân là tốt nhất. Chúc xào canh nóc dùng dao tước nhọn, sắc bén vô cùng. Cây trúc xuống cành trúc nha, tối thiểu đều có nhập tầm chín một tầng một tầng hướng ra phía ngoài kéo dài triển khai giống như một chôi lớn quạt lá tử trúc xào lên chi muốn tỉ mỉ gọt ra chi đâm tới có thuận có ngã bảo đảm bất kỳ góc độ tạo hạ, cũng có thể mang hạ mấy cái ra thì xuống những thứ này trúc gai lại dùng lửa vẫn nóng dùng thay đổi vững chắc lại rưới vào cây chậu như vậy làm được trúc xào can gọi tắt lang tiễn người sáng tạo liền đại danh đỉnh đỉnh thích kế quang bình thường lang tiễn trúc gai trên là muốn bôi lên độc dược nhưng là hiện tại thời gian cấp bách đi đâu đi mua độc dược lương xuyên kêu phượng anh mang những phụ nữ này đi mấy cái thôn đi thu thập phân và nước tiểu đem những thứ này thu thập được phân và nước tiểu đặt ở trên lửa nướng được nổi bọt, cái loại này phân và nước tiểu chính là tục sương kim loại lỏng. chớ coi thường cái loại này kim loại lỏng, cái loại này nhưng mà thủ thành phòng ngự không thể thiếu được thần khí. đun sôi kim loại lỏng đi, binh lính công thành trên mình đổ một cái, liền ra thịt cũng nốt thủng, tiếp theo liền bắt đầu thối giữa, nhiễm trùng, phàm là dính vào kim loại lỏng dưới người trận cũng tương đối thảm. Lang tiễn cảnh trúc gai trên đi kim loại lỏng bên trong âm, còn cần gì độc dược, chỉ cần rách tổn thương đâm bị thương kẻ địch, vết thương tuyệt đối bắt đầu nhiễm trùng, nhẹ thì bị bệnh, nặng thì bỏ mạng, đơn giản là đời này vũ khí nguyên tử. Các thôn nữ che mũi xử lý những thứ này trúc xào, người người kêu khổ không đĩa, lương xuyên thật là muốn vừa ra tới vừa ra, trúc xào ngâm phân người, cái này có thể làm gì. Lương xuyên nhìn những thứ này thành phẩm làm tiễn, vậy trúc gai trên lóe khắc thường sáng bóng, nhìn mình đều có điểm phát mau, phía trên kiếp nhưng mà tràn đầy bệnh khuẩn à hắn thiên đinh vạn trúc những phụ nữ này, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể bị những thứ này gai câu tổn thương, nếu không mạng nhỏ sẽ không có. Các sơn dân có vũ khí gì? bọn họ vũ khí mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn nước nhật từ võ sĩ đao sao võ sĩ đao mặc dù sắc bén nhưng là đụng phải chút xào chém chi chỉ có thể dương mắt nhìn dù là sơn dân có trường thương trường thương lại dài có thể lớn lên cái này một trượng năm thước lang tiễn sao các đội viên cầm cái này đại sắc khí một trận loạn loạn trước mặt sắc bén chút đầu thật đến có thể so với bị đao châm đến còn thảm mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc chuyển hót của hep đọc đảm bảo nghiện Ghé vào ghé vào chương 280, trăm tám đại trận lương xuyên không có đem tất cả lang tiễn cũng ngâm vào phân và nước tiểu bên trong giữ lại 15 cây không ngâm qua kim loại lỏng làng tiễn chuẩn bị dùng để làm huấn luyện dùng lý sơ nhất ở một bên xem được cao mày làm cái loại này cây trúc là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn làm binh khí tới sử dụng sao cái loại này cây trúc làm trổi hoàn thành có thể giết người làng tiễn loại binh khí này lúc đầu trang bị minh triệu quân đội thời điểm không hề bị quân đội người tiếp nhận bởi vì cái loại này làng tiễn dùng chức năng quá đơn độc hơn nữa sức nặng quá nặng binh lính nếu như dùng được không cần nói bọn họ tình nguyện đem cái này làng tiễn ém tùy tiện nhặt lên cùng nhau đoạn đao cũng so với cái này làng tiễn dễ xài hơn nữa cái loại này làng tiễn chặt cây có thể giao dịch khô héo bất lợi cho gìn giữ, tổng không thể mỗi ngày muốn đánh làm bị vào mới đi trên núi chém chước xào đi. Lương Xuyên cầm Lang Tiễn đưa cho Lý Sơ Nhất bình luận, Lý Sơ Nhất quan sát một hồi, chỉ cho ra một cái đánh giá, loại vũ khí này chính là rất dưới, hoàn toàn phái không được công dụng. Lương Xuyên cũng không có cùng hắn tranh chấp, Thích Kế Quang mình nói hết rồi, đối với bách chiến tinh binh mà nói, Lang Tiễn chính là một cái phiền phái. Nhưng là vậy có người nói, trên đời không có đồ vô tích sự, chỉ có sẽ không lợi dụng đồ người. Thích Kế Quang mặc dù có thể càn quét đi mắc, trở thành có minh một đời đến có được danh tướng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thiết kế quang cân nhắc vấn đề vô cùng là chú đáo, mình liền chọn vẹn đào đào ra lang tiễn loại binh khí này lớn nhất giá trị. Hắn thậm chí từ phương nam binh lính tâm lý, còn có sơn thủy địa hình cũng cân nhắc đi vào. Thủ sử dụng trước lang tiễn phải là lực lớn chiến sĩ, còn phải đồng thời hai cái, cùng nhau tay cầm lang tiễn, sử dụng dậy lang tiễn mới biết muốn gì được ấy. Binh lính vác lang tiễn, bởi vì lang tiễn trước mặt có rất nhiều chặt cây ngăn che, người sử dụng mình cũng không biết tình huống trước mặt, tâm lý bọn họ trên sợ cảm giác liền sẽ nhỏ rất nhiều, lại lang tiễn xa xa chuyên đối phương binh khí, bọn họ lệ thuộc vào cảm cảm giác an toàn cũng có thể đại phúc tăng lên binh lính một khi trong lòng không e ngại, vậy sức chiến đấu liền lên tới. Lang Tiễn muốn phát huy hắn chân chính thực lực, không chỉ có nhờ vào thích kê quang diệu dụng, còn có thích kê quang dùng chiến trường quen biết đối quân sự xảo dị vận dụng. Lang Tiễn đáng sợ nhất vận dụng còn nhất định phải có một loại siêu cấp trận hình phối hợp, cái loại này trận hình chính là vô địch viên ương trận. Trận này không như tên viên ương tượng trưng hòa bình trật tự, nhưng là đối mặt viên ương trận vino nhưng một chút cũng không cảm giác được hòa bình cùng trật tự. bọn họ hận không thể tham hỏi sức khỏe thích kê quang tổ tông, bởi vì trận này chân thực quá cay độc quá tổn âm nước, ở vũ khí lạnh bước chiến miên đại đến nay cũng không có tìm được phương pháp phá giải lương xuyên ở trong sách hiểu qua thiết kế quang cái loại này siêu cấp đại trận uy lực, cái loại này binh trận có lẽ ở phương bắc như vậy lấy kỵ binh làm chủ chiến trường phát huy tác dụng trường mực, nhưng mà ở phương nam cái loại này nhiều núi lấy bộ binh làm chủ lò chiến trường, vũ khí lạnh thời đại, viên ương trận nhưng mà không tháo tồn tại. lúc chiến đấu, cấp biển hung mạnh như vậy kẻ địch cũng không chém đứt lang tiễn, lang tiễn chặt cây chặt trẻ, có thể chống đỡ trường thương trường đao chém đâm vào. Viên ương trận bên trong do lang tiễn binh ở phía trước súng trận, trường thương binh theo sát cơ đó, đại đao tiếp ứng ở phía sau, trên đất liền đơn giản là gặp thần sát thần, gặp phật đồ sát phật, trừ phi ở trên tay ngươi có súng, súng kích thương. Lăng Tiễn sử dụng muốn trường thương, dài bao phối hợp, vũ khí này hiện tại đi đâu đi tìm. Lương xuyên đầu óc bên trong lại hiện lên một cái khác thiên tài quân sự, vẫn là một người phụ nữ, người này chính là Tần Lương Ngọc. Năm đó nàng mang binh cũng là không có vũ khí, nhưng mà bọn họ chặt xuống trắng thịt khô cây bạch mộc làm thành dài cần, phối hợp đảo câu chính là đánh nhau vũ khí. Hiện ở trên núi cây trúc và ôn đái sinh trưởng trắng thịt khô mộc đều có, chặt xuống cột lên một cái mang đảo câu đao trẻ tuổi, chính là cán trắng binh kiến công vũ khí. Thật ra thì không có trường thương, dùng cây trúc đầu gọp cũng là cùng trường thương vậy đồ sắc bén phối hợp lang tiễn hai bên công kích tay, bọn họ vũ khí trừ trường thương lương xuyên còn muốn để cho bọn họ lại trang bị mấy loại hoặc là thiết ảo hoặc là chính là thiết cốt đất hai loại vũ khí này có thể không nên coi thường tới một cái các đội viên trong ngày thường dùng chỉ những thứ này nón cụ làm cho muốn gì được đấy thứ hai vậy cầm quốc sắt từ không trung quốc đất xuống thạch đầu cũng có thể bổ ra bổ vào trên người đó là quốc đất đến người bậy à đơn giản là vô địch thần binh ở giữa hai cái đội viên cầm lang tiễn bên cạnh một trái một phải phân biệt cầm trường thương hoặc cào cốt đất nếu như có thể lại phối hợp keo đao hoặc trước đao trẻ tuổi lưỡi rìu hai bên tiến công Phía ngoài cùng lại do hai cái tấm tuấn tay, bên trên nhất lại hai cái biển cầm đao cào canh cắt tay, cơ bản cũng là viên ương trận. Hình thức ban đầu, Viên ương trận chẳng những dùng mâu cùng phấn, dài cùng ngắn chặt chẽ kết hợp, phát huy trọn vẹn tất cả loại binh khí hiệu năng, hơn nữa trận hình biến hóa linh hoạt, cũng có thể căn cứ tình huống và tác chiến cần đổi tiểu đoàn là hành đội, đổi một hồi là chừng 2 trận nhỏ hoặc bên trái bên trong bên phải 3 trận nhỏ. Trường tấm tuấn tay phân biệt theo trường lang tiến thủ, trường thương tay và đoạn binh tay, hộ vệ hắn tấn công. Nguyên ương trận chính là lấy một để nhiều, đặc biệt thu thập lính mất chỉ huy siêu cấp đại trận, phối hợp tinh diệu dưới tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Hiện tại liền còn dư lại một cái vấn đề, như thế nào nâng cao các đội viên độ phối hợp, nâng cao bọn họ tự tin tim, để cho bọn họ đối mặt sơn dân thời điểm chiến đấu tuyệt đối sẽ không ném xuống lan tiễn, một mình chạy trước đi, cái vấn đề này coi như để cho người nhức đầu. Muốn kéo một đội ngũ, tốt nhất thao luyện phương pháp chính là đi đội ngũ, trung học cơ sở, cao trung, đại học mỗi cái trường học nhập học trước đều có sẽ tân sinh nhập học quân huấn, thời gian ngắn 3 ngày, dáng dấp cũng chỉ một tuần. Lúc đầu quân huấn chế độ thời điểm bắt đầu, nước Mỹ ở vệ tinh trên xem xét, nước ta đột nhiên xuất hiện số lượng cao đến triệu tân binh, khẩn trương hơn mở ra điều tra, nhưng là sau một tuần, những tân binh này liền biến mất được sạch sẽ một tuần trôi qua, học sinh mỗi cái đội ngũ cũng có thể đi được có chiêu có thức, đội thành những thứ này đội viên, hai ngày, có thể thoát thai vậy thì rất không được, còn dư lại chuyện chỉ có thể là từ từ mài rũa, bọn họ dù sao không phải là ngọc thô chưa mài rũa, mà chỉ là một giới nông dân, nông dân là muốn phục vụ, hàng năm đều phải ở nông nhàn thời điểm đi cho quan phủ làm lao công, nhưng đã đến buổi chiều, đã có thể dùng tiền để thay thế, làm khổ dịch vậy nhất trên người, trông coi roi già cơ lên tới không đem nông dân làm người, đi phục vụ hàng năm cũng được lột một lớp ra, kia nơi không phục vụ, trên đất bên trong làm việc đồng áng vậy không thể so với làm cái loại này đội ngũ huấn luyện đúng, dùng. Hiện tại bởi vì trong đất hoa màu đều bị phong thai nạn lụt phá hoại được xong hết rồi, tiên thủy và liên càn các thôn dân căn bản không có việc làm, ở nhà người sẽ thành lười, tình nguyện tới bảo vệ gia viên cũng so rảnh rỗi ở nhà tốt. Một ngày kế tiếp nếu như là học sinh quân huấn có thể để cho bọn họ kêu khổ cả ngày, bọn họ là đóa hoa bên trong phòng ấm, nhưng là đối những thứ này cần cù nông dân người dân mà nói, cái loại này liền cùng đùa giỡn như nhau, sẽ mệt không, gánh nước xối đất dạng kia không thể so với cái này mệt mỏi được hơn. Tam Lang còn cam kết liền sẽ miễn hết bọn họ thiếu lương thực, ăn của người ta, nói thế nào đi nữa cũng phải giúp người ta đem việc làm xong. Lương Xuyên để cho Dương Tú cùng Nghệ Nương ở lúc đầu loa thành sư phụ làm đất bếp nơi đó lần nữa nhấc lên, lại hướng trong thôn mượn mấy hấp chảo sát lớn, ngay tại nhà mình bên ngoài nấu nồi lên cơm tối, một cái nồi lớn đủ đốt ra 20 người ăn cơm. cơm. Viễn Sơn chim hoang càn rỡ ở ở giữa rừng khu vực này vui mừng tê, khói bếp dâng lên để cho điển viên hình ảnh càng thêm đẹp. Mặt trời màu sắc đã bắt đầu đường đỏ, chầm chậm sắp đi tây phương núi gánh rơi xuống. Lương Xuyên hướng đang huấn luyện được khí thế ngất trời mấy cái đội ngũ kêu một tiếng, khẩn cấp tập hợp mấy chữ này hàm nghĩa lương xuyên thông qua trung đội trưởng ngũ trưởng chuyển tới mỗi một người đội viên tất cả người nghe được chỉ thị sau lập tức bước nhanh chạy đi lương xuyên chỗ ở vị trí đệ đội ngũ huấn luyện hình thức một hàng đứng chung với nhau bọn họ động tác nhanh chóng mà không kéo sấp mỗi một cái đều có một loại cảm giác khẩn trương lương xuyên hướng về phía nơi có người nói ta thấy qua vô số người làm cái này đội ngũ huấn luyện nhưng là các ngươi để cho ta ngoài ý muốn nhất các đội viên một ngày huấn luyện xuống mỗi một người đều bị ngũ trưởng mắng được cầu hết lâm đầu nhưng là nghiêm khắc hậu quả mang tới hiệu quả là lộ vẻ ngươi dễ thấy lương xuyên trước kia còn huấn hoặc là đối học sinh hoặc là đối cảnh sát viên, cái nào cũng được xem đại gia như nhau chú ý hầu hạ, hiệu quả tự nhiên vậy còn kém rất nhiều. Bây giờ nghe Lương Xuyên đối bọn họ khẳng định, từng cái trên mặt đều lộ ra đủ cười. Bọn họ nhìn nhau xem, bọn họ vậy không tin loại biến hóa này, buổi sáng còn là một đám người ỗ hợp, ngắn ngủn một ngày, bọn họ đã có thể kêu một chi đội ngũ. Lương Xuyên tiếp tục nói, sau này mỗi ngày thao luyện, mặt trời lặn lúc đó, mỗi cái đội ngũ tiến hành báo cáo biểu diễn, 16 đội, cái nào đội ngũ huấn luyện hiệu quả không tốt, cơm tối liền không được ăn, hiệu quả tốt 15 đội ta mời ăn cơm. Lương Xuyên lời nói để cho tất cả đội viên ngay tức thì sôi trào hắn ý liền sau này huấn luyện có thể bao cơm, còn có cái loại này chuyện tốt, luyện không tốt liền được về nhà ăn mình lương thực, đây không phải là sau này tương đương với bán mình cho tam lang, bất quá hiện tại lương thực có tiền cũng mua không được, còn có cái gì so với cái này còn có sức dụ dỗ. hà bảo chính nghe lương xuyên hảo luôn cũng thay lòng hắn đau, đây chính là hơn 160 trường có thể phàm ăn tùu uống miệng lớn à, ăn mỗi một người đều cùng động không đấy tựa như, tam lang đây là muốn bỏ hết sức ra tại sao? hắn vậy một kho hàng lương thực có thể nuôi đám người này bao lâu? lý sơ nhất trong lòng cũng là cười nhạt, tam lang thật là thật là thủ đoạn, một chén cơm thì phải thu tánh mạng người thay hắn bán mạng sao? Lương Xuyên Lơ đã thấy được Lý Sơ nhất xem hắn ánh mắt, lập tức ngầm hiểu, cười khổ nói: tăng ca ngươi ngàn vạn lần chớ nhìn ta như vậy, ta là vì chính ta sao? Ta còn không phải là muốn giữ được chúng ta ba cái thôn." Thanh quản đại đội vây ngồi, có một cái phẩm chữ hình, do liên càn bắt đầu trước, lấy mỗi cái ngũ làm đơn vị, mỗi đi lên, đi lên đầu tiên là một trận báo số, báo số hết đầu làm liền một mạch, tiếp theo lại nghiêm, nghỉ, dừng lại gian chuyển pháp, còn có dậm chân tại chỗ, cái khác cùng bước đi, đủ bước chạy còn không dậy, một ngày vậy không không tiêu hóa nổi nhiều đồ như vậy. Quân hấn hối diễn cho dù là hiện tại cũng vẫn là nhất định có lực hấp dẫn, này lớn thanh thế một tí liền hấp dẫn chung quanh không ít thôn dân tới vây xem, bọn họ đều là mình người thân, còn có tiên thủy và liên cản không ít người, vậy sách mình băng ghế thật xa tới xem bọn họ làm những thứ này kỳ quái động tác. Bất quá làm đội viên không ra sai, động tác sạch sẽ đẹp hoàn thành sau này, các thôn dân nhìn về phía bọn họ ánh mắt hoàn toàn khác nhau, trong miệng lại là thỉnh thoảng bộc phát ra từng cơn ủng hộ. Lúc đầu người vây xem chỉ có lẻ thẻ, càng về sau càng ngày càng nhiều. Phẩm chất loại hình đội viên sau lưng, cơ hội bị ba cái thôn già trẻ trai gái toàn bao vây, bọn họ nhìn mình tốt như lang, trong ánh mắt đều là sáng trong suốt, cảm giác tự hào không cần nói cũng biết. Các lão hán mặt mày vui vẻ mắt hí nhìn, thỉnh thoảng cùng những người bên cạnh huền huền rượu, xem, đó là con trai ta, chưa cho lão tử mất mặt. Các đội viên để cho mình người thân nhìn, huấn luyện là vì cái gì, không phải là vì bảo vệ những thứ này phụ nữ và trẻ con già trẻ sao? Tinh khí của bọn họ thần hơn nữa sôi sục, như thế nào đều phải chịu đựng đi, không thể cho người nhà mất thể diện, một tràng đơn giản báo cáo biểu diễn làm được cao triều thay nhau nổi lên, tinh thần đại chiến. Liên Lý Sơ nhất cũng không dám tin tưởng, quân đội huấn luyện nếu không có đốc quân cầm đao ở bên cạnh đứng, cũng qua loa qua tay múa chân, ai sẽ đến thật? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 281: Tư tưởng đảng viên. Đám người không gặp qua loại huấn luyện này tình cảnh to lớn, so xem cuộc vui còn nóng náo trà qua huyền. Thừa dịp công phu này, Lương Xuyên để cho Chiêu Lệ đi tìm một người, từ tiệm Tây đảo binh họa xuống Phạm Điện Nguyên. Phạm Điện Nguyên bọn họ cái này một đám người miền Bắc đã sớm biết rồi Lương Hoa có thể vậy không yên ổn, mấy người đồng hương còn một cái sức lực than thở đời này tự quá vốn cho là tới hưng hóa đụng phải một cái tốt chủ nhân làm chuyện vậy coi như ung dung từ bây giờ về sau ngày sẽ bắt đầu tốt hơn ở chỗ này vẫn là đụng phải binh hỏa lao mã bọn họ không phải than phiền phạm điện nguyên loại chuyện này ai cũng không có biện pháp chuyện dự liệu trước chỉ có thể trách chính bọn họ vận mệnh quá bi thảm phạm điện nguyên thấy chiêu đệ thời điểm có mấy phần bất ngờ hắn không rõ ràng lúc này lương xuyên tiêu hắn làm gì hiện tại lao mã con trai lương xuyên trong học đường học chữ cái này bao nhiêu tháng một cái em bé khí chất cũng thay đổi hoàn toàn bọn họ là nhìn ở trong mắt cảm kích trong lòng phạm điện nguyên vậy không dám vinh thường cơm cũng không ăn liền cùng chiêu đệ đến lương xuyên nhà dọc theo đường đi phạm điện nguyên đầu hốc bên trong hiện lên qua rất loại ý tưởng hắn nhìn vậy một phiến bao la cây mía hiện tại cây mía đã sắp có một người cao liền bao lúc tới cũng không có tuổi sập cái này phiến cây mía gió thổi qua mía lá lẫn nhau vứt ve xem đang nhẹ nhàng vui mừng ngâm lại không lâu là có thể cho chủ nhân báo cáo kết quả tốt như vậy cây mía vạn nhất đánh nhau một cây bước liền mất giáo vậy làm sao không phụ lòng chủ nhân đại tiểu thư chiêu đệ cũng không biết lương xuyên tìm cái này người sứ khác làm gì chẳng lẽ là muốn gọi hắn vậy cùng nhau gia nhập thành quản đại đội sao bọn họ cái này một đám người cũng là nhanh nhẹn dũng mãnh nổi danh lần trước thôn đấu bọn họ mười mấy người nữ có nam có liền dám cùng tiên thủy các người đàn ông gọi nhịp, cái này đổi thành những thứ khác thôn cũng không có như thế có dũng khí đến hà lộc ánh mắt cảnh tượng để cho phạm điện nguyên có chút khiếp sợ nơi này tràn đầy một khối trên không mấy hấp bếp cũng gạt ra cường tráng người đàn ông bọn họ người người trên mặt vui tươi hớn hở trong tay bưng tiểu dáng không giống nhau to đồ sứ tô tủ ba tụ năm chia đất ngồi ăn không có phơi món trắng nốt cơm chủ nhân lương xuyên vậy ngồi ở trong đám người người khác ăn cái gì hắn liền ăn cái gì hắn cũng là rất tùy ý ngồi dưới đất không có không có lên mặt phô trương cùng chung quanh người vừa nói vừa cười. thám ca phạm lao ca tới lương xuyên vừa nghe vội vàng phủi mông một cái từ trong ruộng bò dậy cười đối phạm điện nguyên nói lao phạm ngươi ăn cơm trưa, ngồi xuống ăn chung chiêu đệ ngươi đi trong phòng cầm một chén cho lão phạm thu xếp cơm phạm điện nguyên bội vội vàng từ chối nói chủ nhân cũng không dám trong nhà cho ta lưu cơm không dám làm hại lương xuyên nói là như vậy lão ca ta những anh em này bọn họ không biết đánh giặc là chuyện gì xảy ra đối quê nhà sẽ có hậu quả gì không như vậy ta đem đại người hòa gọi vào một chỗ Ngươi cho bọn họ cẩn thận nói một chút, đến lúc đó đánh sẽ có hậu quả gì không? Liên chuyện này, Phạm Điện Nguyên còn lấy tại sao Thiên Đại chuyện đâu, không nghĩ tới gọi là hắn tới kể chuyện. Hắn vừa nghĩ tới năm đó ở quê hương thảm kịch, nói còn chưa nói, mình trước thở dài một cái, nhớ lại đoạn này chuyện cũ, để cho hắn vẫn là bội cảm tổn thức. Bất quá sự việc cuối cùng đi qua, cũng không phải cái gì người không nhận ra chuyện, bóc lên vết xẻo mà thôi. Lương Xuyên cao giọng hô, tất cả người, cũng tới đây, ta để cho bằng hưu kể câu chuyện cho mọi người nghe một chút. Mọi người vừa nghe, đây có thể có ý tứ ạ. Người ta tam lang chính là sẽ làm sự việc, ban ngày chỉnh huấn luyện, bao cơm còn có mang câu chuyện. Mỗi cái người bưng chén cơm toàn bộ ngồi quay quần một chỗ, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, lý nhĩ số người tuy nhiều, chính là không ai lên tiếng. Các đội viên có không ít là biết phạm điện nguyên, bởi vì hưng hóa đại tiểu thư nhà cây nghĩa đất chính là bọn họ cho chồng, nghe nói tam lang ở trong này có cũng có tham dự. Mấy người bọn hắn nghe nói đều là vùng khác chạy nạn đi tới hưng hóa, chẳng lẽ là phải nói bọn họ quê quán kỳ văn dài thoại sao? Phạm nguyên điện nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, không đành lòng quét hắn quét bọn họ hưng, nhưng khi nhìn lường xuyên khoát tay một cái tỏ ý hắn bắt đầu chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu nói, ách, ta họ phạm, quê quán là thiểm tây bắc hoàng hà bên cạnh một cái địa phương nhỏ, phạm điện nguyên đầu tiên là tự báo liền cửa nhà, tiếp theo vậy quả thật nói năm đó thôn bọn họ tự ninh yên tinh tưởng hòa cảnh tượng, sau đó đổi câu chuyện, liền nói đến năm đó bọn họ nơi đó đầu tiên là gặp ngập úng, tiếp theo là nạn châu chấu, châu chấu ăn sạch lương thực mọi người liền ăn châu chấu, nhưng mà châu chấu ngày hôm nay ăn xong rồi lương thực liền bay đi, châu chấu vậy không được ăn, tiếp theo chính là nhiều năm liên tục hạn hán, liền lương thực vậy trồng không ra liên tiếp gặp tai nạn chính là ở hưng khánh phủ đàng hạ người bởi vì tai họa lớn duyên cớ ngày cũng không tốt hơn liền vừa dịp làm bậy thiểm tây tạo loạn thanh quản đại đội các đội viên ban đầu còn nghe được nồng nhiệt hoàng hà nước nghe nói đều là và nóng nghe phạm điện nguyên nói mới biết là thật phía sau chỉ một cái cái chân mày khóa lúc đầu cái này nói không phải chuyện đùa câu chuyện mà là nói một tràng bi kịch phạm điện nguyên càng nói bầu không khí lại càng mỏng lạnh hắn ngừng lại một chút dự định không nói lương xuyên ở một bên nói lao phạm ngươi tiếp tục nói cầm tất cả gặp gỡ nói hết ra để cho các người nghe một chút phạm điện nguyên một ngụm trọc khí từ trong lồng ngực phun ra ngoài lại tiếp tục nói quê nhà bọn họ gặp vợ. Đảng hạ người tới khắp nơi cướp đồ, bọn họ còn chưa đến nơi giết người, người giết sạch, lần sau cũng chưa có đồ có thể đoạn. Mỗi lần tối đa đem gạo và tiền còn có đáng tiền vật kiện cướp sạch, liền nên ngang mà đi. Sau đó hạn hán kéo dài thời gian quá dài, quan phủ lại thúc dục thuế thúc dục dịch ép được quá chặt, thiểm tây bắc rất nhiều người tuyệt lộ, tại chỗ lắc mình một cái, do dân biến phi. Bọn họ so đảng hạ người còn muốn hung tàn, vào thôn gặp người liền liền giết, gặp tiền liền cướp, người đàn ông toàn bộ giết sạch, người phụ nữ liền giữ lại nấu cơm còn có làm tiếp, muốn công cụ, có lúc giết mù quáng, lại không giành được lương thực, liền đem đứa nhỏ ngắt ăn. Nói tới nơi này, tình cảnh kia quá mức buồn nôn, không thiếu đội viên còn đang dùng cơm, nghe được lập tức để chén cơm xuống nôn mửa đứng lên, mọi người nghe được không lạnh mà run, không nghĩ tới đáng sợ nhất không phải những cái kia làm lính, mà là buông xuống cái quốc cầm lên đao nung giận, cái này cùng trên núi sơn dân có cái gì khác biệt, nếu như bọn họ rớt xuống núi tới, người nhà mình sẽ hay không gặp bọn họ đột thủ. Rất nhiều người đã không có tâm tư nghe Phạm Điện Nguyên ở nói cái gì, bọn họ hoàn toàn là ở lo lắng trên núi đám người kia sẽ hay không như vậy bọn họ những thứ này chân núi thôn dân. Nếu như tương lai đánh Bọn họ cái này thành quản đội không có bảo vệ tốt thôn, kết quả liền cùng Phạm Điện Nguyên bọn họ vậy. Lương Xuyên nhìn đám người mặt nhăn nhó, Phạm Điện Nguyên cái này đích thân trải qua chiến hỏa chạy nạn người có quyền lên tiếng nhất. Hắn khổ tâm tích lũy muốn đánh tiêu các đội viên nỗi lo về sau, để cho bọn họ sẽ không nghĩ trước chạy trốn, dũng cảm đối mặt cuộc chiến tranh này, biện pháp chỉ có tẩy não. Cái loại này trước trận chiến động viên đại pháp phát triển đến hiện tại, chính là chính ủy động viên công tác tư tưởng phương pháp, trước trận chiến trước trắng trận tuyên dương địch nhân tàn bạo, chiến bại hậu quả, hiểu lấy động tình lấy lý, hiện tại nhân dân cũng không có tiếp nhận tin tức đừng dây phân biệt thiệt giả năng lực đặc biệt thấp nói nói rất có đạo lý hắn liền tin là thật đối hắn tiến hành tẩy não như vậy mới có thể khắc phục trong lòng bọn họ sợ hãi hiện tại xem xem phạm điện nguyên nói lời đã đối bọn họ có xúc động nếu như vậy đối hắn tẩy não bọn họ còn không có động tĩnh vậy chết cũng chết không có gì đáng tiếc phạm điện nguyên nói kể xong lương xuyên lưu hắn ăn cơm mình hướng về phía đám người đội viên nói tại sao chúng ta muốn khổ khổ huấn luyện chính là vì bảo vệ gia viên chúng ta đừng xem trên núi sơn dân cùng chúng ta như nhau Có lẽ vẫn là thân thích, nhưng mà khi bọn hắn đi lên tạo phản con đường này, sau bọn họ liền chỉ có một con đường chết, bọn họ đối chúng ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, không chiến, chỉ có chết. Đội trưởng, chúng ta đánh. Thanh quản đại đội đội viên quần chúng kích động, người người trong lồng ngực bực bội được không được, bọn họ chẳng muốn mình vậy được luân lạc đi tha hương chạy nạn, không khó thế nữ bị lăng đủ. lương xuyên kích động dưới, người người ý chí chiến đấu ngẩng cao. Lương xuyên hai tay ép xuống, tỏ ý mọi người không nên kích động, tiếp tục nói, đánh. Nhất định phải đánh, nhưng là đánh giặc chúng ta không thể tạm chết, mọi người dựa theo ta phương pháp khổ luyện, ta cùng mọi người bảo đảm đánh bại đám người ô hợp này là tất nhiên. Đội viên tới giữa bụng phát một hồi hoan hô, đặc biệt là Hà Lộc những người này, bọn họ bây giờ là vô điều kiện tin tưởng Lương Xuyên hết thể hành vi. Lương Xuyên thừa dịp cái này cổ nóng hổi sức lực, lại thêm một cái tủi, hướng về phía mọi người nói, ngày hôm nay ta tuyên bố, ngày khác cùng sơn dân khai chiến, đánh chết phe địch người thứ nhất người đem khen thưởng văn ngân một trăm lượng. Cái gì? Một trăm lượng? Trời ơi, đây là bảo vệ thánh mạng vẫn là kiếm tiền, đám người sào động. Cuộc mua bán này tính thế nào đây? Dù sao hiện tại đã là người trên một cái thuyền. Dù sao đều phải đánh sơn dân, nếu như đánh chết sơn dân vẫn còn có thưởng thưởng, hơn nữa thưởng vàng vẫn là một trăm lượng. Bọn họ bao nhiêu người không gặp qua bạc trắng dáng vẻ, sử dụng đều là đồng tiền, dùng dây thừng sâu nhiều tiền cũng gặp được không nhiều, khỏi phải nói cái này một trăm lượng văn ngân. Tam ca ngươi nói là sự thật sao? Hà Lộc trung đội một cái tiểu ngũ trưởng, tên là Hà Tiến, hắn đệ đệ tuổi tác còn nhỏ, ở trong Thanh Hoa học đường đi học, hắn ở Lương Xuyên dưới quyền làm tiểu ngũ trưởng, cũng là bọn họ Hà Lộc cùng Lương Xuyên tương đối thân mật, liền trực tiếp hỏi. Lương Xuyên cười nói, ta Lương Xuyên nói chuyện vẫn là định đoạn, lúc nào thực qua nói. Một trăm lượng chỉ là một tiền thưởng, ai giết địch tối đa, đến cuộc phản loạn này bình định, ta đem khen thưởng hắn Văn Ngân 500 xu. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mà quá lớn, 500 xu à, Lương Xuyên đã thả ra một cái 500 lượng treo giải thưởng, hắn ở Phượng Sơn ngoài tiệm cầu đối, nếu như có người đối được là có thể khen thưởng 500 xu, nhưng mà đến nay vẫn là không có đối được. Hiện tại hắn lại khẳng khái thả ra treo giải thưởng, đây chính là 500 xu à, có thể mua nhiều ít đất, nhiều ít lương thực, lại xây cái mới, đối bọn họ những thứ này chỉ biết làm ruộng nông dân mà nói, cám dỗ so bất kỳ đồ cũng tới được lớn thanh quản các đội viên ngồi không yên, từng cái trong mắt nào còn có nửa tia do dự nửa điểm lo âu, cầu giàu sang trong nguy hiểm, vạn nhất hơn đánh chết hai cái sơn dân tiền này tới tay, đời này coi như cơ máu không lo. Bọn họ rất tin lương xuyên, hắn liền lương thực cũng có thể trước thả ra để cho các thôn dân ăn trước, còn sợ số tiền này không chịu thực hiện sao? Vậy nếu là đánh chết địch nhân, nhưng là số người không đủ, không có tưởng tượng sao? Trong đám người đội viên cao giọng hỏi. Đương nhiên là có khen thưởng, giết địch một người phần thưởng tiền năm sao, không ngừng tích lũy, càng nhiều càng cao. Mời ủng hộ bộ Hùng Chủ. Truyện hot của web, độc đảm bảo nghiệm. Ghé vào ghé vào. Chương 282: Thao luyện trận hình. Ngày thứ 3 hạng mục buổi sáng vẫn là đội Ngũ hạng mục, cái này hạng mục nhìn như gân gà, ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, thực tế sản xuất hiệu quả ở Lý Sơ nhất trong mắt, vậy thì thật là không thể lường được, liền Lý Sơ nhất cũng lơ đáng chỉ điểm qua 3 lần, còn mấy lần hỏi Lương Xuyên cái này một bộ là ở đâu vị tướng tá chỗ học được sao. Tiếp theo nửa ngày chính là thao luyện liên ngương trận. Lương Xuyên chọn Hà Lộc một cái ngũ trưởng, đội ngũ này tương đối là thủ, cùng Lương Xuyên chiêu đệ như nhau đều là người ngoài họ, không phải họ Hà, nhưng là bọn họ đều là ở Hà Lộc chú tại trường mấy lời người, bọn họ họ hỗn loạn, dứt khoát liền mình tổ một đội. Cầm đầu ngũ trưởng họ là, tên là Hiến. La Hiến cầm mình vậy một ngũ người kéo ra ngoài, đội ngũ điều chỉnh một phen. Ngày hôm nay mỗi cái người cũng cùng đánh máu gà như nhau, động tác khẩu hiệu đều là cường kình có lực, so với ngày hôm qua còn uy mánh ba phần. Lương Xuyên xem được chất lưỡi, cái này bạc uy lực chính là lớn, liền quỷ đô có thể lợi mài, những thứ này đội viên vì 500 lượng, phòng đoán cũng có thể cầm mệnh đánh bạc đi. Hoàng Kim Sơn, đến. Mang đến đi cầm huấn luyện dùng lang tiến cầm hai cây tới đây, cây quốc đất bốn phó, cánh cửa thuần hai bộ, còn có cào đinh ba hai cây. Ùm. Mọi người thấy cái này cây vừa nặng lại dài, xem chổi vậy mọi người, can đầu dùng bể túi vài trước sẽ không đả thương người. không thể nào, chẳng lẽ phải dùng vật này đánh giặc? vật này cứ lên động tới hai cái khí lực liền dùng hết, quay đầu liền tê liệt, sau đó chờ chết. ngươi thật muốn để cho bọn họ cầm cây gậy trúc này đi giết người? Lý sơ nhất duy chỉ có điểm này đối lương xuyên không thể hiểu, lương xuyên làm gì những chuyện khác, vô luận là đối các đội viên tâm lý động viên vẫn là phương pháp huấn luyện đều có rất độc đáo địa phương. rốt cuộc quá trẻ tuổi, mới sẽ để cho các đội viên cầm đồ chơi này đi giết người. dĩ nhiên, nếu không phế lớn như vậy sức lực làm những thứ này, làng tiện đi ra phơi quần áo sao? Lương Xuyên không khách khí oán hận liền trở về. La Hiến, ngươi trong đội chọn hai người lực lớn đội viên, để cho bọn họ sử dụng cái này cây lang tiễn. La Hiến liền là không có gì cả hỏi nhiều, lập tức chọn hai người thật cao tráng tráng đội viên bước ra khỏi hàng. Lương Xuyên mình xách một cái lang tiễn đi trước biểu diễn một phen. Mọi người chú ý, ta trong tay cái này cầm lang tiễn hình dáng có lẽ có chút rất khác biệt. Mọi người nhìn một người, liền cùng quét sân trổi kém không nhiều. Cái này hình dáng chính là như vậy ta vậy không có cách nào. Lương Xuyên đầu tiên là tự rẽ một phen, dẫn được đám người vui vẻ cười to. Đây cũng không phải một cái tấn công vũ khí, mà là một cái phòng ngự binh khí. Lương Xuyên gần từng chữ nói, Lý Sơ Nhất nghe được Lương Xuyên mà nói, kiềm chế cũng là làm chấn động một cái, tiếp tục xem Lương Xuyên biểu diễn Lang Tiễn thủ tay cầm Lang Tiễn không cần chém, chỉ có ba cái động tác, đập xuống, cản quét hai bên, trước sau đẩy gai, không cùng kẻ địch dây dưa, chỉ cần có thể đem kẻ địch ngăn ở người Lang Tiễn trước mặt là được. To lớn Lang Tiễn Lương Xuyên cầm ở trong tay, vung được cung dung thoải mái, còn mang một cổ tử sức lực gió, đội viên xem phải là không phục không được. Lương Xuyên lực lượng sau khi chuyển tiếp biên độ tăng trưởng trăm lần, cái này Lang Tiễn đối hắn tới chuyện nhỏ, là hiến theo dạng hỏa hồ lô. Để cho hai cái đội viên phân biệt sử dụng Lang Tiễn, Lang Tiễn chiều dài có chừng 1.67 mét, mặc dù trước mặt hơi nhẹ, nhưng mà hai cái có ở đây không thuần thục không ăn ý dưới tình huống, sử dụng vụng về không chịu nổi, may mà chỉ là dùng để phòng thủ, muốn là dùng để giết địch, mình mệt mỏi chết liền kẻ địch cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho đến. La Hiên nhìn, vẫn là đưa ra một cái nghi vấn, đội trưởng, đồ chơi này không tốt lắm dùng đi, nếu là kẻ địch đi vòng qua ngươi bên cạnh tới, ngươi không thì xong rồi. Lương Xuyên cười hắc hắc, ta cầm Lang Tiễn, ngươi cầm nào? Tới, ngươi thử một chút có thể hay không chém tới ta. La Hiên có mấy phần lằng khó, ta không dám tổn thương ngươi. Lương xuyên trợn mắt nhìn hắn một mắt, để cho ngươi lên ngươi liền trên, làm bị thương ta phần thưởng ngươi mười lượng bạc. La Hiến liền nói nhảm cũng không có, cầm lên một thanh dao tủi, hai người ở trên đất chống một trái một phải kéo ra chiêu thức. Đám người người nóng mắt không dứt, dưới chân bước chân nhanh một chút đây không phải là rất tốt đi vòng qua Lương xuyên bên người, xuống một đao đây chính là mười lượng bạc cả Lương xuyên ra lệnh một tiếng, La Hiến vung đao trẻ tuổi liền chuẩn bị gạt Tiến lên cùng Lương xuyên chiến đấu. Lương xuyên nhìn, cười một tí, trong tay Lang Tiến lập tức hướng La Hiến vị trí chỗ ở đặt xuống. La Hiến không ngờ tới cái tên này thế tới mạnh như vậy, vốn cho là sẽ tương đương nặng nghề. Vội vàng đem đao trẻ tuổi hướng về phía lang tiễn chống đỡ đi lên. La Hiến đao trẻ tuổi ngắn nhỏ, chém vào lang tiễn cảnh trúc trên, lại không chịu lực, tay giống như bị cảnh trúc nuốt sống như nhau. Cùng hắn lại rút ra, đám người xem được rõ ràng, La Hiến trên tay đã tràn đầy vết máu, bị lang tiễn lên trúc gai vạch. Máu tươi theo La Hiến tay phải nhỏ xuống, La Hiến bị thua thiệt nhiều, không dám tùy tiện mổ vào, nhìn mình tay phải, mồ hôi lạnh súc miệng súc miệng liền chảy xuống. Ngươi không đánh ta, ta có thể muốn đánh ngươi. Lương Xuyên vận lên Lang Tiễn một cái bước dài đi về trước một đường, Lang Tiễn đầu thương thiếu chút nữa châm đến La Hiến, nhờ có La Hiến lanh tay lẹ mắt, nếu không cái này một lặn xuống nước đâm xuống, trên mình thì phải hơn một cái lỗ thủng. La Hiến cái đó không biết làm sao hả? Đao trẻ tuổi nắm nhỏ, chém vào Lang Tiễn trên khoảng cách Lương Xuyên còn mấy mét khoảng cách, căn bản không cách nào đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, hơn nữa tay liền không cẩn thận liền bị chút gai hoa thương. Hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị quanh co từ mặt bên tấn công Lương Xuyên. Lang Tiễn phía trước là cảnh trúc, không thấy rõ đối phương trên người động tác, nhưng mà nửa mình dưới đó là xem được rõ ràng. Lương Xuyên ánh mắt chặt chẽ nhìn trầm trầm La Hiến chân, La Hiến chân một đi phía trái bên phải di động, hắn Lang Tiễn vậy lập tức đổi lại phương hướng đi theo. Từ đầu đến cuối đem La Hiến ngăn ở mình đang phía trước đáng thương La Hiến ở Lương Xuyên. Lương Xuyên Lang Tiễn trước bị hoa được tiên đầm địa, liền Lương Xuyên một sợi lông cũng còn không ai đến. Có mấy lần hắn lạ thường không ngờ muốn đi vòng qua Lương Xuyên bên người, cũng đi vòng, còn chưa lên trước, Lương Xuyên vội vàng một cái rút lưỡi bước, dùng Lang Tiễn đảo qua, hắn lại được dùng đao trẻ tuổi đi phòng ngự, đánh nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có. Ngược lại thì vậy Lang Tiễn trên nếu là nhọn đầu thường, La Hiến đã sớm chết rồi mấy lần. Đội trưởng, đừng đánh ta không đả thương được ngươi. La Hiến mất hết ý chí, đem đao trẻ tuổi ném xuống đất, tuyên bố ngưng chiến. Lương Xuyên đem Lang Tiễn đưa cho bên cạnh đội viên, hướng về phía mọi người nói, thấy không, kẻ địch cũng là đoàn binh, có thể phải thì phải không đụng nổi chúng ta cây trúc, chúng ta cây trúc trên đến lúc đó nếu là này độc, La Hiến hiện tại cái tay kia đã muốn chém nước. Hiện tại các đội viên đã không có thanh âm nghi ngờ, lặng lặng nhìn Lương Xuyên, trừ Lý sơ nhất, Lý sơ nhất trong đầu nghĩ cũng không thể mỗi cái người cũng có thể nguy như nhau thân thủ giỏi như vậy, một đối một dưới tình huống, Lang Tiễn người sử dụng khẳng định hoàn. Lương Xuyên tiếp tục nói, lò chiến trường cũng không phải là một đối một tỷ thí. Các ngươi một đối một còn không thể đi vòng qua ta bên cạnh, chớ nói chi là lò chiến trường bên người có người cản trở thời điểm. Ta lúc trước đã nói qua, Lang Tiễn chỉ là phòng ngự công cụ, hiện tại ta sẽ dạy các ngươi phối hợp Lang Tiễn trận hình. Lương Xuyên lại còn biết trận hình. Lý Sơ nhất trong lòng lớn nhất nghi hoặc rốt cuộc giải quyết dễ dàng, như thế nào đi nữa cũng không khả năng tìm kịch cậm Lang Tiễn lên trận. Hắn vượt qua đám người, đi tới đất trống ở giữa, không chớp mắt nhìn Lương Xuyên, cũng muốn xem ngươi còn có thể đưa ra dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ hai người đội viên vắt tầm thuần, đi ở đội ngũ phía trước nhất, trong đó một tên thuần thủ phải là ngũ trưởng. Người làm tướng không thể thân trực kỳ chốt mà để cho đội viên sùng phong ở phía trước, như vậy đội ngũ tại sao có thể có sức chiến đấu? Những thứ này ngũ trưởng bị An Hàng trước nhất ngược lại là không có một chút sợ hãi, ngược lại tương đối cao hứng, bởi vì càng sùng phong ở phía trước, càng là có thể thu hoạch đầu người, hiện tại bọn họ đều là chạy hợp lại hết cánh mạng cũng phải cầm 500 lượng nhân vật hung ác. Hai thuần thủ trung gian là một tên xạ thủ hoặc trước quốc đất tay, thuần thủ hai bên chính là hai người lang tiên thủ, như vậy trước mặt liền thùng sắt giang sơn, kẻ địch muốn đột phá thuần thêm lang tiến phòng ngự, trừ kỷ binh, những thứ khác binh chủng căn bản không làm được. Thuần thủ trên mình tiêu phối chúc tây lao dùng để châm kẻ địch, còn phân phối đoàn đao hoặc rìu, có lúc cũng cần cẩn chiến. Thuận lớn là do cánh cửa bằng gỗ, hiện tại muốn lên đi đâu tìm chế kiều thuật hiến, căn bản không tìm được, nửa bảng cánh cửa vác lên tới chính là cùng nhau to lớn một thuần, trừ cung mạnh, giống vậy cung cũng có thể ngăn được tới. Nói thật lương xuyên là rất không muốn dùng cánh cửa, chính hắn trộm dùng lý phúc thành vậy cây nọ thử một tí, khoảng cách ngắn bên trong lại có thể bắn cái đối duyên, nếu là cung cường độ lại lớn một chút, như vậy cánh cửa chính là khôi hại. Thuẫn thủ còn có lang tiễn thủ phía sau là bốn cái xạ thủ hoặc quốc đất tay, bọn họ là giết người mỗ chốt, lại phía sau là hai cái giải cào đỉnh ba tay. Trên mình còn phải dẫn đoàn đao hoặc lưới dịu, bọn họ là phòng kẻ địch vòng mèo. Một khi kẻ địch quanh, có liền liền cùng kẻ địch liều giết ở giữa bốn tên xạ thủ là giết địch chủ lực. Trường thương dài là một trượng hai xích có thừa, muôn ngàn lần không thể để cho địch nhân tiến vào mình trường thương trong phạm vi, nếu không trường thương liên phế. còn sẽ cho trước mặt tuấn thủ chế tạo áp lực. Lang tiên thủ nhiễu loạn người sau đó, tuấn thủ ném chúc cây lao, để cho địch nhân trận hình đại loạn, xạ thủ tiến lên nữa chiếm tiền nghi, chúc thương đâm một cái chính là một cái mạng, hoặc trước vậy thiết quốc đất ở phía sau đánh lén, đã Đá cũng có thể quốc đất mở, quốc đất ở trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này một ngũ ở giữa tất cả người chính là một cái hữu cơ tập thể, tiến tới không thể đơn đả độc đấu, toàn dựa vào mỗi cái đội viên phân công hợp tác, rất ít có người vượt trội cơ hội. Đang bởi vì như vậy, Lương Xuyên ở giảng giải biểu diễn thời điểm, mới không đạn phiến phức luôn mãi thân minh toàn đội người nhân viên mật thiết phối hợp tầm quan trọng. Trần Phú Quý nhìn Lương Xuyên biểu diễn, đưa ra một cái nghi vấn, nếu nhấn mạnh đoàn đội hiệp chiến, đội trưởng ngươi vì sao treo giải thưởng lúc chỉ chú trọng người giết được đến? Trong đội ngũ xạ thủ khẳng định giết người đếm sẽ chiếm đa số, vậy phía sau hiệp hộ huynh đệ há chẳng phải là vĩnh không ngày nổi danh? Lương Xuyên chỉ muốn lấy vàng bạc tới khích lệ bọn họ ý chí chiến đấu, ngược lại là quên cái này một gốc, cái này Trần Phú Quý xem ra có đang suy tư, điểm này đúng là hắn bỏ quyền đám người vốn cho là Trần Phú Quý sẽ bị mắng, không nghĩ tới Lương Xuyên trước thừa nhận sai lầm, Phú Quý xem xét được rất đúng chỗ, điểm này là ta sơ sót, nếu liều mình làm một ngũ người cùng nhau bỏ, phần thưởng kia thời điểm chắc cũng là 11 người cùng nhau khen thưởng, đạo lý này không sai. Như vậy, ta tối luôn qua treo giải thưởng quy tắc thay đổi một tí, thủ giết đội ngũ mỗi người khen thưởng 100 sâu bạc, giết địch đếm nhiều nhất đội ngũ khen thưởng văn ngân 500 sâu không thay đổi, chưa đều đến mỗi cái đội viên trên đầu giết địch một cái, mỗi cái đội ngũ tiền thưởng mới sâu, giữ đội ngũ số người chia đều. Cái này mọi người một cái đánh liền máu gà, mỗi cái đội ngũ chân chính trở thành một cái tập thể, không cưỡng cầu nữa người năng lực, giết thiếu không có tiền được lợi, giết nhiều mọi người cùng nhau phân tiền. Như vậy trong đội ngũ ai lười biếng ai không xuất lực, khẳng định sẽ bị những thứ khác mười cái người khinh bị phỉ nộ. Trong vô hình lại tăng cường đội ngũ sức chiến đấu. Thanh thật mà nói ngươi trận pháp này là người phương nào sáng lập, ngươi sẽ không nói là chính ngươi chứ? Lý Sơ nhất hỏi, dĩ nhiên không phải ta, là một cái kêu là thiết kế quang tướng quân, rất lợi hại có phải hay không? Lương Xuyên cười nói. Thích kế quang, cái này cùng cao nhân tại triều đình bên trong lại tịch tịch vô danh, ta đại tống trọng văn khinh võ lưu độc vô cùng. Ngày sau có cơ hội nhất định phải biết một tí vị này thích tướng quân. Lý sơ nhất thở dài nói, ngươi cũng cảm thấy được lợi hại có phải hay không? Như thế nào có hay không tốt hơn trận hình lấy ra trao đổi một tí? Ngươi muốn biết sợ là đời sau vậy không thấy được, lại hơn mấy đời không kém bao nhiêu đâu. Lương xuyên trong lòng cười chống nói, ngươi trận hình này nếu là sau khi chín, lại hợp với hoàn hảo vũ khí, đội những thứ này chúc thương giải quốc đất, trường giang lấy nam căn bản vô địch. Miền đồi núi chiến bộ đội không thi trên được. Hoàn toàn chính là cái này trận hình đợi làm thịt theo dê. Lý Sơ nhất không thể không phục. Mời ủng hộ bộ hồng Chủ. Truyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 283, quân lính đến. Thanh quản đại đội thành viên triệt vào mặt trời gây gắt liên tiếp thao luyện liền mấy ngày, đi bây giờ đội ngũ cùng bước đi đã đi được có chiêu có thức, phối hợp với khẩu hiệu, còn kém trên mình quần áo đủ mọi màu sắc nếu không cũng là một chi uy hạ sư. Buổi sáng đội ngũ huấn luyện, buổi chiều liền chuyên tâm huấn luyện nguyên năng trận, ban đầu phân công rõ ràng sau này, tất cả luyện riêng, đến khi binh khí thuần thục sau này, bọn họ liền bắt đầu đội ngũ tới giữa ma hợp. Viên Dương trận nhìn đơn giản, thao tác thực thì rối ren phức tạp, 11 người chỉ cần có một người tụt dây xích cũng có thể để cho trận hình xuất hiện sơ xuất, cũng may phần lớn đội viên đều là trung thực tôn dân, biết rõ ràng đây là cái liều mạng sự việc, không kiềm được một chút khinh thường, mỗi cái người hướng về phía những cái kia tiền tượng, huấn luyện cũng tương đối ra sức, mấy ngày đã có một chút hiệu quả, nhìn như bằng không bạc dạng thịt khô đầu thường, mà là có thể đánh một. Trận hình dáng, lương xuyên trong đầu nghĩ. Những sơn dân này mặc dù có cái đó đại phỉ sơn chân quẻ thủ lãnh làm tham nhưu quân sư, dây dưa sẽ tương đương phiền toái, nhưng là bọn họ khẳng định không thoát khỏi nông dân quân đặc tính, đánh giặc đều là tự mình chiến đấu, tham sống sợ chết bắt nạt kẻ yếu, mình trận hình không loạn, đối thượng bọn họ tuyệt đối có sức đánh một trận. Theo trung thu sau này, trên núi nhiệt độ càng ngày càng lạnh, ngày càng ngày càng không tốt qua. Sơn dân thế lực phát triển ổn định sau này, lương thảo đến một cái vị, tuyệt đối sẽ bắt đầu hướng chung quanh quyết trương. Lương xuyên tính ngày, khẩn trương tâm trạng càng ngày càng đậm, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Kém không nhiều thứ thời điểm mười ngày, quan phủ rốt cuộc có động tĩnh. Sáng sớm trong thôn liền người chạy đến Lương Xuyên Trô nói cho hắn Nam khê thượng quan phủ lúc đầu thêm vào cầu nổi lại xây. Lương Xuyên đại hỉ, bất quá vui giận bất hình vu sắc, hắn lập tức gọi tới Triêu Đệ người đi hương hóa thành bên trong, tìm được Trịnh Gia đại thiếu gia thạch đầu, cùng hắn nói ta muốn điều một nhóm gạo, xem hắn có thể cho nhiều ít, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể chống đỡ 200 người ăn một hai tháng, lại đi huyện nha bên trong đi Triêu Lý Thành Phúc Lý Phúc đầu, để cho hắn giúp ta gom góp một nhóm binh khí, ta muốn trường thương, dài đình ba, thuận lớn còn có eo đao, xem hắn có thể cho nhiều ít. Triêu Đệ một mặt khó khăn sắc, than ca Ngươi biết ta không biết nói chuyện, nhất là cùng những thứ này sai đại ca. Ta vừa gặp trước bọn họ ngươi lần nữa trương, hơn nữa ngươi muốn đều là chút. Nếu là bọn họ không cho làm thế nào? Lương Xuyên tự nhiên biết chuyện này không dễ làm, bất quá hắn bên người không có cái khác người tin cẩn, chỉ có thể để cho chiêu đệ đi làm chuyện này. Hà Lộc hiện tại hắn nhất định phải chấn giữ, lại là rời đi không được. Ngươi cùng thạch đầu liền nói, những thứ này gạo sẽ không kém hắn tiền, là cùng sơn dân đánh nhau binh lương thực, đánh không thắng trận chiến này, sơn dân sau khi xuống núi cái đầu tiên chính là cướp bọn họ nhà giàu lương thực. Bọn họ chỉnh ra gia đại nghiệp đại. Sớm muộn cũng sẽ bị sơn dân cướp hết sạch, cái loại này mua bán chính hắn coi là được rõ ràng. Hơn nữa hắn nếu là không cho ta mặt mũi này, sau này có phiền toái liền không nên tới tìm ta nữa. Trình thiếu gia nơi đó ta là không lo lắng, chính là Lý đô đầu nơi đó. Những binh khí này có thể muốn mượn liền mượn sao? Triêu đệ ngượng cũng hỏi, từ xưa lấy vũ khí cấm liền là tội chết, âm thầm giao dịch lại là vương pháp không cho. Trong phòng kho như vậy nhiều binh khí để cũng dài bụi, bọn họ những thứ này nha dịch tới dùng cũng là lãng phí. Ngươi để cho hắn nghĩ biện pháp bất kể là từ nha môn phòng kho vẫn là trong lò rèn có thể thu thập đến nhiều ít nhất định phải giúp chuyện này nói cho hắn, ta gây dựng một cái dân binh đội, đến lúc đó có thể phải cùng sơn dân quyết đấu. Vạn nhất có tiện nghi liền thông báo hắn tới nhận, không cho trang bị nói liền không nên đánh tiện nghi chú ý. Lương Xuyên là thấy ngày trước vào núi hỏi do tin tức lúc Nha Dịch dùng vũ khí đều là mới tinh, để cho hắn hâm mộ được phải chảy nước miếng, thà cho những phế vật này Nha Dịch bộ khái tới lãng phí, không bằng giao cho hắn tới võ trang thành quản đại đội. Chiêu đệ mang Lương Xuyên nhắn lời vội vã chạy tới Hưng Hóa, vừa mới tới bờ sông, triều đình quân lính minh thương chấp chiến đấu, người người người khoác sáng giáp lưng đeo trường não, khí thế uy vũ qua sông, bọn họ áo giáp chế kiểu thống nhất, trên mình trừ mặt người không giống nhau bên ngoài. Hắn trang bị của hắn đều là đều nhịp, nhìn liền so an mặc phá ý lạn sam thành quản đội viên thô bạo không thiếu. Cầm đầu hai cái quân lính, một cái trong đó chiêu lại biết, chính là ban đầu nhóm kia mạc hoa lệ khách ở trong một cái, làm người có chút cao ngạo xem người đều là dùng lỗ mũi nhìn. Người này chính là Tào Thiên Tùng dưới quyền thiên tướng Tạ Khâu Hành. Tạ Khâu Hành cưỡi ở cao đầu đại mã trên, bên cạnh đi theo tuyển châu tướng phòng thủ ti chức lớp 3 điện trị giá cao kiện, cao kiện làm người lão luyện thành thục, làm việc vút vảng, nhận được cái này sai sự thời điểm không ngừng tê khổ, hắn một chút cũng không muốn tới cùng những thứ này Hưng Hóa Sơn dân đánh nhau, Hưng Hóa Sơn dân là nỗi danh nghèo, nghèo được cũng sắp điên rồi không muốn sống ở châu bên trong là nổi danh. Đi theo cái này cậu ấm đánh lẹp, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là phó tướng, việc lớn làm không chủ, nhìn cái này cậu ấm một đường cấp tiến tham công, tim thán sớm muộn phải thua thiệt. Nhưng mà tướng lệnh không thể trái, dọc theo đường đi hắn chỉ có thể làm nhìn, nhiều chú ý hành quân vấn đề, tránh ra sơ suất. Chiêu đệ ở sông vừa chờ đám này đại đội binh qua sông, đội nhân mã này vừa thấy không sai biệt làm 4 500 người, một đội một đội xếp hàng qua sông, vậy xếp đợi thật lâu. Thôn dân phủ cận vô cùng thiếu lại gần vây xem, bởi vì những người này không thể so với người khác, đều là không nói lý chủ, một cái không muốn đao liền chạy tới đây tìm ai nói phải trái đi, Diêm Vương ra đi. Tả Khâu Hành nhìn Chiêu Đệ, thật giống như có mấy phần quấn mắt, hướng về phía Chiêu Đệ lạnh lùng hỏi: "Thằng nhóc, quân gia ta nhận thức được ngươi, ở đâu gặp qua?" Chiêu Đệ hù được có chút run run, "Đại, đại nhân. Chí nhớ tốt, chúng ta ở Hà Lộc Lương đại ca trong nhà gặp qua." Tả Khâu Hành ánh mắt sáng lên, nhất thời nghĩ tới, đúng rồi, Hà Lộc Lương xuyên người kia, chờ một chút ta có thể phải đi gặp một tí. Hiện hạ Tả Khâu Hành trong tay có binh, xem ai đều là dùng hai cái lỗ mũi, dưới mắt thì phải vào núi chém những thứ này, dao cải giống vậy sân dân, công lao bất thê ở cùng hắn vây tay hắn làm sao có thể không vinh váo nên ngang trong bắc địa dân biến có thể hơn lấy không qua bọn họ cùng bắc hán nước liêu còn có tây bắc lý thị những người đó không giống nhau quan quân đến một cái những thứ này liêu dân chỉ có chờ chết phần triều đình chịu phái ngươi đi diệt giết liêu dân chính là để cho người đi mạ vàng chém xong liêu dân thật to công lao một kiện trở về còn có thể thăng quan tiến trước giết liêu dân còn có thể lớn cướp đặc biệt ước đơn giản là trên đời hàng đầu công việc béo bở tả khâu hành chỉ triều đệ thằng nhóc, bên ngoài bây giờ không quá bình ngươi vẫn chưa về nhà đi ngây no không làm cô hồn giã quỷ cao tiền ở một bên nghe được kinh ngạc cái này tạ khâu hành không là theo chân triệu đại nhân từ phía bắc xuống thân tín sao? làm sao cái này địa phương nhỏ cũng có cự cố? chiêu đệ, ta ca để cho ta đi hương hóa mượn chút lương thực, thuận tiện, mượn chút binh khí. tạ khâu hành vui vẻ cười to, đi đâu đi mượn binh khí? đừng cười chết người, các ngươi không phải là muốn cùng sơn dân đánh đi? nói xong cũng không phản ứng chiêu đệ, kêu gọi phía sau đội ngũ, xin một cái đầu ngựa, một nhóm người lập tức hướng hà lộc di chuyển. trên đường cao tiền càng nghĩ càng không đúng, đi theo tạ khâu hành không ngừng đánh gió thoáng bên thay nói, đại nhân, nơi đây dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cái gọi là sơn cùng thủy tận gia điều dân nơi nào lương dân khắp nơi mượn binh nhận, ta xem nơi đây khắp nơi chỗ lộ ra quỷ dị, không thể không đề phòng à? à, không đúng chỗ nào, ngươi ngược lại là nói một chút. giả khâu hành khó khăn phải đem nói nghe đi vào, hỏi. nơi đây ruộng có bay thẳng cánh, nhà lần nhưng không thấy nửa hương dân, khu vực này cũng không có nông phu canh tác, ngược lại giống như toàn bộ dấu. vị kia mới vừa cái tiểu tử nói muốn điều lương thực điều binh khí, cái nào nông thôn nông dân lớn gan như vậy dám quang minh tránh đại trưng dụng những thứ này quân dụng vật liệu, đại nhân cẩn thận, những thứ này hương dân có thể cùng sơn dân có chút cấu kết. cao kiệt nói được nghiêm trang, phân tích được rõ ràng mạch lạc. Tả Khâu hảnh ngồi ở trên ngựa nghe Cao Kiền phân tích đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Cao đại nhân có chỗ không biết, nơi đây có vị thôn dân tên là Lương Xuyên, ý mình có chút nhỏ thông minh, thường xuyên làm chút người thường không thể hiểu chuyện. Nơi đây quỷ dị định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cao phó tướng quá lo lắng. Cao Kiền cũng không muốn ở chỗ này lật thuyền, vẫn là nhỏ giọng nói, chú ý chạy nhanh được thuyền vận năm. Đột nhiên hai cái nghe được mấy tiếng giống to, xa xa nhìn lại chỉ gặp Hà Lộc Lương Xuyên trước cửa nhà, lại tụ tập một người ngựa, người người quần áo sốt xít, cầm trong tay thương động, thật giống như đang tấn công Lương Xuyên ra chạy như nhau. Tả Khâu hùng sợ hết hồn, bị cao kiền cái này quỷ sợ chết nói chúng sao? Lúc này hét ra lệnh đội ngũ bày trận, nhanh chóng ép tới gần đám này hưng dân. Nếu là sơn dân thì tốt hơn, đưa tới cửa món. Vừa vặn một nổi cho ngươi quái đây là. Lương Xuyên bên này vậy thấy động tĩnh, triều đình quân lính tới. Nếu là bọn họ trực tiếp tiêu diệt sơn dân, vậy bọn họ cũng không cần đi trên núi mạo hiểm. Lương Xuyên phân phó đội viên tiếp tục hướng tiếp theo, mình chạy đến ngoài thôn xem, đây là đâu đạo nhân mã? Tả Khâu hành thật vất vả ở triệu duy hiến nơi đó mải tới một cái dẫn quân tiên phong sự việc, mang năm số bộ đội tiên phong tới mở đường, còn có năm trăm trông nom hóa vừa thấy đội ngũ này thua thớt, ngay cả một canh gác tuần tra cũng không có, lập tức chính là mình tiến công lập nghiệp thời khắc, dưới quyền cơ doi ngựa, hận không được lập tức xung động địch trận chém giết. kết quả đến một cái bên cạnh, thấy không phải người khác, chính là lần trước một trận loạn trụ triệu vương gia định bợ dân trong thôn lương xuyên, hắn cùng người không có sao như nhau, đứng ở ven đường đang chờ mình đây. tạ đại nhân, nhiều ngày không gặp hùng phong sở trường ạ. lương xuyên tân bút nói, tạ khâu hành chỉ vậy một đại đội nhân má hỏi, những cái kia là người nào? những cái kia à, là bản sứ trang hộ, nhàn rỗi vô sự, luyện điểm phòng thân nhỏ kỹ hay? tạ khâu hành nhìn lương xuyên nói, ngươi mang ra ngoài. Lương Xuyên cười hắc hắc nói, thôn quê nông hương táy máy một ít nông cụ, để cho đại nhân chế cười. Tả Khâu liền nói, để cho bọn họ tất cả giải tán đi, ta thiên binh đến một cái sơn dân như gà vườn chó đất vậy, đợi ta kiến công lập nghiệp, các ngươi những hương ba lão này vẫn là trung thực trở về chồng đi. Lương Xuyên trong lòng hỏi hầu trước cái này đại đầu binh lính, ngươi thái độ này, xem ngươi thuộc hạ những người này không thể so với hương hóa nha dịch bộ khoái mạnh nhiều ít, người người là sống trong nhung lụa đại đầu binh, lại đụng phải ngươi cái này không có đầu óc thông xoái, chỉ sợ cái này phục còn không đánh cũng chết thua một nửa. Từ xưa đạo lý kiêu binh thất bại ngươi đều không hiểu được. Tạ Khâu Hành mang tới 500 truyền châu phụ binh ở Hà Lộc thôn bên ngoài đóng trại cắm trại, hắn dẫn Cao Kiền hai người vào lương xuyên trong nhà, uống trà nước. Cao Kiền một mực thật là to mò Tạ Khâu Hành người này tầm mắt như thế cao, chứ bọn họ mấy cái cùng nhau từ phía bắc xuống, phía nam Đồng Liêu liền không mấy cái có thể đi vào pháp nhãn của hắn, ngược lại là hắn còn chịu cùng cái thôn phu này trò chuyện với nhau, người này là lai lịch thế nào? Tại đại gia, vị này là, vị này là ta phó tướng, Cao Kiền. Tạ Khâu Hành lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lương Xuyên liền vội vàng hỏi hầu nói, Cao tướng quân. Cao Kiền chắp tay ôm quyền đội vàng trở về một cái lễ hắn xử thế cùng tạ khâu hành không cùng người càng già càng nhắc gan liền tạ khâu hành cũng khách khí người không phải là người bình thường lương xuyên tiên sinh lễ độ ta xem lương tiên sinh bên ngoài những thôn dân này huấn luyện phương pháp tựa hồ có chút con đường cao tiền là cái người biết hàng mới vừa cùng tạ khâu hành cùng nhau đi tới hắn cũng trong bóng tối xem xét những thôn dân này thao luyện phương pháp lớn không bình thường khẩn cầu cao tướng quân chỉ bảo một hai tiên sinh chăm sóc huấn luyện những thôn dân này tiến thối có độ phối hợp ăn ý nhìn như hoa bên trong tiếu bên trong giấu huyền cơ phương nam nhiều núi quân sự thường thường không cách nào mở ra Hết lần này tới lần khác là cái loại này, 10 người một ngũ trận hình nhất là thật dùng, thật sự là khó khăn được, ta ở lâu giang nam nhưng chưa bao giờ kiến thức nơi đây có cao nhân chỉ điểm. Trận này nói, "Tư." Cao Kiền hít một hơi tiếp tục nói, "Nếu nói là chiến lược, ta cũng không cách nào ngôn thuyết, lo chiến trường mới có thể làm chứng. Chỉ là, nếu là đám người hợp với lợi kiếm kinh tuẩn, chưa chắc không thể đánh một trận ạ." Tả Khâu hành mắt cao hơn đầu vô cùng không nhịn được nói, "Mấy cái dân trong thôn chọn phân bản thức, có cái gì hiếm?" Sơn dân tam một cái ta bên trái một đao bên phải một chân đưa bọn họ hồi trong núi rừng đi ổ. "Lão Cao à, huống cha nghĩ hồi" Chờ lát cùng ta tiến công giết đem đi lên núi, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện, ghé vào ghé vào. Chương 284, trao đổi cái nhìn. Tả Khâu hành đối lương xuyên huấn luyện ra nguyên lương trận nhìn hờ hững, mấy cái cầm cái quốc múa phân ngôn sách cánh cửa vung mạnh lớn trôi có thể có cái gì sức chiến đấu. Không đi thật tốt làm ruộng, sách sẽ cho triều đình tiên loạn. Ban đêm chính hắn tìm một địa phương, để cho thân binh cho hắn dựng cái lều trại mình để cho người hầu hạ đi nghỉ ngơi. Cao kiền chiến công là toàn bộ dựa vào chính mình hai tay vồ đi ra ngoài sớm vài năm ở lưỡng quảng cùng dân bản xứ đánh không thiếu máu chiến đấu, duyên thiếu thua nhiều. Bất quá cái loại địa phương đó từ xưa liền không mấy người có thể chiếm được tiện nghi, trừ tuyệt đối binh lực áp chế, đổi ai đi đều phải thua thiệt. Hắn cái này võ quan mặc dù là bất nhập lưu, ở triều đình võ quan hàng ngũ bên trong cùng chăn ngựa kém không nhiều, nhưng mà cũng coi là tránh nhi bắt kinh triều đình nhận chứng. ở thất bại vậy coi là có chút thực lực, cùng nhau đi tới quan chức để cho hắn để cho hắn sách sách, từ nghèo trâu đến bây giờ phú, mặc dù phẩm chất hắn có cao nhiều ít, nhưng là địa phương càng ngày càng tốt, giống như là biến hình thăng quan, hiện tại vinh thăng lên tuyển châu phủ một thành viên tướng phòng thủ cũng coi là ở mấy cái đồng liêu bên trong phối hợp được so với là suất chúng. hắn ăn đánh bại nhiều, ngược lại là một bị đánh bại liền sẽ tổng kết kinh nghiệm. ánh mắt vậy rất độc đáo. nếu không cùng đồng thời mấy cái võ quan đều là càng thua quan chức càng nhỏ, liền hắn càng thua quan chức càng đi lên đi. hắn là không có biện pháp, dẫu sao không chủ quan, nhưng là thường thường cho một điểm chính xác ý kiến. người luyện võ bảo thủ, ai có thể nghe loạn? sau thu tính sổ thời điểm lập ra, không chỉ có không qua ngược lại có công, đem công để qua sau đó, hoặc là nhỏ xách một chút, hoặc là cất giữ bên trước, lật vào lật vào. hiện tại cũng là tuyển châu binh mã đô giảm xuống một cái địa đẳng giá. Tả Khâu hành coi thường Cao Kiện, hắn nhưng mà con mắt tinh đời, Lương Xuyên cũng là xem người có chút trình độ, buổi tối liền đưa cái này cao tướng quân mời tới trong nhà mình, chuẩn bị cùng hắn so tài một tí. Ban đêm Lương Xuyên cũng chưa có để cho đội viên huấn luyện nữa, mọi việc đều có một độ, ban ngày huấn luyện đã rất khổ, buổi tối nên nghỉ ngơi. Lương Xuyên để cho Chiêu Đệ đi cả nương, Dương Tú chuẩn bị một chút dưa chua, lại đi trong thôn mượn hai dao thịt muối, liền món chay làm mấy thứ tinh xảo thức nhắm, trong nhà mình còn có chút rượu Thiệu Hưng, lấy ra cũng là một bàn thức ăn. Cao Kiện ở Tuyền Châu phía dưới những thứ này, tổ chức nhà giàu tìm kiếm bọn họ những thứ này binh sĩ che chở. Mỗi ngày cũng thật tốt rượu tốt món hầu hạ, theo lý thuyết tân ngán, vốn cho là lần này mang binh xuất chinh chỉ có thể mỗi ngày ăn chút cơm lương, không nghĩ tới trước đây dọc theo trận địa còn có cái này rượu ngon món hơn nữa tiểu dạng đều rất tươi ngon miệng, vậy cá nướng sộp giòn non muối nhang, dưa chua hương lạt thoải mái giòn, rượu tiệu hương cũng không kém, thơm phức ngọt. Một bữa cơm ăn được lại không thể so với thanh nguyên đại tiểu lâu tới được kém. Cao Kiển chỉ uống 3 ly cho đỡ thèm liền lại nữa uống nhiều hiện tại hành quân, trong quân cấm rượu, thân làm tướng lĩnh không thể phạm cấm. Lương Xuyên liền không khuyên nữa rượu, tướng quân chất phác thảng thán, mau hai. Cao Kiển kẹp một cái dưa chua đồ chơi này thanh nguyên nơi đó sản vật rối gen cũng không ăn được khẩu vị hết sức thoải mái lại có một cổ tử hơi cay ý tương đối không tệ một bàn dưa chua lương xuyên không ăn nhiều ít hắn ăn hơn nửa bàn ngươi vậy đừng tướng quân tướng quân kêu kêu ta quá khách khí lão cao là được chúng ta không nhiều quy củ như vậy lão cao tiểu lão đệ à ngươi tuổi tác nhìn cũng không lớn cũng không xem mũi chốt nói cho lão ca ban ngày thao luyện vậy quân sự ngươi là nơi nào học được lương xuyên nói ta trước kia có người bạn cũng là tướng tá hắn dạy ta Lương Xuyên tổng không thể cùng hắn nói đây là 500 năm sau một cái kêu là thích kê quang anh hùng dân tộc phát minh, hắn chỉ là nhái tới đây. Cao Kiệt trong đầu nghĩ đoán quả nhiên không sai, thằng nhóc này không phải đơn thuần nông phu, sau lưng nhất định là có biết cái gì cao nhân, không biết họ tên gì, quan cư phương nào. Các ngươi mỗi một người đều yêu hỏi, nói ra các ngươi cũng không biết. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, tiêu thích kê quang, cấp trên bị cách trước hắn vậy xui xẻo theo, đã sớm mất hết ý chí giải giáp quy điển. Cao Kiệt trong lòng lột bụt một tí, thở dài, cho tới bây giờ chỉ có tướng quân bách chiến chết, không có tướng quân hưởng thái bình, không nói cái này là thích tướng quân cạn một ly thích tướng quân bất thế chi tài, chúng ta bội phục chỉ hận vô duyên gặp nhau lương xuyên trong đầu nghĩ cái này cao kiền liền nhìn một cái cái này liền lương trận là có thể biết hàng trình độ sẽ không kém đi nơi nào người này có thể so với tạ khâu hành như vậy thịt khô đầu thương muốn mạnh hơn nhiều lão ca nghe được quân kinh nghiệm phong phú ta không mang hơn người giúp ta chỉ điểm một tí ta cái nghề này ngu còn có cái gì dạng phải cải tiến lương xuyên cung kính thỉnh giáo cao kiền ý vị sâu xa nhìn hắn một mắt giữ lại nuôi tư binh cái này cũng không phải là đùa dẫn à nhưng là không biết sau lưng hắn là cái gì cây lớn vạn nhất ván này là đúng sau này theo đi lên nữa leo hai bước Cao Kiền nhìn xem bốn bề vắng lặng, vung xuống đôi đuôi trong tay, nói: Lão đệ chúng ta tham khảo dò, đây cũng không phải là dạy ngươi à? À, nha. Lương Xuyên vui vẻ cười to, hiểu được hiểu được, lão ca tùy tiện nói, ta đều là trông sách xem ra. Tiểu lão đệ ngươi chỗ này vậy coi là nửa doanh trại, lại không có bốn trị giá trắng gác, đừng nói trông trại, chính là một ít người không phận sự cùng muốn đến trông xem, cũng là tùy ý ra vào. Sơn dân gián điệp thừa dịp đêm có thể trông trại, vậy biết rõ ràng các ngươi hành quân đặc điểm, cái này là hỏa lớn. Cao Kiệt suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: Không quá ta tin trên núi những con khỉ này vậy không khả năng này. Ngươi cái này quân sự núi rừng tác chiến phối hợp tốt hẳn là vô địch muốn phá giải nói dễ vậy sao? Lương Xuyên nói, Lão ca ngươi sẽ giúp tiểu đệ phân tích phân tích. Lương Xuyên thái độ khiêm tốn hòa ái, ai nghe cũng hưởng thụ, nói được cao kiền trong lòng giống như an mật như nhau hưởng thụ. Cao Kiền trong lòng một thoải mái, cầm ly rượu lên, chuẩn bị lại uống một ly. Lương Xuyên thấy được cái ly không vội vàng cầm bầu rượu lên tiếp theo tiếp theo lần trước ly, Cao Kiền nhớ tới mình tự nói nói, vội vàng dừng lại, quên ba ly là đủ rồi, không uống. Lương Xuyên đối cái này Cao Kiền không khỏi được coi trọng một chút, đáp ý lúc sẽ không lăng lăng thậm chí còn sẽ khắt chế người mình, là làm đại sự liêu. Cao Kiệt nói: Ta nhìn ngươi cái trận thế này, chắc hẳn ngươi là dự định đánh phòng ngự chiến mà không dự định chủ động đánh ra. Lương Xuyên cái này liền có chút ngoài ý muốn, lão ca hay mới. Trên núi địa hình phức tạp núi cao rừng rậm, mặc dù quân đội người nhiều sơn dân người thiếu, nhưng là địa hình hiểm xúc, muốn thi triển ra rất khó. Nói sau sơn dân hàng năm ở trên núi sinh hoạt huấn luyện, đối với trên núi tất cả hình hoàn cảnh thuộc như cháo, bọn họ bản thân chính là ở trên núi săn giết gia thú, ở trên núi cùng hắn đánh nhau, chỉ có một con đường chết. Lúc này, đội Cao Kiệt có chút kích động, huynh đệ nơi gặp nơi giống, Vi Hùng nghị cùng Lão đệ giống nhau như lúc, chỉ là nhiều lần nói cùng tả tướng xe, ai? đã chìm biệt hơi. Lương Xuyên nói, thật ra thì muốn đánh bại những sơn dân này vậy rất đơn giản. Lương Xuyên Tử Tốn nói một câu, cao kiền ngồi không yên, hiện tại toàn bộ tuyển Châu phủ quân đội và Huy viễn lâu cũng loạn làm một đoàn, cuộc sống bình yên quá lâu, nho nhỏ sơn dân làm loạn liền bọn họ nhức đầu không thôi, vì bình thường này loạn, vận dụng không thiếu quan hệ, sức người vật lực lại là tuyên bố loạn tùy tiện điều động, chỉ cần kết quả bất luận nơi phí. Như thế một chàng trận chiến ác liệt cái thằng nhóc này liền nhẹ nhàng nói một chút. Lương Xuyên chủ động nói, trên núi rất khổ, đặc biệt là năm nay phong thai nạn lụt sau đó, sơn dân mới biết phản. Tuyền Châu chỉ cần cùng Phúc Kiến đường trưởng quan qua lại giao hảo. Một giấy dụ lệnh xuống, chung quanh các châu phủ không được bán bất kỳ mối gạo dược liệu còn có đồ sắt cùng hương hóa sơn dân, đem bọn họ cô lập 3 tháng, bọn họ không bị chết đói vậy sẽ đói được hai chân tròn váng, đến lúc đó cùng bọn họ đánh còn động phế sức lực sao? Sơn dân tạo phản đúng là không biết làm sao, đến lúc đó chỉ cần vừa đánh vừa nói, đối người chủ trì xử phạt, những người khác không lấy truy cứu, cái này trận tai họa lớn một tí liền ổn định. Cao Kiền mừng rỡ không kể xiết, chiêu này mới là giết người không thấy máu cao chiêu. Không cần một binh một chốt, quả thật có thể nguyên được các sơn dân phải chết không sống. Hương hóa tây bắc vùng núi vật liệu bản thiếu, trừ đi đông nam đi mua muối Những địa phương khác không có cách nào mua được muối thuốc những vật này. Tin hắn là thiên binh thiên tướng, cả ngày ở trong núi búa bà, ba 3 tháng không lương thực, còn có thể ăn chút những vật khác chịu đựng qua đi. Không ăn muối, mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Lập tức tình thế vô cùng là sáng tỏ. Hương hóa địa giới núi nhiều nghèo, người lại là nghèo được làm khổ bán lác bà. Muốn đánh bại những thứ này nghèo điên rồi sân dân, tiến công là tuyệt đối bất thành. Nhất trên thành kế sách chỉ có phòng thủ, lấy thủ là công. Lương Xuyên nói coi như là nói đến cao kiền trong lòng. Kế sách này nếu là trình lên đi, nhất định là công lớn một kiện. Mụ buổi tối bữa nhậu này không uống chửa. Lương Xuyên cũng là cao hứng cái này cao kiền cùng hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu, hai người là tình tình tương tích. lão đệ, rót đầy. lương xuyên lấy là mình nghe lầm, lẩm bẩm nói, cao đại ca, người đây là? ngày mai tránh sự muốn chặt. không sao, ngày hôm nay cao hứng, ngoại lệ một lần. lương xuyên rót cho hắn một ly, cao kiền uống một hơi cạn sạch, sau đó mình ngưng lên ly rượu, cũng cho lương xuyên rót một ly lão ca ta cũng coi là tầm mắt cao, bất quá ngươi người bạn này ta quen, ngày sau đến thanh nguyên huyện có người tìm ngươi xui, báo ta tên chữ. lương xuyên nói, đó cũng không dám làm phiền lão ca, lão ca mau nói một chút ta nơi này còn có vấn đề gì? cao kiền nói tiếp. Ngươi nếu như lấy thôn vi doanh, tốt nhất cũng phải cần làm một khẩu lệnh chế độ cái gì, muốn không muốn người sứ khác chui vào tới địch ta khó phân. Lương Xuyên gật đầu một cái, không sai. Cao Kiên nói, còn có trong thôn uống nước lương thực các loại quân nhu quân dụng phải nghiêm ngặt trông coi, vật này bị người một cây đúc điểm các ngươi coi như so sơn dân còn không dễ chịu lắm, những chỗ này không chỉ có phải phái trọng binh canh giữ, còn muốn là tin được người mình, cho không được có một chút sơ suất. Lương Xuyên nghe được sau lưng đều là mồ hôi, hắn rốt cuộc là con đường hoàng dã xuất thân, những kinh nghiệm này cũng không có. Gật gật đầu nói, đúng vậy, muốn vào tới thôn giết người không dễ dàng, muốn phóng hỏa còn không dễ dàng đi giếng nước bên trong tùy tiện vậy điểm bã đậu cái gì tàn nhẫn một chút trực tiếp đổ điểm thì Sương, một cái thôn liền được từ huyện chí bên trong xóa sạch còn chơi một chim đại ca nói đúng công việc này ta lấy nhất định làm đòi hỏi thứ nhất làm cao kiên nói còn có à ngươi những thủ hạ này dùng cái gì cái quốc cánh cửa quá kém về khí thế liền thua cái này không thể được lương xuyên nói đây không phải là không có biện pháp mà nếu là cũng có thể phối trường thương nơi nào bỏ có thể cho bọn hắn dùng chút thương lão ca ngươi còn điều có biện pháp gì hay không giúp tiểu đệ làm điểm binh giới cái gì cao kiên ánh mắt trợn mở ra cái này cũng không thành Điều động quan phủ binh giới để cho ở trên biết có thể là tội chết. Bất quá mà, điều điểm cây chậu thiết đỉnh, các ngươi trở về mình sao sao đà đà. Là được rồi mà, cũng không không hẳn là không thể. Cao Kiền nói được gầm dương quái khí, lại không ngừng cho hắn nháy mắt, Lương Xuyên đầu tiên là sửng sốt một tí, tiếp theo ngầm hiểu, à nha, ta biết rồi. Cái này Cao Kiền là ngược đường mà đi, mua bán quân giới không được, nhưng mà có thể mua nguyên vật liệu tới mình làm binh khí à, ý kiến hay. Ta ở Thanh Nguyên thành phố bến tàu biết một cái đại thương hộ, là cái hóa ngoại người, tên là Hậu Tài Nhân, tên chữ kỳ quái một chút. Cao Kiền còn chưa nói hết, Lương Xuyên liền cười Cái thế giới này nhỏ như vậy. Cao Kiền nhìn Lương Xuyên, nghi ngờ hỏi, làm sao, không tin được lão ca. Lương Xuyên cười nói, không phải vậy, ta là cười nói trùng hợp như vậy, cái này hậu tái nhân ta vừa vẫn biết. Cao Kiền ngồi không yên, cái này hậu tái nhân ngươi đều biết. Thế nào nhận thức nói nghe một chút. Lương Xuyên lập tức đem ban đầu hậu tái nhân tới hưng hóa nguyên nhân hậu quả nói một lần, bất quá tránh nặng tìm nhẹ, liền lập tức rượu món nói đi vui vẻ, nhưng là nghe được Cao Kiền xem Lương Xuyên ánh mắt lại không giống nhau. Hậu tái nhân là thanh Nguyên nổi danh hóa ngoại đại thương nhân, thằng nhóc này nhìn dáng dấp chính là một nông dân, lại có thể biết hậu tái nhân, Cao Kiền không khỏi được coi trọng lương xuyên hai mắt. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 285, quân lính bại bại. Cao Kiền tên chữ đạt được liền được phong cách tây, không chỉ có tên chữ không tệ, tính cách vậy là không tệ, làm người tự nhiên hào phóng, không kiểm chế được tiểu tiết, hơn nữa có kiến thức có độ lượng, cũng là đại tống triều trọng văn thi võ, xem hắn như vậy người có khả năng hiện tại mới phối hợp đến một cái cấp thấp võ quan, có thể gặp có thể làm tây phụ xu mật viện như vậy cấp những người khác là hạng bạn lãnh thông thiên. Lương Xuyên cùng Cao Kiền hai cái hận gặp nhau trễ, ngồi rất gần một mực hàn huyên tới đêm khuya mới lưu luyến không thôi rời đi. Cao Kiền liền hồi doanh, lập tức gọi tới truyền lệnh quan, đem Lương Xuyên cùng theo như lời hắn chế địch phương lược viết ra, sau đó chứa ở cấp báo bên trong, đưa cho Triệu Duy Hiến, muốn dựa vào võ lực tới chấn áp những sơn dân này nhìn như dễ dàng thực thì không phải vậy, muốn trả giá cao tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Nếu có không phế một binh một chốt có thể bình định cái này trận tai họa lớn phương pháp, hắn làm sao có thể không dâng ra đi? Hiện tại chỉ hy vọng sự việc có lẽ mới có thể có chuyển cơ, có thể bình không máu nhận giải quyết chuyện này. Lên núi chỉ có một con đường chết, đến lúc đó dưới quyền binh lính chết quá nhiều, sơn dân lại không có cách nào bắt lại, trở về tuyển châu phụ vậy không có biện pháp ra nội, triều đình đối bại tướng cho tới bây giờ không có đảm nhiệm hà khoan cho và thương hại nói đến đều là một vén rốt cuộc, trực tiếp cách chức là tóc hối cuông người dân về nhà làm ruộng. Triêu đệ thẳng đến đêm khuya mới trở về, lương thực ngược lại là mang về không thiếu, nhưng là hắn mong muốn binh khí như nhau cũng không có mang về. Chuyện gì xảy ra? Lý Thành Phúc không chịu mượn binh khí, lương xuyên chân mạy cao lại, chất vấn nói. Triêu đệ nói, Lý đô đầu nói chuyện này hắn cũng không làm chủ được. Mang ta đi trong thành tiệm rèn đi một vòng. Thợ gen chỉ dám đánh chế nông cụ, binh khí nói gì hắn cũng không chịu tạo. Đi huyện nha, trong phòng kho tất cả binh khí trang bị toàn bộ đều phân phát xuống, liền đổi ngựa người chăn ngựa vậy võ chàng đến lên răng, muốn mượn cũng không có. Hắn lại không dám đi tìm tri huyện lão ra mướn, cho nên không có vậy cũng không có biện pháp. Chuyện này để cho lão lý vậy có chút khó khăn, vốn cho là những quan sai này sẽ ngồi chờ chết, chờ người khác tới cứu viện. Bọn họ đổ không biết chuẩn bị chống cự. Lương xuyên dừng một chút nói tiếp, lương thực mang về nhiều ít. Trình thiếu gia không nói hai lời trước hết cho năm cân lương thực, tiền liên sách cũng có hay không để cất tới. Triêu đệ nói tới thạch đầu trong giọng nói đều có chút kính trọng. Ừ. Lương Xuyên nói một chữ, những thứ khác một mực không sách, đây là tình huống gì, chiêu đệ hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, hai bên người cũng để cho hắn không biết rõ tình trạng, một cái không sách tiền, một cái không nói cảm ơn, giống như phối hợp lẫn nhau như nhau. Cái này 5.000 cân lương thực Lương Xuyên không có lại thả vào hạ thị từ đường bên trong, mà là liền tích chữ ở nhà mình bên trong. Cao tiền nói không sai, không có lương thực bọn họ cũng chưa có đường sống. Hiện tại hương hóa lương thực khẳng định cũng không nhiều, 5.000 cân nói hơn không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, chiêu đệ nói rõ tình huống giữa 200 người mà tính 2 tháng năm ngàn cân là xa xa không đủ. Thạch đầu khẳng định vậy hết lực lượng lớn nhất. Dưới mắt đi một bước coi là một bước. Lương Xuyên hướng về phía Chiêu đệ nói, Chiêu đệ dưới mắt có chuyện này, ngươi buổi tối trước chớ ngủ, đi suốt đêm thanh nguyên cảng biến đỏ, giúp ta tìm một người. Chiêu đệ mặc dù một ngày mệt nhọc, nhưng mà thân thể dẫu sao quanh năm bên ngoài dãi gió dầm sương, đã sớm thích đứng cái loại này buôn ba tiết ấu, vậy không chần trở. Tiêu, tìm ai? Tìm một cái hóa ngoại người. Tiêu Hạc ta nhớ hắn đã tới nhà chúng ta. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không trước cái đó tìm ngươi mua nhang muội hóa ngoại người? Không sai chính là hắn, ngươi còn nhớ hắn lớn lên bộ dáng gì sao? Nhớ, mang một khối màu trắng khăn che đầu, mặt đầy râu quay hàm, hốc mắt đặc biệt sâu, một mắt là có thể nhận ra. Ngươi tìm được hắn, cùng hắn nói ta muốn mua thiết đỉnh mỏ sắt, còn có cây chậu cùng với một ít tầm xuân. Thiết đỉnh có thể tạo 100 cây đầu đường, 100 cây eo đào, cây chậu kém không nhiều 200 cân là được. Lương Xuyên nói, nếu như hắn không chịu, ngươi nói cho hắn, nếu như lần này hắn giúp ta, trời ạ sau giúp hắn ở tuyển Châu phụ tạo một tòa thanh chân tự. Cái gì chùa? Chiêu đệ không có nghe rõ, lại hỏi một lần. Thanh chân tự, ngươi cùng hắn nói một lần hắn là có thể hiểu ngươi không cần phải hiểu, còn có vấn đề khác không? Tam ca tiền này, chiêu đệ cũng không muốn lại đi tay không. Thanh nguyên không thể so với hương hóa, trên đường còn muốn ăn uống nữa. Lương xuyên cho chiêu đệ một trăm lượng bạc, phân phó chiêu đệ nói, không đủ để cho hậu tái nhân thiếu trước, nhớ là thanh chân tự. Chiêu đệ tự nhiên không hiểu thanh chân tự cung phụng là vậy một đường đại thần, nhưng mà đối hợp xỉn cái loại này thành tinh giáo đồ mà nói, có thể ở phía đông cho thánh a la có một phiến đất nương thần, hắn đại hồi ở giữa địa vị có thể coi như là ngất trời. Chiêu đệ ngồi xuống gầy liền quá nhiều cơm, nghệ đương lại cho hắn in dấu liền mấy khối bánh lúa mạch, liền hành tây cuốn lại, dùng giấy dầu bao quanh. Trên đường thuận lợi chiêu đệ lót dạng, Chiêu đệ ăn uống no nê sau này, cũng không có trì hoãn, lập tức sẽ lên đường đi thanh Nguyên. Lương Xuyên cùng Chiêu đệ đi sau này, mình lên đường đi kêu tới là hiến, giao phó hắn phái mấy người trợ thủ đối từ đường bên trong gạo phải nghiêm khắc canh phòng, trừ mình và Hà Bảo Chính, nghệ nương cùng bất kể người khác là làm gì, nói được dễ nghe đi nữa nhất luật không thể bỏ vào từ đường bên trong, bên trong còn có mấy ngàn cân lương thực, không thể mất, tối hôm nay trước do bọn họ trông coi, ngày mai đổi lại những người khác, sau này mỗi ngày đều phải có người tới trông coi. Trong thôn giếng nước, ban ngày Lương Xuyên để cho người mỗi một cái giếng nước bên trong cũng bỏ vào một con cá một ngày kia rót nước thời điểm phát hiện trong giếng cá lật trắng bụng nước này giếng liền tuyệt đối không thể uống nữa cái này cũng là thực dụng phương pháp dẫu sao có người trông non nếu là người khác từ phía sau lưng ném vào độc dược vậy không phát hiện được còn không bằng bên trong nuôi con cá lương xuyên ở ba ngày thao luyện sau khi kết thúc tập hợp mọi người để cho người khác ở thôn vào núi bên đường thiết lập một cái trạm gác mỗi ngày an bài một người đứng gác một người khác không chừng lúc ở trên sơn đạo tuần tra ở nhà dân bên trong lại chia đường thiết lập trạm gác ngầm để ngừa minh tiếu bị người giết chết sau đó toàn bộ phòng tuyến giống như không có tác dụng mỗi ngày mỗi cái trung đội trưởng phải đến hắn tới nơi này nhận khẩu lệnh, Lương Xuyên nói cho bọn họ khang hi ung chính cùng khẩu lệnh, thanh triều thập tam đế dù sao một ngày đổi một cái, các đội viên lần này chưa nghe cũng chưa từng nghe qua, bọn họ cũng không biết là gì sao ý, trừ mình nói cho bọn họ, Lương Xuyên trăm phần trăm khẳng định trừ mình đội viên, những người khác tuyệt đối không biết những thứ này cái danh từ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng tạ khâu hành tiền đạo doanh liền di chuyển, Nam Phương binh ở Lý sơ nhất xem ra hoàn toàn không có chút nào huyết tính, những thứ này giống như là đóa hoa bên trong phòng ấm, chỉ có như vậy ăn no phong sương quân đội mới có thể đúc ra thiết huyết tiêu hán. Lương xuyên sáng sớm thì có một loại dự cảm rất xấu, được xem trận một khối lớn thành đầu, không nói ra được phiền muộn. Trực giác của hắn gần đây rất chính xác, không khỏi được thay những thứ này ngũ chốt lo âu. Ngày hôm nay hắn không có để cho đội viên thao luyện, mà là đem tất cả người tập hợp. Lang tiễn sử dụng đồ qua kim loại lỏng, đao trẻ tuổi lưỡi dịu toàn bộ mái sắp bén. Mỗi cái thôn đội ngũ ở mỗi người đường núi trước bảy trận mà đợi, đám người không rõ ràng. Quân lính lên một lượt núi diệt loạn dân, bọn họ còn muốn như thế mất công sao? Ánh mặt trời rời tới buổi trưa, chiếu được đầu người có chút tròn vắng. Các đội viên mới vừa cơm nước xong, Lương xuyên nhất không muốn thấy sự việc rốt cuộc xảy ra. Trên sơn đạo buổi sáng đi dẹp loạn bọn binh lính vứt mũ khí rồi hao giáp, cả người đều là vết máu, hoàn toàn không có kết cấu. Mỗi người chạy thục mạng từ trên núi bị bại xuống, nơi nào còn có ngày hôm qua lên núi trước bộ kia vay hùng. Các binh lính lúc đầu liền mấy cái, sau đó xuống núi càng ngày càng nhiều, thành đội thành đội chạy xuống. Lương Xuyên nhận được lính tuần phòng báo cáo, mình cùng đến dưới chân núi đi xem xét địch tình. Bọn binh lính như núi đổ, cũng không biết tình huống ở phía sau. Lương Xuyên truyền lệnh tất cả người lập tức kết trận, mỗi cái ngũ đội viên giữ thao luyện trận hình khẩn trương xếp hàng, trong tay nắm thật chặt binh khí của mình, bọn họ không thể lui được nữa, nơi này là mình gia viên. Bọn binh lính có thể ném xuống các thôn dân đi chạy thoát thân, bọn họ không làm được, một chạy trong thôn phụ nữ và trẻ con đều phải chết. Hà Lộc dưới núi Lương Xuyên mình thao hai trôi cái dịu lớn, đứng ở đội ngũ trước nhất bên, Lý Sơ nhất đi theo bên cạnh hắn, liền cầm một thanh dao tủi, sau lưng là năm cái kết tuyến ương trận đội ngũ, bọn họ nhìn Lương Xuyên đứng ở mình trước mặt, cảm giác khẩn trương nhỏ quá nhiều, bất quá lòng bàn tay vẫn là thấm đầy mồ hôi, quân lính cũng thua được thảm như vậy mãnh liệt, bọn họ có thể đánh thắng được sao? Thứ nhất chạy đến cửa thôn quân lính bị Lương Xuyên ngăn lại, núi trên tình huống gì? Vậy quân lính hủ được mất hết hồn đi Trong miệng chỉ có rún rún, hung hãn thở hổn hển mấy cái sau mới nước đỡ nói, "Vậy, vậy, sơn, dân." Lương xuyên hướng về phía người quan này, bình chính là một cái tát thật tốt nói, không chết được. Quân lính bị nặng nghề một cái tát, hai mắt đều ở đây buốc lên sao kim, bất quá tốt đang đau đớn để cho hắn tạm thời quên sợ hãi, rồi mới lên tiếng, "Núi." Dân ở trên núi xếp đặt rất nhiều cả mấy, chúng ta, chúng mai phục, mọi người cũng đi xuống núi trốn, liền kẻ địch cái dạng gì, cũng không thấy. Các ngươi còn lại có bao nhiêu người? Không biết, dù sao chạy ở ta phía sau không mấy cái. Lương Xuyên không thấy Tạ Khâu hành cùng Cao kiển, phỏng đoán bọn họ hai cái cũng liền nghĩa. Tạ Khâu hành chính là một chỉ vì cái lợi trước mắt người lỗ mãng, nhưng là Cao kiển tử trận vậy thì rất đáng tiếc. Đừng mẹ hắn chạy, không địa phương chạy, chạy nữa ta bổ các người. Thanh Đao rút ra, đứng phía sau đi, chờ một chút đi theo chúng ta cùng đi chém người. Chạy xuống núi quân lính càng ngày càng nhiều, bọn họ thấy Lương Xuyên một nhóm người toàn bộ võ trang, lại tất cả đều đi bọn họ nơi này chạy tới, địa phương nhiều người khẳng định an toàn. Lương Xuyên thu thập trước những thứ này bại bình, liền một lát liền triệu tập gần năm sáu người, bọn họ có binh khí cũng thất lạc, trên đất tùy tiện lượng cây gậy gỗ đi theo lương xuyên đội viên chuẩn bị chơi liền đi đội ngũ chót hết lương xuyên rốt cuộc thấy được một người quen cao kiển thằng nhóc này liền ngửa cũng không có trên mình áo giáp vừa chạy vừa gầy dáng vẻ không thể so với những quan binh này mạnh nhiều ít thấy lương xuyên giống như thấy cứu tinh như nhau nước mắt đều phải đi ra cao lão ca ngửa của ngươi đâu mãi mãi ngựa ăn một cái dây cả nửa cái chết võ trước hại lao tử chỉ có thể dựa vào hai cái chân các sơn dân rớt xuống Linh tuần phòng cao dọn quát lên chỉ gặp phía sau sơn dân đánh đau chó rất xuống nước đuổi theo những thứ này chạy trốn chết quân lính không theo không cào đuổi kịp một cái chém liền chết một người Tuyệt không mềm tay, bọn họ quần áo rách rưới không chịu nổi, trong tay phần lớn cầm chúc thương cùng trang bị, khá một chút phối hợp khảm đao, thủ đoạn tương đối hung tàn, quả nhiên là xuất thân tự săn, truy đuổi dậy con ngồi tới hai mắt cũng tỏa ra lục quang. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Truyện hót của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 286, cố gắng xoay chuyển tình thế. Các huynh đệ, kiến công lập nghiệp ở một cử này. Lương Xuyên nghiêng đầu hưng phấn cơ hai trôi cái dịu lớn, hướng mọi người nói: Cao Kiền cũng là lần đầu tiên thấy Lương Xuyên binh khí, khó khăn nuốt nước miếng một cái, cái này cái dịu lớn cũng mau gặp phải thuận thủ dùng cánh cửa, cầm ở Lương Xuyên trong tay, giống như hai cây cán mì trượm vậy ung dung thoải mái. Cái này, mẹ hắn, binh khí của ngươi, đây là đánh tụi dùng. Lương Xuyên khẽ mỉm cười, Cao Kiền nhưng là xem được lông tóc dựng đứng, trên đời ai dám tiếp cái này hai lưỡi bờ to, đánh xuống tới một ngọn núi cũng được hai nửa trong thôn phòng bị tiếng chiêng này thay nhau vang lên, đây là lương xuyên nước định xong chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. ầm ầm ầm tiếng chiêng nổi lên bốn phía. lúc đầu đang đang thao luyện còn có ở trong nhà nghỉ dưỡng sức thành quản đại đội các đội viên cá rốt ra. tiếng chiêng rất nhanh truyền khắp mấy cái thôn, mặc dù mấy cái thôn trung gian cách nhau một đoạn đường, nhưng là mấy ngày liên tiếp khổ luyện đã hiện ra thành quả. các đội viên người người dựa theo trước luyện tập trận hình rất nhanh tạo thành đội ngũ vũ khí vậy trong thời gian cực ngắn phát thích hợp. phải nói nửa tháng trước bọn họ còn có chút sợ hãi, bởi vì những thứ này loạn dân số người quá nhiều, bọn họ còn có vũ khí thường xuyên qua lại cái này bọn họ những thứ này thông thường nhân dân nơi nào là sơn dân đối thủ trong lòng tự nhiên cũng là sợ sơn dân nhưng mà khi bọn hắn tạo thành quy mô còn có kiến chế thời điểm cái loại này sợ hãi tâm lý từ từ biến mất đặc biệt là khi bọn hắn trong tay nắm vũ khí sắc bén thời điểm bọn họ sợ cũng sợ hai đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi ngược lại bọn họ ở lương xuyên số tiền lớn treo giải thưởng dưới sự kích thích còn mơ hồ có một ít mong đợi bởi vì bọn họ biết các sơn dân cũng là người hơn nữa còn là so bọn họ nghèo so hắn yếu người miền núi ngày thường nông nhàn ngày mùa cướp nước cấp đất thời điểm đều là bọn họ những thứ này dưới núi người lấn áp người miền núi chỉ là bởi vì bọn họ số người còn có vũ khí mới tạm thời để cho sơn dân chiếm thượng phong hiện tại ưu thế không có bọn họ lại khôi phục đối sơn dân như vậy tâm lý ưu thế tự nhiên không sợ những sơn dân này thanh quản các đội viên trong lồng ngực một bầu nhiệt huyết ở sao động trước kia là trung thực ba giao nông dân hiện tại cầm vũ khí lên giống nhau là một tên chiến sĩ người người là xít chặt chặt trong tay ba phủ nhìn bị các sơn dân cầm những cái kia sắt vụn đồng hư ăn mày giống vậy trang bị truy đuổi ở phía sau cái mông chém bọn họ có trận hình các sơn dân lưa thưa đội hình một so Yu thế rất rõ ràng, nông thôn dùng binh khí đánh nhau, nói rõ liền chính là số người nhiều quả đấm cứng rắn, hiện lại thêm có binh trận có vũ khí, phần thắng không phải lớn như vậy. Các sơn dân cầm đơn sơ trang bị, từ trên núi lao xuống, giết đánh bại quân lính bọn họ giờ phút này lòng tin bạo tăng, nhưng là bọn họ cũng không hiểu được giặc cùng đường không đội đạo lý, huống chi cái này không phải là khấu, hơn nữa thuần túy quân lính, bọn binh lính chỉ là ăn nhất thời thua thiệt, cùng hắn phong thả lại sức, người đó chết còn chưa nhất định. Các sơn dân đắc ý vênh báo, người người cũng muốn lại mò một hai người đầu, bỏ quên trận hình, phân tán đội hình, kéo được láo dài. Lương Xuyên rất hài lòng mắt tình hình trước mắt, tuyển châu phủ những thứ này, lão gia binh dùng thất bại của mình đổi lấy thành quản đại đội đánh ra thời cơ tuyệt cao. Lần đầu tiên xuất chiến nếu là chính diện lạnh cương, đó đúng là một tràng dũng khí khảo nghiệm. Hiện tại không cần lạnh cương, các sơn dân mình vậy rối loạn phương thức, lúc này không chiến còn đợi lúc nào? Lương Xuyên cổ túc đan điên khí, một tiếng sét bạo hống ra, giết à? Tiếp theo, liền ở dưới con mắt mọi người, mình xông ra ngoài. Phía sau quân lính còn có đội viên toàn đều sợ ngây người, đội trưởng chính là đội trưởng, thô bạo à? Lương Xuyên vốn cho là phía sau mình sẽ đi theo mấy chục người, một cổ làm khí làm tán đám này lính mất chỉ huy chạy 20 30 m cảm giác không đúng quay đầu lại vừa thấy sau lưng nơi nào còn có nửa người mũ các ngươi dưới chân là mọc rễ liền sao lão tử xung phong các ngươi liền tại chỗ không lúc đích lương xuyên khí được xương hộp sợ thiếu chút nữa vén lên hiện tại lại trở lại đi sẽ uy tín mất hết bỏ mặc liền mệt hắn các sơn dân đã đuổi theo quân lính một mực đuổi tới dưới chân núi đồng ruộng một mẫu mẫu ruộng khô sớm để cho những sơn dân này đạp thành một ổ cháo bọn binh lính hoảng không chừa đường mỗi người tự chạy trốn các sơn dân thấy lớn thắng sắp tới ánh mắt không chỉ có nhìn chằm chằm quân lính giết vậy theo dõi chân núi mấy cái này thôn nếu có thể cướp một cái liền sảng khoái các sơn dân lộ ra vẻ tham lam, à, ba lương xuyên dẫn mọi người đang cửa thôn tập trận, uyên ương trận đã thành hình, nhưng là trận này hình cũng rất khó khăn cao tốc xung phong, dẫu sao mười cái người có người cầm vật nặng, có người chỉ là cầm một cái đao, tự nhiên không có biện pháp chạy được như nhau mau, làm cái gì chắc cái đó mới là uyên ương trận đáng sợ nhất tồn tại, chỉ khổ cho lương xuyên, hắn quăng lên lưới diệu mình liền hướng những sơn dân này vào tới, lần này đổi sơn dân run dậy, bọn họ nhìn đối diện một người phát khởi xung phong, vậy hai trôi lưới diệu là người bình thường cầm sao? người này là ai? tây phủ lý nguyên bá chuyển thế sao? 20 bước, 15 bước, 10 bước, Lương Xuyên xông về ngoài thôn ruộng trong đất Sơn Dân, bọn họ rất tốt nhận, lớn lên cùng xin cơm tựa như chính là Sơn Dân không sai. Lương Xuyên nhìn đúng một cái đang truy đuổi chém quân lính Sơn Dân, ngất trời nhảy lên, một cây dịu lăng tiên chẳng hạn, chạy ở trước mặt nhất Sơn Dân nhìn đỉnh đầu mặt trời lại bị người này ngăn trở, trước mắt đen nhánh một phiến, theo bản năng hắn chỉ có thể đỡ lên mình đao trẻ tuổi ngăn ở mình trước mắt. Lương Xuyên một cây dịu như phá thiên thế giọ trên tới dưới chém xuống, vậy đao chẻ tuổi trước bị chém nứt, giống như chém đứt một cây bọi rậm như nhau ung dung, lưỡi dịu theo núi này dần bả vai một mực bổ tới hôm bên, một người tại chỗ bị chém thành hai khúc. Máu kia cùng không lấy tiền tự như, văng tung tóe ra 4-5m, đổ vào được lương xuyên cả người máu, vậy lưỡi dịu trên còn treo một cái huyết trang tử. Vậy hai đống thịt vụn phun ra vô số máu loãng, Miễn Cương đem lương xuyên nhuộm thành liền một cái người máu. Lương xuyên khai thiên tích địa nhất kích vô cùng cái đánh vào thị giác, kinh bạo tất cả mọi người con ngươi, vậy kinh điệu các sơn dân cảm, ở nơi này là người, đơn giản là sắt thần hạ phàm, đặc biệt là lương xuyên trên người bây giờ dính tràn đầy máu tươi, hoàn toàn một cái địa ngục bên trong đi ra ác ma. Hà Lộc người nơi này xô chào. Bọn họ ban đầu thấy tháo chạy quân lính tinh thần đã thấp đến mức điểm, nhưng mà Lương Xuyên cái này một cây rượu, để cho bọn họ máu đi theo sôi trào, tinh thần cao tới cực điểm, đội trưởng một người liền dám giết đi vào, bọn họ bên này có hơn 100 người ạ, sợ cái trứng. Cao Kiền đứng không vững, Lương Xuyên chỉ dựa vào tự mình một người liền đem tinh thần tăng lên được cao như vậy tăng, tay mình phía dưới còn có một nhóm lớn quân lính, lúc này không điểm canh đợi lúc nào, rút ra eo đao hết lớn, các huynh đệ cùng ta giết à. Cao Kiền không hổ là hàng năm hành quân lão binh người sành đợi, hắn biết cái gì người thủ hạ dám đánh cứng rắn chiến đấu mà lúc nào bọn họ càng muốn rút lại phía sau cái mông. Thanh quản đại đội đội viên còn có tháo chạy quân lính nhìn cao kiển ra lệnh một tiếng, quả quyết tiến quân, đội 5 người kết thành nguyên ương trận, nhặt lên mọi người liền hướng trước sông lên, mặc dù sung phong tốc độ rất nhanh, nhưng là lương xuyên kiên nhận chăm sóc huấn luyện liền mấy ngày thành quả rốt cuộc hiện ra, bọn họ thuẫn thủ ở giữa kẹp một cái xạ thủ, bên cạnh hai người làng tiến thủ, tiến thối như một. Người khác sông lên rất mau, bọn họ cũng không kém, còn có thể chiếu cố trận hình, đi theo đi theo lý sơ nhất phía sau. Lương Xuyên mình ở trước mặt chém liết, hai trôi rượu dưới hoàn toàn không có nhất hợp đem, cái rượu lớn bổ vào binh khí trên giống như hoa giấy phiến dễ dàng như vậy, chém vào trên người, một cây rượu có thể xé xuống một miếng thịt. Sơn Dân không địch lại Lương Xuyên, có thể vậy không phải người ngu. Phía sau theo kịp người lập tức đem Lương Xuyên vây quanh vòng tròn, ý đồ lợi dụng chút súng chiều dài ưu thế, thọc chết Lương Xuyên. Các ngươi bị bao vây, vung vũ khí xuống tha các ngươi không chết. Lương Xuyên hướng về phía mọi người nói: Mọi người ngươi xem xem ta, ta xem ngươi, nội giận mắng, cợt ngơ ngơ, là chúng ta bao vây ngươi mới đúng chứ, ngươi con mẹ nó chỉ có một người. Mấy mấy tên nhanh nhẹn dũng mãnh Sơn dân đem lương xuyên vây ở ngoài tim, chúc thương rỗ một cái đi lên, lương xuyên chiếu đầu chính là một cây rìu, trường thương lập tức đổi ngàn thương. Nhìn chính xác chỗ trống, lương xuyên vung mạnh hai lưới bừa giết ra một cái lỗ hổng, tiếp tục chém đám này quỷ xui xẹo. Đám người này cũng là xui xẹo thúc dục, bọn họ vốn định xuống núi nhặt điểm tiện nghi, kết quả xuống đầu người không cấp được đụng phải tên này sát tinh. Vây quanh lương xuyên giết nửa ngày, vết thương cũng không có ở lương xuyên trên mình lưu lại một cái, người đổ bị hắn chém chết sáu bảy cái, đều là chết được không thể chết lại loại trình độ đó. Thanh quản đại đội người đã đuổi theo tới. Sơn dân không cách nào sẽ cùng Lương Xuyên đơn độc dây dưa, đành phải cùng những người này nên chiến. Bọn binh lính đều là đơn đả độc đấu, đánh nửa ngày lẫn nhau không chiếm được phòng, ngược lại là thành quản đại đội người, bọn họ phía trước có tấm thuận cản trở, muốn đề phòng thuận thủ eo đao, càng phải đề phòng chính là lang tiễn thủ lang tiễn. Lang tiễn thủ khoảng cách đối phương chúc binh giáo vậy cán thương gấp đôi chiều dài khoảng cách trùng trùng đem chúc tiền nện xuống tới, lang tiễn trên tràn đầy chúc gai, đập một cái xuống chính là một mảng lớn, các sơn dân chạy khắp nơi, bất tình lính lang tiễn đi về trước đâm một cái chính là một cái lỗ máu. Phải tránh động tác liền nhanh hơn, theo bản năng còn sẽ cầm vũ khí đi ngăn cản lang tiễn. Lang tiễn lên cảnh trúc mềm, không chịu nổi nhiều ít lực, một đại đoàn lang tiễn lại nghiêm trọng che cản thị lực. Lúc này, trường thương tay liền cười, bọn họ giống vậy cầm trúc đầu gọt được sắc bén vô cùng trúc thương, bất thình lình liền đánh ra, thừa dịp loạn thọ sơn dân, năm cái dùng trường thương vậy từng trôi trúc thương chính là hắc bạch vô thường, câu hồn tìm cái, một thọ không phải một cái mạng cũng là một lớn bao tô máu đáng thương những cái kia quân lính đầu tiên là ở trên núi bị sơn dân bày tới cạm bẫy chôn giết lớn bán nhân mã, chạy xuống núi người không có đội hình chống đỡ, đều là mình. Thao đoàn binh cùng sơn dân đơn đả độc đấu, lo chiến trường liệu chết là một hơi, những quan binh này nơi nào hợp lại được qua? đánh nửa ngày nếu không phải thắng trước khí thế chiếm thượng phong, bọn họ lại phải trầm. Liên cản còn có Sơn Thủy thôn đội viên nhận được báo tin sau vậy rồi dít chạy đến, bọn họ kết thành nguyên lương trận từ từ hướng Sơn dân đẩy tới, các Sơn dân đội kịp chân núi kém cũng không có hơn 100 người, đầu tiên là bị lương xuyên giết được khóc không ra nước mắt, sau đó vừa thấy, ổ những thứ này nông dân binh cầm hoặc là đại tạo cầm hoặc là chúc thương so bọn họ còn mục mạc, muốn được lợi một cái. Ai ngờ giao thủ một cái, phía trên muốn cây kia lại tạo cầm, phía dưới còn muốn đệ phòng đoạn đao và trưởng thương đánh lén, mỗi người bọn họ là chiến, từ giữa chưa đánh tới sau giờ ngọ, nổ ngang trên đất nằm rất nhiều cổ thi thể hoàn toàn không có chiếm được nửa điểm tiền nghi. Lương xuyên một người liền giết đám này sơn dân quỷ sói chu, hai trôi dịu chỗ đi qua không có một mặc cỏ, hoàn toàn không có nhất hợp đem. Ai dịu một tí không chết cũng bị thương, hơn nữa chết chiếm đa số. Lý sơ nhất cùng cao kiền hai người cũng là trong đống người chết bỏ ra người mạnh, mặc dù một người tàn phế một cái mới vừa té lộn mẹo một cái, nhưng là hiện trước khí thế chiếm thượng phong, đánh thuận gió chiến đấu nơi nào còn có thua thiệt. Vọt vào trong đám người cũng là xông ngang đánh thẳng, hai người giết người tâm phục mắt, trung quanh vậy không mấy cái sơn dân dám cùng bọn họ hai người cứng rắn răng. Ba người giống như mãnh hổ vào chuồng dê, kiểu. Phía sau đi theo một đám chó sói. Thanh quản đại đội các đội viên lúc đầu còn trong lòng không đến, sợ không đánh lại những sơn dân này, kết quả ở nơi này uy nương trận dưới sự phối hợp, vững vàng thu cắt đầu người, mỗi giết một người, bọn họ lòng tin liền hơn một phần, một đường sông lên đi giết, các sơn dân càng đánh càng lùi, rốt cuộc toàn tuyến tan nỡ, lưu lại thi thể, người còn sống toàn bộ đem về trong núi. Có đội viên còn nghĩ đuổi theo đi, Lương Xuyên thấy vậy hô to, toàn bộ rút lui trở về, đừng đuổi theo. Liên Càn cùng Tiên Thủy hai cái thôn đội viên tới được dày già, cộng lại vậy không có giết mấy người, sơn dân vậy không tưởng tượng kinh khủng như vậy, ngược lại là từng cái quán trách, tới được đã quá muộn. Đầu người đều không cấp được mấy cái. Nhìn Hà Lộc đội viên, bọn họ cái này đội vừa nói bọn họ giết mấy cái, cái đó đội nói bọn họ giết mấy cái, bị thương có không ít người, từ trận kiểm cây dưới, lại không, có một cái. Cầm thi thể tính một chút, toàn bộ rời tới một chỗ, đưa cho cao tướng quân mang về. Lương Xuyên bọn họ muốn thi thể không dùng, bọn họ khen thưởng là nội bộ, không lấy thi thể làm chuẩn. Cao Kiền ngày hôm nay ở trên núi chết nửa quân đội cái này hỏng phải ngã lớn, không nghĩ tới bản thân có mệnh trở về, còn lượng cái này hay chỗ, nhìn Lương Xuyên một màn máu, mình đều có điểm cảm động, lao đệ. Người đây là có những thi thể này tin tưởng cao đại ca trở về sẽ không ăn thua thiệt đem đền bù qua hẳn đủ lương xuyên hởi hỏi nói cao kiền cảm kích được hai mắt đỏ bừng nhân tình này quá lớn không sai chí ít hắn mũ quan là giữ được trên đất nằm mấy chục cụ thi thể ngày hôm nay duy nhất thắng lợi chính là những thi thể này lao ca các ngươi mới vừa lên núi tình muốn gì những người khác đâu tả tướng quân lương xuyên hỏi cao kiền khí được vỗ vỗ bắt đuổi áo nào nói đám này cháu trai quá mẹ hàm âm, đi lên không cùng ngươi minh đao mình thương liền toàn bộ núi đều là bọn họ đào cả ấy vui lắm trong hố cắm đầy trúc gai Người một rơi vào sẽ chết, còn có treo thường vướng chân tìm ám tiện đến không hết, chết ở trong bẫy dập dưới quyền liền đem gần hơn một trăm người. Bọn họ biết nơi nào có cạm bẫy liền đem chúng ta đi trong bẫy dập đuổi, cũng không cần giao thủ, chết liền gần một nửa người. Lương Xuyên An Uỷ hắn nói, ta sớm nói rồi cùng sơn dân ở trên núi đấu cố hết sức không đạt được kết quả tốt, ngươi phía sau có cái gì dự định? Tào tướng quân dưới mắt liền chấn giữ hưng hóa, hưng hóa thành bên trong còn có 500 binh mã, nếu như Tào tướng quân chịu nghe loạt ngươi nói cái phương pháp kia, chàng này phản loạn có lẽ còn có phương pháp, nếu không cuộc chiến này tình hình ngày kéo dài, không biết muốn đánh tới khi nào. Ta thu thập một tí tàn quân, được về trước Hưng Hóa phục mệnh, ngươi ngày hôm nay đội ngũ này thật là làm cho người ta kinh diễm, không, có ngươi những nhân mã này, chỉ sợ mấy cái này thôn còn có ta những thủ hạ này, tất cả đều phải đóng đợi ở chỗ này." Lương Xuyên khoát khoát tay, trên mặt chỉ là cười một tiếng, hắn vậy thật bất ngờ, trận đầu giành thắng lợi, quá không dễ dàng. Cao Kiền tiếp tục nói, "Ngươi giúp ta bận rộn, cứu ta xuất thân cái mạng, nhân tình này không trả ta sau này cũng không mặt mũi gặp ngươi, trở về ta liền nghĩ biện pháp mấy ngày nay giúp ngươi làm một chút binh khí, nếu là có binh khí khẳng định ngươi những người này sức chiến đấu còn có thể cao trên mấy phần." mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, truyện hot của web đọc đảm bảo nghiện, ghé vào ghé vào. chương 287, trăm luận công ban thưởng, hương hóa loạn dân đụng phải trái hồng mềm tạo thành quân lính, lại là một sóng loạn chiến dưới chiếm thượng phong, cái này cực lớn kích thích sơn dân vị tính, mấy trăm số sơn dân thừa dịp loạn xuống núi, gặp người chém liền gặp tài liền cướp, trên đời như thế nào có chuyện tốt bậc này? từng cái như sói như hổ chạy được so con khỉ còn nhanh, rất sợ rơi xuống phía sau đi trễ một chút chỗ tốt bỏ không. trong núi nửa số sơn dân cũng cướp xuống núi, vốn cho là làm một khoản lợi chắc mua bán, thật bất ngờ vừa xuống núi thành dê vào miệng quộng, mấy trăm người đụng phải thành quan đại đội thành một bàn bính hảo lạnh ngón, gặp một cái chết một người, mấy trăm người giống như một bàn tán xa, lại để cho trận đầu thành quản đại đội tăng thêm một trận thắng lớn. Các Sơn dân cũng không quay đầu lại toàn bộ co đầu rút cổ trở về núi, thành quản đại đội trận đầu trận chiến mở màn giành thắng lợi, tinh thần đó là cao được không phải một điểm nửa điểm. Đối bọn họ mà nói, liền quân lính cũng bị đánh bại Sơn dân ở bọn họ thuộc hạ chết liền mấy chục cái, bọn họ một cái cũng chưa chết, đây là xinh đẹp thắng trận à cùng ngày đã qua trên mấy cái trung đội trưởng, ngũ trưởng đều là mặt mày vui vẻ yêu kiều, nói xa nói gần một mực ám chỉ lương xuyên có phải hay không. Làm cái tiệc ăn mừng cái gì, vốn là lương xuyên vậy rất cao hứng. Nhưng là lý sơ nhất ở hắn bên cạnh chỉ điểm một tí, an mừng thời điểm là dễ dàng nhất để cho người đánh lén. Lương Xuyên hai lời không nói gì, ba cái thôn tuần tra trị giá tiêu chế độ không chỉ không có bất lỏng, ngược lại an bài càng nhiều người hơn tay. Thời an mừng không có làm, nhưng là hắn vẫn là đem mấy cái trung đội trưởng và ngũ trưởng gọi vào một chỗ, không an mừng luận công ban thưởng vẫn là nhất định, nếu không như thế nào khích lệ tinh thần. Thưởng phạt rõ ràng là cơ bản nhất, nếu không binh lính như thế nào sẽ cam tâm nghe lời. Lương Xuyên khen thưởng tiêu chuẩn có hai loại, một cái là thủ giết, một cái là giết được tối đa, hiện tại thủ giết các đội viên là không phận, ngày hôm qua hắn tự suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ. Khá tốt tự luyện ra dịu kỹ còn có thân thủ để cho hắn lộ sát vậy, nghìn quân lò chàng giết người giống như cỏ rác vậy. Mấy cái ngũ trưởng cũng là trên mặt có điểm nóng lên, thời điểm mấu chốt bọn họ cầm lương xuyên cầm ở trước mặt, mình núp ở phía sau xem đầu ngọn gió. Lương xuyên nguyên buồn cũng là muốn đối mấy cái này ngũ trưởng làm trừng phạt, bất quá sự việc nếu là lần đầu tiên hơn nữa sự việc vậy qua, lại so đo cũng không có chỗ ít lợi. Lần chiến đấu này, lương xuyên mình giết gần 20 người, lý sơ nhất cũng cao kiền giết sấp xỉ 10 cái, còn dư lại trừ quân lính thi thể. Sơn Dân thi thể còn có yêu gần 30 cái, mỗi cái ngũ trưởng đối mình đánh chết Sơn Dân tiến hành xác nhận sau đó giết địch dĩ nhiên là chiếm tiên cơ Hà Lộc trung đội, mà bên trong nhiều nhất là Lương Xuyên ngày thường không thế nào chú ý một tiểu đội, toàn bộ họ Hà đội trưởng Têu Hà Đại Lực phía dưới một đám đội viên tất cả đều là hẳn cái gì biểu ca biểu. Đệ một nhóm người đều là chung một phe lớn lên, phối hợp so người khác càng ăn ý, đánh tự nhiên vậy so người khác hiệu suất cao hơn. Lương Xuyên muốn lấy la hiến bọn họ một đội này có thể xảy ra thải một chút, bọn họ một đội này tất cả đều là ở Hà Lộc lạc hậu người xứ khác, cũng chính là đụng phải Lương Xuyên khẳng định bọn họ giá trị. Bọn họ cũng muốn chứng minh mình một chút, bảo vệ mình ra viên, không nghĩ tới vẫn là để cho Hà đại lực rút đầu chủ. Thời điểm trạng và tối, lương xuyên theo thường lệ khai triển báo cáo diễn luyện, mỗi cái đội ngũ do ngũ trưởng mang, kéo đến trên đất chống tới huấn luyện, biểu diễn. Hiện tại không chỉ có khai triển đội ngũ huấn luyện, còn có trận hình diễn luyện cũng phải cùng nhau mở ra. Hà Lộc năm chi đội ngũ trên mình hoặc hơn hoặc thiếu đều mang tổ thương, sau khi chiến đấu kết thúc lập tức xử lý một tí, không làm sao thường cần động cốt. Bọn họ hiện tại tự do trên treo thải đi lên này, giống như lấy le chiến công của mình vậy, đây không phải là bĩ thường, mà là vinh dự xem được cái khác rẻ rà tới liền canh đều không uống được hai cái thôn thôn dân đỏ con mắt không dứt hiện tại bờ bắc bốn cái thôn thôn dân đều biết cùng sơn dân thế như thủy hỏa trình độ bọn họ liền quân lính cũng dám giết còn sẽ quan tâm bọn họ những thứ này chính là tóc hối của dân chúng nhỏ sao các thôn dân mỗi ngày tốt nhất hoạt động chính là sau giờ ngọ tụ ba tụ năm ước hẹn tới xem mình vãn bối thao luyện lương xuyên đất chống bên trong đầy áp đầy ấp người lương xuyên vị để cho bảo vệ thôn chuyện này thành cho mọi người tranh nhau lại tranh vinh dự chuyện đặc biệt để cho người đi làm mấy cái đỏ tấm hoa đoàn sau đó lại gánh ở báo cáo kết thúc sau đó làm một kiện giết địch anh hùng khen thưởng đại hội Lương Xuyên tại chỗ liền lấy ra vàng thật bạc trắng, ngay trước 16 cái ngũ trưởng mặt cho có giết địch đếm đội ngũ phân phát tiền thưởng. Những bạc này là ban đầu quan phủ phát cho hắn đánh hổ anh hùng tiền thưởng, nghiêm túc, đứng đắn quan bạc. Lương Xuyên cũng không dám cầm đại phỉ sơn bên trong lấy được bạc công khai lấy ra phân phát, huống chi số lượng như thế dày đặc, dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Lấy Hà đại lực cầm đầu đội trưởng đi trước đến giữa đất trống, phủ thêm đỏ thấm hoa đoàn, sau đó Lương Xuyên đầu tiên là ngay trước mặt mọi người tuyên dương bọn họ một đám đội viên anh dũng, tiếp theo đem tiền đưa đến ở chỗ nào lực trên tay. Bên cạnh Lương Xuyên mệnh Hà bảo chính đốt lên một chùm dây pháo. Vui mừng bầu không khí lại là đậm đà. 16 cái đội trưởng liền một nửa đội trưởng dẫn đến tiền thưởng, mỗi cái người cũng cùng chú rể quan tựa như chiếc mang đỏ thắm hoa, sau đó lĩnh bạc. Hà đại lực một đội này, một đội người liền lĩnh hơn 100 lượng bạc, phân đến cùng mỗi cái người cũng có mười mấy lượng bạc, kích động được Hà đại lực tiếp bạc hai tay đều run rẩy. Bọn họ đều là trung thực được tột đỉnh nông dân, phần lớn người liền bờ sông bên kia thế gian cũng không có chân chính gặp qua, chớ nói chi là thể nghiệm cái loại này kiếm được tiền nuôi vị. Giết người thứ nhất cơ hội vốn là ta muốn nhường cho các ngươi, kết quả các ngươi lại không theo kịp, để cho chính ta giết đi, xem xem trắng trắng lại lãng phí nhiều tiền như vậy. Lương Xuyên cố ý kích thích đám người này nói, đội trưởng lần sau không cần ngươi phí công, giết những sơn dân này cùng làm thịt gà như nhau cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Lần sau ngươi ở phía sau nhìn, để cho chúng ta tới. Các ngũ trưởng vỗ ngực hướng Lương Xuyên quân lệnh trạng biểu thị trung tâm, từng giết liền sơn dân bọn họ mới biết chuyện này không nên quá tốt được lợi. Có các ngươi những lời này ta an tâm, chiến đấu này còn không kết thúc. Trên núi sơn dân một ngày không đầu hàng, chúng ta liền được để phòng một ngày, cuối cùng giết địch nhiều nhất giải thưởng lớn chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem cái nào đội có thể lấy đi cái này bút tiền thưởng. Kim tiền ma lực quá mạnh mẽ, hơn nữa Lương Xuyên hứa một lời nghìn vàng, làm chuyện gì đều là thân thể lực phải, liền ăn cơm các đội viên ăn cơm chùa hắn vậy tuyệt sẽ không tự mình hơn ăn một miếng thịt. Đặc biệt là Lương Xuyên thao dịu mình chỉ một thân một mình đại sát tứ phương chói lọi sự tích hiện tại đã truyền bá bốn phương, ba cái thôn già trẻ trai gái thấy được Lương Xuyên trong mắt đều là bất chấp đốm sáng nhỏ, sùng bái tình lộ ra chân tình. Buổi tối hôm đó ba cái thôn đội viên phòng bị sầm nghiêm, chỉ sợ cao kiến nói, những sơn dân này đi mà trở lại, thừa dịp vui sướng hơn, để cho chuyện vui đội tăng sự. Bất quá một đêm Thái Bình, các đội viên đợi một đêm cuối cùng không có cùng tới sơn dân đưa đầu người, hiện tại bọn họ đã có một loại quan niệm, đó chính là những sơn dân này cùng bọn họ không hơn không kém, đặc biệt dễ dàng dễ dết, vậy trên cổ trịa vào không phải cái khác, mà là từng cái đi lại bạc cả chiến đấu sau ngày thứ hai, lương xuyên phân phó mỗi cái đội ngũ tiếp tục thao luyện trước. Đội trưởng hồi phía sau thôn thỏi bạc giữ đầu người đếm trung bình một cấp phát đi xuống, bắt được tiền các đội viên kích động đạt được ngày thứ hai ánh mắt cũng còn là đỏ bừng một chút, một buổi tối không ngủ được thứ hai thao luyện sau đó một cái không xuất hạ người người long tinh hổ mãnh không vì cái gì khác bọn họ thấy được những cái kia đơn đả độc đấu quân lính giết sơn dân không mấy cái đổ bị chém chết không thiếu cái này thuyết minh cái gì thuyết minh trận hình này hữu dụng còn nữa luyện giỏi có thể giết người có thể kiếm tiền so làm ruộng còn chân thực không luyện vậy thật xin lỗi mình hà lộc bầu trời huấn luyện tiếng vang khắp vương tiêu hiện tại dân gian thậm chí còn có một loại lời đồn nãi hà lộc cái này đám thôn dân hung hãn vô cùng càng ở quân lính bên trên bọn họ bây giờ không có làm ruộng người phụ nữ thỉnh thoảng xuống đất làm chút việc làm chút hàng che chúc nam liền đặc biệt phụ trách thao luyện cùng sơn dân liền chiến đấu dân phong cùng trước kia không giống nhau lắm. Lương Xuyên Tử thấy được Sơn Dân đánh thắng quân lính tiểu mẫu, để cho hắn nhớ lại một cái cảnh tượng. Hắn khi còn bé xem cờ cờ tờ vờ bản chuyện thủy hử, thấy cuối cùng, để cho hắn thương tâm không dứt không chính là Lương Sơn hảo hán để thật tốt nước bạc không lây nô, chạy đến Giang Nam đi tìm cái chết. Giang Nam sơn thủy địa hình phức tạp, liền cùng hưng hóa miền núi núi vậy, không là người bản xứ tới đều phải thua thiệt. Lương Sơn hảo hán đánh giặc chết rất nhiều, nhưng là nhất người khoát tiếp chính là chết ở phương tịch chế tạo tất cả loại trong bế dập hảo hán. ở Âu Long Linh trên, Tần Minh còn có tôn nhị nương vợ chồng, leo núi rõ ràng chân rõ ràng bảo huynh đệ. Nguyễn Thị Ba hùng những thứ này đều là hàng đầu hảo hán toàn bộ chết ở cạm bẫy dưới, xem được Lương Xuyên đau lòng không thôi. Công phu cao hơn nữa, vậy không phòng được cả bấy. Lương Xuyên dự định dĩ bị chi đạo còn người thần, các sơn dân tuyệt đối không nghĩ tới dưới chân núi cũng sẽ có cạm bẫy, biết thì thế nào, không biết nơi nào có cơ quan, vẫn là sẽ ngoan ngoan rơi vào trong bẫy dập. Lương Xuyên ở huấn luyện xong sau đó triệu tập 16 vị ngũ trưởng để cho bọn họ lấy ra phương án, ở mỗi cái thôn vào núi đường xuống núi miệng muốn bắt đầu mở đào cạm bẫy, đào cạm bẫy nhất luật ở ban đêm tiến hành, như vậy người không liên hệ mới sẽ không chú ý, dù là chú ý tới, có bóng đêm che chở. Vậy xem không sợ đang làm gì công sự. Mỗi cái thôn mình cạm bấy phân phối chỉ có mình thôn thành viên rõ ràng. Đào Tốt sau này lại đem phân bố đồ siêu tầm đến Lương Xuyên nơi này. Lương Xuyên đã nghiêm lệnh, người bất kỳ không có mệnh lệnh không được tùy ý lên núi. kích phát cơ quan đưa đến bị thương tàn phế hoặc là bỏ mạng đều phải mình phụ trách. Thậm chí nếu như cha ra có người cùng Sơn dân tư thông với địch, bán đứng đội viên cạm bấy bố phòng đổ. Một khi kiểm tra lập tức đưa quan xử theo pháp luật. Kết thù tử thù đã kết, Lương Xuyên mình cũng tổn thương mấy chục mạng người, không thể nào lại còn hòa khí danh tài nói một chút. Hiện tại hoặc là không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đám này sơn dân vậy đám người tới đều là không nói lý chủ, Lương Xuyên chỉ tin tưởng quả đấm, còn như đạo lý mà, đánh xong nói tiếp cũng không phải không được mà. Cả bấy phần lớn đều là đào hồ nói, phía dưới chôn gò sắc bén chúc ai, ngửa mặt lên trời đổ cắm ở trong ruộng, lọt vào cái hố đạo lý không chết vậy được thiếu linh liên. Liên cái hố đạo vậy bày rẽ táng cong, không có một cái là quy luật. Phía trên lại dùng sợi trúc đang đắp rơm rạ trải một tầng đất mặt, nhìn giống như đất bằng phẳng vậy, không biết cạm bấy phân bố, trừ phi ngươi đi một bước đạp một tí, nếu không không nhìn ra. Thời gian 2 ngày, ba cái tôn lên núi trên đường liền đảo đầy vừa bọn cạm bẫy. Lương Xuyên để cho đội viên tự do phát huy, chỉ cần có thể hại người là được, các đội viên không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng hội tụ đến Lương Xuyên trên tay lúc đó, Lương Xuyên cũng ngược lại hút một cổ khí lạnh, phải qua cái bẫy này lại trận, không chết chọn người thật là thật xin lỗi các đội viên chạy mồ hôi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 288, lương lớn lắc lư. Tả Khâu hình cái này, nhị thế nha nội xuất chinh lúc thanh thế tối đa, tất cả mọi người lấy làm cho này kinh thành tới hành trình độ sẽ không quá kém, trước kia rầu gì vậy đi theo tạo tiên tùng suốt ngày cầm tạo bân tạo vĩ danh tiếng treo ở mép. Ai biết căn bản chính là một cái đều món, đi còn chưa đủ người ta nhét cái răng, liền những cái kia gạo cũng không ăn được sơn dân cũng không đánh lại, người cũng để cho sơn dân cho bắt làm tù binh. Binh bại toàn bộ tuyển châu phụ tạo thành động đất, phương nam binh chiến lực thấp kém là nhận thức chung, càng bảo tình hình nhiều năm không có chiến sự mân địa, nhưng là phương nam binh không tốt chiến nam phương nhân dân như nhau không tốt chiến, thua được làm như vậy giòn một đám quan viên trên mặt vẫn là không nén giận được. Cao Kiền khu vực hồi mấy chục cụ thể thi thể thể, đại bại dưới hắn lại độc lập kỳ công, cái này một tí liền bị triệu duy hiến bên người những cái kia phụ tá góp lời về tội nói hắn là giết người hiền lành bước lên công, cao kiền trình độ bọn họ biết, cùng tạ khâu hành cũng chỉ không hơn không kém, mang là giống nhau binh, làm sao có thể một người lính bại bị bắt, một cái chém lấy được vô số. Chỉ sợ là mượn địa phương đồng hương đầu tới giành công bước lên thượng. Nam tử hơn dạo trượt, nhất định là như vậy. Triệu duy hiến giàu gì cũng không hồ đồ, không biết được đạo dùng người, sai dùng hai cái túi rơm, khá tốt không, có mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn đặc biệt phái người tới bờ bắc mấy cái thôn đi thăm một lần, ít nhất triều đình hỏi tới còn có một đáp đối. Cái đó đi thăm viếng quan viên đến xích hà khá tốt, đến một cái liên cản liền bị người chối lại, hỏi mấy lần khẩu lệnh hỏi một chút đều không biết. Tiểu không nói hai lời tại chỗ liền đem hắn cho trói, quan viên này còn không tiếc lời, há mồm ngậm miệng chính là: "Các ngươi những thứ này phản dân chết không được tử tế, triều đình đại quân ít ngày nữa đem san bằng mấy người các ngươi ổ chim." Xem thường những thôn dân này, dẫn thôn dân được mấy bạn hai sau đó mới yên tĩnh, bị đỡ kéo đến lương xuyên bên cạnh, "Các ngươi những cậu quan này nuôi chân chó còn không có chúng ta những thứ này nông dân sử dụng tốt, bảo nhà hộ viện còn được dựa vào tự chúng ta, dựa vào các ngươi mệnh sớm mẹ hắn không có." Lương xuyên không có cái vả, nhìn quan viên này quần áo cử chỉ đều không phải là thông thường người dân, tối thiểu nhãn lực còn là phải có, vậy không hơn làm khó là đối phương. Bồi mặt mày vui vẻ liền cho người ta mở trói, còn để cho nghệ nương bày một bàn rượu ngon tốt món cho người ta tẩy trần. Ngay trước quan viên này mặt, Lương Xuyên còn hung hãn lên án mạnh mẽ mấy cái tuần tra đội viên, trong miệng nghe là ở mắng bọn hắn, trên mặt nhưng là cười hì hì, bất quá không để cho quan viên này thấy được. Nơi nào là trách mắng, rõ ràng là ở khen ngợi bọn họ liền được không tệ hai người đội viên khiêm tốn đón nhận trách mắng sau đó, trở lại riêng mình cương vị. Lương Xuyên cùng tên này quan viên một lần cơm nước no nê, Lương Xuyên mới khách khí đem người ta đưa trở về. Còn như quan viên này hỏi thăm mấy vấn đề, Lương Xuyên đặc biệt gọi tới Hà Bảo Chính đối chất, bọn họ cái loại này cơ tầng tiểu cán bộ, đều là toàn bộ đúng sự thật khai ra. Lương Xuyên vậy tương đương phối hợp, toàn bộ nói thành là cao khiển dẫn quân linh giết, dù sao tiện nghi trước để cho cao khiển chiếm một chiếm, ngày sau nếu như có thể luận công ban thưởng vậy chạy không thoát. Hiện tại đội viên thôn dân nhân viên đối với chiến đấu cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn tiêu trừ, vậy tiền thưởng cầm được có thể thông khoái, người người khát vọng vậy một khoản tiền thưởng ức gì giết lên trên núi đi cướp đầu người. Trong tôn bộ phòng, cơ quan cạm bẫy làm một ngày, đã thiết lập được kém không nhiều. Cảm bấy phía trên đất mặt đại đội nhân viên mình không cẩn thận xem cũng rất khó phát hiện, huống chi trong chiến đấu sân dân. Hiện tại duy nhất chờ đợi chính là chiêu đệ nơi đó có thể hay không đem vũ khí mang về. Lương xuyên kêu chiêu đệ đi làm chuyện này thời điểm còn có chút lo lắng, chiêu đệ dâu sao quá trẻ tuổi, xử sự, sự làm người quá mức trẻ trung, mua binh khí vật liệu chuyện này lại sự quan trọng đại, bên người thật sự là không người nào có thể dùng, lại không buông hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm càng không thành được đại khí. Chiêu đệ rốt cuộc trở về, hơn nữa còn mang về một cái người quan cũ, Hầu thái nhân. Hầu thái nhân lúc này đã đổi lại cả người Hán phục. Liên bọn họ ký hiệu rõ ràng khăn che đầu cũng không có bộ, bó lớn dâu quay nón bại lộ trước, bên người người da đen hộ vệ cũng không có cùng tới đây, ngược lại là đi theo hai cái vậy trung á võ sĩ. Khiêm tốn như vậy lối ăn mặc nhất định là chẳng muốn dụ cho người chú ý. Ngươi không cầm ta làm bạn bè à, nhà mới xây xong liễu đô không cho ta biết, ta đưa ngươi chút đồ gỗ nội thất cho ngươi. Hậu tái nhân lần trước lúc tới vẫn là ở Hà thị từ đường bên trong, ngồi nhỏ băng ghế, nhà này nhà mới vẫn chưa xong công. Hiện tại cũng có thể ạ, mới dọn vào không bao lâu, còn kém chút đồ nội thất gỗ đỏ. Lương Xuyên cũng không khách khí với hắn. Hầu thái nhân lơ lên Điểm nhỏ này đâu còn chưa đến nỗi để cho hắn nhức nỗi, Thiên trúc tiểu diệp tử đàn là truyền đời bảo, lần sau ta cho ngươi làm mấy bộ." Lương Xuyên trước mắt sáng lên, đây không phải là ấn độ tiểu diệp tử đàn, đồ chơi này thật sự là có thể truyền thường ngàn năm. Bất quá cái này tới hôm nay cũng không phải là vì đưa đồ gỗ nội thất hảo tâm như thế đi." Lương Xuyên cười cười nói, "Phương xa khách quý, nói đi, ta cái này hiện tại không quá bình, không phải là tìm được ta muốn vậy mấy thứ thực vật chứ?" Hậu tái nhân ngay thẳng nói, "Đồ ngươi muốn ta đã có đầu mối, bất quá được năm sau mới có thể bắt được, một con ngựa thì một con ngựa, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu có khó khăn." Thánh A La cảnh cáo chúng ta, hẳn phải rút. Lương Xuyên nghi ngờ nhìn cái này thị quái thương nhân, hỏi, "Thánh A La có hay không nói cho ngươi ta gặp phải khó khăn gì?" Hấp xin dừng một chút, nói tiếp, "Thánh A La là vạn năng, đương nhiên là có thần dụ cho ta, hắn còn nói cho ta liền để cho hắn muốn để cho chân lý ánh sáng chiếu chiếu dọi đến đông phương trên vùng đất, sẽ để cho một cái đông phương bằng hữu đến tìm ta thực hiện." Hấp xin lúc nói lời này, trên mặt thần bí hề hề nhìn Lương Xuyên, cười nhẹ. Hai người đều là tim mang ý xấu, đối với đối phương tất cả có nhu đồ, hai bên lại đều là người thông minh, vừa đối mặt cũng biết đối phương cần sở cầu. Loại thời điểm này, Lương Xuyên ngồi lặng lặng, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Hợp xín uống một hớp, nhà Lương Xuyên trà lạnh, nhập thu liền thời tiết đổi lạnh, nhưng là ban ngày mặt trời vẫn là rất có bi lực. Một hơi trà lạnh xuống bụng để cho nhân tinh thần phê gấp bội. Hợp xín ngồi hồi lâu, Lương Xuyên vẫn là thở ơ. Hợp xín ngược lại là ngồi không yên, mở miệng trước nói: Ngươi nơi này có người không ăn phận, nhưng là vừa thiếu rất nhiều thứ, vốn là muốn cùng các ngươi trên núi này bằng hữu làm chút mua bán nhỏ kiếm ít tiền, nhưng là Thánh Á La là vĩ đại, Thánh Á La chỉ dẫn ta tới chợ giúp ngươi mà không phải là trên núi những người đó. Lương Xuyên cũng cười, xem ra Thánh Á La thật rất cần một tòa thanh trật tự. Lương xuyên một câu nói sặc được hậu tái nhân mặt đều đỏ. Hận xin lung túng nói, ngươi muốn vũ khí ta giúp ngươi mang tới, thậm chí lương thực còn muốn thuốc men ta cũng giúp ngươi mang tới. Lúc cần thiết nếu như ngươi cần người làm ta cũng có thể giúp ngươi cung cấp. Nếu không phải muốn ở mảnh đất này xây một tòa thanh chân tự thật sự là cao nhất quan dinh, mà địa phương quan phủ lại hướng cái loại này truyền giáo hành vi nghiêm phòng tự thủ, kiên quyết ngăn chặn. Nếu không bằng tài lực của hắn, đừng nói một tòa thanh chân tự, chính là mười tòa thanh chân tự hắn một cái vậy đã sớm làm ra được trước một đời chi châu hờn xỉn tốn không ít năng lượng, rốt cuộc quan hệ thu xếp được kém không nhiều, cậu quan kia cho hờn xỉn thái độ vậy rất ấm mũi, ai biết đây đều là mê mụi hắn giả tưởng. đến khi hờn xỉn mở miệng xách dây thanh chân tự thời điểm, vừa vặn chính là trước một đời chi châu đều đảm nhiệm thời điểm, cái mông một chụp liền mình đi, lưu lại hờn xỉn đần độn tại chỗ. mới tới triệu duy hiến xem hờn xỉn chính là một con khỉ, có tiền nhằm nhỏ gì, toàn bộ thiên hạ đều là bọn họ triệu gia, hắn sẽ để ý cái này một chút xíu chút tiền, đừng nói chào hỏi, liền gặp mặt cũng gặp không được. vốn cho là truyền bá thánh a la tiên tri sự nghiệp vĩ đại thì phải lúc này sa vào, ai biết buồn ngủ gặp chiếu manh. Lương Xuyên lại mình tới cửa đi lên cùng hắn nói muốn xây một tòa thanh chân tự, thanh chân tự ở phía đông một tòa cũng không có. Lương Xuyên một cái liền hương hóa cũng không có đã đi ra ngoài người, làm sao biết nó chỗ? Cái này nhất định là thật chủ kỳ dụ. Thông qua Lương Xuyên để cho hắn tới thực hiện cái này vĩ đại mơ ước. Hắn dù là kiếm được tài sản phú khả địa quốc, nhưng mà đến phía đông để cho hắn học liền một câu nói giàu không quá ba đời, tài sản chung sẽ có tan thành mây khói một ngày, nhưng là Thánh A La Thánh Tích là sẽ không biến mất. Trăm ngàn năm sau đó, Thánh A La tín đồ thấy mình ở phía đông xây dựng chỗ tòa này vĩ đại thần điện, nhất định sẽ nhớ lên công lao của mình. Đây mới là vĩnh hằng, đây mới là bất hủ. Hư Sĩ màu nâu mà thâm thúy trong mắt bên trong bung ra một cổ tử cực đoan của nhiệt, cùng hắn hơi gầy thân thể hình thành tiên lúc so sánh, cho dù là kiếp trước Lương Xuyên đối y y tư Lan Tôn giáo này có chút biết do đối một lần tiếp xúc tới tín đồ của bọn họ vẫn có chút kinh ngạc, bọn họ nội tâm quá thành kính. Lương Xuyên quyết định xuống lần nữa một bộ thuốc mạnh, hắn khẽ miệng nâng lên một chút lơ đạn quỷ tiếu, trên mặt thu liễm lại liền tất cả diễn cảm, bình tĩnh nhìn Hư Sĩ hồi lâu, nhưng không nói câu nào. Tiếp theo đi tới trong phòng, tìm được ban đầu hắn ở Đại Phĩ Sơn bên trong tìm được một quyển tư pháp, đó là Tần Triệu Lý Tư tiểu truyện tư pháp, viết đừng bảo là Hư Sĩ, liền Lương Xuyên cũng xem không hiểu. Lương Xuyên đang ngồi ngay thẳng, ngồi ở Hợp Xín bên cạnh, đem trục cuốn bình mở ra. Hợp Xín không hiểu chứ Hán, lại càng không hiểu được cái này tiên tần cổ chuyện, không rõ ràng Lương Xuyên cho hắn xem cái ý này, chẳng lẽ hắn muốn bán thư họa? Đồ chơi này bọn họ người Đông phương vô cùng thích, hắn một mực không hiểu được loại vật này tốt ở chỗ nào, hắn tình nguyện mua chút đá quý, cũng không nguyện ý đổi cái loại này thư họa. Chỉ gặp Lương Xuyên trong giọng nói không có chút nào sinh khí trên mặt không chút biểu tình hướng về phía Hợp Xín nói, Hợp Xín, ta là Thiên sứ Diệu, phụng chủ mệnh báo cho biết ngươi, người này là ẩn sứ giả. Hợp xỉ bên thai giống như một hơi đồ sộp trung vụ vụ nổ vang. Lương xuyên thanh âm không lớn, nhưng lại cho hắn tâm linh tạo thành đánh vào so với trời long đất lở hiệu quả muốn kinh ngạc. Sắp mặt hắn một thoáng trắng một thoáng trắng, miệng lẩm bẩm dương ra muốn nói chuyện, nhưng một chữ đều không nói được. Lương xuyên trong lòng cười nhạt, quả nhiên hữu dụng. Hắn tiếp tục nói, ngươi tuyên đọc đi. Hợp xỉ tựa như dùng hết dùng người khí lực, thân thể không dừng được run rẩy, cuối cùng mới nói ra mấy chữ, ta sẽ không tuyên đọc. Cái này bọn họ tiên tri ban đầu nhập thánh lúc tình tiết thiên sứ hạ phàm để cho mồ hẻm mẹ tuyên đọc, nhưng là tiên tri thản nhiên thừa nhận mình sẽ không tuyên đọc. Hật Tần không thể so với Tiên Trì, cũng không dám cầm mình cùng Tiên Trì so sánh, hắn tự nhiên cũng sẽ không tuyên đọc. Những chữ này là tiên tần chữ viết, Hật Tần nhìn chính là thiên thư, có thể đọc mới có quỷ. Lương Xuyên ôm chặt lấy Hật Tần, cái này ôm một cái để cho Hật Tần sắc mặt do trắng chuyển đỏ, lệ nóng từ hắn lom sâu hốc mắt trong đó chảy xuống, Lương Xuyên lại hỏi: "Ngươi tuyên đọc đi." Hật Tần lắc đầu một cái, mặt đầy nhưng là thần thánh, ta sẽ không tuyên đọc. Lương Xuyên cuối cùng nói: "Ngươi cần phải phụ ngươi sáng tạo chủ danh nghĩa mà tiên đọc, hắn từng dùng cục máu tạo người, ngươi cần phải tiên đọc, ngươi chủ là nhất tôn nghiêm nặng, hắn từng dạy người dùng bút viết chữ, hắn từng dạy người mình không biết độ." Lương xuyên miệng lẩm bẩm, hờn xin nghe Lương xuyên thần rụ, đã sớm túi xuống hắn đầu ngầm cao, đem thân thể cùng kính bò lồm lồm trên đất, cả người giống như nằm ở Lương xuyên dưới chân bên cạnh, trong mắt lệ nóng lăn, lăn lăn ra. Lương xuyên đây là giả thần giả quỷ biểu diễn mồ hẹn mệt thành thánh điện cố, người khác có thể rơi vào trong xương mụ không biết hắn đang làm gì vậy, nhưng mà làm một thánh á la người tín ngưỡng, hơn nữa còn là một cái hiểu qua bộ phận tiên làm người biết bí mật giáo đồ, hắn biết cái này một cái vĩ đại điện cố đây là thần rụ, đây là sớm nhất hàng kỳ cổ lan kinh phía trên ghi lại vĩ đại tiên tri gợi ý vậy bản chân quý nhất kinh nghĩa là dùng hoàng kim chế tạo trang sách, mà những nội dung. Này liền ghi lại ở phía trên, cho dù là sao vốn cũng là viết ở cuộn da dê trên, giữ giữ tại thế giới các nơi trong đại thanh chất tự, là không đối bên ngoài truyền bí mật, đừng nói hắn lương xuyên một cái người đông vương, chính là Hập Sĩn liền xem vậy không tư cách. Những người khác có thể không biết Lương Xuyên nói là cái gì, Hập Sĩn đi qua thánh địa mạch ra, cái này bản duy nhất cổ làn kinh liền ghiền giữ ở thánh địa bên trong, liền hắn cũng không có tư cách gặp qua, cho nên hắn biết, mà hắn là nghe đại thanh thật chủ a, huynh biểu thị công khai. Vì đến gần thánh A La thánh tích, hợp xin ban đầu thậm chí trả giá một nửa ra tài giá phải trả lấy được cũng chỉ là ở thương xót nghe à hoan biểu thị công khai kinh điện lên địa cố mà hắn không có tư cách đi xem nếu không phải thần dụ một cái thông thường đông phương tiểu tử làm sao biết những bí mật này roi mắt quê nhà hiện tại cũng không có mấy người biết cái này thật động ban đầu mồ hẻm mẹ chính là từ hỉ dạ hang núi đạt được đến thiên sứ dị dị báo cho biết mới bước lên thành tiểu ôn sứ giả khuyên can người đợi con đường lương xuyên nói từng chữ từng câu đều là chút nào không kém nếu như không phải là thần dụ làm sao có thể còn có loại chuyện này đâu vi đại tiên tri à ngài ánh sáng đã chiếu sáng đến phía đông Hợp xin nơi nào còn có phân nửa nghi ngờ. Ngày hôm nay cái này thần dụ là đối hắn tuyên cáo, chẳng lẽ nói hắn sắp trở thành thần sứ giả liền sao? Lương Xuyên thấy hợp xin quỳ xuống một khắc kia, cũng biết mình quỳ kế thành công. Hắn trong trường học không hề thiếu hồi tộc bạn học, cũng có không thiếu tảng tộc bạn học. Những bạn học này chung một chỗ ăn uống chơi, để cho hắn vậy học được không thiếu bọn họ những thứ này tôn giáo một ít có ý nghĩa điển cố. Cái này lần đầu tiên gợi ý cố kỳ liền hắn những bạn học kia ban đầu làm câu chuyện nói cho hắn nghe, không nghĩ tới câu chuyện cũng có thể trở thành sự thật. Lương Xuyên đem chu cuốn thư vào, đem hợp xin đỡ lên, hướng về phía hợp xin nói, đây là một chàng thanh chiến hất xin đứng lên, cũng không dám cùng Lương Xuyên đối mặt, đó là đối thần kính sợ. Lương Xuyên cảm thấy như vậy hẳn liền xong hết rồi, vì vậy đem chủ quấn vừa thu lại, đi tới ra cắm nến trước một cây đuốc đem cái này chủ quấn cho điểm, tiếp theo cả người nằm trên đất, giống như bị điện giật qua như nhau, co gấp, trong miệng còn chảy xuống không ít nước bọt, tiếp theo cả người liền bất tỉnh nhân sự. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Truyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Lẽ vào ghé vào. Chương 289, cô đầu rút cụ không ra. Lương Xuyên cơ hồ nằm trên đất ngủ một giấc, mới chưa thỏa mãn tỉnh lại, chơ mắt chậm rãi mở ra. Sau đó giả bộ một mặt mờ mịt, nhìn Hất Tần nói: "Ngươi đối với ta làm cái gì, ta làm sao sẽ nằm trên đất?" Hoàn toàn một bộ bị người thi hành hoàn bạo, hoảng sợ hình dáng. Hất Tần cũng nghĩ tới Lương Xuyên là đang đóng phim lừa gạt hắn, nhưng mà loại ý nghĩ này chốc mắt qua mà, mình mà người, nơi nào còn có nửa phần bất kính, nhìn Lương Xuyên đem đầu mình thấp một phần. Bây giờ là thiên sứ vẫn là cái đó người Đông Phương Lương Xuyên, hắn không phân rõ. Lương Xuyên lắc lắc đầu mình, dùng sức hồi tưởng kiểm chế chuyện mới vừa phát sinh, giả bộ một bộ một chút cũng không nhớ nổi dáng vẻ. Lại nhìn về phía trên đất đã đốt thành tro, tán lạc đầy đất giấy xám, hướng về phía hậu tái nhân nói: Phương xa quý khách, ngươi đối với ta thư họa làm cái gì? Đây chính là tiên tần chữ tốt, Lý Tư viết chữ triện nhỏ à? Lý Tư là ai ngươi biết không? Đó là Thủy Hoàng Đế Tể tướng đại nhân à? Lương Xuyên đau tim được quỳ xuống, bưng vậy nâng giấy sám như cha mẹ chết. Lý Tư, chữ triện nhỏ. Trong chốc lát Hợp Xìn tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn, đầu óc còn không chuyển trở về. ngớ ngẩn, cái này chẳng lẽ không phải là Thánh A La thần dụ sao? Tại sao lại biến thành chữ triện nhỏ? Bất quá mới vừa những chữ kia nhìn quả thật rất giống Đông Phương chữ Hán, chẳng lẽ cái chữ này không phải chúng ta chữ sao? Hợp Xìn đều bị nguyên hôn mê hắn vậy không tin đây là bọn họ quê quán chữ à dẫu sao hắn cũng là một cái cũng không nhận ra à các ngươi chữ đáng giá mấy đồng tiền chúng ta chữ hán thư họa mới đáng tiền có được hay không ngươi bồi ta thư họa lương xuyên nói được đáng thương khóc lóc kể lệ tựa như ở lên án mạnh mẽ trước hờn xỉn dã man hành vi hờn xỉn tạm thời không biết làm sao tiếp lương xuyên mà nói bất quá bộ kia nói quả thật không phải hắn đốt lương xuyên mình ra tay hiện tại cùng hắn giải thích hắn có thể tin tưởng sao không đúng hờn xỉn đột nhiên mừng như điên đứng lên chỉ là trên mặt bình tĩnh như cũ nếu như hết thề các thứ này là lương xuyên cho lừa bịp Vậy Lương Xuyên khẳng định biết làm không trê vào đâu được. Hắn nếu có thể biết Thánh Giáo thần tích, khẳng định vậy có thể lấy được mình chữ viết, nhưng mà hắn không có làm như vậy. Hắn không chỉ có hào phóng thừa nhận bộ chữ vẽ tiên là bọn họ Đông Phương thư họa, chẳng lẽ hết thảy các thứ này thiệt là Thánh á La chỉ dẫn? Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là Lương Xuyên lạt mềm buộc chặt kế. Nếu như hết thảy các thứ này đều là hắn biên ra lời nói dối, hoặc giả trước hết thảy đều là thật, vậy cũng rất khó lấy tín nhiệm tại hợp xỉn. Một chuyện chỉ có làm hư thật không thật thật giả khó phân thời điểm, mới nhất có ngây mỗi lượt. Ngươi chữ này họa bao nhiêu tiền? Ta thưởng cho ngươi chính là. Hận xin trên mặt hiện lên một nụ cười, hướng về phía Lương Xuyên nói. Lương Xuyên ánh mắt tích tích vừa chuyển, tới, lại là một cái sinh tài chi đạo cái chữ này, họa là ta xài 3.000 lượng bạc từ một vị cao nhân vậy mời tới. Lương Xuyên cũng không dám đòi hỏi nhiều, hắn bây giờ là không biết, dù là hắn hiện tại ra giá 10.000 lượng, Hận xin vậy sẽ ngoan ngoãn trả tiền. Được, không quá ta lần này tới Hương Hóa mang tiền không nhiều, chỉ có 200 trăm hoàng kim, ngươi lấy chút đi, cùng chàng này thanh chiến đánh xong, những thứ khác ta một văn tiền đều sẽ không ít đi ngươi. Nói xong, Hận xin vỗ tay một cái, ngoài cửa hai người hộ vệ không nói tiếng nào đi vào. Sau đó ở trên bàn trải mở một cái bọc quần áo, bên trong là vàng óng vàng. Thanh chiến, cái này hật xỉn vào vai diễn còn thật mau à? Lương Xuyên nhìn những thứ này hoàng kim nhãn con người đều thẳng. Đây mắt hắn thị quái hật xỉn cũng là nhìn ở trong mắt, nếu như hắn thật là muốn lừa gạt, liền lừa gạt như thế một chút xíu, làm sao có thể sẽ thu Trang Thiên sứ liền kết thúc, khẳng định sẽ còn tiếp tục lừa gạt. Lương Xuyên trong đầu nghĩ chính là gặp tốt hay thu, hắn là giả thần, nhưng mà dù sao không phải là thần, thần có thể làm được chuyện, hắn nhưng mà không có khả năng kia làm được, còn không bằng sớm chút thu tay lại, vạn nhất lọt chân ngựa, bàn bọn họ đối Thánh A la tín ngưỡng. Dùng hết một giọt máu cuối cùng vậy được, cùng tự mình tới cái ngươi chết ta mất mạng, cái này mua bán nguy hiểm liền quá lớn. Coi là ngươi còn có chút thành ý, ngươi tiền có thể được mau sớm còn lên à, còn có lần trước ta cùng ngươi nói hai loại thực vật tìm được, có chút manh mối, cũng còn không tìm được, bất quá thủ hạ ta ở Nam Dương gặp qua, hai loại đều có vậy cùng ngươi nói rất giống, hẳn không sai được. Lương Xuyên nói, ngươi lần này tới mang theo nhiều ít vũ khí tới tiếp viện chúng ta. Lương Xuyên nhìn hợp Sỉn một mắt, hơn hỏi một câu, vẫn là tiếp viện trên núi. Hắc Sỉn cảm khái không hổ là thánh a la sứ giả, chí khôn hóa thân, hắn thẳng thắn nói, chúng ta là thương nhân. Thương nhân là không phân chia lập trưởng, huống chi đây là các ngươi người đồng phương mình tới giữa chiến tranh, lúc đầu ta là muốn thừa dịp các ngươi đánh phát một khoản tài, bất quá mà, hiện tại ta kiên quyết đứng ở ngươi bên này, vũ khí lương thực thuốc men muối ăn, trên núi bằng Hưu có thể cũng chưa có ặc. Lương Xuyên biết còn hỏi nói, tại sao, ngươi lên lần vì nha môi cách điều chế cũng có thể tức giận, lần này cũng không muốn được lợi sao? Hất xin nói, ngươi là cao tướng quân bằng Hưu, mà ta cũng là cao tướng quân bằng Hưu, bằng Hưu tới giữa trợ giúp lẫn nhau là phải. Hắn khẳng định sẽ không nói mới vừa một màn kêu huyền diệu khó giải thích hiển thánh sự tích. Bất quá Cao Kiền ăn một cái đánh bại sau đó, lập tức liền để cho người hồi Từ Châu. vô luận như thế nào đều phải để cho hắn cầm lương xuyên yêu cầu vũ khí trang bị an bài thích hợp. Cao Kiền nhưng mà càng khẩu thổ địa công, trên tay binh muốn để cho ai làm ăn không làm được sẽ để cho người đó không làm được. Hắn tầng quan hệ này hờn xỉn cũng không muốn tùy tiện mất đi. Ngươi mang theo nhiều ít vũ khí trang bị, ngươi những thứ này cái binh đủ trang bị hai đội. Dao đều là Từ Châu thật thép luyện chế, còn có tấm thuận, tây chẩu lặp đi lặp lại ngâm qua ba năm trở lên thứ tốt, còn như cái gì thường đinh ba cảo càng nhiều chính là quần áo không có tin tưởng ngươi cũng không dám thống nhất quần áo hắn vậy thì cùng quân đội không khác theo ta biết các ngươi đông phương hoàng đế sợ nhất người phía dưới mình nuôi quân đội có phải hay không lương xuyên mau đánh ở hắn mà nói không nên khơi lên vết đau người khác liền vũ khí trên trống đỡ cũng không đủ à ta biết tay ngươi đầu có không ít mạng giao thiệp có thể hay không cũng động dùng trước cầm trận chiến này đánh thắng như vậy ta tốt theo chúng ta quan viên đi nói tốt cho các ngươi để cho ngươi xây một tòa thanh chất tự thật xin có chút nhứt đối nói không có phúc kiến một đường những thứ này vật liệu phần lớn đều là thanh nguyên bến tàu đi ra Vô luận là bán lương thực vẫn là bán thuốc cũng cùng ta có chút qua lại. Bọn họ muốn mua được nhiều lương thực thuốc men, cho dù là ở Hắc Thị trên, toàn bộ thanh nguyên chúng ta mục tư dừng phạm vi khống chế vẫn rất lớn, không trải qua tay của chúng ta, rất khó. Lương Xuyên lúc đầu muốn thông qua cao kiền đem kinh tế phong tỏa biện pháp này để cho quan phụ dùng, đặt tới không chiến mà khuất người binh hiệu quả, nhưng là dẫu sao không có biện pháp hoàn toàn phong tỏa, xem Hắc Thị con đường này liền rất nhiều người sẽ thấy thèm, đây chính là kiếm tiền đại lộ tử. Hật xin bọn họ cũng theo dõi, cũng chính là Lương Xuyên chậm chần hắn một cái, mới hắn để cho hoàn toàn đổ hướng mình trận doanh nếu có chắc chắn đem hương hóa mấy cái này đỉnh núi kinh tế phong tỏa chết như vậy sơn dân thất bại cũng không xa lương xuyên nghĩ tới lần này có thể hoàn toàn diệt trừ cái đó người quẻ, trong lòng thoải mái nhiều hắn nhưng mà tốt ít ngày làm được lương xuyên trà cơm không nhang vô luận như thế nào lần này đều không thể để cho hắn chạy nữa triều đình quân lính trận đầu toàn bại mặc dù sát thương sơn dân mấy chục người nhưng là mình nhưng lại hao tổn tiến vào gần hơn 200 số quân lính liên càn phong đại tướng tạ khâu hành cũng bị địch nhân tù binh trận đánh này có thể nói là thất bại thảm hại triều đình mặt mũi quét sân tại chưa có sách lược vẹn toàn trước hoặc là cùng lai phúc châu viện binh trước Tào Thiên từng tướng quân binh rút lui hồi hương hóa thành bên trong, sau đó sai người một lần nữa đem dựng lên rồi cầu nổi phá hủy. Hất Xin ở cầu nổi hủy đi trước, nhanh chóng rút lui trở về Thanh Nguyên, hắn chống đỡ thanh chiến, nhưng là hắn sẽ lấy chính hắn phương thức tới chống đỡ, mà không nhất định phải cầm lên đao mình đi trên núi chém người. Triệu Duy Hiến vốn định một đường phái người đi Đông Kinh báo tin, sau đó mình để cho Tạ Khâu hành cấp binh tấn công, ở hắn xem ra, Nam Phương binh không tốt chiến, dân lại càng không tiến chiến. Nếu như có thể tại Triệu Đình ra lệnh cho trước khi tới đem chàng này tạm phản lắng xuống hết, đó là không quá tốt nhất. Không nghĩ tới Tạ Khâu Hành lên đường trước thể thành khẩn, vừa lên núi liền vứt mũ khí rời háo giáp, liền mình vậy bị địch nhân bắt làm tù binh, khí được hắn thiếu chút nữa cầm chi phủ nóc nhà cho sốc, nếu không phải hắn bên người không người nào có thể dùng, Tạ Khâu Hành cũng coi là mình dòng tránh, hắn ước gì sơn dân đem hắn một đả quả. Hiện tại bị đánh bại tin tức nếu là truyền tới Đông Kinh, nhân sâm mình Tấu Trương khẳng định lại phải cùng hoa tuyết vậy. Triệu Duy Hiến nghĩ đến chỗ này tiết đầu cũng nhanh nổ. Hưng Hóa thành bên trong, Tống Quang đấu hiện tại đã nhìn Tấu Hùng Trần, hắn tự biết một kiếp này là khó chố thoát, dù là Tạ phạn ổn định, hắn tở ơi sợ bông cũng là ôn hòa một không làm hai không nghỉ liền bình vỡ không cần giữ kín cái gì cũng không quản lý Hưng hóa thành bên trong ngược lại là tào thiên tùng cái này người luyện võ làm chủ chuyện này là rất hiếm thấy chỉ ít đại tống lấy văn chế dùng võ tới loại hiện tượng này vẫn là không có tào thiên tùng cũng không nghĩ tới tạ khâu hành bại được như thế lanh lẹ, người cũng bị chói, ngược lại là cao kiền cái này lao xương trở về hắn cũng hoài nghi là cao kiền kéo tạ khâu hành chân sau đưa đến tạ khâu hành bị bắt không hỏi tới liền lúc ấy chiến đấu đi qua sau đó hắn vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh đánh cái loại này cảm mấy chiến đổi hắn đi lên chỉ sợ hắn vậy được bị bắt, cạm bẫy chỉ có thể dùng mạng người đi bổ sung, cuộc chiến này thua được không an. thấy tả khâu hành bị bắt hắn tào thiên tùng cũng sợ, thái độ từ lúc mới bắt đầu trí đắc y đầy đến bây giờ dừng chân không tiến lên sợ đầu sợ đuôi. một cái ưu tú tướng quân dựa vào không chỉ là bản thân thực lực lại là phía dưới sức chiến đấu của binh lính. nghe trở về tin chiến sự, những thứ này phương nam man tử binh chính là một đoàn tàn xa, đặt ở phương bắc phỏng đoán liền người phụ nữ cũng không đánh lại. có điều này nạo binh hắn chính là tổ tiên tạo bân tái thế vậy không đánh lại người ta đi. hắn sợ đánh trước cao kiền cho hắn viết một phong thơ, nội dung là chế cách, hắn vốn đang lơ lẫm hiện tại đánh cũng đánh không lại, hắn mới coi trọng dạy chuyện này tới, hắn đem lá thư này lật đi ra, hướng về phía trong thơ kế sách khổ thư. tỉ mỉ khảo lượng cao kiền chú ý sau đó, cộng thêm cân nhắc mình một chút nếu như tiếp tục bị đánh bại hậu quả, chỉ sợ không chiến mà khuất người binh mới lên trên binh phạt mưu chi đạo, hắn âm thầm tìm được triệu duy hiến mấy cái phụ tá cùng nhau nghiên cứu ký biện pháp này, liền phụ tá vậy khẳng định không dứt, hắn mới phát hiện chiêu này kinh tế phong tỏa kế tay độc, hắn lúc này không do dự, hắn lập tức đem biện pháp này chỉnh cho triệu duy hiến, hắn không chịu vua, nếu là xem tạ khâu hình như vậy lại mất mặt, sau này thì có thể không cần ở đồng bào trước mặt ngẩng đầu làm người tao thiên tùng một mặt chờ triệu duy hiến chỉ thị, một mặt đem hưng hóa che lại. hắn không đánh lại lưu dân, nhưng mà phía sau cánh cửa đóng kín cùng tiếp viện vẫn là biết. cái này thùng sắt giống vậy tuyển châu phủ còn không phải là giấy dán. nếu như hưng hóa còn có tuyển châu phủ thất lạc, hắn kết quả chỉ sợ so tả khâu hành còn thẳng hơn. ngày nay tuần thành, thủ thành quân lính vẫn là ở ngoài thành bắt một cái rất người khả nghi. thao loa thành có âm kêu la hét nhưng là muốn đi hà lộc tìm một người gì, nói là chuyện quá khẩn cấp, khắc không cho chậm. mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. chương hai mật báo tin tức cái này gián điệp chính là khỏi bệnh sau đó hồi lâu không thấy triệu tiểu phẩm triệu tiểu phẩm từ khỏi bệnh sau đó giúp lương xuyên đào một cái đốt than lò than sau đó thân thể khôi phục như lúc ban đầu lại suy nghĩ đi bên ngoài cho người làm bếp tiết kiệm tuổi hiện tại toàn bộ hưng hóa bao nhiêu người xếp hàng muốn để cho hắn đến cửa đi xây một lỗ hay là rượu món trước hầu hạ bồi mặt mày vui vẻ mời kết quả triệu tiểu phẩm bị người chỉnh đi vào hưng hóa trong đại lao sau đó mới đi ra tin tức cũng không có trong chốc lát cái này tay nghề cũng không có không có triệu tiểu phẩm ngồi không yên tự mình một người lại bắt đầu tay nghề này kiếp sống hà bảo chính nữ tế ban đầu bỏ lại tiểu phẩm sau đó liền tự chạy cũng không biết đi nơi nào, tiểu phẩm cũng không muốn cùng hắn nhập bầy, dứt khoát mình chỉ làm. hắn đầu tiên là đi Hà huyện xây liền một lỗ bếp tiết kiệm tuổi, tiếp theo đụng phải một cái du dương sơn dân, bọn họ phía trên kia đều là đất bếp, cháy một cái khói hơn còn phí tuổi. trên núi mặc dù bó tuổi nhiều, nhưng mà đánh tuổi mất thời gian phí sức, có ai công phu kia mỗi ngày đánh tuổi? hai người ăn nhịp với nhau, triệu tiểu phẩm đi ngay trên núi xây bếp. du dương hương tại Đại sơn bên trong, náo nhiệt sinh đẹp cảnh sát nhân, tiểu phẩm sau khi lên núi đó là mỗi ngày bị người làm khách quý cho tí hầu trước, sẽ bùn thợ quá khó được. thương lý nhà giàu muốn xây nhà mới cũng được phí nhiều tiền đi vùng khác mới thợ. Triệu Tiểu phẩm không chỉ có sẽ buồn, còn sẽ xây kiểu mới nhất bếp tiết kiệm tuổi. Kỹ thuật này cũng không phải là vậy có thể nắm giữ. Triệu Tiểu phẩm dù sao thì làm tu thân dưỡng tính, ở trên núi bị người làm đại gia như nhau cho cùng. Ở trên núi làm một vài ngày giờ, cuộc sống này qua được so thần tiên còn thoải mái. Thật bất ngờ, thiên không hề đo lường mưa gió, về sau nữa sơn dân động loạn liền xảy ra. Triệu Tiểu phẩm biết sơn dân tính cách bốc lửa, đánh khí nóng này nóng nảy, một lời không hợp đều là trực tiếp thao ra hỏa liền chiến đấu, không nghĩ tới động tĩnh sẽ làm được lớn như vậy. Có một lần hắn giúp Du Dương một cái nhà giàu trong nhà đối bếp, các Sơn dân đến cửa đòi lương thực, nhà giàu nơi nào chịu cho, một hạt gạo một văn tiền đều là từ đã vất và toàn đi ra ngoài, tiện nghi như vậy những quỷ nghèo này cũng không có cửa. Sau đó nóng nảy mắt, Sơn dân một đao thọc cái này nhà giàu, bà chủ ở nhà gào được chết đi sống lại, tiểu phẩm vừa nghe động tĩnh này mới biết chuyện gì xảy ra. Từ xưa tới nay giết người bà quan, Sơn dân phản tất cả phản rồi, nơi nào còn tới quan. Tiểu phẩm lúc này liền mắng mình vận khí làm sao như thế gánh, mẹ hắn ở dưới chân núi bị người vu hãm. Tới trên núi đụng phải có người cướp bóc, đám người này lòng dạ ác độc, chỉ sợ một cái không cẩn thận bị những sơn dân này giết chết ở trên núi. Ai ngờ những thứ này cái sơn dân chiếm người ta nhà sau đó, chỉ là cầm ra chủ người một nhà đóng lại, người phụ nữ chiếm đoạt, gia đình người làm cái gì nên dùng tiếp tục dùng. Ở hậu viện tìm được Triệu Tiểu Phẩm, vừa nghe ơ ơ vẫn là vùng khác khẩu âm, không giống là người bản xứ. Triệu Tiểu Phẩm vậy gì đều không nói, nên làm còn tiếp tục liền, làm một lô bếp sau khi đi ra, liền với núi dân cũng thưởng thức tay người hắn. Tên này sơn dân chuyên chọn nhà giàu ra tay, từng cái chiếm người ta nhà sau đó, đều có một loại quy chiếm tức xảo tâm lý lấy là chỗ này chính là mình nhà, ai không muốn nhà mình hoàn cảnh tốt hơn một chút, liền để cho tiểu phẩm đi cho bọn họ đổi bếp. Ai cũng không có liêu nghĩ tới cái này xây bếp người xứ khác, lại là chân núi tử đối đầu hà lộc người đồng đẳng. Ngày này tiểu phẩm đang một cái sơn dân tiểu đầu mục nhà mới bên trong xây bếp, phải nói sơn dân chính là sơn dân, đánh xuống địa phương tốt như vậy, quan tâm chuyện thứ nhất chính là ăn cơm ra hỏa, không muốn nhìn tận mắt triệu tiểu phẩm giúp cầm nhà bọn họ lò bếp đổi thành mới bếp tiết kiệm tuổi. Tiểu phẩm phải nói bản lãnh đệ nhất không phải cái này tay nghề, là cái miệng kia, làm làm liền cùng núi này dân tiểu giáo bắt đầu lao dậy cầm tới. Hỏi thăm dưới lại nghe được một động trời đại bí mật, đám này Sơn dân giết bại quân lính vốn là một chàng thiên đại thắng trận, một mực đuổi tới dưới chân núi, ai biết nửa đường giết ra một cái trình giáo kim, chém chết chém tổn thương bọn họ huynh đệ vô số. Đại đương gia nhị đương gia lên tiếng, mấy ngày nay muốn giết đi xuống núi, giết bọn họ một cái trở tay không kịp, báo cái này thủ một mũi tên. Triệu Tiểu Phẩm lắm mồm hỏi một câu người này là ai, vậy tiểu giáo thuận miệng nói, tên gì Lương Xuyên, rất thông thường một cái tên, Hà Lộc, đây có thể cầm tiểu phẩm sợ suýt mồ hôi lạnh cả người, Triệu Tiểu Phẩm cùng bọn họ ra cửa tụ hợp sau đó, mình nhanh chóng hất tay ra cửa không đi Hà Lộc đường núi mà là đi Hạ Hà... huyện Phương hướng xuống núi chuẩn bị từ Hương Hóa lượn quanh hồi Hà Lộc sau này bị hỏi tới cũng tốt có cái đáp đối ai ngờ đến một cái Hương Hóa theo tường thành vẫn chưa xong liền bị hai cái tuần thành tiểu binh cho cả lại triệu tiểu phẩm hiện tại cũng là kiếm không thiếu tiền xuống núi lúc nhất thân hành đầu vậy coi là rõ ràng ở Lương Xuyên nơi đó hắn học được như nhau bản lãnh ngay cả có quỷ có thể dùng quỷ thôi mà trong bụng không do dự từ trong túi móc ra mấy chục văn tiền đóng ra một mặt nếp nhăn cười đi hai cái tiểu binh trong tay đưa tiền hai cái tiểu binh lúc đầu xem hắn áo quần bảnh bao vậy không giống núi trên đám kia tử bình nghèo Văn hỏi một phen liền dự định để cho hắn đi. Ai ngờ thằng nhóc này cười được so kỹ viện bên trong túi bà con giả, còn chủ động hối lộ, đây không phải là có vấn đề là cái gì. Hai người tại chỗ liền rút ra eo đao đỡ tiểu phẩm của cha hỏi hắn thật tình, nếu không thì cầm hắn tại chỗ làm thịt, kéo trở về báo công nói là sơn dân dân gián điệp. Ai ngờ cái này một cha hỏi dưới, còn thật mẹ hắn là từ trên núi xuống, hai cái tiểu binh giống như bị trên trời rơi xuống tới Kim Nguyên Bảo đập chúng vậy, không nói hai lời liền đem triệu tiểu phẩm đánh cho một trận, cốt trở về trong thành dành công. Trong đại lao trữ ngủ quan hà lão quỷ vừa thấy cái này bị mang tiến vào, ơ không phải người quen cũ mà. Tại sao lại tiến vào? Triệu tiểu phẩm một mực hàng ngục đầu. Hai cái tiểu binh kiên trì tin tưởng mình bắt là sơn dân gián điệp, liền Hà Diêm Vương nói vậy không tin. Cho đến Tào Thiên Tùng tự mình thẩm vấn, hung hãn đánh ra hắn mấy một côn, vòng tới vòng lui vẫn là câu nói tia. Hắn là từ trên núi hạ tới báo tin, phải báo cho Hà Lộc Lương Xuyên. Tào Thiên Tùng biết sơn dân muốn đánh xuống núi tin tức cũng là kinh hải, các sơn dân quả nhiên vẫn là muốn xuống núi, chạm thứ nhất vẫn là hư hóa. Hắn để cho mỗi cái doanh quân lính lập tức đem cửa thành đóng, tường thành không cao địa phương gấp rút cố xây, cả huyện thành không cho phép ra vào, liền con mẹ con ruồi cũng không vào được. Các sơn dân có không ít thân thuộc ở hương hóa thành bên trong, có quan viên đã bắt đầu lo lắng, lo lắng chiến đoan mở một cái, đám người này sẽ cùng các sơn dân trong ứng ngoài hợp mưu đổ hương hóa. Thậm chí một ít quan viên ra mưu sát hết sức trong thành người dân, như vậy dù là các sơn dân đạt được hương hóa, cũng là một tòa thành trống, đối chung quanh thành chỉ sẽ không có nguy hiểm. Tào Thiên Tùng không biết những quan viên này đầu óc có phải hay không nước vào, loại biện pháp này vậy nghĩ ra được, hiện tại giết dân chúng vô tội, tương lai chiến loạn lăn xuống, nôn quan thanh lưu vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Võ Tử Chiến, mà không phải là giết người mình, đây là thiên chức, bờ bác còn có không thiếu binh dân. Tào Thiên Tùng để cho người mang triệu tiểu phẩm đi bờ sông, cách nam khê hướng bờ bắc đối tiêu. Bờ bắc có mấy cái hải tử ở bờ sông bắc cá. Nghe được cái này chút có người tiêu, lập tức đi lương xuyên nhà báo tin. Lương xuyên vừa nghe tình huống thì không đúng, giờ phút quan trọng này chuyện gì đều có thể là chuyện chuyển cơ, vậy không dám kinh thường, mình sẽ lên đường đi bờ sông đứng ở bờ sông hắn liền thấy một cái người quen cũ, triệu tiểu phẩm. Triệu tiểu phẩm bị năm ba cái quân lính áp giải, trên tay còn mang một cái công siềng. Lương xuyên nhìn đều sửng sốt, thằng nhóc này lâu như vậy không gặp tại sao lại tiến bảo. Tiểu phẩm, ngươi mẹ hắn lại thọt cái gì cái dỏ, tại sao lại tiến bảo? Mấy ngày nay ngươi có thể được trước ở bên trong ngây ngô. Mấy ngày nay mạng người lớn hơn trời, phía dưới cũng đánh giặc, nơi nào có công phu lý hắn, chỉ có thể hủy khuất hắn một chút. Ta không phạm chuyện, chủ nhân ngươi có thể muốn chú ý à, mấy ngày nay trễ lên trên núi sơn dân phải xuống núi đánh lén thôn các ngươi. Triệu tiểu phẩm không dám nói nhiều, ưu tiên chọn muốn chặt nói, hắn gân dọng hướng về phía bờ sông bên kia giống lên đi qua. Phải, ta biết, ngươi mấy ngày nay thật tốt ở bên trong ngây ngô, đừng cho triệu đỉnh thêm loạn. Chúng ta xích tim đền nợ nước cho tới bây giờ không làm như vậy đầu hàng địch bán nước chuyện, Triều đình cũng là con mắt tinh tường tập trung, ngươi chỉ cần tích cực phối hợp sửa đổi, chắc hẳn đại nhân cũng sẽ không vì khó khăn ngươi yên tâm, chỉ là lại chịu đựng mấy ngày, qua mấy ngày ta đi ngay xem ngươi." Lương Xuyên cũng không quay đầu lại liền đi, còn đứng ỳ làm gì? mụ trên núi sơn dân muốn xuống gây chuyện rồi. Lương Xuyên không biết mấy ngày nay Triệu Tiểu Phẩm trên đi nơi nào, đột nhiên lại lấy loại phương thức này toát ra, hắn giật nảy mình, nhưng là Triệu Tiểu Phẩm lấy loại phương thức này đều là cho hắn mang theo một cái để cho ý hắn bên ngoài mã cấp bách cần tình báo trong yếu, cái này là đủ rồi cho dù là chó sói tới, cái này cũng không có tổn thất, dù sao trận đánh này là sớm muộn. Hắn vậy đánh tim thị tin tưởng, Triệu Tiểu Phẩm dùng mạng đổi lấy tình báo hẳn sẽ không là giả. Lương Xuyên một lần thôn lập tức đánh la, triệu tập tất cả trung đội trưởng còn có ngũ trưởng, hắn đơn giản thuyết minh một chút tình huống, tốt để cho các vị làm xong chuẩn bị tâm tư, hướng tới tiếp theo muốn đánh cứng rắn chiến đấu. Ai ngờ những thứ này cái ngũ trưởng đội trưởng không một cái sợ, vậy một đôi cặp mắt còn để lục quang, giống như đói bụng 5-3 ngày chó sói, nước miếng thiếu chút nữa thì không chảy xuống. Các ngươi đây là? Chưa ăn cơm. Lương Xuyên nhìn cái này từng cái một, không biết chuyện gì xảy ra chuyện ta. mười sáu cái ngũ trưởng người người cũng cười, bọn họ nơi nào là chưa ăn cơm, bọn họ là chờ ăn thì đây. Trần Phú quý mang nói, đội trưởng, khi nào bắt đầu đánh? ở nơi nào? lần này cũng không thể để cho các ngươi hà lộc đội viên mình ăn một mình. nói xong còn nhìn một cái hà đại lực la hiến mấy cái hà lộc ngũ trưởng, khiêu khích ý tương đối nồng đậm. Lương xuyên nghe đầu tiên là dừng một tí, sau đó mới phản ứng được, mụ, hóa ra đám người này không phải sợ, mà là tranh nhau muốn lập công à? còn sợ người khác ăn một mình? cái này đều là những người gì à? hắn cũng không biết lúc đầu hương hóa người dân hiếu chiến là từ xưa tới nay ưu tú dân phong. Lần này chúng ta liền há miệng chờ sung dụng, đuổi theo lần như nhau không chủ động đánh ra, chúng ta phía trước có nhiều cạm bẫy có thể kéo những sơn dân này không ít thời gian, cùng bọn họ tới, đủ các người đánh." Hoàng Kim Sơn bình tĩnh nói, "Đội trưởng ngài an bài, tiếp theo làm gì?" Tất cả đội viên đi linh vũ khí, giữ mình vị trí linh tương ứng trang bị, sau đó ta để cho nghệ nương bọn họ lập tức mà biết, ngày hôm nay mọi người lập tức ăn cơm, cầm bụng lấp đầy lạc, buổi tối cũng chớ ngủ, ban ngày ngủ tiếp, tiểu phẩm nói buổi tối sẽ có người tới cất tôn, chúng ta muốn để bọn họ tới liền không đi được. Mày ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Mọi giây ta đều tại mảnh lên. Trương 291, trăm dạng sáng phục kích. Chẳng là cố hư minh, lộ từ tối nay trắng, thu xương bất chi bất giác phủ thêm cỏ cảnh lá hơi. Mặc dù trên đầu nha nguyện cao treo, nhưng mà ngày hôm nay ai cũng không tâm tỉnh tới năm trăng, Bọn họ người người tinh thần phân chấn, núp ở cửa thôn mỗi cái gian nhà phía sau, ẩn núp được tức tốt. xa xa nhìn lại, giống như là một cái yên lặng thôn nhỏ. Lương xuyên có mình hai truôi cái rượu lớn, chính hắn võ trang đầy đủ cùng các đội viên mai phục ở cửa thôn, mỗi cái người mải đao sèn xẹn, ánh mắt trực câu câu nhìn trên đường núi. Triệu tiểu phẩm tình báo có thể là thật, nhưng là có thể sẽ là một ngày kia sơn dân xuống núi cái này ai cũng sợ không chúng. Lý Sơ nhất lần này sẽ không có tới, giữ Lý Sơ nhất nói, những sơn dân này cùng phía Bắc dân tộc thiểu số mơ so, thật là so con mèo nhỏ còn dễ bảo, giết gà yên dùng dao châu, hắn đi trở về an tâm nghỉ ngơi đi. Hương Hóa thành bên trong tàu Tiên Tung áp lực vậy rất lớn, hắn chấn giữ ở hương Hóa huyện nhà, toàn thân mặc giáp cầm sắc bén. Hắn hiện tại vậy tin tưởng Triệu Tiểu Phẩm tình báo là thật, nhưng là tay mình đầu cũng chỉ có 500 đội ngũ, cộng thêm trong thành mấy chục cái quân sai, chống đỡ chết liền 600 người, vạn nhất cái này là địch nhân vây điểm đánh, cứu viện tệ, phân minh sau đó bị một cái kích phá, vậy coi như cái gì cũng không có ngoài thành người dân chết nợ đều biết tính đến sơn dân trên đầu hương hóa thành thất lạc cái này nợ liền toàn coi là ở trên đầu hắn hiện tại toàn bộ hương hóa thành thực hành giới nghiêm tuần thành tuần đường phố binh dắp không phân chia ban ngày đêm tuần tra một khi phát hiện địch nhân tung tích lập tức báo cáo đánh ra chiến đấu không đánh lại nếu là thủ thành còn không phòng giữ được vậy hắn cái này tướng môn sau đó chết thôi ném tổ tông người một nhóm người đến lúc nửa đêm về sáng hạ xương hạ xuống xiêm áo hơi có chút đuối còn chưa gặp trên núi có bất cứ động tĩnh gì mặc dù mũi ít đi rất nhiều nhưng là không ít người ở giã ngoại vẫn bị mũi cắn không ít bao các đội viên phần lớn là người tuổi trẻ Bọn họ đã cùng có chút chút không nhịn được, phiền những sơn dân này làm sao còn chưa tới đưa đầu người. Lương Xuyên nhìn những thứ này, đội viên chỉ là lạnh lùng nói một câu, "Yếu tố thợ săn vì bắt được con mồi, bọn họ có thể ở trong núi gần núp 5-6 ngày, thậm chí nửa tháng lâu, sau đó đối con mồi một kích giết chết. Ngày hôm nay ai là thợ săn, ai là thợ săn còn chưa nhất định, nhưng là ai không chịu được, ai liền là đối phương con mồi. Các sơn dân phần lớn cũng đều là thân đánh trăm trận lão đạo thợ săn, thôn đội viên biết trong núi đánh thợ săn lợi hại, vậy cũng là cùng manh thú liều mạng chủ, khinh thường sớm đã chết cả rồi." Lương Xuyên một phen khiển trách, bọn họ người người cũng cầm đầu rụt trở về, ngoan ngoan trốn ở nơi kín đáo. Dần dần mẹo phút, sắc trời hơi có chút mặt màu, trong thôn người dân chính là ngủ được nhất chầm thời điểm, bởi vì qua một hồi nữa, bọn họ liền muốn rời giường xuống đất chuẩn bị chuyện đông áng. Lúc này cũng là tất cả người nhất mệt mỏi, tính cảnh rất thấp nhất thời điểm. Lương Xuyên một đêm không ngủ, hai con mắt xem ngọn đèn nhỏ lồng vậy, hồng thông thông nhìn chằm chằm trên núi, chờ đợi một buổi tối rốt cuộc xuất hiện một chút dấu hiệu. Trên núi rốt cuộc có người hành động, mấy cái bóng đen từ rừng cây bên trong ngóc ra, không người không lượi, yếu ớt ánh trăng chiếu bọn họ trên mình khúc xạ không ra bất kỳ bóng sáng. Vậy cầm sáng người thép đao ngược lại là ở dưới ánh trăng tàn ra mát lạnh sắc bén. Người lại là từ Hà Lộc xuống, Lương Xuyên cười khổ xem ra lần trước mình cùng người ta kết kết thủ, biết rõ mình nơi này không phải xương dễ gặm hết lần này tới lần khác muốn từ mình Hà Lộc bên này hạ miệng, không phải xông lên mình tới quỷ đồ không tin. Lương Xuyên phất phất tay, đám người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Có cái đội viên dựa theo trước phương án lập tức chạy đi Sơn Thủy thôn còn có Liên Cản thôn báo tin, để cho bọn họ tới tiếp viện. Bây giờ không phải là nói ai đánh có chết hay không người vấn đề, bây giờ là chưa của không đều vấn đề, một lát nếu là chiến đấu ở Hà Lộc đánh vang đến lúc đó thưởng vàng lại để cho Hà Đại Lực La hiến một đám người toàn bộ đi, các sơn dân không đối hắn tạo thành ảnh hưởng, chính bọn họ đều phải trước đánh nhau. Hai cái thôn đội viên đánh xong bọn họ lại phải nói Hà Lộc đội viên ăn một mình. Bóng người vừa mới bắt đầu chỉ có 5-3 cái, những người này hẳn là dò đường xích hầu, bọn họ sờ gần sau này, xác định an toàn bấm ngón tay thổi một tiếng chim hót, cái này chính là tấn công tần số. Nhiều sơn dân từ trong rừng tuôn ra ngoài, giống như mưa rơi trước ổ kiến con kiến chen trúc ra, những sơn dân này trang phục như cũ rách rưới không chịu nổi, vũ khí trong tay cũng là kém không đủ, không có một chút đang quy định dáng vẻ, toàn bộ là chân đất trong điểm. Nếu không phải bọn họ ánh mắt bán đứng mình, ai vừa thấy cũng sẽ lấy là những thứ này là xuống núi xin cơm. Sơn dân số người quá nhiều, so với lần trước đuổi giết quân lính sơn dân lần này nhân số nhiều không chỉ một lần. Bọn họ nhận được tần số sau đó, cầm các tiểu vũ khí, trong miệng cũng ngậm một phiến, dưới bàn chân thanh âm nhẹ được để cho người có thể không đáng kể. Lương Xuyên nhìn đám người này ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cầm Hà Lộc làm hương hóa thành tới đánh. Nếu là ngày hôm nay không có bất kỳ chuẩn bị gì, không có tiểu phẩm mật báo tin tức chỉ sợ là một trận huyết chiến, ngày mai toàn thôn liền không tồn tại. Tất cả đội viên nắm thật chặt vũ khí trong tay, hợp xin cho bọn họ mang về từ châu tốt nhất sát thép, đánh chế ra đao kiếm cũng là thượng hạng vũ khí dưới ánh trăng hiện lên đối máu tươi khát vọng sắc bén các đội viên cũng đang chờ lương xuyên hiệu lệnh đi qua lương xuyên nghiêm ngặt huấn luyện ai cũng biết không có chỉ thị ai đường đột điều động cũng sẽ bị xử theo quân pháp lý sơ nhất người nọ ngày thường không cùng ngươi hi cười ha ha ra tay một cái đều là chí mạng lộ số lương xuyên lạnh lùng nhìn những người này phát khởi không tiếng động xung phong hắn đang đợi cửa thôn đều là cả bấy cái bấy này có thể tiêu hao hết bọn họ nhiều sức chiến đấu mà không phải là để cho đội viên mình đi lên cùng bọn họ đổ máu Sơn thủy thôn đội viên ngay tại Hà Lộc thôn cách vách, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ đã nhận được tình báo lập tức chạy tới Hà Lộc thôn, mà liên cản người vậy đã đến cửa thôn, em mấy bước đường cũng có thể vào vị trí. Các sơn dân đã mau vọt tới cửa thôn, bọn họ nhìn trước mắt cái này yên lặng thôn người người lộ ra ma quỷ giống vậy răng nhanh cùng nụ cười, bọn họ tựa như thấy được thôn ở bọn họ đổ sát dưới đao khắc số, người phụ nữ ở bọn họ dưới hang cầu xin tha thứ. Đói hết trong thôn tiền cháy rủi hết thảy tất cả, dược tiền cướp lương thực cướp người phụ nữ, lại báo lần trước thù một mũi tên. Lần trước không thiếu thân nhân đều chết ở trên tay của người thôn này, lần này nhất định phải đem thôn này từ Hưng Hóa huyện chí trên xóa đi. Bọn họ nhìn cái này yên lặng thôn, không ít sơn dân đã hưng phấn được nổ ra trong miệng ngậm một phiến. Quái thiếu, ở phía sau chỉ huy Lâm cư Lâm duyệt hai cái huynh đệ còn có chân quẻ quân sư nghe được dưới tay mình lại có người không nghe hiệu lệnh, phát ra thanh âm lớn như vậy, chỉ sợ làm hư lại sự, bất quá vừa thấy người cũng mau vọt tới cửa thôn, tiếp theo chính là vào thôn giết mộ, động tĩnh như nhau sẽ có, vậy cũng không sao đại phỉ sơn thủ lãnh nhìn chằm chằm cái này yên lặng lạ thường. Thôn, bén nhẹ người ra một chút không bình thường, lớn như vậy tiếng vang. Người trong thôn lại thờ ơ. Trong thôn già trẻ đã sớm giữ lương xuyên bọn họ phân phó cũng đến mình từ đường đi tị nạn, đợi trời sáng liền bình an vô sự về lại nhà của mỗi người. Không đúng, mau trở lại. Người quẹ têu một tiếng, bất quá là lúc đã chậm, trên tiền tuyến lúc đầu vẫn là hưng phấn tiếng hô, cái này một lát đã biến thành địa ngục kêu rên. À có cả ấy. Lui hả? Lúc này trời đã mở sáng, ánh trăng ngược lại là tương đối yếu ớt thời điểm, mặt đất tình hình xem được vô tận rõ ràng các sơn dân bị sắp tới tay thắng lợi sông lên hôn mê đầu góc, người người chỉ lo trước mắt cái nào sẽ đi xem dưới chân sông lên phía trước nhất sơn dân không còn một nỗng toàn đạp phải cạm bế phía trên đất mặt bên trong đạp một cái vào cạm bế sau đó thân thể đâm vào ký xuống chết được không thể chết lại phía sau sơn dân thấy trước mặt sơn dân đột nhiên dừng lại không rõ tròn lên vẫn là đi về trước sông lên sóng sau đẻ sóng trước trực tiếp đem trước mặt sơn dân tiếp tục đẩy tới trong hố trước mặt nhất cái hố đạo đã sắp bị sơn dân thi thể lấp đầy các sơn dân phát hiện một cái hố liền nhanh chóng đường vòng chết liền sẽ chết đi có thể đoạt lại một chút thuế ruộng chính là kiếm tiếp tục sông lên Kết quả bọn họ đổi phương hướng tiếp tục đi trong thôn sông lên, lại rơi vào phía sau trong bẫy dập, lại là một phiến tiêu rên. Sắc bén cây xin bằng chút đâm trong thân thể, nếu như không phải là căm chúng tim hoặc là hốc cũng sẽ không lập tức tử vong, chỉ sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Mà quá trình này nhưng là hết sức máu tanh mà thống khổ, rơi vào trong hố sơn dân ở trong bẫy dập kêu khóc tiêu lên, hoàn toàn không làm nên chuyện gì, chờ đợi bọn họ chỉ có từ từ tử vong. Cái thanh âm này nghe vào những thứ các sơn dân trong lỗ thay nhưng là lau không hết bóng mờ. Các sơn dân tới giữa phần lớn đều là quan hệ họ hàng đại cố nhìn mình người thân vốn muốn cùng nhau xuống núi mò một cái lại trở thành cùng nhau xuống núi chịu chết cái này mùi vị ai chịu nổi Lâm Cư và Lâm Duệ hai người đứng ra thấy một màn này cũng là chướng mắt sắp đứt Lâm Duệ cái này làm em trai nóng nảy bốc lửa nhặt lên thép đao liền vọt xuống tới hắn không chịu nổi mình huynh đệ ở trước mặt chảy máu mình nhưng cùng con rùa đen như nhau nuốt ở phía sau đầu Lâm Cư vừa thấy một cái truy đuổi thân liều mạng mới đem người em trai này theo đuổi trở về lại xem xem tình huống gì muôn ngàn lần không thể sung động phá hủy đại sự của chúng ta cửa thôn đào đếm không hết cảm bấy những thứ này cảm bấy toàn bộ thành các sơn dân phân mộ chỉ có thể dùng bọn họ thi thể tới lớp đầy liều chết sung phong nửa ngày các sơn dân rốt cuộc giết vào thôn bọn họ răng nanh vậy hoàn toàn lộ ra tất cả cạm thấy đều bị đột phá vậy cũng chỉ có thể đánh sáp lá cả lương xuyên một người một ngựa cái đầu tiên nhảy ra ngoài vung hai chuôi cái rìu lớn hướng về phía tất cả người hô các minh đệ đi theo giết cả các đội viên không có nửa chân chờ liền chạy nhất tới liên cản thôn thôn các đội viên mỗi một người đều sợ rơi ở phía cuối kết thành riêng mình trận hình hướng các sơn dân giết đi lên thứ nhất chiến đấu đánh xong Súng trở về Sơn dân nói cho cái khác không có xuống núi Sơn dân dưới núi có khác biệt rất kinh khủng đồ, một cái là hai chôi lưới búa to lớn, một cái là đại tạo cầm, nếu như thấy hai thứ đồ này vô luận như thế nào vậy phải tránh, không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Sơn dân một giết vào thôn, đầu tiên nhìn thấy quả nhiên là hai thứ đồ này. Một cái vung hai chôi cánh cửa cái dịu lớn người đàn ông, còn có vô số vung chọi trường thương người đàn ông. Ngày hôm nay chết quá nhiều người, các Sơn dân người người lựa giận trong lòng ngực tựa như núi lửa như nhau, muốn hay thân hữu của mình trả thù, muốn tắm máu thôn này, tức giận chiến thắng sợ hai chính là cầm dao lên. Đáng tiếc bọn họ đụng phải là Lương Xuyên, còn có thu lấy người đầu huyền đương trợ. Lương Xuyên cái dịu lớn một cái càn quét Sơn dân sẽ chết một người, vì không bị người mình làm bị thương, Lương Xuyên mình tránh được xa xa, ước trước mấy cái Sơn dân ở một bên đơn luyện. Những thứ khác thôn dân gặp Lương Xuyên đi xa, vẫn là lao chiêu thức, lang tiết quét, trường thương đâm, giải đinh ba đi lên bổ một đao. Đơn giản chiêu thức nhưng cho Sơn dân nhận thức chân thật lên một giờ học, giải thích cái gì gọi là trước thấy đại tạo cầm muốn tránh được xa xa. Chết quá mức thảm thiết, bọn họ giết quân lính thậm chí cũng không có dưới núi những hương ba lão này sức chiến đấu mạnh, chiến trường hoàn toàn là một bên độ. Lâm Cư và Lâm Duệ nhìn người mình hoàn toàn chính là bị đối phương tàn sát phần, cũng không nhịn được nữa. Hai huynh đệ tổ chức một đội tiên thủ, nhích tới gần mình xung phong huynh đệ, hô to rút lui, bọn họ ở phía sau dùng cung tên ngăn cản một hồi. Các sơn dân thuật bắn cung phần lớn khá tốt, nếu như ban đầu sẽ dùng cung tên mà nói, bọn họ chưa đến nỗi thảm như vậy, nhưng mà chiến tranh không có nếu như, bọn họ là công kiên, không phải thủ thành, chỉ có thể đi về trước sông lên, mà không có thể nuốt ở phía sau thả tên ngầm. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Mỗi giây ta đều tại mạch lên. Chương hai trăm có tổn thương. Lang tiễn uy lực lớn hơn nữa cho sơn dân bóng mở cũng là to lớn bởi vì vật này vậy một đại đoàn cảnh trúc bên trong cất giấu một cái nhọn đầu thương không cẩn thận liền sẽ châm lạnh đấu tim cảnh trúc trên vậy tràn đầy đồ gai bị đâm tới ban đầu có thể chính là trên mình tràn đầy vết máu nhưng là qua mấy ngày các sơn dân liền phát hiện không được bình thường chỗ vết thương sẽ bắt đầu sưng đỏ tiếp theo thối giữa hơn nữa dùng thảo dược vậy rất khó ức chế thân thể thối giữa khuynh hướng không ít người bắt đầu nóng lên choáng váng đầu thật là sống không bằng chết các sơn dân lúc đầu nghe nói dưới núi đám người này trang bị soi bọn họ còn nát vụn không ít người thậm chí còn dùng cái cuốc dài cào loại này nông cụ Trường thường cũng là cây trúc gọn đi ra ngoài, nhưng mà ngày hôm nay mình chính mắt nơi gặp, thật là muốn tức miệng mắng to, ở nơi này là nông cụ. Rõ ràng là hắc bạch vô thường câu hồn công cụ. Bọn họ dùng là thiết đầu thường, thật thiết trường đao, liền tấm thuẫn đều là chế tạo thượng hạng thuật tốt, nếu như không phải là bọn họ trên mình quần áo là các thôn dân rách dưới vải bộ thường, bọn họ thậm chí lấy là những thứ này là quan phủ giả trang thôn dân, ở chỗ này chờ săn giết bọn họ. Các sơn dân ở phía sau tản ra che chở trước mặt xung phong sơn dân rút lui, Lương Xuyên hạ lệnh, tất cả đội không cho phép truy kích, các đội viên đuổi kịp cạm bẫy miệng rối rít dừng chân, bởi vì muốn qua cạm bẫy chỉ có chứa được 1-2 người đường nhỏ, bọn họ một ngũ chí ít đều là 10 người, chen qua đi đội ngũ sẽ biến hình, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Trận chiến này một mực tới sát trời sáng, cửa thôn trong bẫy dập tràn đầy để lại vô số thi thể, các bẫy bên ngoài cũng không thiếu người chết, các sơn dân điên cuồng hướng các đội viên bắn tên, trên tấm vẫn cũng cắm không ít mũi tên, đến khi các sơn dân hoàn toàn lui về trên núi trận chiến này mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Các đội viên kiểm lại một tí chiến trường, thắng lợi là áp đảo tính thắng lợi, nhưng là đám người nhưng vui không đứng lên, bởi vì trận đánh này, có đội viên hy sinh đông phương mặt trời mang màu máu chậm rãi dâng lên, chiếu vào các đội viên trên mặt, không tìm được một tấm sạch sẽ mặt. Cửa thôn trong bẫy dập đều là tử thi, nguyên lai là cả bẫy, hiện tại đã biến thành thi cái hố. Nếu như bây giờ là mùa hè, không cần hai ngày những thi thể này là có thể đưa tới ôn dịch. Mọi người không có tâm tình đi quản những sơn dân này thi thể, bởi vì bọn họ trước phải xử lý các huynh đệ hậu sự. Trận đánh này hà lục chết liền 6 người, sơn thủy thôn chết liền 4 cái, liên can người chết tối đa bởi vì Sơn dân mũi tên bắn s่อง, bọn họ người tối đa dày đặc nhất, người chết vậy tối đa, chết liền sắp xỉ 10 cái người. Tương đương với hai cái đội đội viên vĩnh viễn cùng mọi người cáo biệt. Hy sinh đội viên thân nhân nhận được tin tức sau lần lượt chạy tới, bọn họ nằm ở mình con cháu trên thi thể, tiếng khóc chấn thiên động địa, Lương Xuyên nhìn một màn này, thật giống như có cây bén nhọn đâm liền buồng tim của hắn, hôm nay đã là có chuẩn bị mà chiến, thương vong còn thảm như vậy mấy liệt, nếu như là chút nào không phòng bị dưới, há chẳng phải là mỗi nhà đều phải làm việc tang lễ. Hai tử Vĩnh Viễn là một cái gia đình hy vọng, những thứ này đều là ba cái tổn thất hậu sinh, hồi qua vẫn là mạnh như rồng như cột hảo hán. Hôm nay lại trở thành một cái lạnh như băng thi thể. Lương Xuyên đánh giá cao những thứ này nông dân quân sức chiến đấu, ngắn ngủi mấy ngày huấn luyện, mặc dù sức chiến đấu so các sơn dân như vậy không có trương pháp loạn sông lên cao hơn minh rất nhiều, nhưng mà đối chiến thương vong vẫn là rất lớn. Phú quý, Kim Sơn, tập hợp các đội viên, chúng ta muốn cử hành một cái lễ truy điệu. Lễ truy điệu. Hai trung đội trưởng sửng sốt một chút, không biết cái này là ý gì. Lương Xuyên nhìn một tí, tạm thời vậy không giải thích được, liền nói người cũng theo đến. Ngày hôm nay giết bao nhiêu người, các đội viên đã không có tâm tình lại đi từng đếm. Tử Từ nạn đều là mình huynh đệ thân thích. Hoặc là chính là cùng mình cùng nhau lớn lên mặc cùng cái quần của bạn chơi, nhìn bọn họ thi thể, ai biết cuộc chiến đấu này còn muốn lại đánh bao lâu? Ai biết tương lai còn muốn lại chết bao nhiêu người? Những con chó này, mẹ dưỡng dân dân, thật sự là thao đao thừa dịp đêm tối gió lớn tới trong thôn giết người. Lý sơ nhất bất tri bất giác đi tới Lương Xuyên bên cạnh, hắn cũng không nghĩ tới cái này, một chàng có chuẩn bị chiến đấu còn chết liền nhiều người như vậy. Lương Xuyên nhìn hắn một mắt, hỏi, Lý đại ca, đem ngươi sĩ tử trận, triều đình sẽ phát cho các ngươi nhiều ít tiền tử? Lý sơ nhất lạnh lùng nói, bị thương tàn phế ba sâu, da ngựa bọc thây năm sâu. Lương Xuyên hướng về phía tất cả mọi người đội viên cao giọng tuyên bố: "Hôm nay là chúng ta thành quản đại đội xây đội tới nay Navy thống nhất một ngày, bởi vì ngày hôm nay chúng ta tổn thất 20 vị huynh đệ tốt, là bọn họ hy sinh đổi lấy chúng ta ba cái thôn trật tự, ngày hôm nay mỗi cái tử trận gia đình ta đem lấy người danh nghĩa cho bọn họ tiền tử mỗi người 50 quan tiền." Hà Bảo Chính đứng ra nói: "Tam Lang, bảo vệ gia viên mọi người trách nhiệm, chết ở khó tránh khỏi, số tiền này nhưng là ngươi làm mình, các hương thân bị ân tình của ngươi đã đủ nhiều rồi, tiền này." "Đúng vậy, đội trưởng chúng ta là tự nguyện, mọi người cũng muốn ra một phần lực, ngươi đối với chúng ta đã quá chiếu cố." Không thể lại để cho người tốt kém. Lương Xuyên thở dài một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn làm ra quyết định cũng chưa có thu hồi, kiên quyết để cho các vị ngũ trưởng lĩnh tiền tử trở về an anủi thân nhân, người đã không có ở đây, thiếu một tráng nhân công, trong nhà sẽ rất khó khăn, không, có khoản tiền này, trong thời gian ngắn ngày cũng sẽ không tốt lắm. Lễ truy điệu làm xong sau này, Lương Xuyên để cho các đội viên bắt đầu thu liệm những sơn dân này thi thể. Kiểm lại một tí, chừng hơn 160 cổ thi thể, trừ đi giết chết hơn 70 người, những thứ khác phần lớn đều là rơi vào trong bẫy giập chết. Những thi thể này Lương Xuyên lớn có chỗ dùng, cầm đi cho Tảo tiên tử không biết có hay không thượng. Tào Thiên Tùng ở trong thành bảy trận mà đợi, đợi một buổi tối cứ thế không có cùng tới nửa sơn dân, thời điểm giữa trưa ngày thứ hai liền nghe được Hà Lộc có người tới đưa tin, nói là ngày hôm qua các sơn dân ổ ạt tấn công bờ bắc, Hà Lộc chết hơn 20 người, nhưng là bắn chết sơn phỉ 160 những người khác. Tào Thiên Tùng thọt mình lỗ hai, lấy vì mình nghe xóa, giết hơn 160 cái sơn dân, trên núi mới nhiều ít sơn dân dân, cộng thêm cao khiển giết chết hơn 70 cái, sơn dân còn có thể còn dư lại nhiều ít. Đây chính là thắng lớn báo ả hắn ra lệnh người đem triệu tiểu phẩm từ trong ngục xách ra, xem ra hắn thật là vô tội hơn nữa lương xuyên cho hắn lập lớn như vậy một cái công lao trước đưa cái này triệu tiểu phẩm đưa cho hắn còn như những thứ khác thưởng vậy được cùng triệu đỉnh triệu tiểu phẩm theo đi hà lộc quân lính cùng nhau qua sông bọn binh lính đi rời những cái kia sơn dân thi thể bọn họ phải đi qua nghiệm chứng giết người hiền lành bước lên công ở thời chiến rất nhiều quân lính cũng biết sử dụng chiêu này không tỉ mỉ kiểm tra thực hư sau thu tính sổ có thể là muốn chết tào thiên tùng hỏi qua hương hóa chủ quản hộ tịch chủ bạc còn có thiết gì các sơn dân nói chung cũng không có hộ tịch ở sách nhưng là hương hóa sơn dân số lượng cũng sẽ không nhiều chỉ ít hơn năm người tới hơn sẽ không vượt qua một người trong núi không nuôi sống như thế nhiều nhân khẩu giữ đầu người mà tính cái này hai trận chiến đấu xuống sơn dân đã tổn thương nguyên khí nặng nghề nếu là nặng hơn chế bọn họ một lần bọn họ coi như tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió lần này chém lấy được lương nhiều hắn cuối cùng có chút nội dung hướng triệu duy hiến đi báo cáo biển kinh phương diện cũng có giao phó duy nhất chưa đủ chính là hắn đường đường một cái tướng môn sau đó vốn muốn kiến công lập nghiệp hiện tại nhưng chỉ có thể có đầu rút cổ ở nơi này huyện thành nhỏ bên trong giết địch diệt kẻ gian lại được dựa vào mấy cái nông dân cái này truyền tới biển kinh bọn họ lao tào ra trong lỗ thay Tiên nhân cần phải từ trong quan tài nhảy cỡn lên hung hăng mắng hắn một trận không thể. Thật ra thì Tào Thiên Tùng mình vậy xem thường Lương Xuyên, Lương Xuyên huấn luyện những thứ này thành quản đội viên dùng là tiên tiến 1000 năm luyện binh pháp, liền quân đội cũng là 500 năm sau đại bại Uy Nô còn có phía Bắc Ngâm cổ uyên dưỡng trận, có thể đồng thời chơi được qua cái này hai loại quân đội sân dân, trước mắt hẳn còn không có ra đời. Triều đình quy định là đúng hạn tấu báo dẹp loạn tiến triển, Triệu Duy Hiến nhắm mắt đem chàng thứ nhất sau khi đại bại tình huống hướng hướng biện kinh phương diện khoé mã báo lên, cái này chấn động không thua gì động đất ban đầu Lữ Di giản một truy định âm nhận định không phải Triệu Duy Hiến muốn làm loạn giúp binh mà tự trọng cái này chết quân lính hơn 200 người hoàn toàn chứng minh chàng này đúng là tạo phản mà không bởi vì âm mưu Xu Mật viện đã chỉ thị Phúc Châu Phương hướng bắt chặt hướng hương hóa điều binh nhất định phải ở sơn dân làm lớn trước nổ cỏ tận gốc Triệu Tiểu phẩm bị phóng thích sau đó thẳng đi Lương Xuyên nhà Lương Xuyên hỏi hắn chuyện nguyên nhân hậu quả đây là trồng tiện bởi vì mới lấy được thiệt quả trong sâu thẳm tự có ý trời Triệu Tiểu phẩm suy nghĩ một chút nói ta tốt nhất hay là trở về trên núi tới một cái có thể hơn hỏi rõ một chút tin tức thứ hai dù sao ta cũng là một cái nhân vật nhỏ Mọi người sẽ không chú ý tới ta, ngược lại là bọn họ mới vừa nếm mùi thất bại, mà ta lại vừa vặn không có ở đây, bọn họ càng sẽ hoài nghi ta. Lương Xuyên là cái người biết, Triệu Tiểu Phẩm nói câu câu có lý, nhưng mà trên núi là hang hổ ạ, đi sâu vào hang hổ vạn nhất hơi có bất ngờ, đây chính là sẽ đổi lịa khỏi xác. Triệu Tiểu Phẩm cảm khái nói một câu, ở ta gặp rủi do thời điểm, chỉ có chủ nhân ngươi giúp qua ta, hiện tại ta giúp ngươi là còn thiếu nợ ạ. Việc này không nên chậm trễ, Triệu Tiểu Phẩm lại ném một vòng lớn đầu tiên là trở lại Hưng Hóa mua một chồng lớn đồ dùng hàng ngày, dạ vợ xuống núi chọn mua vật phẩm. Tiếp theo dọc theo Hà Huyền đi trên đường mòn núi. Ai ngờ chân mới vừa đạp đến dù dương, hắn liền bị người trói go dậy rồi. Triệu Tiểu Phẩm nhìn sơn dân đối hắn đánh, tim liêu xong rồi xong rồi, dù sao dù sao là vừa chết, cũng không suy nghĩ nhiều, trong bụng đưa ngang một cái, một bộ yên ngang lấm liệt hình dáng. Lâm Cư Lâm Duệ ở Hương Hóa Thành bên trong vậy đặt vào không ít thai mắt, bất quá muốn đem tin tức truyền tới độ khó tương đối lớn. Bọn họ còn đang buồn bực Hà Lộc đám này, nông dân làm sao chuẩn bị xong cùng bọn họ như nhau, để cho bọn họ ăn một cái bạo thua thiệt. Trong thành thay mắt truyền tới tin tức, bọn họ xuống núi ngày trước, có cái sơn dân lén lén chạy xuống núi báo tin, bị quan phủ bắt lại bọn họ lúc này tất cả nhà các nhà cậy vậy kiểm tra liền một phen, sơn dân nhà ai mấy người nhà đều chín, tìm tới tìm lui thì ít tiểu giáo nhà xây bếp cái này lòa thành sư phụ. Xuống núi mua đồ làm sao có thể mua hai ngày, trên mình còn có tổn thương, rõ ràng chính là đi báo tin để cho người bắt lại, quả nhiên không sai. Triệu Tiểu Phẩm bị mang tới lâm cư lâm duệ hai cái đường ra bên cạnh, đại nghĩa ngẩng đầu nói, muốn giết muốn róc xương lóc thịt thống quái điểm, tới đi. Lâm Duệ vốn là bởi vì chết quá nhiều đều tức bệ phổi, vừa gặp Triệu Tiểu Phẩm cái bộ dáng này lại là trên lửa dầu, từ ghế ngồi nhảy lên thật cao, hung hãn tán liền Triệu Tiểu Phẩm một cái tát. Sau đó một cái rút ra người ngoài eo đao, lão tử sống bộ ngươi, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 293, hẹn đấu một mình đấu. Eo đao ẩm đích một tiếng hàn quang lóe lên triệu tiểu phẩm mặt, hù được triệu tiểu phẩm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Ta coi là hảo hán gì, nguyên lai là một bao kinh sợ. Lâm Duệ trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lưỡi đao sau đó tới, Dừng tay. Lâm Cư quát bảo ngưng lại Lâm Duệ giết hắn không có, lưu hắn có thể còn có một chút chỗ dùng. Quân sư ngươi nói cái này lương xuyên kết quả là lai cái gì, hà lục lúc nào toát ra sao một cái sát thần. Que chân đại phỉ sơn thủ lánh đầy mắt bên trong đều là hung ác cá độc. Lúc trước hưng hóa ra một cái đánh hổ anh hùng, nghe nói cũng là hà lộ người, chắc là cái này lương xuyên không sai được. Chẳng lẽ sớm trước trong núi rừng đầu kia hoa ban hổ chính là bị người này bắt giết? Lâm Cư kinh hãi, bọn họ tự nhận đều là trong núi rừng hàng đầu hảo hán, nhưng mà một nhóm người vậy cầm vậy con đánh hổ không có biện pháp, chỉ có thể chụp bao bắt giết. Sau đó hắn cũng nghe nói là bị núi cái kế tiếp thôn dân giết chết, lúc ấy hắn còn không thể nào tin được chuyện này, hiện tại chỉ có thể than thở làm sao đụng phải cái này sát thần. Không giết lão này chỉ sợ chúng ta việc lớn có thành. Queo chân quân cơ đầy mắt toán độc nói, Lâm Cư Lâm Duệ hai người từ thứ nhất chiến đấu đánh xong là lòng tin trăm lần, vốn cho là một đường đánh tới tuyển châu phụ các lộ người dân cũng sẽ văn phong hưởng ứng trông chừng mà rơi xuống, không nói gánh bình tương được thôi, ít nhất cờ tung bay têu gào chắc sẽ đi, ai ngờ lại liền cửa thôn cũng không có đánh ra, để cho người ngăn ở trong hốc núi này động têu không được. Lâm Cư mỗi lần nhớ tới lương xuyên vậy hai trôi cái rượu lớn mình liền đứng ngồi không yên, ánh mắt lơ đãng quét đến trên đất triệu tiểu phẩm, suy nghĩ suy nghĩ một chút, trong đầu tránh qua một cái chủ ý hắn một cái bước lên triệu tiểu phẩm hai cái chung đồng vậy lớn ánh mắt hung tận trận mắt nhìn triệu tiểu phẩm quát lên thằng nhóc ngày hôm nay lưu ngươi một mạng chó ngươi trở về cùng lương xuyên nói nếu như là cái hắn con trai ta cũng không muốn uổng đưa mình hương thân cánh mạng chúng ta một đối một một mình đấu nếu không thì coi là ta chết các sơn dân vậy vẫn sẽ tiếp tục tạo phản đến lúc đó sẽ chết càng nhiều người hơn triệu tiểu phẩm trong lòng mừng như điên ô còn có cái loại này chuyện tốt bị trói lên núi một khắc kia hắn lấy vì mình chết chắc không nghĩ tới những thứ này sơn dân lại muốn thả hắn lúc nào lâm cư dừng một chút nói bản tháng hai ngươi lại chuyển nói với hắn một câu nếu như đến lúc đó ta thấy trong thôn có quân lính mai phục, vậy ta liền trước hết giết bọn họ tiên phòng, sau đó dẫn người trực đảo hương hóa, Hà Lộc lao tử không đánh cũng phải đem hương hóa cho cân bằng. Triệu Tiểu phẩm bị sau khi thả cũng không quay đầu lại chạy được thật nhanh, thật may hắn không biết được từ Hà Lộc xuống núi nói, nếu như đi con đường này, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy đi đời nhà ma. Hắn chỉ có thể lượn quanh đại lộ, đi Hà huyện trên dưới núi. trải qua trăm ngàn cây, đắng Triệu Tiểu phẩm mới quay trở về Hà Lộc, đem quyết đấu tin tức nói cho Lương Xuyên. Lương Xuyên lần đầu tiên nghe được tin tức này cũng biết trong này nhất định là có vấn đề, cùng Lý Sơ Nhất thảo luận lại liền một lần. Liên lý sơ nhất đều không thể chịu tin chuyện hoang đường của bọn họ, Lương Xuyên bây giờ sức chiến đấu thật là kinh thiên địa khắc quỷ thần, kia kẻ ngu sẽ nghĩ như vậy không ra cùng Lương Xuyên quyết đấu. Bất quá triệu tiểu phẩm có thể sống trở về cũng coi là kỳ tích, bình thường mà nói, không phải hẳn một đao giết hắn lấy rõ ràng mối hận trong lòng sao? Hai ngày 19 một mình đấu, con mẹ nó Lương Xuyên ước gì đám người cặn bã này, nhanh lên một chút đi tấn công Hưng Hóa, hiện tại hơn chết một người người hắn đều phải trả hơn một khoản tiền tử, Hưng Hóa bên kia chính là toàn chết sạch vậy cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không phải là chi viện. Hơn nữa bọn họ uy hiếp muốn giết Tiên Phong Quan, chẳng lẽ là tà khâu hay sao? Thằng nhóc này còn vọng tự lớn, nguyên lai là bị bọn họ bắt làm tù binh, bất quá thằng nhóc này sớm đáng chết. Lương Xuyên để cho triệu tiểu phẩm hơn đi một chuyến, chạy về Hương Hóa thành bên trong. Cầm chuyện này Nguyên Si không nút ních nói cho Tào Thiên Tùng nghe, hy vọng Tào đại nhân có thể đến lúc đó an bài việc binh, mai phục ở Hà Lộc Trung quanh, đem đám người này một lưỡi bắt hết lập thù bất thế công lớn. Tào Thiên Tùng lạnh bình tĩnh nhìn hắn biểu diễn, thằng nhóc này lần trước truyền một lần tình báo thật, ai biết tình huống lần này có phải là thật hay không? Phái người đi Hà Lộc mai phục, Vạn Nhất Sơn dân thừa dịp cái này buổi chống tới tập kích Hương Hóa đâu? Chó ghẻ triều đình viện binh làm sao còn chưa tới? Người một đủ hắn nghĩ thế nào mai phục đều là một đĩa đồ ăn. Thiên bạc bây giờ không binh không lương thực, đúng dịp người phụ nữ vậy làm khó không bột đấu gột nên hồ ả toàn bộ hưng hóa thành bên trong quan viên cũng cầm nhất chi ý kiến. Tổng quan đấu dùng trần nghị cũng biết cái này nhất định là sơn dân quỷ kế, mục đích chính là điệu hổ ly sơn sau đó thừa dịp hư tấn công hưng hóa huyện thành. Thật ra thì nói rõ liền khó khăn được bọn họ như thế nhất chi ý kiến, thật ra thì chính là sợ chết. Cùng lương xuyên dự đoán như nhau, đến tháng chín hai ngày này tương hóa quân lính một cái không có xuất hiện, lương xuyên cùng lý sơ nhất thương lượng một tí như thế nào ứng đối đám này sơn dân. lý sơ nhất lâu dài ở xa trường leo lăn tới đây, người ra trong đó một chút không giống nhau mùi vị. sơn dân cùng ngươi đơn đả độc đấu có ích lợi gì? lương xuyên ngẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, mới khó khăn lắm nói, đại khái chỉ có kéo ta cái này hay cho đi. đúng rồi, ta không nghĩ tới bọn họ có lý do gì đến tìm ngươi chịu chết, nói thật đổi thành ta không gãy tay trước ta cũng không muốn cùng cầm hai chui dịu người đánh nhau, thuần túy là tự tìm cái chết. vậy bọn họ kéo ta mục đích gì? mọi việc nhất định là có ý đồ chúng chi bọn họ lúc trước bị chúng ta giết bại hai lần, tinh thần đã là rất đến đáy cốc, bọn họ khẳng định sẽ muốn tìm một cái phương pháp vãn hồi tinh thần, hoặc là là báo thủ một mũi tên. ý ngươi là nói bọn họ điều không phải muốn một mình đấu vẫn là muốn đổ chúng ta mấy cái thôn phải không? ta đoán không chỉ là chúng ta mấy cái thôn, thậm chí là hương hóa huyện thành. theo lý mà nói cho dù là hương hóa huyện thành cũng không có cái gì giá trị, đối hắn mà nói có giá trị nhất tuyển châu phụ thanh nguyên huyện, người nơi nào miệng dày đặc, giàu có và sung túc mà xa xôi, là không quá tốt nhất đại bảng doanh, đánh hạ tuyển châu phụ coi như là một khối chữ hầu, nhưng là hết lần này tới lần khác hương hóa cắm ở ở giữa. Vạn nhất quan phủ chặn đường lui của bọn họ, tuyển châu phủ đánh không dưới, phía sau hang ổ lại không trở về, bọn họ cũng chỉ có thể nhảy sông. Lương xuyên mặt trên viết không thể tin nhìn Lý sơ nhất, xem được Lý sơ nhất cả người không tự tại. Lý sơ nhất lạnh lùng hỏi, làm sao? Trên mặt ta dính lọ sao? Chặt chặt, lao Lý ta một mực lấy vì ngươi liền tứ chi phát đạt, đầu góc có thể sẽ tương đối đơn giản, không nghĩ tới ngươi cái này đầu góc tốt như vậy dùng, ngươi thật sự là ở trong quân đội chỉ là một tiểu binh sao? Chưa đến nơi đi, có thể văn có thể võ như thế nào đi nữa không tốt cũng có thể phối hợp cái một quan nữa trước, có phải hay không ngươi cái miệng này đắc tội với người? Lương xuyên miệng lại nhải cái không ngừng, hoàn toàn không chú ý tới Lý Sơ nhất sát khí trên người càng ngày càng nặng. Bọn họ phá giải không được lính của ngươi trận, tuyệt đối sẽ không lại cùng chúng ta liều mạng. Kẻ địch bỏ mặc làm gì, chúng ta chỉ cần giữ binh không lúc đích. Ta biết. Thôn bên ngoài cạm bấy sau khi chiến đấu kết thúc sắp chết thì toàn bộ rời ra, cạm bấy phía trên lại đậy lại một tầng đất mặt. Đồ chơi này chỉ cần ngươi không có phân bố đủ, ngươi hay là tìm không tới. Rồi đến chỗ này, chỉ có thể nhớ nơi này mơ hồ thật giống như có cạm bấy, lại không thể xác định. Ở lò chiến trường do dự thì đồng nghĩa với tử vong, bất quá không do dự lại mẹ hắn sẽ hết trong bấy giờ. Lương Xuyên lần này chẳng muốn chủ động đánh ra, cũng không muốn cùng các sơn dân giao chiến, hắn phân phó tất cả tổ canh kỹ riêng mình thôn, các thôn dân toàn bộ tập trung đến chỗ an toàn, nghiêm lệnh tất cả tổ vô luận sơn dân dùng cái gì kế dụ địch, vậy tuyệt đối không thể truy kích, chỉ có khi bọn hắn vượt qua cạm bẫy giết vào thôn tàn phá bừa bãi thời điểm, mới có thể đánh chết bọn họ. Thanh quản đại đội bởi vì lần trước chiến dòng đã tổn thất hai đội thật tốt thanh niên, ba cái trung đội chỉ có thể lần nữa sắp xếp lại biên chế, đem số người chưa đủ đội ngũ đánh tan, đội viên phân phối đến hắn đội ngũ của hắn bên trong, hiện tại không thiếu trang bị, chỉ thiếu người, thiếu một cái đối Lương Xuyên mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Các sơn dân xuống núi, xa xa nhìn lại chỉ có mấy người. Lương Xuyên nhận được chạm gác báo tin sau lập tức chạy tới cửa thôn. Lần này sơn dân lộ vẻ được tương đối có thành ý, trò chuyện một chút mấy người nhìn qua giống như thật sự là tới một mình đấu như nhau. Lương Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng, những người khác cũng không có mang tới, rõ ràng cho thấy đem binh lực điểm chính đặt ở những địa phương khác. Đây càng để cho hắn tin chắc Lý Sơn nhất phân tích, nhất định là phân binh đi tấn công những địa phương khác. Truyền lệnh xuống, để cho Phú Quý và Kim Sơn canh kỹ riêng mình thôn, phải nghe mệnh lệnh ta muôn ngàn lần không thể tới thăm viện. Ta lo lắng sơn dân cũng có thể không đánh Hà Lộc, đánh bọn họ hai cái thôn. Sơn dân hai cái đầu mục đều tới, không nhìn thấy cái đó người quẻ. Lâm Cơ một người một ngựa đi ra chờ tới, hắn rõ ràng cửa thôn có cả bẫy, cho nên hắn cũng không có dựa vào được quá gần, khoảng cách còn cách một đoạn thời điểm, ngừng lại, cách không hô, ta nghe Hà Lộc có vị đánh hổ anh hùng Lương Xuyên, là năm gần đây không xuất thế anh hùng hào hán, chúng ta đều là bị quan phủ ép được tuyệt lộ nghèo khổ con em, chúng ta vốn là ở rất gần nhau hương bên cạnh, ngươi nếu ngăn cản ta đường đi, vậy chúng ta đừng uổng đưa hương dân họ dân, đi ra đấu cái ngươi. Chết ta sống, những thứ khác toàn bằng ý trời. Lương Xuyên gọi tới Hà đại lực, ngươi xách ta dìu đi ra ngoài, vậy đừng nói chuyện. Càng đừng cùng hắn đánh nhau, nếu quả thật muốn đánh, ngươi liền lập tức chạy trở lại, còn nhớ trên đất bấy dập vị trí đi. Hà đại lực chấm đấu, nhận lấy lương xuyên giữ, hắn xem lương xuyên cầm ung dung thoải mái, lấy làm trọng tính không nặng, ai ngờ trên tay chấm xuống, thiếu chút nữa không đập phải mình mua bàn chân trên. Cầm nổi không? Cầm nổi, vốn không được mấy cái. Hà đại lực mặt có chút nóng lên, ngượng ngùng nói, "Nhớ ta nói chuyện nói không, chờ một chút còn muốn cẩn thận tiếng ầm." Lương xuyên tăng thêm một câu. Hạ đại lực người lớn lên ngốc nghếch, một bộ trung tự tướng được lại là người lô võ có lực, lương xuyên tướng mạo người quen lại không nhiều, người khác nhận hắn phần lớn vẫn là dựa vào trôi này dịu. lâm cư cầm trong tay một cây phát đao, hướng về phía đi ra lương xuyên hét lớn, trong miệng đầu tiên là cầm lương xuyên cỡ trách một lần một trận, nói lương xuyên cùng triều đỉnh trợ trụ vi ngược, bọn họ bị thuế lại ép được vào rừng làm cướp là giặc vân vân, nói được nghĩa tránh từ nghiêm. nhưng mà tùy ý hắn làm sao biết lấy lý động tình lòng, đối diện lương xuyên chính là không nói tiếng nào, sách hai trôi cái rượu lớn chặt chẽ nhìn trầm trầm hắn. lương xuyên cười nhạt, ngươi coi ngươi là đại ngụy tư đổ vương làm sao, bằng há miệng liền muốn thu lão tử. Lương Xuyên dọn ra lý thành phúc mượn cho hắn chiếc kiếm nhỏ, lạc lẽ mò tới một tòa nhỏ đất núi sau đó, nhìn trên đường núi còn ở hướng giả Lương Xuyên một lần loạn phun lâm cư, dơ lên nhắm chính xác nhìn núi, lần đi cách nhau 340m, Lương Xuyên trong đầu nghĩ, đưa một mình ngươi đại lễ. Lương Xuyên trong tay có nỗ tiễn không nhiều, cho nên ngày thường chính hắn huấn luyện bắn xong mũi tên cũng muốn lấy lại, hắn bắc một mũi tên, nhắm ngay lâm cư hung hãn giữ lại cái lấy. Mũi tên nhọn phá không đi, thẳng truy đuổi ở giữa đất trống lâm cư. Lâm cư bảo là muốn cùng Lương Xuyên một mình đấu nhưng mà lương xuyên tay không cũng có thể đánh chết mán hổ vậy hai dịu chỉ xem cũng vô cùng cái lực uy hiếp cho nên ngày hôm nay vẫn là dựa vào há miệng đang đánh ba hoa lâm cư cũng không nghĩ tới cái này thật lương xuyên lại làm đánh lén nỗ tiến vèo đích một tiếng cắm thẳng vào lâm cư ngực lâm cư lâu dài ở trong rừng núi hoạt động luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh khỏe mắt liếc thấy không đúng lập tức xoay mình lăn qua một bên nỗ tiến cùng hắn sát bên người mà qua nói không giữ lời tiểu nhân ngươi lại dám ám tiễn tổn thương người lâm cư tin hắn nóng nảy so lâm duệ thân nhau nhưng mà đây là cũng là nóng nảy ở trên còn đùa bỡn cái gì ba hoa ngay trước mình nhiều đàn em như vậy mặt mặt mũi này đi kìa mặt thả lâm cư khí được trong miệng hoa hoa đều sách phát đao trực thủ giả lương xuyên mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 294, đại quân chạy tới lương xuyên nhắm ngay nửa ngày, kết quả vẫn là không có bắn chúng phiền muộn được vô vô bắt bùi mình lâm cư thẹn quá thành giận sao đao giận chém hà đại lực hà đại lực giữ lương xuyên phân phó xách lưới dịu liền chạy ngược về lương xuyên sợ hà đại lực mất mình xông ra tiếp ứng lương xuyên cố ý cao giọng hướng hà đại lực hô lương xuyên đại ca ngươi lại lui ra cái này tên tiểu lâu la để cho ta tới Vừa chạy vừa nhận lấy hạ đại lực trong tay hai chua dịu, hướng hướng ngược lại nào tới Lâm Cư và tới. Lâm Cư tử trì cũng có điểm võ lực, đối diện cái này tiểu tướng lại hắn không sợ chết, hướng hắn bắt tới. Nhất thời có chút bội phục hắn dũng khí, hãy xưng tên ra. Lương Xuyên trả lời một câu, "Báo mẹ ngươi." Lâm Cư vừa định nói, "Tốt ngươi cái báo." Lời không nói ra liền kịp phản ứng, lúc đầu thằng nhóc này đang chửi mình, hai người cầm vũ khí đã đấu với nhau. Lương Xuyên dịu nặng nề, phát đao cứng mãnh, hai cái vũ khí đập đầu chung một chỗ vang lửa khắp nơi, Lâm Cơ đao pháp trầm ổn mà có kết cấu, Lương Xuyên đối dịu chắc chắn thành thạo hai người ở dưới con mắt mọi người lại đánh được khó phân thắng bại các sơn dân xem được thẩm tinh hãi, lâm cư nhưng mà bọn họ đám này chiến lược cao nhất tồn tại mà đối phương chỉ là một cái muốn nổi tiếng vô danh tiểu tốt lương xuyên hai trôi lưỡi diệu nhìn như nặng nghề nhưng mà phát lực vô cùng là tinh chuẩn mỗi lần lưỡi diệu đập vào phát đao trên đều là cùng một vị trí chấn động được hắn gan bàn tay tê dại cũng may cái này phát đao cũng là cây chậu rót nhiều năm bền bị dị thường nếu không đã sớm bị cái thằng nhóc này trẻ là hại khúc lâm cư cậy vào trước phát đao chiều dài còn có mình thân phát bén nảy ban đầu còn có thể mơ hồ chiếm thượng phong nhưng mà mấy chục cái hiệp sau này Hắn hai cái cánh tay bộ phát nặng nề, nhìn đối diện cái thằng nhóc này, vẫn là một mặt ung dung thoải mái, nếu không phải là hắn lơi dịu quá ngắn, tự mình nói bất quá liền bị đối phương bổ. Như vậy đánh tiếp nữa, một trăm cái hiệp sau này, mình khẳng định sẽ kiệt lực mà bại. Lâm cư tim như cho tàn, hắn lúc đầu chính là dựa vào mình cả người võ nghệ muốn làm ra một phen việc lớn, cái này cửa nhà còn không bước ra liền cách vách xã một cái phổ thông thôn dân cũng không đánh lại, còn có thể làm thành đại sự gì? Đây cũng là hắn xui xẻo, vừa ra núi liền đụng phải Lương Xuyên cái này chuyển thế thần tướng, cả người thân lực hiếm có đi thủ, có thể cùng Lương Xuyên chiến thành như vậy đã là kỳ tích chính là bây giờ lý sơ nhất cũng không có bản lĩnh này lâm duệ vừa thấy mình đại ca đao pháp từ từ rối loạn biết đây là khí lực dùng hết dấu hiệu lập tức mang mấy tên thủ hạ chạy tới cứu viện lương xuyên gặp tăng viện đến trong đầu nghĩ thằng nhóc này thật mẹ hắn có thể đánh mình ngay tức thì không bắt được hắn người nhiều càng không đánh lại mình tìm cái buổi trống vậy lui trở về lương xuyên mới vừa vừa lui hồi trong thôn phía dưới thì có đội viên báo lại đội trưởng mới vừa ngươi cùng đối phương đánh nhau thời điểm sơn dân đánh lén mấy cái thôn quả nhiên cùng lý sơn nhất suy đoán như nhau những sơn dân này quả nhiên là sớm có dự niu lương xuyên hỏi như thế nào Ba cái thôn tổn thất như thế nào? Đội viên báo cáo, chúng ta ba cái thôn đều không sao. Sơn dân đánh tới cửa thôn sợ cảm bấy lại gặp có chúng ta đội viên trong non, liền lui về. Chỉ là, Lương Xuyên xem hắn thần sắc không đúng, hỏi, chỉ là cái gì? Cái đó đội viên nói, Xích Hà tổn thất rất nghiêm trọng. Lương Xuyên sửng sốt một tí, không nghĩ tới các Sơn dân còn đi đánh lén Xích Hà. Bọn họ không có vũ khí, không có phòng bị. Các thôn dân bởi vì những thứ này thôn cán bộ không ủng hộ duyên cớ, không có một người gia nhập vào thành quản đại đội trong đội ngũ tới. Ba thôn liên phòng cũng là đem Xích Hà bài trừ ở ngoài. Các sơn dân vào thôn tàn sát liền cùng mãnh hổ xuống núi vậy, không cần nghĩ cũng biết tổn thất này. Hắn vậy không có cách nào, hắn đã sớm để cho Sích Hà người vậy cùng nhau gia nhập thành quản đại đội, nhưng mà hắn nói chuyện dâu sao không tốt dùng. Để cho Kim Sơn dẫn người đi Sích Hà xem xem, có thể rút một tay tận lực rút rút. Lương Xuyên thừa dịp Lâm Cư cùng Hà đại lực một mình đấu thời điểm đánh lén hắn, Lâm Cư liền thừa dịp kiểm chế cùng Hà đại lực còn có mình một mình đấu thời điểm để cho người đi đánh lén những thứ khác thôn, nói không chừng có thể còn đi đánh lén Hương Hoa thành. Người người đều là tinh được cùng quý vậy tim mang ý xấu. Lương Xuyên liền đứng ở Hà Lộc, xa xa nhìn sang. Xích Hà phương hướng có vài cổ khói dày đặc dâng lên, tình huống có thể so tưởng tượng muốn gây go. Hoàng Kim Sơn mang liên cản đội viên đi gấp rút tiếp viện, chỉ chốc lát sau trở về, ngày hôm nay không có đội viên tử trận, bọn họ sắc mặt còn khó coi hơn. Xích Hà tình huống như thế nào? Lương Xuyên hỏi Hoàng Kim Sơn nói. Đều chết sạch, liền còn dư mấy cái dấu đứa nhỏ, liền gian nhà bị đốt được xong hết rồi. Hoàng Kim Sơn bọn họ ngủ ở thôn lân cận, bọn họ có thể là từ nhỏ làm chứng Xích Hà người đông thế mạnh hơn không thể nhất thế. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi dễ người khắc phần, mấy cái khác thôn cũng được xem bọn họ sắp mặt, nhưng mà giờ phút này trong thôn khắp nơi đều là thi thể, già trẻ trai gái gà chó không để lại, lớn như vậy một cái trăm năm thôn cũ, chỉ như vậy hóa là cho tàn. Ngày hôm nay Sơn Dân vậy tấn công liền bọn họ liên cản, khá tốt bọn họ người tuổi trẻ cũng võ được vào, cửa thôn vậy đảo cả mấy, Sơn Dân biết có phòng bị, dò xét sau đó liền lui về trong núi, giống nhau xích hà cũng chưa có tốt như vậy vận Lần trước chiến đấu ba cái thôn không hề thiếu người tuổi trẻ hy sinh sau đó. Không ít người đối lương xuyên có lòng câu oán hận, nói gì sơn dân sẽ không cùng bọn họ là địch, đều là lương xuyên cổ động, động thủ ở phía trước mới sẽ đưa tới sơn dân trả thù. Hiện tại vừa thấy, xích hà thôn dân cũng không có treo chọc sơn dân, nhưng bị đồ sắt giết không còn một nống, bây giờ trở về túi lầu muốn, lương xuyên lợi mới là đúng. Những sơn dân này quá độc ác, ngươi cầm xích hà cô nhi kêu một tí, toàn bộ kêu đến đi. Lương xuyên trừ một tiếng thở dài, còn có thể nói gì nữa đâu? Ban đầu hắn cũng muốn để cho xích hà vậy thành lập thành quân đội, nhưng mà bọn họ quá quyết tự tuyệt. Phái mấy người đi thông báo quan phủ, để cho bọn họ tới xác nhận một tí hiện trường, miễn được đến lúc đó cầm cái tội danh này ấn vào trên đầu chúng ta. Ồn, đội trưởng. Lâm Cư không chỉ có phái sơn dân tới tấn công bờ bắc mấy cái thôn, còn phái người đi tấn công hương hóa huy thành. Dựa hắn dự đoán, quan phủ khẳng định sẽ đi mai phục sau đó bắt hắn cái này tạo phản đầu mục, nhưng mà mình lấy thân phạm hiểm lại vẫn không vào được quan phủ pháp nhãn, bọn họ liền mai phục đều không thiết lập. Quan phủ nếu như phân binh đi ra ngoài, lúc này hương hóa sẽ xuất hiện của chống, bọn họ lại khám phá kế sách của mình. Quân lính trong non huy thành. Dẫu có chết không mở cửa, người người đứng ở trên tường thành bắt tên, các sơn dân vốn là đánh đánh lén chủ ý, nơi nào sẽ mang cái gì công thành dụng cụ. Huyện thành không đánh xuống, ngược lại là lại để lại không ít thi thể. Ngày hôm nay các sơn dân cuối cùng là ra một cái khí, cháy rủi liền một cái thôn, mặc dù thuế ruộng không cấp được nhiều ít, xích hà mặc dù là thổ lớn, nhưng mà cũng là một nghèo hai trắng, cạo một mét vậy không tìm được cái gì dáng dấp giống như bảo vật. Vốn là bọn họ trở về núi còn nghĩ ăn mừng, mấy đạo nhân mã một hội hợp, kiểm cái dưới, lại chết không ít huynh đệ. Lãnh tư tâm tình buồn bực nhất, hắn lấy là hà lộc chỉ một cái tiêu lương xuyên lợi hại. Hiện tại liền lương xuyên dưới quyền cũng không đánh lại, vậy hai trôi rượu bóng mở còn ở lại hắn đầu góc bên trong. Hiện tại hắn trong tay huynh đệ không tới 200 người, cũng chỉ hơn 100 người, đừng nói hương hóa, liền Hà Lộc cũng không đánh lại, phải đi ra ngoài mua lương thực mua đào thương người không có mang nửa hạt gạo trở về, sơn dân lương thực mấy nhà nhà giàu bên trong tồn đã mau ăn sạch, dưới mắt thì phải vào đông, cuộc sống này chỉ càng ngày sẽ càng không tốt qua, đây có thể như thế nào cho phải? Hắn đã đối chàng này tạo phản tuyệt vọng, đánh tiếp nữa còn có ý nghĩa sao? Hắn sợ không chỉ là một lương xuyên, còn có mấy cái này thôn thôn dân như vậy kỳ quái trận hình. Mặc dù bọn họ dùng vũ khí dùng kỳ quái, nhìn qua giống như là đại thảo cầm, nhưng là hết lay xem nhẹ có thể liền biết ăn liền loại vũ khí này thua thiệt, phía trên thật giống như lau loại nào đó độc dược, vào trời sau đó trong vòng mấy ngày liền sẽ bắt đầu sinh mù đỏ lên, nghiêm trọng bắt đầu thối giữa. Đại thảo cầm ở phía trước che chở, phía sau đao và trường thương liền bắt đầu thu hoạch đầu người, mình huynh đệ trừ chết ở trong bấy dập, phần lớn đều là bị bọn họ loại chiến thuật này đoạt đi tánh mạng, làm sao phá giải? Dựa vào cung tên sao? Trên núi hiện tại liền cung tên cũng nghèo rất mỏng tươi tuần kho không nhiều. Trên núi không có sản xuất tài nguyên cùng đường dây, liền sức lao động cũng thật là ít đòi hiện tại sơn dân nam căn bản muốn đánh giặt, nữ liền ở nhà phụ trách hậu cần, nhưng là mấy lần đánh xuống, nam chết tốt lắm nhiều người, rất nhiều nhiều người phụ nữ đã biến thành quả phụ, cái này mùa đông sơn dân ngày định trước không tốt qua. triều đình nhận được tuyển châu phụ tin nhắn thứ hai cấp báo sau đó, hỏa tốc yêu cầu phúc châu phương diện viện binh lập tức chạy tới hương hóa, tuyển châu quân coi giữ tại chỗ chú phòng bảo đảm tuyển châu còn có thanh nguyên huyện tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. triều đình những thứ này quan to nói chúng cũng biết tuyển châu là đông nam trọng yếu thuế phú nguồn, một khi thất thủ đông nam lâm nguy đợi sắp xỉ nửa tháng, đã mau giới tháng mười, phúc châu viện binh rút cuộc đã tới. Không chỉ có Phúc Châu viện binh đến, triều đình vậy tiếp nhận Triệu Duy Hiến có đi lên ý kiến. Hiện tại mân bên trong mặt đất đã hoàn toàn đem hương hóa phong tỏa bao vây, trung quanh huyện thành toàn bộ thực hành giới nghiêm, tăng cường phòng thủ, nhân viên ra vào nghiêm ngặt kiểm tra, tuyệt đối không để cho một chút vật liệu chảy vào đến hương hóa. Chiếu khuynh hướng này đi xuống, không cần thiết nửa năm, các sơn dân chỉ có thể đi ăn vỏ cây. Phúc Châu tổng cộng phái hai ngàn tích trữ binh, những binh mã này hay là từ trung quanh mấy cái châu phụ tập trung, mục đích chính là vì đem những sơn dân này một lần hành động tiêu diệt. Hai đội ngũ từ Vĩnh Thái vào hương hóa. Những sơn dân này cũng không nghĩ tới triều đình không theo tuyển châu phương hướng dụ binh, mà từ vĩnh thái phương hướng ồ ạt tấn công, áp dụng vườn không nhà chống chiến thuật, đem thông thường sơn dân toàn bộ cưỡng chế rời tới vùng bình nguyên, dành cho số ít kim tiền và nông cụ để cho bọn họ lần nữa sản xuất. Trên núi nhà vẫn cùng cây trồng toàn bộ một cây đốt đốt. Nếu không phải hương hóa nguyên thủy đại sơn quá nhiều, núi cao rừng rậm, tất cả đỉnh núi đã sớm bị đốt được không còn chút nào. 20.000 binh mã cùng sơn dân hiện tại chưa đủ 200 binh mã một trời một vực, căn bản không phải một cái lựa cấp. Các sơn dân lần này liền ý chi trông cự cũng hoàn toàn tăng dã đánh xuống đại trạch đại viện toàn bộ bỏ qua hết, giang buộc họ hàng đi càng vắng vẻ trong núi sâu tránh liền đi vào. Lâm Cư và Lâm Duệ lúc này mới ý thức được tạo phản là khó khăn bao nhiêu một chuyện, cùng triều đình cái này máy lớn chống đỡ, bọn họ lực lượng giống như con kiến như nhau, đại binh đến một cái liền giết bọn họ liền cùng tựa như chơi. Triều đình quân đội ở Hưng Hóa quét sạch một tháng, đem trên núi tất cả kiến trúc thấy liền đốt sạch sẽ, gặp người liền để cho hắn rời. Toàn bộ vùng núi lúc đầu nhân khẩu cũng không hơn kinh tế còn kém, hiện tại lại là cùng bị khu như nhau, chỉ có rác thú, trăm dặm không một người khói, còn như dân dân, liền cái bóng người cũng không thấy được cũng không biết là bị triều đình tiêu diệt vẫn là trốn cái nào khe núi ráng mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 295, triều đình chưa an sơn dân nguy hiếp nhỏ liền sau đó lương xuyên liền dần dần đem đội viên huấn luyện giảm bớt dẫu sao còn phải làm cái khác chuyện đồng áng mà mỗi ngày lãng phí sức lao động ở huấn luyện trên cái này phải chiếm dụng không ít người lực hai chục ngàn quân lính đem hương hóa vùng núi cày vậy qua lại cày nhiều lần chính là lại cũng không tìm được những sơn dân này tung tích dẫn đội tướng quân đành phải đem tàu báo trình cho biện kinh phật diện trang nay động loạn ban đầu cho triều đình khiếp sợ là to lớn bởi vì Mân Việt tri địa từ xưa cực ít có người tạo phản, phản tới đương triều có người tạo phản, cái này không thể nghi ngờ cho hoàng đế một cái thật to bất hay. Khá tốt chính là Mân Việt người dân từ trước đến giờ không tốt chiến không tốt chiến, diễn ra gần 3 tháng tràng nảy động, loạn đã không có nửa điểm tiếng vang. Nhưng là không có bắt mấy cái này tạo phản đồ mục, để cho triều đình những thứ này văn võ bá quan như ngạnh ở hầu, bọn họ vậy sợ cái gì thời điểm những thứ này cường đạo lại nô ra làm loạn. Triệu duy hiến là nhất không thoải mái một người, điều binh sợ triều đình nghĩ kỹ, không điều binh địa bàn của mình lại có người tạo phản, như thế nào để cho hắn an ngồi lên? Thêm nữa động viên hai chục ngàn giáp sĩ đi trước dẹp loạn đây chính là phải hao phí không ít tiền tài vật liệu, khóa khu điều động binh lực cũng là vô cùng là phiền tạp hạng nhất đại công trình. tham mỗi ngày để phòng những thảo khấu này, triều đình nghĩ tới một cái tốt hơn phương pháp, triều an. nhưng mà đi đâu đi triều an, tạo phản sơn dân hiện tại ngay cả một quỷ ảnh vậy không thấy được, cùng heo rừng nói sao? hơn nữa, các sơn dân đã bị đánh thành chim sợ đá, ai biết có phải hay không là triều đình quỷ kế người trước dẫn dụ đi ra sau đó lùng giết. triều đình ở mỗi cái hương thôn cũng dán đầy cáo thị, cũng thông thường nhân dân cũng hoài nghi cái này thông báo chân thực tính, nhưng thực là lương xuyên vừa thấy liền muốn cười, cái này thật đúng là đại tống triều truyền thống tốt đẹp à? Xem qua chuyện thủy hử lương xuyên mà nói, đối cái loại này triều thức không thể quen thuộc hơn nữa, triều ăn là thật triều ăn, hiện tại triều đình vậy coi như trong sạch, không phải gian thần lộ quyền, triều ăn sau kết quả coi như có thể, trừ những cái. Tiện dân gian thói quen, không thích hứng được thể chế quy củ quan trường gai đầu, cái nào triều ăn sau kết quả không phải so làm phản tặc tốt. Sơn dân ngày từ Phúc Châu viện binh đến sau đó, là thật không tốt qua, gia viên bị đốt thành cho tận không nói, mỗi ngày giống như chim sợ ná, chỉ có thể vùi ở rừng rậm khe núi nham động bên trong quá an tươi nuốt sống dã nhân sinh hoạt, thảm nhất là lương thực chưa đủ, cơ bản nhất mỗi ăn cũng không có địa phương đi mua. Dựa theo Triệu Duy Hiến Phương trâm, Phúc Kiến Đường chuyển vận sứ đã tuyên bố dụ lệnh nghiêm lệnh tất cả phủ huyện thương nhân không được cùng phản tác tư thương, Trung quanh huyện thành đều thực hành muối ăn các mua chế độ, muốn mua đại tông muối ăn trước hết đến huyện nha ghi danh, sau đó nhận cho phép, nếu không tự mình bán cho người dân đại lượng muối, bất luận là muối lẩu vẫn là muối quan, cũng sẽ bị tử hình. Không có núi muối dân đi bộ cũng sẽ đánh bẫy, thì uống như vậy trong núi đánh bắt được, nhưng là ăn đã dậy chưa mùi vị, hai con mắt xem đổ đều là cho ảnh, cả người một chút khí lực cũng không có, rất nhiều người vì vậy vậy bị bệnh. Muối ăn bị quản khống liền chớ nói chi là dự vượn. Khá tốt trên núi bản thân có một ít thảo dược, nhưng là dưới mắt là mùa đông, rất nhiều thảo dược cũng không tốt tìm. Ngày lại là liên tiếp gặp tai nạn. Lâm Cư Lâm Duệ hai cái huynh đệ mắt gặp đại thế đã qua, bên cạnh mình tùy tùng huynh đệ lại ở vào dầu sôi lửa bỏng trong đó, tạo phản con đường này đi tiếp nữa chỉ sẽ dẫn đám người đi về phía diệt vong. Chiêu An tin tức vậy truyền tới bọn họ trong lô hai, muốn tiếp nhận triều đỉnh Chiêu An dòng nước ngầm ở đám người tới giữa phun trào, bất quá ai cũng không dám trước mở cái miệng này, một đám thuộc hạ đều sợ chọc giận hai cái đừng ra, cho nên dẫn hỏa trên người. Sơn dân tạo phản chuyện này căn bản vậy chấm dứt ở đây. Ba cái thôn vậy khôi phục ngày xưa cuộc sống bình thường, bất quá Lương Xuyên vẫn là phải cầu quý giá này tinh thần chiến đấu không thể ném, bất cứ lúc nào tự vệ lực lượng mới là nhất dựa được, cách mỗi mấy ngày ba cái thôn những thứ này, đội viên vẫn là tổ chức huấn luyện. Lương Xuyên gặp sơn dân căn bản cũng không có chiến đấu thực lực, là thời điểm nên triệu tập khen ngợi đại hội. Cuộc chiến đấu này trước, Lương Xuyên liền lập được cao ngạch treo giải thưởng, mỗi cái giết chết một người sơn dân có thể có được khen thưởng, giết địch nhiều nhất cũng có khen thưởng. Rất nhiều đội viên lúc đầu đều là ôm chức một loại cho Lương Xuyên tắc chiến cảm giác, cho đến khi hạ bị đồ sát thôn sau đó, bọn họ mới biết được, đây không phải là vì Lương Xuyên một người. Đây thật là vì mình. Lương Xuyên khen ngợi đại hội triệu tập được tương đối long trọng, vì thế chính hắn trả làm người điều khiển chương trình, cùng lần trước như nhau, giết địch nhiều nhất đội ngũ trước ngực cũng sẽ phân phát một đoàn đỏ thâm hoa đoàn, vui mừng được liền cùng chú rể như nhau. Bởi vì hai lần thống kê xuống, giết địch nhiều nhất vẫn là Hà Lộc Hà đại lực bọn họ một đội này, bọn họ một đội này không chỉ có giết địch tối đa, hơn nữa đánh tới cuối cùng thậm chí liền một cái bị thương đội viên cũng không có, nhưng lại gặp bọn họ phối hợp ăn ý hiệu suất cao. Lương Xuyên phát những thứ này, tiền thưởng chút nào sẽ không nhấc nổi, tuy nói hiện tại hàng che chúc còn có nhang mối làm ăn cũng đình trệ không tiến lên liền mình cho vay lãi suất cao mượn đi ra gạo vậy làm miễn phí gạo phân phát ra ngoài, nhưng may mắn thay lần trước hợt xỉn cho hắn mang theo 2000 sâu tới đây, hơn nữa tay mình đầu tiền để dành, cái này cũng chưa tính để cho hắn cùng đường. Ba cái thôn thôn dân thấy tận mắt cái này một tràng thắng lợi đại hội, bọn họ cảm khái lương xuyên lớn như vậy quyết đoán, càng cảm kích cái này trẻ tuổi bên ngoài hương chú tại người mang bọn họ cái này một đám nông dân thành công bảo vệ liền ra viên mình. Nếu như không lương xuyên, ba cái thôn hiện tại có thể chính là cùng xích hà như nhau, vĩnh viễn tin tức ở lịch sử sông dài trong, cũng chính vì vậy Hiện tại Lương Xuyên ở bờ Bắc đã tính nhà nhà đều biết, người tất cả đều dùng nhân vật lớn, nói chuyện so cái gì bảo chính lý chính còn quản dùng. Thời điểm chiến tranh quan phủ người cũng không có để ý tới qua bọn họ những thứ khổ này ha ha nhân dân, chỉ có người trẻ tuổi này mang đám người tự lực cánh sinh, dù là bây giờ là chi huyện lao ra, có thể có thể nói chuyện cũng không có lương xuyên sử dụng tốt. Ngày này Hà Bảo Chính đang ở nhà phơi mình thu lên tới lúa mạch, đang chuẩn bị toàn bộ nghiền làm thành bột mì. Đột nhiên tới một người bạn, Thạch Thương Nghê Hổ. Hà Bảo Chính thấy hắn thời điểm giật mình, hiện tại bọn họ sơn dân thân phận nhưng có điểm nhạy cảm các nơi loạn đi thường xuyên sẽ bị mang tới huyện nha đi tiếp thu vận hỏi. Nê Hồ là Hà Bảo Chính khi còn bé chơi được đặc biệt tốt bạn chơi, cho nên Hà Bảo Chính mới không có đối Nê Hồ có phòng bị. Bất quá lúc này Nê Hồ tới thăm hắn, vẫn là để cho hắn thật bất ngờ. Ra lạ, à. Nói vẫn chưa xong, Nê Hồ đổ trước thở dài dài một hơi. Hắn so nửa năm trước ở trên núi rừng chút đụng phải lúc tinh thần kém hơn liền mấy phần, khi đó tóc chỉ là chút trắng xám, bây giờ nhìn đã là đầu đầy chỉ bạc. Chuyện gì xảy ra? Vừa lên tới liền than thở. Lúc trước không phải trên núi mấy cái hương tử mấy người dẫn đầu gây chuyện, hiện tại triều đình muốn chiêu an. Nê Hổ cũng không kẹo cua liền trực tiếp đem sự việc nói ra. Lâm Cư Lâm Duệ hai cái huynh đệ sớm có tâm tư muốn tiếp nhận triều đình chưa an, bất quá ngại mặt mũi không có biện pháp mở miệng. Nê Hổ con trai ở hai huynh đệ dưới trướng làm việc, mình sống cả đời biết cái này tạo phản chuyện lúc còn trẻ có thể làm liền, ra rồi làm thế nào? Còn cầm nổi đau thương cùng triều đình là gì sao? Vừa vặn hắn cùng Lương Xuyên từng có sự giao hảo, chủ động xin đi xuống núi tới thăm dò một chút hư thật. Chính hợp hai anh em ý hà bảo chính vừa nghe hắn nói chuyện này, trong lòng liền sợ, lo lắng hỏi, chẳng lẽ các ngươi thạch thương người cũng đi tạo phản? Nê Hổ trong ánh mắt đều là không biết làm sao. Ta nhi từ đó hồ thủy trẻ tuổi khí thịnh không hiểu chuyện, đi theo làm cản. Ta cái này làm cha không có biện pháp chỉ có thể đi theo. Hà Bảo Chính trong đầu nghĩ cái này cũng không dễ làm à. Hiện tại quân lính còn ở trên núi khắp thế giới cũng tìm tòi các ngươi những thứ này giữ đảng. Ngươi hiện tại chạy đến trong nhà ta tới là dự định. Hà Bảo Chính nói dưới mắt triều đình triều an, các ngươi cái gì dự định, còn tiếp tục là triều đình là được sao? Nghe hồ nói hiện tại đại đương gia và nhị đương gia cũng nghĩ cho mọi người một cái chỗ đi, đánh tiếp nữa cũng là huyền công, cho nên bọn họ để cho ta tới hỏi vấn triều đình rốt cuộc là thành tâm triều an vẫn là dụ dắt ra khỏi hang. Nguyên lai là sơn dân phái tới đại biểu hạ, cái này hà bảo chính cũng yên lòng, bất quá hắn vậy không quyết định được, chuyện này trước đi hỏi một chút Lương Xuyên khẳng định không sai. Lương Xuyên thấy nê hồ lúc đó, cũng không nghĩ tới những sơn dân này lại chịu đầu hàng, nếu là ở tránh ở trong núi đánh du kích chiến triều đỉnh vậy cầm bọn họ không có biện pháp à, xem ra trong mặt núi này ngại vậy tướng làm không khá qua. Nghe hồ biết Lương Xuyên, không chỉ có biết trước kia Lương Xuyên đánh hồ sự tích, rõ ràng hơn lần này bọn họ sơn dân khởi sự thất bại rất lớn một phần chia nguyên nhân chính là bởi vì cái này Lương Xuyên chỉ là Lương Xuyên một người mang bọn họ thôn dân liền đem một đám sơn dân chặt chẽ đánh cuộc ở trong núi không ra được, còn giết chết bọn họ không ít sơn dân để cho sơn dân tổn thương nguyên khí nặng nề. Lương Xuyên biết Nghe hồ ý đồ sau đó cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu những sơn dân này muốn bị triều đình triều an, vậy thì khẳng định sẽ không lại làm loạn, mình trong lòng một cục đá rốt cuộc có thể rơi xuống. Nghê Hồ thậm chí còn trên núi may mắn còn sống sót sơn dân cũng lo lắng triều đình sẽ đối với bọn họ tiến hành thanh toán nhưng mà Lương Xuyên một trận phân tích bỏ đi bọn họ nghi ngờ dưới mắt triều đình đại quân áp sát biên giới diệt các ngươi chỉ là lật trưởng tới giữa chuyện cần gì phải chiêu an đương kim thánh thượng nhân từ thánh minh chăm sóc người dân mới biết hành chiêu an một đường như là ví dụ các ngươi rời núi mà tiêm đó không phải là đi thánh thượng trên mặt bôi đen ai cũng không có gan này à Lương Xuyên phân tích rõ ràng mạch lạc Nghê Hồ nghe cũng là sâu sắc cho là đúng dưới mắt đúng là sơn dân đã đến cùng đường bước kiên trì nữa mấy tháng các sơn dân không chiến mà tự tan là chuyện sớm hay muộn. Dưới mắt phải làm sự việc, chính là phái cái đại biểu đi châu phủ cùng triều đình đàm phán, chuyện này sớm muộn phải giải quyết. Thừa dịp triều đình còn có chiêu an thành ý vội vàng đem chuyện làm, qua thôn này coi như không cái tiệm này. Nê Hổ cầm lương xuyên ý mang về trong núi, cùng Lâm Cư Lâm Duệ hai cái huynh đệ báo cáo sau đó, Lâm Cư Lâm Duệ hai cái huynh đệ cũng là thừa nhận lương xuyên quan điểm. Đương sự càng không chậm trễ, Lâm Cư liền để cho Lâm Duệ mình ngây ngô ở trong núi, mình xuống núi cùng quan phủ đàm phán. Trước khi đi hắn gong xuống một câu nói, nếu như mình không về được, liền đại biểu triều đình chiêu an là cái trò lừa bịp, dẫu có chết cũng phải ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Lâm Cư mang hai người tùy Tùng một mình đi Hưng hóa phủ, Tào Thiên Tùng cùng hắn chạm mặt sau cũng không dám tự tiện làm chủ, một đám quân sĩ bao quanh đem Lâm Cư dẫn tới tuyển châu phủ đi tìm Triệu Duy Hiến, hai cái coi như là có thể chủ sự người ngồi xuống nói chiêu an công việc. Lâm Cư điều kiện rất đơn giản, bọn họ có thể buông vũ khí xuống quy thuận triều đình, vẫn là trước tiên đất dân, nhưng là phải trừng trị tham quan ô lại, cũng chính là Hưng hóa đám này buộc bọn hắn vào rừng làm cấp cầu quan, không thể truy cứu bọn họ tạo phản sự việc, ân xá bọn họ tội. Triệu Duy Hiến biết cái này là cơ bản nhất, mấy dạng này yêu cầu một chút cũng không quá phận. Nếu Triệu được lợi muốn chiêu an, liền đại biểu hắn không dự định so đo những sơn dân này lôi, còn như Tống Quang đấu nô Nhân nghĩa còn có những cái kia thuế lại sai trái, tự nhiên có ý hướng đỉnh ngự xử tới truy cứu trách nhiệm của bọn họ, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Hắn hiện tại phải làm chính là cấm hết thảy các thứ này cũng hướng biện kinh hồi bao qua, chuyện này liền căn bản kết thúc. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương hai hạ định quyết tâm. Triều đình vì trấn an những sơn dân này, phá lệ coi trọng lần này chiêu an. Đầu tiên là hàng chỉ rút lui Tống Quang đấu trước, đáng thương Tống Quang đấu sắp chí sĩ trước vãng Tiết khó giữ được, bất quá hắn vẫn là được gõ tạ chủ long ân, còn như cái khác thuế lại. Lúc ấy chủ sự ngô nhân nghĩa trực tiếp xung quanh, toàn bộ Hưng Hóa quan trường xảy ra một tràng động đất. Chiêu An sứ thần mang thánh chỉ tới Hưng Hóa, toàn bộ đội ngũ nghi trượng quy cách tương đối cao, còn có ngự diệu các loại ban thưởng. Lương Xuyên thấy cái tràng diện này không biết là tốt hay là không tốt, cái loại này nếp sống nếu là làm tràng ra, sau này cái nào nhân dân khó chịu chỉ làm phản, dù sao tạo phản sau đó có thể bị chiêu ăn, cái này mua bán sẽ không tuôn thiệt. Triều đình mấy vị quan to phân tích lần này, Hương Hóa Lâm Thị huynh đệ phản loạn sau này tổng kết mấy giờ, một cái là Hương Hóa chỗ mân bên trong, vừa vặn Sen vào Phúc Châu cùng tuyển châu phủ tới giữa, hai nơi như muốn thực hành hữu hiệu quản hạt đều là ngoài tầm tay với, huống chi tuyển châu Phúc Châu đều là yếu địa, không cho sơ thất, bản xứ binh lực tức muốn chấn thủ bản châu. Nếu như Hương Hóa chỗ này loạn chuyện hồi sinh, không chỉ có tất cả loại vật liệu chuyển vận bất tiện, tuyển châu cùng Phúc Châu chia làm hai, có thể tự thân khó bảo toàn ngược lại mất. Vì thế, triều đình sau khi thương nghị, liền dự định đem Hương Hóa rút lui ra khỏi, đem Phúc Châu lấy nam, tuyển châu tây bắc mảng lớn miền đồi núi tách ra thành lập hương hóa quân, tạ trí quân cấp cơ cấu hành tránh, thiết lập chi quân chuyện một thành viên, kiêm chi huyện chuyện, tái thiết thông phán quân sự phán quan tất cả một tên, giúp đỡ quân vụ tranh vụ, cái khác tất cả tuần kiểm đồ giám, bộ khoái tất cả đều đủ, quy cách tương đương với tuyển châu phủ cùng cấp bậc, bất quá bởi vì hương hóa, nhân khẩu tương đối so với thiếu, kinh tế yếu hơn, chỉ tính phải là hạ quân. còn như lâm cư lâm duệ hai huynh đệ, bị triều đình phong là bưng châu ti hộ đầu quân, cũng coi làm ưu cái một quan nửa trước, so ở trong núi săn thú mạnh được rất nhiều thiếu, chính là muốn viên chuyển hương hóa quân. triều đình tuy là chiêu an, nhưng mà dẫu sao sợ hồi sinh rắc rối để cho bọn họ lòng cách biển khơi liền lại cũng lật không dậy nổi sóng gió gì. Nếu muốn ở bản xứ làm quan, đó là tuyệt đối không thể nào đến đây hương hóa phản loạn rốt cuộc kéo theo màn tre. Lương Xuyên không quan tâm chuyện này làm sao thu chẳng, hắn quan tâm một người, chính là cái đó quẹt chân đại phỉ sơn thủ lãnh. Người này giống như ác ngọng như nhau âm hồn không tiêu tan, các sơn dân bị chiêu ăn, người này nhưng biến mất, không gặp. Lương Xuyên còn nhờ Hà Bảo Chính đi hỏi nê hồ cùng sơn dân, bọn họ vậy biểu thị, lúc đầu thường xuyên có thể thấy vị này quân sư, sau đó làm sao đột nhiên vô căn cứ biến mất như nhau, đoán chừng là thấy sơn dân đem tức thất bại, trộm lén trốn đi thôi. Tựa hồ chuyện này sau này. Toàn bộ Hưng Hóa đột nhiên liền yên tĩnh lại. Mới tới chi quân đại lực khuyên can nông cây dâu, vậy cực kỳ coi trọng giáo dục, đối với sơn dân không chỉ có mang tới triều đình đãi ngộ giảm miễn thuế phú chính sách, sơn dân khẩn hoang sau trong vòng 10 năm không cần nạp thuế, hơn nữa ruộng đất này chính là sơn dân của mình. Từ có chiến loạn sau đó, đường đi của Hưng Hóa còn có Phượng Sơn thương nhân ít đi gần 70%, diệp tiểu thoa mặc dù lại đến vạn đạt trong tiệm giúp đỡ thu xếp làm ăn, nhưng là buôn bán của tiệm vừa rơi xuống ngàn trượng, ngày xưa mỗi ngày đều có thể bán mấy trăm văn tiền, hiện tại một ngày không thấy được một người vào tiệm nhìn quanh. Ngược lại là Triệu tiểu phẩm làm ăn lại từ từ khởi sắc, hai họa đi qua. Liên binh loạn vậy lắng xuống, nhân tâm tư định, quan tâm nhất vẫn là một miếng ăn, cái này miệng bếp là được bọn họ chuyện quan tâm nhất. Triệu Tiểu Phẩm ở trên núi lập một công lớn sau đó, liều mạng mình nguy hiểm tánh mạng cầm trọng yếu tình báo truyền ra ngoài, ở lương xuyên trong mắt đã không lại là cái đó trộm cá tiểu tặc, là một cái có thể tin cậy người. Trong đất hoa màu bởi vì trước kia báo tổn thất hầu như không còn, không ít người liền hạt gạo cũng không có thu, hiện tại bọn họ bận điệu xới đất, năm nay không được, vậy thì chờ sang năm, sang năm nhất định có thể có cái tốt thu được. Trong thành thị ký tiệm gạo giá gạo đã xu hướng tại vượng vàng. Nhưng là vậy một kho hàng gạo liền để cho trịnh ký được lợi được buồn mãn bắt giật, trịnh tổ lượng xuất hành Tây Bắc một năm, đến nay tin tức hoàn toàn không có, nếu như hắn thấy thạch đầu làm thành một phiếu này làm ăn, có lẽ sẽ kinh được tầm hết trên đất. Lương Xuyên suy đoán trịnh tổ lượng ở Tây Bắc có thể là đụng phải phiền toái làm ăn có thể không có một chút tin tức. Tây Bắc tử nhân tông triều sau này nhưng mà từ từ càng ngày càng không an phận Lý Nguyên Hạo lên đài sau lại là ngang ngược, trực tiếp tử lập là vương đảng hạ người không biết làm ăn, lại càng không nói làm ăn gì quy tắc, bọn họ thực hành toàn dân kế hoạch quân sự kinh tế, hết thề cũng lấy phục vụ quân sự là ưu tiên. ở tây bắc làm sinh kế vận khí không tốt ở tây bắc cầm mình bồi đi vào cũng là bình thường chuyện. lương xuyên lại khôi phục thói quen ngày xưa, mỗi ngày thỉnh thoảng câu cá một chút, đi trong suối mặt mò điểm tôm sông cua đồng béo khỏe thu cá, đỡ lên một cái cây xiên bằng chút cái khung, lột lân đi bẩn dùng dao nhíp mở miệng tử, chỉ riêng hướng bên trong tung chút muối hột. béo khỏe tôm cá tươi bản thân liền có rất nhiều cá dầu, nướng dưới tí tách bốc lên dầu ngâm. bầu trời mùa thu phá lệ trong vắt, bầu trời xanh thẳm bên trong bay nhàn nhạt mây trắng tí ti gió lạnh mang đến trước hơi thu ý, mùa thu là thu hoạch mùa, lại là cần cù mùa, cần cù người đàn ông đã ở là năm sau mà làm chuẩn bị. Lương Xuyên đi dạo một vòng vườn trà, trà mầm mọc đáng mừng, bích du du lá trà ngày càng rậm rạp. Hà Tam Thúc trên mặt vẫn là treo bảng hiệu mặt máy vui vẻ, vác quốc dò xét mình lãnh địa, chỗ không treo một hớp rượu hồ lô. Lương Xuyên đi qua tìm Tam Thúc cọ một cái rượu, cái nắp rút ra một cái, tràn đầy lương thực thuần nhang. Hà Tam Thúc nửa đời không đòi trên tức phụ, liền một con trâu phụng bồi hắn, người nông gia giả rồi ngay cả cũng không trồng được thời điểm là ngày khó chịu được nhất thời điểm đúng phải con em bảng thần khá tốt, nếu là con cái bất hiếu thường thường đều là cơ hàn giao bách mà chết, có thể nói chế cảnh thê lương. Hiện tại Hà Lộc toàn bộ thôn người đều khen lương xuyên trạch tâm nhân hậu, cho Hà Tam thúc một con đường sống, mỗi ngày còn có thể uống một lượng rượu trắng. Hà chỉ là hắn Hà Tam thúc, mấy cái thôn người không đều dựa vào lương xuyên mới còn sống, có một môn sinh kế duy trì, xem xem xích Hà hoàn quỷ, hiện tại có thể cũng toàn đầu thai xong rồi. Nam Khê trên cầu thạch mã chỉ còn lại một cái ghế đá, quan phủ ở mặt khe suối trưng bày một tòa tạm thời cầu nổi. Dưới mắt Hương Hoa trăm phế đợi Hương Quan phủ đều là dùng tiền để gặp. Nếu muốn tai kiến một tòa xem cầu thạch mã như vậy cầu lớn, sợ rằng không có trông cậy vào. Cầu nổi coi như vững vàng, bất quá đi không nặng vật. Cây cầu kia hiện tại ngược lại đến gần Hà Lộc thôn, ngược lại là thay Hà Lộc người giảm bất một đại đoạn chặng đường. Hà Bảo Chính nữ tế tử bản đứng liền tiểu phẩm sau đó, liền tiểu phẩm vậy coi thường cái này không có cốt khí không có nghĩa khí ra hỏa, Trường Quý lại biến thành một cái người xuất lại. Lương Xuyên cho Hà Bảo Chính ra một chủ ý, dứt khoát liền để cho Trường Quý ở Nam Khê trên chống đỡ thuyền đường điều này khe suối không ít người qua sông, câu nổi sáng chói được quá lợi hại, thường xuyên có người rơi xuống nước, còn không bằng xài chút ít tiền ngồi thuyền qua sông. Trường Quý hiện giờ là chó nhìn cũng ngại người nhàn rỗi, mỗi ngày lắc cũng không xem chuyện xảy ra, chống đỡ thuyền cũng không phải việc khổ gì, rơi vào tự tại. Lương Xuyên hiện tại đi trên đường ba cái thôn già trẻ trai gái thấy được đều là cùng cung kính kính khách khí, tiểu nhân gọi một tiếng tam ca, lớn kêu một tiếng tam lang, Lương Xuyên cũng sẽ không ra vai, cái gì thúc công thẩm nương vậy được khách khí thế. Ba cái thôn lúc trước tìm hắn mượn không ít lương thực, Lương Xuyên một phần chia bán lấy tiền tại chỗ liền thu hồi lại, còn có một nhóm người bởi vì tiền không nhiều chí tên cái bán chịu, sau đó những gia đình này không thiếu hậu sinh cũng tới thành quản đại đội đội viên, lương xuyên vậy cam kết qua, cái này phản loạn vừa bình định sau đó, các đội viên ở hắn nơi đó thiếu lương thực toàn bộ không muốn. Vì thế lương xuyên còn cầm các đội viên kêu tới mình trong nhà, ngay trước mặt của bọn họ cầm những cái kia giấy nợ một cây đuốc cũng điểm, thật ra thì các đội viên có chút thấy nấy, những thứ này gạo lương xuyên tất cả đều là tự mình một người bỏ tiền mua, cái này giống như là chính hắn nuôi ba cái thôn như nhau, đây hết thể hồi báo, chính là lương xuyên hiện tại ở ba cái thôn tột đỉnh tôn sùng địa vị, mọi người phát ra từ nội tâm kinh ngỡ. Bọn họ thậm chí muốn ở ba cái thôn chọn cái địa phương cho Lương Xuyên xây một tòa tư đường, cái chủ ý này cũng làm Lương Xuyên sợ hết hồn. Người sợ nội danh heo sợ mập, đặc biệt là cái loại này gặp người thống trị ghi hận chuyện, hắn có thể tuyệt đối không muốn đi làm. Hiện tại rơi vào tự do tự tại không tốt sao? Lương Xuyên nhìn cái này điên lặng mà tường hòa hết thảy, tất cả tồn tại đều là như vậy chân thực lại như vậy không chân thật. Nhưng mà hết thảy các thứ này nhưng là như vậy yêu ớt, mấy cái sơn dân loạn chuyện có thể để cho xích hà lớn như vậy một cái thôn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lịch sử này còn có rất dài mấy ngàn năm, ngày nào phản loạn hồi sinh, lại có cái nào thôn phải biến mất, là Hà Lộc vẫn là sơ thủy không thể chối hắn giữ được cái này địa phương nhỏ nhất thời trật tự, nhưng mà đại địch không diệt, cái đó chết người quẻ không biết ở nơi nào tính toán kéo nhau trở lại. Bây giờ hàng tre trúc sa tiêu mười giảm tám hương, làm gì làm ruộng thương chuyện đều cần cái loại này tiện nghi bền hơn nữa lợi ích thiết thực nông cụ. Trên núi học ruộng còn có trà ruộng cũng khẩn đi ra, chân núi cây mía cũng là càng ngày càng hơn lớn lên khỏe, trong học đường sách tiếng chỉ ở Thái Bình có, trúc than than tuổi có lúc vẫn là đốt, chứng bắc thảo sản lượng cũng rất khó khăn trên phải đi, nhìn lương xuyên hiện tại sản nghiệp làm rất lớn, đến một chút bản điểm liền một tí, thật giống như lại không có gì cầm được xuất thủ chủ sản nghiệp nhất là những sản nghiệp này sinh mạng quá yếu đuối, giống như nho nhỏ này Sơn Dân tới một cái gây chuyện, hắn nông nghiệp sản xuất liền cho hết chúng hết đoạn, hắn vô lực nhìn Sơn Dân xuống núi lúc quan phủ là như thế nào đoạn cầu buông tha bọn họ những thứ này không giúp gương dân mặc cho Sơn Dân đi sẻ thịt. Hắn cần phải có thực lực cương đại, có đủ để tự vệ thực lực mới có thể bảo vệ gia viên mình bên người mình người chu toàn. Cái loại này cảm giác vô lực đích thực quá đáng sợ. Lương Xuyên thấy rất rõ ràng, hắn lực lượng quá yếu ớt, lần này Sơn Dân lực lượng dù là mạnh hơn nửa trên 3 phần, hoặc là ngày nào tham quan ô lại theo dõi nhà hắn nghiệp, hết thảy đều đưa biến thành xem như mây khói. Hắn trong lòng thực chính là tràn đầy cảm giác hít thở không thông. Đối đãi cái thời đại này duy nhất chống lại phương pháp chính là mình đổi được mạnh hơn, đổi được mình nói chuyện có thể chân tránh tác dụng, có thể dùng tay mình, cổ tay tới thay đổi thực tế. Con đường này tương đối khó, nhưng mà lại không thể không đi. Nếu như nói lương xuyên trước kia vô dụng vô cầu, mỗi ngày du du sống qua ngày vậy còn thích hợp, đó là hắn quá tin tưởng cái này thái bình thời đại. Hắn thấy tận mắt phong kiến trên lịch sử nhất thái bình nhân tông triều nhân dân phản loạn liền phát sinh ở bên người mình, nhân tông triều sau này thì sao? Đại tống triều từ nhân tông triều sau này, nhưng mà một mực lại đi xuống dốc đường hơn nữa phía bắc người khuyết đan người nữ chân người mông cổ một cái dân tộc so một cái dân tộc tàn bạo tàn bạo loạn thế trong đó mình lực lượng miểu nhỏ tựa như men mông bên trong một chiếc thuyền con không đi chống lại chỉ sẽ bị nước lũ cuốn không lương xuyên ở rừng cây bên trong tiếp tục chui luyện mình ma quỷ như bước hiện tại không chỉ có có thể nhanh chóng đi còn có thể một hồi chạy chậm đem mình huấn luyện được mồ hôi đầm địa sau đó sau đó đi trên sườn núi tìm được một vùng bãi cỏ ngồi ở trên cỏ nhìn một phe này thiên đường nhìn mặt trời từ từ từ phương tây rơi xuống đi tùy ý ánh chiều tà chiếu sáng ở trên người mình lương xuyên hướng về phía cái này cảnh đẹp nhìn ban ngày Rốt cuộc phủi mông một cái đứng lên, hạ định một chủ ý, nơi này là mình quáng đời cuối cùng địa phương, nhưng quyết không là mình xa vào địa phương, muốn bảo vệ một phe này đất này, hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ mình, chỉ có thể đi ra ngoài, xem xem cái thế giới này, sau đó đánh hạ một phiến mình trời, một phiến có thể vì mình người che gió che mưa tiên. Mấy ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 297, đi xa Thanh nguyên. Lương Xuyên hạ định quyết tâm sau đó, đem trong nhà tất cả mọi người cũng gọi tới cùng nhau, thậm chí liền Hà Bảo chính triệu tiểu phẩm mạnh lương thần cũng gọi tới đây hiện tại hắn một ít quyết định không chỉ là chính hắn quyết định, còn quan hệ đến bên người hắn tất cả người. Từ phản loạn bình định sau đó, trong nhà rất ít gặp Lương Xuyên như thế Trịnh Trọng Triệu tập mọi người, vậy có một chút bất ngờ, không nghĩ tới Lương Xuyên tuyên bố một cái tin càng để cho bọn họ bất ngờ. Lương Xuyên trên mặt thần bí hề hề cười miệng nhìn mọi người nói, đến ngày mai dậy, ta dự định rời đi hương hóa một đoạn thời gian. Cái gì? Lương Xuyên nói giống như mùa đông bên trong sấm rèn, đem cả đám cùng lôi được bên ngoài cháy bên trong non, mấy người đều là ánh mắt tinh được thật to, nghệ nương một trái tim lại là treo lên, cái này thật vất vả an ổn hạ ngày tới sống được mười dặm tám xã cũng coi là người trên người, đây cũng là hát vậy một ra Tam ca, đây cũng là. đám người mắt lom lom nhìn nghệ nương, trong nhà hiện tại nhất có tư cách hỏi, vậy nhất hẳn hỏi nghệ nương lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy không rõ ràng, nghi ngờ còn có lo lắng. Lương Xuyên mỉm cười nói, mọi người không nên quá khẩn trương, chuyện này ta cẩn thận suy nghĩ ba ngày mới làm được quyết định. Lý Sơ nhất đứng ở bên cạnh, không nói một lời, nhưng là liền hắn cũng cảm thấy tương đối bất ngờ, ở hắn xem ra người này đã là cơ áo không lo, lại thế nào là như thế không an phận, nhưng là nếu như là an phận Lương Xuyên, thì không phải là hắn biết Lương Xuyên. Chủ nhân, ngươi định đi nơi đâu? Triệu Tiểu Phẩm càng là không thể hiểu Lương Xuyên quyết định. Nếu như hắn có thể được lợi hạ Lương Xuyên gia sản, hắn tuyệt đối sẽ ngồi ở nhà hưởng phúc. Giang hồ mưa máu gió tanh, tránh được nên tránh. Bên ngoài không thể so với trong nhà à? Vật rời quê hương quý nhân rời quê hương thì tiện. Đi trước Thanh Nguyên đi. Những địa phương khác ta cũng không quá quen thuộc. Hơn nữa Thanh Nguyên cách Hương Hóa vậy tương đối gần, trong nhà có chuyện ta cũng đuổi được trở về. Lương Xuyên nói thẳng ra mình ý đồ. Những người khác đều là một hồi trơ mặt, ngược lại là Triệu Tiểu Phẩm cứ không dừng được hưng phấn, chính hắn cũng chán ghét cái này địa phương nhỏ. Thanh Nguyên nhân khẩu so Hương Hóa có nhiều hơn nữa đều là ấm no nhà, nơi đó cần tay nghề người khẳng định càng nhiều, mà mình đi theo lương xuyên vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. chủ nhân, ta cùng ngươi đi. triệu tiểu phẩm cũng không để ý những người khác mặt đen, mình cái đầu tiên tỏ thái độ, ta cũng đi. tiếp theo là rất ít ở nhà lõm mặt thẩm ngọc trinh, nàng chỉ sẽ ở nhà luyện mình tay nghệ, sau đó có lúc cùng nghệ nương cùng nhau làm việc nhà, hàng tre trúc một loại nàng muốn làm, ngược lại là lương xuyên sợ nàng cầm những cái kia tay trắng tao đạp, kiên quyết không để cho thẩm ngọc trinh đụ. chính nàng tỏ thái độ muốn cùng lương xuyên đi, ngược lại là ra mọi người bất ngờ, đi ra khỏi nhà. Nàng một người làm liền được phụ trách Lương Xuyên cuộc sống thường ngày, suốt đầu lộ diện, đi ra ngoài là kiếm sống mà không phải là đi hưởng phúc, hoàn toàn không thể so với nhà an nhàn hưởng thụ ạ. Thanh nguyên không thể so với hương hóa, ta cũng biết ngươi tầm mắt cao, nhưng mà... Hà bảo chính vậy rất không hy vọng Lương Xuyên hiện tại đi ra ngoài, ở hắn xem ra, vậy nhàng mỗi dễ bán như vậy hơn nữa còn có nhiều người như vậy đi theo hắn đang làm hàng che chúc, không ra mấy năm số tiền này để giành được tới liền có thể làm một phú gia ông, cần gì phải lại đi ra phạm hiểm. Mình con trai còn có nữ tế ban đầu cũng là bị bên ngoài thế gian cho mê mẫn hiện tại một người còn ở bên ngoài chơi trước, một cái khác chẳng làm nên trò trống gì trở về. bên ngoài thật có tốt như vậy sao? không có nhà địa phương vậy căn bản cũng không là người ngu. hắn hiện tại thậm chí có một loại dự định, cứ việc lương xuyên là người xứ khác, nhưng mà hắn đối hạ Lộc công hiến so với người bất kỳ cũng lớn. ngày khác cùng hắn già rồi, hắn liền đem cái này bảo chính cái thúng tháo xuống, sau đó chuyển cho lương xuyên, để cho hắn tiếp tục dẫn người trong thôn được sống cuộc sống tốt. hiện tại hắn phải đi, nhiệm vụ này cho ai? nếu là hắn lại trẻ tuổi cái 10 tuổi 20 mươi tuổi, hắn không chút do dự vậy sẽ cùng lương xuyên đi sống sáo một phen. bây giờ thế nào? hắn có lòng mà vô lực. Lúc còn trẻ sung động hoàn toàn bại bởi năm tháng, gần đất xa trời đại khái là mỗi cái tuổi xế chiều người sau cùng nơi quy tụ đi đám người phần lớn tương đối bất ngờ. Trong thế giới ý tưởng dù là thả vào ngày hôm nay cái loại này giao thông tiện lợi niên đại cũng là một kiện cần dũng khí sự việc, bất quá Lương Xuyên đã quyết định sự việc bọn họ cũng không tốt đi bài xích hắn. Bọn họ chứng kiến Lương Xuyên mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích, kia một chuyện thả bọn họ trên mình cũng là không thể nào, nhưng là Lương Xuyên chính là làm được. Ngụy Lương trên mặt không tìm được bất kỳ biểu lộ gì, nói chính xác nàng có chút thất lạc. Sau khi tan họp nàng cô linh đi tới phòng ngủ, ngồi ở mép giường mình thở. Lương xuyên im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, nghe nàng buồn chủ. Ta vốn cho là chúng ta ngày chỉ như vậy vậy coi là rất tốt, ta đã rất thỏa mãn. Bất kể là trước kia ngươi vẫn là bây giờ ngươi, ngươi làm gì ta cũng tin tưởng ngươi. Ngệ Nương ngồi ở mép giường hai cái chân trên không trung lắc, mi mắt rũ thấp giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Nam Nhi vốn nên trí ở bốn phương, bên ngoài mới là ngươi thế giới xuất sắc, Ngọc Trinh rất giỏi lắm, nàng có dũng khi cùng ngươi đi sống cái thế giới này, nhưng là ta không được, ta cái gì cũng không biết, cùng ngươi đi ra ngoài ngươi còn muốn phân tâm tới bảo vệ ta. Giống như lần trước ta ở Phượng Sơn bị người khi dễ như nhau, ta thật vô dụng. Ta có thể không giúp được ngươi, nhưng là ta phải bảo đảm có một ngày ngươi mệt mỏi sau này, hồi tới nơi này tới, còn có một cái hoàn hảo nhà ở chờ ngươi, ta liền vì ngươi trông nom cái nhà này đi." Tiếp theo Nghệ Nương mặt giơ lên, nhìn Lương Xuyên đầy mặt đắng chát, không biết làm sao, lại có một phần tiên cường, bất chi bất giác hốc mắt của nàng đột nhiên nữa nước, sau đó nước mắt mà ở trong hốc mắt lẫn vẩn. Lương Xuyên yêu thương bưng Nghệ Nương mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem giọt kia rủ xuống nước mắt mà xóa đi, nhẹ nhàng an ủi, "Ta cũng không hi vọng ngươi đi theo ta đi ra ngoài." bên ngoài là không quá nhiều, ngươi liền ngoan ngoãn ở ở nhà, giúp ta canh kỹ cái nhà này là được. lương xuyên nhẹ nhàng vuốt ve nghệ nương sống lưng, nhang cơ xốp dòn trượt tản ra nhàn nhạt thể nhang, sợ sợ bộ dáng đáng thương để cho người do liên, là ta thật xin lỗi ngươi, lần này đi ra ngoài ta dự định đi xem xem lan trùng, lần trước lệnh hồ đại phu tới nhà, ta sớm biết liền để cho hắn giúp ta xem một chút thân thể, lâu như vậy cũng không thể để cho ngươi có bầu em bé, nghệ nương để cho ngươi chịu ủy khuất. bụng dưới đến nay không có một chút động tĩnh cái này là nghệ nương lớn nhất tâm bệnh, loại chuyện này từ xưa đều là phụ nữ ưu sầu, chưa nghe nói qua cái người đàn ông nào sẽ thẳng thắn làm mình vấn đề. Ngụy Nương mặt vẻ một tí liền đỏ được cùng một trái hồng như nhau, "Không, Tam ca là người ta không tốt, ta sớm nên cho ngươi lại bổ sung phần một, là ta quá ích kỷ, hiện tại Ngọc Trinh muội muội đối ngươi chân tình thật ý, đối đãi các ngươi trở về, ta liền đem nàng cho ngươi nạp đi vào cửa, thật." "Giả thị Tiểu Thoa vậy rất tốt, chỉ là Tiểu Thoa hiện tại thân thể đã hư, không có biện pháp cho ngươi nối dõi tông đường." Ngụy Nương không nên nói nữa. Lương Xuyên cắt đứt Ngụy Nương nói, "Không, ta phải nói, để cho Tiểu Thoa đi theo ngươi đi đi, Tiểu Thoa thấy cảnh đời là mấy người chúng ta tỷ muội trong đó nhiều nhất, có nàng ở bên người ngươi, một ít chuyện có lẽ có thể giúp trên bận việc." Thẩm Ngọc Trinh mặc dù đa tài đa nghệ, nhưng mà cuối cùng không phải làm ra đình liêu. Tiểu Thoa mặc dù cũng là lớn tiểu thư địa bộ, nhưng là tối thiểu đối nhân xử thế nàng vẫn là rất lên đường. Có nàng ở có thể giải quyết không ít phiền toái. Không nên nói nữa. Buổi tối chúng ta lại cố gắng một chút, xem không thể không thể trồng ra ít đồ tới. Nói xong Lương Xuyên đem nghệ nương tấn công ngã xuống giường, thợ màn che lặng lẽ làm con bỏ già. Ngày thứ hai vừa dạng sáng chiêu đệ lại tới. Ngày hôm qua hắn một câu nói chưa nói Lương Xuyên vậy không bắt buộc. Đạo lý cương ép hái dưa không ngọt cũng hiểu. Sao rồi? Đừng giống như một phụ nữ, ngươi bộ dáng này lúc nào có thể thay đổi đổi? Lương Xuyên thấy chiêu đệ vậy xấu hổ dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết. Tối hôm qua ta đi cha ta gầm liền ba cái đầu, sau này thì không thể đối hắn tận hiếu, tạm ca sau này ngươi đi đâu ta liền cùng đến kia, cho ngươi xách giày rác ngựa. Lương Xuyên hơi ngoài ý muốn nhìn nhiều chiêu đệ một mắt, cha mẹ có ở đây không đi xa, hắn còn hiểu được về nhà trước hết sức hạ hiếu, ngươi nếu quả thật có hiếu tâm thì càng nên cùng ta đi, mình xông ra lần sự nghiệp trở về không mới có thể càng tốt hiếu mời ngươi cha mẹ sao? Ngươi cũng ở trong thôn này nán lại sắp 20 năm, không chả là liền bụng cũng điền không đầy, cái này không có ý, nếu như ta là ngươi, vậy xảy ra đi xem một chút chiêu đệ ngượng ngùng gãi gãi mình xó sau, sau đó lúng túng cười nói trước kia ta cũng không hiểu hiện tại đạo lý ta cũng hiểu tăng ca ngươi nói cũng đúng lương xuyên trong phòng ngoài nhà gặp người liền giao phó điểm hậu sự ví dụ như ban đêm phòng cửa muốn đóng chặt mấy ngụm nước giếng nếu coi trọng trên núi phạt trúc thời điểm muốn cẩn thận heo rừng ở trong suối thả cá lâu thời điểm phải chú ý nước sâu trong học đường khóa nghiệp không thể có một chút dây dưa lỡ việc phải tàn nhẫn bắt giáo dục đây là một chặng tu luyện lúc nào mạnh lương thần cảm giác được mình tu luyện đủ rồi liền có thể xuất sĩ Ngệ Nương quả nhiên không có đi theo dự định, nàng chuẩn bị xong quần áo mùa đông, thức ăn còn có lộ phí thỏa thiếp giao cho Lương Xuyên. Lương Xuyên bên người đi theo Thẩm Ngọc Trình, còn có Ngệ Nương phân phó Diệp Tiểu Thoa, nam còn có triệu tiểu phẩm, chiêu lệ đi theo trợ thủ. Lý Sơ Nhất Lương Xuyên rất muốn mang theo bên người, nhưng mà nhiều lần suy tính sau đó, hắn vẫn là bỏ đi cái này dự định. Có cái quẻ chân ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, không biết lúc nào sẽ rượt ra tới, trong nhà nếu như không có một người chân giữ, xảy ra thay vạn. Lý Sơ Nhất vậy không dự định đi theo ra, hiện tại Lương Xuyên thân thủ đã xưa không bằng nay, bằng Lương Xuyên bây giờ thân thủ, Lý Sơ Nhất muốn bắt hắn khó khăn. Hắn còn thiếu nghệ nương một cái mạng, Lương Xuyên không có ở đây, hắn phải trả. Lương Xuyên dẫn bốn người đi ra khỏi nhà, mạnh lương thần trong thanh hoa học đường vẫn là sách tiếng từng cơn. Nghệ nương dẫn Dương Tú Lý nhị hoa cũng đi tới cửa tới đón đưa. Lương Xuyên phủ vừa đi ra khỏi cửa, chỉ thấy cửa lớn bên ngoài tràn đầy gạt ra mấy trăm số hương dân, tất cả đều là ba cái thôn người, già trẻ trai gái toàn bộ đều có. Mấy ông già bưng rượu, bọn nhỏ bưng trứng gà, người người trên mặt đều là quyến niệm không thôi thần thái. Các hương thân, đây là. Lương Xuyên nhìn đám người, đột nhiên một cổ khí máu dâng lên trong lòng, thẳng hướng về phía bóc, hốc mắt hơi có chút từng đỏ. Ha Bảo Chính đứng ra, đại biểu mọi người nói: Tam Lang, mọi người bỏ không được ngươi đi, nhưng là vậy không ngăn ngươi đi, ngươi là lớn người tài giỏi, trời nhỏ này không tha cho ngươi. Đây là Tráng Hành Diệu, các vương thân cũng tới đưa ngươi đấy. Tam Lang, ngàn vạn muốn nhớ về nhà, nơi này là nhà ngươi đấy. Các vương thân tâm trạng mất không chế, tất cả mọi người đều dâng lên, kéo Lương Xuyên tay, giọng có một loại chân thành bức người nước mắt vị. Lương Xuyên nhìn đám người này, hắn càng phải đi, chỉ có mình thực lực cường đại, mới có năng lực bảo vệ những thứ này người đáng yêu không phải sao? Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hôn đô thị. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 298, Vạn An biến đỏ. Ba cái thôn thôn dân đưa Lương Xuyên mãi cho đến Nam Khê bên cạnh, năm cái người chậm rãi đi qua tòa kia cầu nổi, ba bước vừa quay đầu lại, bờ bắc bên cạnh đứng đầy thôn dân, bọn họ tới giữa không có một người nguyện ý cái này, lúc đầu người xứ khác rời đi. Đoàn người đến Phượng Sơn, Lương Xuyên muốn hai chiếc xe ngựa, mình cùng tiểu phẩm còn có chiêu đệ ngồi một chiếc. Phượng Sơn vẫn là cái đó Phượng Sơn, bất quá mấy ngày nay ít người rất nhiều, rất nhiều Phượng Sơn bản xứ người cũng chạy tới vùng khác đi tránh nạn, lúc đầu rộn ràng một cái hướng tử, đổi được chiếc cửa có thể răng lưới bắt chim. Đường phố Vạn Đạt tiệm lại là không có làm ăn. Lương Xuyên đem điều này tiệm nhờ cho Hà Bảo Chính, kinh doanh vẫn là phải làm đi xuống, đây là một tấm danh thiếp, một tấm thuộc về mình danh thiếp. Hai chiếc xe đi ngang qua hạ đình lâu, Lương Xuyên để cho Diệp Tiểu Thoa đi vào mua một chút tiện liền, trên đường này không biết có không có chỗ nghỉ trọ, vạn nhất không có gặm lương khô mùi vị cũng không tốt. Lương Xuyên còn đi ngang qua Trịnh Đại tiểu thư trước cửa, cái cô gái này thật lâu không gặp, cũng không biết nàng qua được có được hay không, vốn định cùng nàng chào hỏi lại đi, bất quá vừa nghĩ tới cha hắn có chút không muốn gặp mình, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, an tính đi không nên để lại bất cứ tiếp nối nào, dù sao sớm muộn sẽ còn trở lại chúng chi cùng nàng còn ký chế đường mua bán, chuyện này cũng là lương xuyên kế hoạch làm ở giữa trọng yếu nhất, tuyệt không thể ra sơ suất. Hai chiếc xe ngựa theo đường núi đi tuyển châu phủ chạy tới, ra hương hóa hai cái địa khu tới giữa đều là bị liên miên cụm núi cắt nhau. Nam phương cây cao to hàng năm đều là sẽ không lá rơi hơn nữa, còn là bích du du, trăm ngàn năm qua người cùng tự nhiên hài hòa sống chung, từ cái này cái triều đại bắt đầu, phương nam vậy dần dần mở mang đứng lên, từng cái kho lương chống đỡ vương triều kéo dài. Cái này cái triều đại nông thôn trừ xem vượng sơn hương như vậy khu dân cư, ra huyện thành thỉnh thoảng có thể thấy một hai nóc bùn vướng mắc nhà bên ngoài, những thứ khác người ở rất khó mới được. Tất cả loại động vật hoang dã qua lại ở trên quan đạo, người đi trên đường không hề nhiều, thương nhân dũng khí vẫn là cực lớn. Trên đường đụng phải một mật quỷ, chỉ có thể chờ chết. Hưng Hóa Đông Nam bên lân cận huyện là Loa Thành huyện, cũng chính là tiểu phẩm quê quán. Nơi này là cái xinh đẹp địa phương thần kỳ, gió biển từ trên bề mặt đại dương mang đến ấm áp mà ướt át hơi nước. Theo lý thuyết hẳn cần cần săn sóc ra một phiến béo khỏe đất này, nhưng mà nơi này so với hưng Hóa còn dày, không chỉ có gầy hơn nữa đỉnh núi mở một cái, tất cả đều là đá hoa cương cứng rắn cùng cẩm thạch, chất liệu thượng cấp, nhưng khổ nổi không có phá núi mở thạch hình dưới chỉ có thể dựa vào một đôi bàn tay nắm một cái cầm cái khoan sắt cầm thạch đầu từ trong núi đánh sắp xuất hiện tới khắp núi chỉ có thạch đầu không có nhiều ít đất về điểm kia bùn cây muốn dư nhiều hai tấc cây cũng châm không đi xuống cái loại này điều kiện nhưng cũng bước ra loa thành người trong xương lực sáng tạo bọn họ nam có cái này bắt mần trên vùng đất nhất tinh xảo tạo phòng công nghệ liền biển bã ước biển hậu biển sắc cũng có thể làm thành nhà hơn nữa trải qua ngàn năm đến đời sau còn có thể thấy quá nhiều cái loại này kiểu cổ thú thậm chí liền loa thành người phụ nữ các nàng cũng có thể phá núi gánh đá trên đầu bọc một khối đỏ xanh khăn che đầu đỉnh đầu mặt trời gây gắt vai vác dài đá Lương Xuyên lần đầu tiên đi ra Phượng Sơn cái đó nho nhỏ thế giới, bên ngoài phong thổ nhân tình hết thảy tất cả đối hắn mà nói đều là mới mẻ. Đi ngang qua Loa Thành không chỉ có nhà kiểu dáng là tươi, liền người trang điểm cũng không quá giống nhau. Lương Xuyên ngồi ở người đánh xe bên cạnh, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh, người nhà quê vào thành cảm giác đặc biệt rõ ràng. Chỗ này trên đường người đàn ông rất khó gặp được, đổ là phụ nữ và đứa nhỏ rất nhiều, phụ nhân từ làm ruộng đến chọn đá tất cả loại công tác đều có. Xe ngựa đi một ngày một đêm, còn không nhìn thấy huyện thành bóng dáng. Lương Xuyên nhìn đều là cái bộ dáng này, thị giác một mệch nhọc nằm trong buồng xe liền ngủ. Khan hay nói, ngồi ở trong xe ngựa lắc lắc ngủ cùng một nôi tựa như, cầm mang bọc quần áo để một tí, có thể vừa cảm giác đến trời sáng. Ban đêm xe ngựa ngay tại dịch trạm nghỉ ngơi, cái loại này cổ đại nhà khách cũng không tệ lắm. Thông tin không phát đạt niên đại, đều dựa vào cái này từng cái một dịch trạm cho đưa thư dịch dùng kéo dài tính mạng. Cái này ở hậu thế hai tiếng đường xe là có thể đến địa phương, cao tốc có thể còn nhanh hơn. Cái này cứ thế lung lay một ngày. Ngày thứ 2 đến triệu tiểu phẩm quê quán bà vương tôn thôn. Lương xuyên còn nghĩ vào thôn gặp một tí triệu phát đạt, kết quả trong thôn chúng dỗng đều là phụ nữ, hỏi một chút dưới người đàn ông tất cả đi ra ngoài xây nhà. Từ hương hóa trở về sau này, bọn họ lại kéo vào một cái nhà tòa nhà lớn sống, muốn hết năm, hàng năm lúc này đều là bận rộn nhất thời điểm. Tiểu phẩm ngươi muốn không muốn đi về nhà xem xem? Triệu tiểu phẩm trên mặt hiện lên một cổ tử cảm giác tự hào, đi theo Lương Xuyên gần nửa năm, chính hắn cảm giác có một cổ tử biến hóa để cho hắn lột xác, muốn, ta đem tiền lấy về cho ta am mẫu, chủ nhân các ngươi khắp nơi vòng vo vò một chút, đi đâu chuyện? Toàn thôn dựa vào quan đạo nhưng một cái dáng dấp giống như tiệm cũng không có, một mắt liền từ đầu thôn mong đến cuối thôn, toàn thôn trông giống, hoàn toàn không giống một cái nông gian nên có dáng vẻ. Đoàn người ngồi trên xe ngựa, kia vậy không đi ngay tại chợ, chỉ chốc lát sau, triệu tiểu phẩm từ nhà đi ra, một cái nhà không thế nào hoa lệ nhà, ở trong thôn coi như là khá lắm rồi, có thể thấy được lúc đầu tiểu phẩm nhà quang cảnh vậy coi như có thể. triệu tiểu phẩm mẫu thân vậy đi theo ra ngoài, cầm một túi đồ chuẩn bị kín đáo đưa cho lương xuyên, trong nhà này không có gì đồ nhìn được, không nhà một chút ướp cá hú chủ nhân ngài nhất định được nhận lấy, thay ta chăm sóc kỹ tiểu phẩm, cha hắn phải đi trước, cái gì vậy không dạy cho hắn, vạn sự liền xin nhờ ngài. hai cái cô gái không dám thu tiểu phẩm mẹ cá hú, từ chối rất nhiều, kiên trì muốn lương xuyên nhận lấy. Lương Xuyên báo cho biết một tí mới đưa cái này cá hấu nhận lấy tới. Đến gần bờ biển huyện thành, không ít người dựa vào cái này biển khơi mà sống, đồ hải sản tự nhiên vậy không ít. Cái thời đại này gần biển là có thể tóm đến liên tục không ngừng hải sản, hoàn toàn không phải đời sau có thể so sánh. Một cái thuyền ba lá nhỏ hoa sắp xuất hiện đi, lúc trở về là có thể mang đến tràn đầy hàng hải sản. Thẩm Nương ngươi yên tâm, cái này không cần ngươi giao phó ta cũng sẽ, tiểu phẩm nhưng mà đã cứu chúng ta người cả thôn mạng đại anh hùng, sau này ngươi biết là hắn tự hào. Bởi vì Triệu Phát Đạt bọn họ đoàn người cũng không ở trong thôn. Lương Xuyên không có làm nhiều dừng lại, đoàn người liền tiếp tục hướng Thanh Nguyên lái vào. Ngươi không cùng Nguyên Nương hơn chuyện trò một chút, lâu như vậy không về nhà. Lương Xuyên vạch một đoạn hong gió ướp cá hố, thả vào trong miệng này. Khoan hay nói, cái loại này thiên nhiên thịt rừng bản thân liền một cổ tử mũi biển hương vị, được ăn trong miệng so máy móc chế tạo cá khô còn mang sức lực. Thứ đồ tốt này tự nhiên không thể mình một cái độc hưởng, Lương Xuyên cho những người khác một người chia một đoạn, bọn họ cũng là lâu dài cuộc sống ở nội địa vùng núi người, cá hú liền nơi nào ăn được. Đi theo Lương Xuyên sau này, từng cái miệng cũng thay đổi điêu, thứ tốt vẫn là ăn ra được. Ta cầm mấy ngày nay kiếm được tiền giao cho ta a mẫu. Ta Amâu nói không nhiều, cũng không yêu nói lời oan tiếng ve. Ta cùng nàng ngồi một lát. Triệu tiểu phẩm nương mới vừa thấy tiểu phẩm kiếm những cái kia tiền thời điểm, cũng là vô cùng là kinh ngạc, bởi vì là một cái tiểu đồ đệ cái tuổi này khẳng định không kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ tiểu phẩm lại làm những chuyện khác? Hỏi một chút dưới tiểu phẩm mới đưa đi qua nói ra. Loa thành cùng Thanh Nguyên tiếp giáp là một con sông, tên đều Vạn An Hà, mặt nước sóng cuộn cuộn, ra cửa biển mặt sông triều rộng lại có năm ba dặm, bên cạnh chỉ có một cái bến đò nhỏ, tên Đeo Vạn An bến đò, trung bình cư dân lấy cái này sông mà sống, chống đỡ thuyền đưa đò đánh cá mò nêu, mấy đời căn bản đều là như vậy cái này sông phải nói là hà cũng được, tiêu giang vậy thỏa đáng, bởi vì quan đạo sở trí phải đi thanh nguyên đến nơi này chỉ có thuyền, mà không có một cây cầu đối. nơi này vừa văn vị vu giang hải giao hội chỗ, biển sóng dót ngược sóng gió vô thường, lại kiên cố cầu vậy kiên không ở sóng vỗ vào, duy nhất giao thông công cụ chính là thuyền, hoặc là lượn quanh một khoảng cách đi qua sông. ngồi lâu như vậy xe ngựa tự nhiên không thể nào lại đi lượn quanh đường xa, cái này trên mặt sông rất nhiều đong đưa mái chèo, qua sông phí hẳn không quý. đoàn người đến bờ sông thời điểm đã mặt trời sắp lặn, chân trời treo dáng ngũ sắc, một ngày thời gian sắp muốn kết thúc. bờ sông thuyền phu phần lớn đem thuyền cập bờ. Xuyên chặt thuyền bè, đốt lên đốm nhỏ đèn đuốc, trên mặt sông khói bếp chậm rãi dâng lên, đèn đuốc ngư dân bắt đầu ở mặt sông Hát Chế Ca. Bờ sông muỗi bay chi chi, đêm đến ngủ ở đất hoang bên trong thật là so chết liền còn khó chịu hơn, hai cái phu xe ngựa cầm tiền công liền đường cũ trở về Phượng Sơn, xe ngựa của bọn họ bất tiện qua sông cũng không tiếp tục đi tới trước. Diệp Tiểu Thoa trong miệng không ngừng oán trách nơi này điều kiện gian khổ, Thẩm Ngọc Trinh mặc dù chân mày không vui, nhưng là ngoài miệng chưa bao giờ kêu ca. Lương Xuyên cũng biết hiện tại nếu là không qua sông, buổi tối sẽ càng khó hơn chịu đựng. Nhưng mà dõi mắt nhìn lại, những thứ này qua sông chủ thuyền căn bản cũng ngừng thuyền, hỏi mấy nhà cũng không chịu qua sông, ban đêm sóng gió đứng lên lại là hung hiểm, một khi rơi xuống nước liền đông tây nam bắc cũng tìm không phân biệt rõ, tính nguy hiểm cực lớn đoàn người đứng ở bến đò cấp được giọng chân, Lương Xuyên lại hỏi mấy cái thuyền phu, lão trưởng cầm chúng ta chống đỡ đi qua đi, chúng ta cho nhiều người một phần thuyền phí. Những thứ này lão thuyền phu khoát khoát tay, không ngừng đầu, tiếp tục làm chuyện mình. Đây là, trên mặt sông Du Du trôi tới đây một chiếc thuyền, thuyền trên bong té trước một cái thuyền phu, nó là đang đắp mặt hắn, bốn chân hướng lên trời hưởng thụ sau cùng ánh nắng tám, trộm được trôi trên mặt nước nửa ngày rảnh rỗi. Thuyền này còn không kết thúc công việc, Triệu Tiểu Phẩm bắt hắn nhanh chóng hô to, lột cái đó chủ thuyền, mau chớ ngủ nữa, làm ăn tới rồi. Triệu Tiểu Phẩm sông lên hắn kêu nửa ngày, cái này thuyền phu mới lôi liền lôi tay, vươn người một cái, chưa thỏa mãn Bạch Trần mình nó lá, đội ở trên đầu, mắt lim dim buồn ngủ nhìn trên bờ nhóm người này, lạnh nhạt nói, qua sông. Trong mắt nhưng thoáng qua một chút dạo hoạt đoàn người không hẹn mà cùng lườm con mắt, cái này còn là trẻ tuổi đưa đò người, còn không phải là cái lao thuyền phu. Bọn họ người người trong lòng tức giận mắng, đương nhiên là đi bờ sông bên kia, đi những địa phương khác phải dùng tới kêu người sao? Vẫn là chiêu đệ tính khí tốt, chủ thuyền chở ta cửa qua sông đi, cái này trời sắp tối rồi, không chỗ đặt chân à. Mắt xem đoàn người dự định trên chiếc thuyền này, bên cạnh mấy cái chủ thuyền lúc đầu cũng không ngẩng đầu, rồi rít ngẩng đầu lên kinh buồn nhìn đám người này, trong miệng muốn nói lại thôi. Trong bụng người người là thán thở, những thứ này lại là chút đưa tới cửa dê béo, một lát thì phải biến thành trong sông làm mồi cho cá mồi câu, còn mang không ít nữ quyến vừa thấy chính là có tiền chủ, dê vào miệng của bà mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 299, khói sóng trên sông. Chủ thuyền Sắp trời này còn sớm, những người khác tại sao không lay động độ? Triệu tiểu phẩm lần đầu thấy có người có thể kiếm tiền còn không muốn kiếm. Sí, những cái kia cái lời hàng, khi trời tối liền đi về nhà chơi vợ. Cái này trên sông đều là ban ngày kiếm tiền buổi tối lại xài thành tinh người, có mấy người thật ra sức kiếm tiền. Cái này trẻ tuổi chủ thuyền mới cùng chiêu đệ vậy tuổi tác, trên mình bắp thịt nhìn mau gặp phải Lương Xuyên. Hàng năm ở trên nước kiếm sống, bắp thịt phơi được cả người cổ đồng xác, giống như mạ lên cả người cổ đồng xác. Lương Xuyên lần đầu tiên ngồi cái loại này đang đưa thuyền ba lá, cái này thuyền phu ở đôi tàu y nha trèo thuyền tượng. Lương Xuyên nhìn liền cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá ngay tức thì lại không nói ra được, thuyền này chạy tốc độ thật chậm, run rẩy mới bay tới giữa sông vùng. Liền cái này một hai dặm đường thủy lung lay nửa ngày, Diệp Tiểu Thoa cùng Thẩm Ngọc Trinh hai người đã sắc mặt tái mét, tựa vào thuyền dọc theo hối được đầu góc quay cuồng, đã sớm không còn hình người. Lương Xuyên chính là ngại tốc độ quá chậm, trước kia hắn còn ngồi qua thuyền máy, thuyền kia có thể so với cái loại này thuyền ba lá tới được kích thích, trên dưới đung đưa có thể cầm trong dạ giấy thức ăn tất cả đều run đi ra, cái loại này sóng gió đơn giản là chuyện nhỏ. Dưới mắt sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, trên mặt sông chấm ngư dân đen đúa, gió khuya làm chim sống dưới nước hí để cho gió thu hơn nữa xào sạc. Thuyền nhỏ đang đến giữa sông, thuyền phu này đột nhiên đưa tay mái chèo buông lòng một chút. Lương xuyên mấy người nhìn đầu tiên là sửng sốt một chút. Triệu Tiểu Phẩm bật thốt lên, ta nói ngươi làm sao không lắc? Cái này được lúc nào mới có thể lên mở. Cái này thuyền phu cầm nón lá đi trên thuyền ném một cái, không biết từ nơi nào móc ra một cái đòn đao, trên mặt dữ tợn hết đường, đao mài được nhọn, ở đen thui trên mặt sông hiện lên ánh sáng bạc. Thuyền phu này ra dấu đao, hướng về phía đám người đe dọa, người đàn ông đem tiền tài cũng cho nào đó lưu lại sau đó tự nhảy vào trong sông. Người phụ nữ cầm quần áo cũng cho láo tử moi sạch sẽ ực nếu không thì hỉ muốn để các ngươi ăn bận ao một đám người đồng loạt liếc cái này thuyền phu một mắt khá lắm đồ cùng truy hiện thật sẽ chọn thời điểm cùng thuyền xếp vào giữa sông mới động thủ lương xuyên nhìn hoàn cảnh chung quanh không khỏi được giơ ngón tay cái lên gật đầu một cái hướng chiêu đệ tiểu phẩm nhìn thằng nhóc này có thể à chọn một đêm tối gió lớn giữa sông nước sâu địa phương người một giết đi trong sông ném một cái thi thể liền tận bã cũng không tìm được cái này sự việc lợi hại à khó trách lên bờ trước những thuyền tia phu xem chúng ta muốn lên chiếc thuyền này cũng một mặt nhìn quỷ chết oan hình dáng lúc đầu bọn họ cũng biết thằng nhóc này tay chân không sạch sẽ Cái này thuyền phu nhìn bọn họ chết đến ập lên đầu lại vẫn hướng về phía mình soi mói, hai dãy răng khí được ken kết mài vàng, "Ra ra ta chặt các ngươi đi cho dù ăn." Nói xong sách vậy đoạn đao từ đôi tàu nhảy vào thuyền thương trong đó, chuẩn bị tìm Lương Xuyên liều mạng. Lương Xuyên hiện tại không sợ nhất chính là những thứ này cướp đường hại mạng, từ lưng hóa một đường từng giết tới, bao nhiêu người muốn đánh tính mạng hắn tiền tài chủ ý đều chết ở ở trên tay hắn, thằng nhóc này cầm cây tiểu đao ở trên thuyền này cũng muốn đánh, tiểu phẩm Chiêu Đệ cũng là gặp được Lương Xuyên thủ đoạn, đừng phải cái này tên thủy tộc mới biết muốn mà cười. "Chiêu Đệ, cầm huynh đệ ta mời đi ra." Chiêu Đệ vừa nghe từ chút cái gửi bên trong khó khăn cầm ra vài búa túi một đống vương mắc huynh đệ không phải người khác chính là lương xuyên hai cây xứng tay binh khí dọc theo đường đi không dám kỳ nhân chỉ sợ bị qua lại quần trung tưởng lầm lá cướp bóc thuyền phu này lấy là hắn muốn cầm vũ khí gì đầu tiên là một lần chỉ gặp lương xuyên đem vậy vải búa vén lên bên trong bất ngờ là hai trôi cánh cửa lớn nhỏ dịu, lại túi đầu nhìn xem trong tay mình tiểu đao còn chưa kịp hắn cán dịu lớn nhỏ sắc mặt bị sợ như đất khó khăn trách móc bọn hắn thấy được mình lưu tài còn dám hi cười haha ha. lúc đầu mẹ hắn đắng người này là dự định đen ăn đen à Còn không cùng Lương Xuyên cầm lên hai hiệu đính mặt nên chiến, mới vừa chui vào thuyền thương cái này thuyền phu xoay người chạy, Lương Xuyên cũng không dám để cho cái này thuyền phu chạy thoát, nếu là hắn nhạy cầu liền cầm thuyền tạc ra một cái lỗ thủng, bọn họ đám người này liền toàn được làm cái này quỷ chết chìm. Lương Xuyên buông tha dịu một cái bước dài xuống lên, một cái níu lấy cái này thuyền phu sau cổ áo. Cái này thuyền phu bản thân cũng là lực lượng rất lớn, bị phía sau Lương Xuyên kéo một cái cả người lại đổ bay trở về, lại là kinh được hồn phi phế tán. Lương Xuyên bắt cái này thuyền phu, giật cổ áo nặng nề đi trên bong thuyền một ném, liền một tí, té được thuyền phu đầy mắt sao kim lo nổ cơ hồ muốn đã hôn mê, trên tay không có sức vậy cầm nhỏ đoạn đao đã sớm rời tay, chiêu đệ đuổi vội vàng nhặt lên vậy cây tiểu đao, lương xuyên chân đạp lên thuyền kia phu trên lưng, liễu tóc cha hỏi nói, ngươi tên cứ gọi là gì, ở nơi này trên sông hại nhiều ít tánh mạng, thuyền phu này hiện tại miệng mũi đều là máu tươi, đầu óc vẫn là tròn váng, nơi nào có thể nói gì lanh lẹ nói, mê ly để gặp mới khó khăn lắm nói, hào hán, hào hán, thả qua ta, ta chỉ mưu tài, lại không có lấy ra hắn tính mạng người à, lương xuyên lạnh lùng nói, ngươi để cho bao nhiêu người nhảy sông, chẳng lẽ liền không có một người chìm chết tại đây trong sông, chủ tu nói các ngươi ngày hôm nay người nhiều ta mới để cho các ngươi nhảy sống nếu là cái này trên sông mỗi ngày người chết quan phủ há sẽ không tới truy xét bọn họ nếu là cũng còn sống khẳng định đều đi báo quan nào còn có ngươi sống phẩn lương xuyên cười lạnh nói ta một năm nơi phạm vô cùng thiếu hơn nữa chuyên chọn người phụ nữ người ra tay bọn họ sợ danh tiết mất tròn nên cũng không có báo quan chủ thuyền nói thanh âm càng thấp đến phía sau đều có điểm ngại quá lương xuyên cười hắc hắc ngươi mẹ hắn vẫn là người sao trên tay hung hắn phiến liền thuyền phu này một cái tác thiếu chút nữa đánh ra hắn răng lớn ở nơi này trên sông làm kẻ gian chỉ là hành động bất đắc dĩ, ta hạ Đắc Hải cả người bản lãnh nhưng mà để nợ nước không cửa. Giao Long khốn mắt cạn, xin không gặp lúc à? Lương Xuyên nghe hắn tự giới thiệu, trước mắt sáng lên, nói, ngươi tiêu hạ Đắc Hải, danh tự này ngược lại là rất ngang ngược à? thật có thể xuống biển, cái này sông nhỏ đúng là hủy quân ngươi. Lương Xuyên gặp hắn một tên thủy tặc nói chuyện vậy có chút ý tứ, nhất thời nổi lên lòng chắc ẩn, tay vừa mới buông lỏng một chút, ai ngờ cái này Hạ Đắc Hải lập tức đầy máu xuống lại, nơi nào phân nửa phải chết hình dáng, thân thể nhất lưu do so con trồn có nhanh, đã vọt đến mặt thuyền, còn kém một bước lập tức phải nhảy xuống sông. Lương Xuyên lanh tay lẹ mắt, thân thủ lực lượng hiện tại đều là nhất lưu, nơi nào còn sẽ để cho cái này tiểu hoàng chuột chó sói chạy. Hạ Đức Hải tung người nhảy một cái, Lương Xuyên chân sau đổi kịp, bắt lại Hạ Đức Hải chân sau. Đáng thương Hạ Đức Hải thân thể đã bay ra thuyền bên ngoài, chân lại bị Lương Xuyên đổ sách. Lương Xuyên hai tay cầm Hạ Đức Hải chân, đứng ở mạn thuyền đổ sách Hạ Đức Hải, đem hắn ngâm vào trong nước, giọt đường này, lại sách lên, sau đó lại chìm vào trong sông, như vậy qua lại, khổ sở nước sông sặc được Hạ Đức Hải phải chết không sống. Hạ Đức Hải mặc dù bơi lội giỏi thật tốt, nhưng mà không nhịn được như vậy không phòng bị thủy hình, trên mình lại bị thương, bây giờ là hai tay bắt loạn. Trên chân muốn đá đạp lại bị Lương Xuyên siết chặt chệ trước, mắt cá chân bị cầm được làm đau. Lương Xuyên đem hắn giật mười mấy lần, mới nhắc tới Hạ Đức Hải tới, còn có chạy hay không. Hạ Đức Hải hề bại trả lời, ngươi có dám hay không hãy xưng tên ra, sau này ta luyện liền bản lãnh, nhất định phải đem thù này tìm về tới. Lương Xuyên đem hắn kéo ở trên bong thuyền, mắt lạnh nhìn hắn nói, "Ừ, ngươi mới vừa còn giả chết, hiện tại là gan ngược lại là rất mập, còn dám tìm ta trả thù, lão tử được không đổi tên ngồi không thay đổi tính, Hưng Hóa Phượng Sơn Lương Xuyên là ta, ngươi muốn sao đi?" Hạ Đức Hải nguyên bản còn một mặt không cam lòng, nghe được Lương Xuyên tên chữ sau đột nhiên nghiêm nghị đứng lên, hỏi: "Chẳng lẽ là hưng hóa đánh hổ Lương Xuyên? Cái này thì để cho Lương Xuyên có chút ngoài ý muốn, cái thằng nhóc này lại biết danh hiệu của mình, ngươi biết ta?" Hạ Đức Hải có chút kích động ngồi dậy, hắn cũng không dự định chạy, ngược lại có chút kích động tới đây kéo Lương Xuyên tay nói: "Quả nhiên là anh hùng hảo hán, mãnh hổ ngươi cũng giết được, ta điều này cá chạch nhỏ tự nhiên vậy không nói ở đây, thân thủ thật là được." Lương Xuyên không nghĩ tới mình danh tiếng đã truyền được xa như vậy, liền toàn châu phủ đều có truyền thuyết của mình, bất quá vừa truyền thần trở về, chỉ hỏi đạo: "Ngươi còn chưa nói?" Ngươi làm sao biết nhận được ta? Hạ Đức Hải nắm tay dụi trở về, cười khẽ nói: Ta ở nơi này trên sông cùng người đưa đò nhiều năm, thường xuyên nghe thuyền khách ở trên thuyền nói chút phong thổ nhân tình. Trước đó vài ngày trở liền mấy cái hương hóa người qua sông, nghe bọn họ nói hương hóa có người tay không đánh chết bánh hổ, còn cự tuyệt quan phủ phong thường. Ta nghe được chặt chặt lấy làm kỳ tim hướng tới, đáng tiếc vô duyên vừa gặp, không nghĩ tới ngày hôm nay phạm vào hồn, lại đánh tới hảo hán chủ ý. Ngươi nếu biết danh hiệu ta, hiện tại như thế nào? Còn chạy sao? Lương Xuyên nói: Hạ Đức Hải cũng là trẻ tuổi khí thịnh, người vài người hoặc là bị đánh phục, nếu không không phục. Hắn ở nơi này trên sông tung hoành nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ có để cho người khác thua thiệt phần, không có người khác để cho hắn thua thiệt. Những thứ khác thuyền phu hiệu được hắn thủ đoạn, cũng không dám cùng hắn phạm hành. Giống nhau đã thành cái này vạn an bến đỏ làm chùm. Ai ngờ ngày hôm nay đụng phải một cái lương xuyên, mình bị đùa bỡn ở trong bàn tay, lên trời không đường xuống biển không cửa. Không chạy, không chạy, lương quan nhân nhìn tuổi còn nhỏ thủ đoạn nhưng là không nhỏ, tiểu nhân bội phụ, ta chống đỡ thuyền đưa các ngươi qua sông. Những người khác ở thuyền bên trong xem được gần ra, cái này mới vừa còn chém chém giết giết, hiện tại liền xương anh xương em, chở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta nói ngươi giàu gì cũng có chút bản lãnh, không làm ra một phen sự nghiệp, mỗi ngày ở nơi này trên mặt sông làm cái loại này trộm cướp lừa gạt sự việc, không phải lãng phí ngươi cả người bản lãnh. Lương Xuyên thu hồi người mình, trả lại cho Triêu đệ. Ta sớm không muốn như vậy không lý tưởng, chỉ là vậy không có một cái chỗ đi. Lương Xuyên đại ca nếu không phải chê ta xuất thân dân gian, ta nguyện ý cho đại ca an tiền mã hậu. Hạ Đức Hải tự nhiên không đốc, hắn cần ở nơi này trên sông cướp bóc chính là không có một cái tốt chỗ đi. Nếu như bỏ tối theo sáng có cái tốt hơn đường ra, ai không muốn? Hạ Đức Hải cái này sẽ đều bắt đầu biểu lộ trung thành, Lương Xuyên vội vàng dừng lại hắn một khác trước còn lâu hơn tử mạng nhỏ, tên này liền muốn cho láo tử sách dày, ai biết thằng nhóc này ăn cái gì tâm, những thứ này người lưỡi dao liếm máu lớn gan lòng đen tối, giữ ở bên người chiêu đệ tiểu phẩm đều sẽ không thủ đoạn, phải chết chính là dạch một cái kéo chuyện, dẫn sói vào nhà chuyện cũng không thiếu. Ta hiện tại mình ăn cơm cũng thành vấn đề, nhưng mà không nuôi nổi ngươi, chờ ta đến thanh nguyên sau cần người làm lúc đó, lại tới tìm ngươi. Người này có lẽ hữu dụng, nhưng tuyệt không phải bây giờ lập tức sẽ dùng, chí ít đều phải dò xét một tí, nếu như bất an hảo tâm xui sẹo là mình. Mình mới lỗi giỏi không bằng thằng nhóc này, vạn nhất thằng nhóc này tới cái kế hòa bình nói không chừng ở trong nước mình còn thật không phải là hắn đối thủ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện hót của hep, độc đảm bảo nghiện, ghé vào ghé vào. Chương ba trăm, nghỉ ngơi. Hạ Đức Hải đem Lương Xuyên đoàn người đưa qua liền Vạn An Bến Đỏ, hắn là rất muốn cùng Lương Xuyên làm một phen việc lớn, chỉ tiếc Lương Xuyên hiện tại không rõ lai lịch của hắn, không có tiếp nhận hắn. Lương Xuyên cũng không có hoàn toàn bỏ đi hắn ý niệm, chỉ là để phân phó hắn ở chỗ này cực kỳ chống đỡ thuyền, không muốn lại làm sàng làm bậy. Ngày sau nếu như cần hắn loại nước này tính thật tốt nhân tài định sẽ trở về tìm hắn. Qua Vạn An Bến Đỏ, Lương Xuyên quay đầu nhìn xem cái này bên ngông nước sông trong trí nhớ cái này sau này hẳn biết xây dựng một tòa cầu dài bao nhiêu người đi qua cái này cầu dài thủy triều lên xuống năm năm ngoài tới nước sông chảy về hướng đông biển sóng dấp ngược chỉ có cây cầu kia vĩnh viễn lưu cất xuống đoàn người không đi ra bao xa ven đường thì có lữ điếm cùng thôn trang người ở vậy nhiều hơn ven đường đồng ruộng cả ngày bờ ruộng rộng ngang tuy là ban đêm vậy trong ruộng biết ngái tiếng nhưng xem đại hợp hát vô cùng náo nhiệt mấy người tìm gian lữ điếm liền nghỉ ngơi đây có thể so ở đất hoang bên trong qua đêm thoải mái hơn ít nhất không như vậy nhiều mũi sâu bay loa thành cùng thanh nguyên lấy vạn an hà làm danh giới qua sông coi như chính thức tiến vào thanh nguyên huy cảnh. Sáng sớm hôm sau đoàn người thật sớm lên đường, trên đường náo nhiệt cùng bờ sông bên kia đã không giống nhau lắm. Tiền Châu phủ hạ hạt Thanh Nguyên, Loa Thành, Đào Thành, Trường Khanh các huyện, Châu phủ thiết lập ở Thanh Nguyên, cho nên thành trì cũng là ở Thanh Nguyên, Thanh Nguyên huyện huyện nha liền cách Châu phủ trị sở uy viễn lâu không xa. Thanh Nguyên cổ thành dùng cục đá xây thành, bên ngoài có một cái sông hộ thành, nhìn như hình bắt quái, cho nên người dân lại kêu con sông này bắt Quái Câu. Bên ngoài thành đã có không thiếu người dân tụ tập, nhất phái Phồn Vinh giống đã mơ hồ thành hình. Người dân an cư lạc nghiệp, tất cả loại sản nghiệp tiếng người cường thịnh, bốn phương đặc sản đều tụ Thanh Nguyên. Đông Nam tàu biển đem bắt phương hàng hóa không ngừng từ trên biển vật tới. Đông Nam hình thắng danh bất hư truyền. Thanh Nguyên thành cuối đời đường mới xây, đi qua năm đời mở rộng, sau đó do lúc đầu bốn môn biến thành bảy cửa, theo thứ tự là Nhân Phong môn, nghĩa thành môn, Đức Tề môn, Triều Thiên môn, Thông Hoài môn, lâm Trương môn, Thông Tân môn. Lương Xuyên một nhóm từ Tây Bắc hương hóa tới, từ Bắc môn Triều Thiên môn tiến vào thành trì. Thành trì các nơi biến thực cây vương em, màu đỏ nhạt hoa nhỏ tô điểm đầu nhánh. Những địa phương khác nhưng mà khó khăn được vừa gặp. Lương Xuyên đời sau đã tới cái này thành truyền châu. Nơi nào có nhiều như vậy cây vung em, cũng chỉ hai bên đường xanh hóa thực vật, không giống hiện tại, trong thành đất trống trồng đều là cây vung em. Lương Xuyên mang bốn người, hiện tại vậy không tâm tình xem phong thổ nhân tình, việc cần kiếp là trước tìm một cái chỗ đặt chân, cầm đoàn người trước nghỉ ngơi. Lương Xuyên suy nghĩ ở hợp xỉn chỗ còn thiếu mình một ngàn con tiền, đầu mình tay mang lộ phí không nhiều, phần lớn cũng để lại cho nghệ nương độ dùng gia đình, tìm được trước cái này tôn thần tài, làm chuyện gì cũng đơn giản. Những thứ này hóa ngoại người phần lớn ở thanh nguyên cảng vùng lân cận hoạt động vô cùng thiếu đi tới nội địa, tới một cái ngôn ngữ không thông, thứ hai triều đình đối những thứ này hóa ngoại người cũng có lập ra tương quan quản lý chế độ, cũng không phải là muốn làm gì là có thể làm gì, càng không thể nào tùy ý đi đi lại lại. Hóa ngoại người vậy thích báo đản, nếu là bọn họ yêu kia đi đâu, sớm muộn là vương triều thái hoàng ẩm. Triều đình thiết lập thị bạc ti chuyên quản hải ngoại mua bán, lại tái thiết lập tới sa dịch chuyên quản hóa ngoại người, tới sa dịch lệ thuộc tại Hồng Lư tự hạ, ti chức chuyên quản tiếp đãi quản lý dân tộc thiểu số khách tới cùng hóa ngoại người. Cái này hai cái đơn vị đến gần châu phủ nha, thuộc về Thanh Nguyên Đông Viên, ở đông đường phố bên trên, đông đường phố cũng là châu phụ đạt tới Thanh Nguyên huyện nhà cơ yếu chỗ, nhất là phồn vinh địa phương. Hương hóa đất này so với phượng Sơn đã là phồn hoa chỗ, nhưng là cùng Thanh Nguyên so với, một cái trên trời một cái dưới đất, cảnh tượng không đáng giá để ra. Liên Thẩm Ngọc Trinh Diệp tiểu thoa đều là xem được hai mắt hỗn loạn, hai người các nàng cũng coi là thấy qua việc đời người, cũng đúng Thanh Nguyên rộn rã cảnh trung động, trên đường bán tất cả loại đồ trang sức đồ chơi đến cũng hết, sân phấn nữ công vật khắp nơi đều là, hương phấn túi thơm khăn gấm phong cách nhiều như sao dày đặc, mấy người dưới chân mọc rễ liền vậy, nương nhờ quầy hàng nhỏ trước liền đi động không được. Cô gái thích đẹp, mà chiêu đệ tiểu phẩm chỉ là thêm ăn. Đây phố tràn ngập một cổ tử thịt nhan lúa mạch nhan còn có mặt mùi thơm, khói bếp theo ống khói dọn ra dọn ra bay lên trời đi, càng cho người một cổ tử ấm áp mà thỏa mãn cảm giác. Bánh hấp trước cửa tiệm lò nướng, hàng tre trúc chế thành trên khay mặt để trưng đĩa bánh lúa mạch, rộng tiêu đĩa, hoa cúc đĩa, đậu xanh đĩa, băng đĩa, còn có không cứ gọi ra tên chữ mang nhân bánh bánh hấp. Thanh nguyên thủy sản phong phú, con tôm bánh bao, bánh bao gạch cua từ khắp nơi chủ hành người, qua lại cư dân ngồi vây được tràn đầy đường đường, mua cái người ăn được khỏe miệng dầu mỡ. Ăn một miếng bánh bao thịt, lại uống hai miệng trà xanh, cạo một cạo trong bụng mỡ cái này coi như giải quyết một bữa cơm bánh trưng là đoan ngọ thời tiết đặc sắc ăn vặn, ngày thường khó khăn được vừa gặp nhưng mà thanh nguyên huyện bên trong khắp nơi là nhục tống tiệm nhỏ gạo nếp chế thành nhàng tống bọc tròn vàng còn có thịt heo làm liền kẹp nấm hương lồng hấp bên trong suy quen thuộc không cùng vén lên lồng vị vậy cổ tử nu mùi gạo thơm đã sớm phiêu được thật xa trong được triêu đệ và triệu tiểu phẩm hai người không ngừng nuốt nước miếng lương xuyên nhìn mấy người hình dáng chỉ có thể mỗi người cho một chút tiền bạc muốn ăn muốn chơi đi trước thỏa mãn nói sau chính hắn dọc đường đi dạo một chút tới hai cái khắp nơi tìm kiếm liền muốn tìm một nhà ai cho mướn phòng chống nhanh chóng trước mặt chân, mấy người đứng định ở đông đường phố dưới lầu chuông gặp nhau đầy phố đều là người, hơn nữa thật là loại người gì cũng có, đen tuổi lùi côn lono, cũng chính là người phi châu, nam á người Ấn Độ, người địa phương khắp nơi đều có. Thể nhìn thấy, cũng không thiếu hòa thượng đạo sĩ, thật sự là các sắc nhân cùng tất cả đều đủ, phần lớn vẫn là người làm ăn, bọn họ hoặc là gánh hàng hóa, hoặc là xách bọc hành lý người người thần sắc vội vã, đều là là lợi lai. Like. Hiện tại chính là muốn bắt đầu mùa đông thời điểm, cùng gió bắt tới một cái, nhóm lớn tàu biển thì phải thuận gió xuôi nam, bây giờ thương nhân liền phải thừa dịp lúc này, đem hàng hóa bán cùng hóa mọi người, bắt cái này một năm, cơ hội cuối cùng. Lương Xuyên theo đông đường phố một đường đi xuống, đại lộ hai bên đâu còn có rôi danh cửa hàng, mỗi nhà mỗi hộ mở cửa làm ăn làm phải là kinh khủng. Lương Xuyên chỉ có thể nhích sang bên đến gần, đông bên đường trên có mấy cái ngõ hẻm, một cái kêu cửa lầu ngõ hẻm, một cái kêu ngõ thừa Thiên, còn có mấy cái không biết tên hẻm nhỏ, mặc dù là kêu ngõ hẻm, nhưng là theo thành viên phát triển, đã sớm mau đến gần đồ đường phố quy mô. Lương Xuyên đi ngõ thừa Thiên đi vào, đầu hẻm tiếng người ồn ào, đi về sau đi cũng chưa có. Lương Xuyên đi tới ngõ hẻm vị trí giữa, đúng dịp thấy có một cái dưới nhà mặt có một cửa tiệm, trên cửa treo một bộ khóa đồng, cửa gián trước một bộ chữ to, thuê cái này cửa hàng bên trái tiệm yên lặng hi kéo cửa tiệm treo một thật to bảng hiệu tất nhớ trong tiệm chỉ có rất nhiều hỏa kế đang phơi sách phơi giấy quý khách đi nhưng không thấy mấy cái bên phải là một cửa cửa rách dưới cửa gỗ khép hở nhìn xem một cái đại hộ nhân ra chỗ bất quá cái này tả tơi quan cảnh phỏng đoán vậy bại được xong hết rồi bên trái trong tiệm này bên trong người người u rũ cúi đầu làm việc héo không xuất mấy nơi nào có phân nửa mở cửa làm ăn hình dáng nguyên cái địa phương người khác làm ăn đều là tinh thần phân chấn mạnh mẽ cái tiệm này tương phản cực lớn lương xuyên xích lại gần tiến lên vừa thấy trong tiệm rất nhiều người đang bưng từng tấm ván Cầm khắc dao ở phía trên các chữ, trong tiệm có người ở trên tấm ván xoát mực, lại đem giấy lột xuống tới, phơi nắng sấy khô. Lương Xuyên nhìn hồi lâu, lúc đầu đây là một cái y muốn tiệm à cái này sản nghiệp nhưng mà ít gặp à, bất quá xem cái cảnh tượng này, thật giống như có điểm không đắc ý à Lương Xuyên ở cửa đi trong phòng nhìn hồi lâu, vậy không, có một người đi ra chào hỏi, ngược lại vẫn là Lương Xuyên mình mở miệng trước, tìm một cái tuổi tác khá lớn, liếm mà hỏi, lão trượng mượn một bước nói. Lao đầu kia đang trang đặt sách giấy, làm được cẩn thận ngược lại là không thấy Lương Xuyên vào cửa, nghe hắn hỏi một chút mới phản ứng được, à, có khách đến tới. Vội vàng buông tay xuống truyện, Cầm Lương Xuyên mang tới một bên bên bàn trà ngồi xuống, đang chuẩn bị chiêu đãi Lương Xuyên. Lao Trượng xin hỏi cái này bên cạnh thuê phòng là ai người ta? Ta xem trên đó viết một cái thuê chữ, cố ý muốn cái nhà này. Lao Trượng nếu như biết làm phiền thông báo một tiếng. Lương Xuyên đi theo lão đầu này liền ngồi xuống, há mồm hỏi. Cách vách cái này phòng cũng là nhà ta sáng nghiệp, bất quá hiện tại lão già đây bỏ mặc chuyện rồi, sự việc đều giao cho con trai ta đang xử lý. Ngươi ngồi một lát, hắn đi bên ngoài chọn tấm ván, quay đầu trở về. Lão đầu tử này không nghĩ tới vẫn là tiệm cũ nhà, nếu giao quyền, làm chủ là hắn con trai, vậy còn là cùng hắn con trai đi. Cái cụ già này gặp Lương Xuyên lạ mặt, khẩu âm lại không giống người địa phương, nói chuyện vậy khá lịch sự, lần đầu tiên gặp mặt liền ấn tượng không tệ. Cho Lương Xuyên pha ngâm tán trà, trà canh lục lù, cười ha hả hỏi, tiểu hữu là người nơi nào thị? Lương Xuyên uống một hớp trà xanh, trả lời, ta nguyên tịch Hương Hóa. Thật ra thì Lương Xuyên cũng không biết hắn cái thân thể này chủ nhân nơi nào lưu lạc đến Hương Hóa, bất quá hiện tại sách ở Hương Hóa chính là Hương Hóa người. À, trước đó vài ngày nghe nói Hương Hóa có người tạo phản, thanh thế khá lớn, thiếu chút nữa cầm Hương Hóa thành đều chiếm, làm được chúng ta thanh nguyên lòng người bàng hoàng, không biết là thật là giả. Lão đầu tử ngược lại là thổi được một tay tốt nước, gặp người liền phát biểu, chuyên chọn có liêu nói, như vậy mới không còn để cho quý khách nhạt ngéo. Nói về cái này tạo phản chuyện, lương xuyên là có quyền lên tiếng nhất lập tức vậy không giấu, ngâm trả kể chuyện cổ tích vậy, đem hương hóa sơn dân tạo phản chuyện nói một trận, chỉ bất quá chính hắn sự tích anh hùng toàn bộ tỉnh lựa không nói, ngược lại là phóng đại quan phụ thanh thế, tuy nói là như vậy, vẫn là hù dọa được lão đầu tử này sướng sốt một chút. Người miền Nam đã gặp chiến tranh có ít, đều là phương Bắc đang đánh nhau, phương Nam đủ cái an ổn, phương Nam nếu là đại loạn, thiên hạ cũng không có an thân lập mạng sở tại. Hai cái nói được thông khoái. Lúc này hắn con trai từ bên ngoài trở về, ngồi xuống tới trong miệng liền hùng hùng hổ hổ, "Mẹ hắn, những thứ này giết mới lại lên giá, tấm ván hiện tại muốn tăng giá một thành, tiền cọc lại thêm một thành, quay đầu thật tốt tốt lại đi nói một chút, không được chỉ có thể thay đổi người và bản." Con trai chủ tiệm này tuổi tác so lương xuyên hơi lớn hơn, mặt trắng không có dầu, nhìn thì không phải là người nông gia xuất thân. Hắn được một hớp nước trà, mới phát hiện trong tiệm tới một cái quý khách, cùng mình lao thân phụ trò chuyện thật vui. "Vị này là?" Chủ tiệm con trai nhẹ giọng hỏi nói, "Chúng ta chờ ngươi hồi lâu, vị này tiểu huynh đệ dự định muốn chúng ta cửa hàng." Ta cùng vị này Lương Xuyên tiểu hữu trò chuyện thật vui, chúng ta cửa hàng để đó không dùng rất nhiều ngày giờ, vừa vặn có thể cho thuê hắn, Chiếu Thăng ngươi thấy thế nào?" Tiệm cũ nhà nhìn mình con trai nói. "Là mà." Chủ tiệm họ Tất, tên Chiếu Thăng, trên mặt vui mừng quá đổi, "Ta cũng cái này cửa hàng nhưng thật ra là coi như là tòa nhà, chính là bởi vì ta người trong tộc mình làm chút dầu mực ấn sách, rất nhiều người chơi dầu mực ô nhiễm túi, nhìn lại xem, vẫn luôn không cho mướn được đi, ngươi nếu như nghĩ thông suốt, ta lập tức đem chìa khóa giao cho ngươi." Lương Xuyên ha ha cười một tiếng, "Thư hương làm bạn nơi nào sẽ có cái gì ô nhiễm túi? Ta người này là cái người thô lỗ." Trong bụng chỉ thiếu điểm mực cái này không đang hợp ý ta mà, không thể tốt hơn nữa rồi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyến hốt của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào.